q u ba chương sáu trăm linh bốn quyết tuyệt mộng đẹp hoang vu chi chủ nhìn xem cái tia thông hướng cái nào đó thuần trắng chi cảnh sương ngủ sáng môn hộ hơi hơi neo lại hai mắt trong mơ hồ hắn tựa hồ từ cánh cửa kia nhà bên trong nghe được một loại lâu ngày không gặp quen thuộc cổ n ào náo động hắn trong nháy mắt tựa hồ minh bạch cái gì đúng lúc này ác mộng tiến sĩ chậm rãi đi tới môn hộ phía trước vừa bước một bước vào trong cánh cửa mà hoang vu chi chủ hơi hơi trầm mặc đi theo đồng dạng bước vào trong cánh cửa ngắn mụi bạch quang tre mắt ánh mắt sau đó tại ánh mắt khôi phục phía trước truyền vào hoang vu chi chủ trong thai chính là một hồi huyên náo âm thanh. thực hiện chậm rãi khôi phục một tòa phồn hoa thành trì xuất hiện ở hoàng v u tri chủ trong mắt tòa thành trì này có giống địa cầu thời trung cổ kiểu dáng châu âu phong cách nhưng vô luận là kiến trúc độ cao con đường kế hoạch vệ sinh tình trạng đều so thời trung cổ cao hơn quá nhiều hoa lệ kiến trúc mặt ngoài khắc rõ đại lượng kỳ lạ đường vân để cho thân ở trong đó sinh mệnh có trí tuệ đều hiện lộ ra một loại yên tĩnh cùng lưu nhã có thể s ư ơ n g cực lớn trên đường phố đi lại từng người từng người cùng nhân loại vẻ ngoài không hoàn toàn giống nhau sinh vật ít nhất ba m đi lên chiều cao có được nhiều loại bể ngoài đặc thù có giống loài có vỏ cứng động vật chất đốt đó thân hình là mãnh liệt từ trường hội tụ mã thành đại biểu cho đột phá phổ thông sinh mệnh hạn chế giải phóng tự thân từ trường lực khống chế t ư đây là một cái so với văn minh nhân loại tại sinh mệnh cùng giác nộ trên đường trước vào ít nhất một cái giai cấp văn minh toàn bộ thành trì một bộ an bình an lành đối với cái văn minh này tới nói bọn hắn tôn sùng giác nộ tôn sùng trí tuệ tôn trọng sinh mệnh kiên trì tu hành khát vọng lấy trí tuệ cùng giác nộ tìm kiếm sinh mệnh chân chính áo nghĩa mà để cho người chấn động là thành trì trên không cảnh tượng vô số màu vàng nhạt tầng mây trồng chất tại mịt mù mây mù ở giữa hiện lộ ra mặt khác một bức trắng cảnh nơi đó trong mơ hồ dường như là một thế giới khác khắp nơi trắng lệ có sinh vật kỳ dị hành tẩu cùng phi hành từng tòa thành chỉ không phải cao vút tại mặt đất mà là lơ lửng tại đám mây từng đạo sinh mệnh thân ảnh ở trong hư không tự có bay lượn vô câu vô thúc tự do tự tại cảnh tượng này hoang vu c h i chủ có thể nói là vô cùng quen thuộc hạn biết bên trên bầu trời cái kia phiến kỳ huyễn thế giới cũng không phải là chân thực tồn tại đó là một cái từ đại lượng ý thức từ trường hội tụ mà thành khổng lồ mộng cảnh mặc dù là mộng cảnh nhưng bởi vì mộng cảnh chủ nhân mãnh liệt ảnh hưởng đối với tòa thành lớn này bên trong rất nhiều tồn tại tới nói nơi đó cùng chân thực cung cấp ban này mọi người ở thành trì bên trong công tác sinh hoạt cùng tu hành ban đêm mọi người ở kia thật lớn chân thật cảnh trong mơ bên trong du lịch giác nộ cùng khải minh đồng thời không ngừng đem tự thân từ trường hóa thành cảnh trong mơ một bộ phận làm cảnh trong mơ càng thêm khổng lồ cùng chân thật đây là thánh tinh nổi tiếng nhất thành trì m ộ n g cảnh chi thành lại giờ sẽ mua mà trên bầu trời kia thật lớn chân thật cảnh trong mơ hình thức ban đầu lúc ban đầu sáng tạo giả đồng dạng cũng là tòa thành trì này chủ nhân là vô số thánh tinh sinh mệnh bên trong nhất tối cao tồn tại trí nhất không nghĩ tới ngươi thế mà đem l ẹ i giờ xây mùa một lần nữa chế tạo ra cổ lực lượng này bản chất là bạch thuần trắng ngộng cành a đây chính là ngươi những năm này cướp lấy ngộng đẹp sức mạnh hoang vu chi chủ đối với bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh cái thân ảnh k i a c h ậ m g ã i nói đây là ta tiến hành tự mình tinh lọc tinh thổ cũng là ta tự mình trói buộc nhà giam là nơi này làm ta có thể một lần nữa quy về lý trí có thể đối kháng nguyền rủa ăn mòn có thể lấy hiện tại loại trạng thái này xuất hiện ở ngươi trước mắt ác ngộng tiến sĩ sắc mặt bình tinh nói xem ra mấy năm nay ngươi sở thừa nhận nguyền rủa tựa hồ không chỉ có không có suy yếu ngược lại càng thêm nghiêm trọng a cũng là, làm năm đó đảo vong kế hoạch chủ yếu người chấp hành người đối với thánh tinh thương tổn cũng là nhất trầm trọng thánh tinh ý chi đối với người hận ý đương nhiên cũng liền mạnh nhất bất quá cái này cũng là dễ hiểu sự t ì n h dù sao chúng ta dùng thánh tinh gần tám thành sinh mệnh cùng từ trường để cho người ta xem như văn minh sống còn hy vọng mà vẫn còn tồn tại a hoang vu chi chủ khẽ cười nói n g ư ơ i cảm thấy chúng ta thật là hy vọng sao ác mộng tiến sĩ đồng dạng cười hỏi đương nhiên coi như không có chúng ta thánh tinh cũng sớm muộn sẽ bị những tên kia hức khô ít nhất bây giờ người ta còn bảo lưu lấy liên quan tới thánh tinh ký ức còn giữ lại có quan hệ với văn minh hết thạy chúng ta đương nhiên là văn minh hy vọng hoang vu chi chủ bình tĩnh nói phải không ác n g ộ n g tiến sĩ không có phản bác chỉ là hơi bật cười bây giờ thảo luận những thứ này đã không có ý nghĩa ngươi nói có đạo lý tất nhiên làm ra lựa chọn vậy thì hẳn là triệt để một điểm đều đã thân là ác n g ộ n g cần gì phải lại vì mộng đẹp trói buộc trong lúc nói chuyện hắn chậm rãi đưa lên mình bàn tay một ngón tay chỉ hướng trên bầu trời cái kia tựa như ảo n g ộ n g chân thực mộng cảnh một điểm đen tử không chung trong n g cảnh hiện ra sau đó điên cùng sương mù sám kích động đi ra cả bầu trời đều biến thành màu sám cái kia phun trào sương mù chính là một loại nào đó mánh thú muốn đem toàn bộ thành trì đều thuấn vệ trong thành trì xảy ra cực lớn hỗn loạn an bình cùng bình tĩnh bị bỗng nhiên đánh vỡ âm thầm sợ hai cùng hỗn loạn xông lên mỗi một cái sinh mệnh trong đầu chém liết công kích gàm c á n tiên huyết nồng nặc xương mù s á m cùng huyết sắc từ trường trộm trung hội tụ tại thiên không bên trong tạo thành năng lượng khổng lồ đoàn đã từng nay tòa có thể nói thánh thành thành trì hiện giờ biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục hoang vu chi chủ đồng tử hơi hơi co g ú lại đây là một bức bọn họ đều không muốn lại nhớ đến hình ảnh bởi vì tại đây bức họa mặt bên trong bọn họ đã từng sợ quý trọng hết thảy đều bị hoàn toàn hủy diệt quan trọng nhất là, đây hết cũng là chính bọn hắn ra tay đáng chết coi như muốn phá bỏ m ộ n g đẹp giải trừ hạn chế ôn n g u y ê n lên r ù a một lần nữa đem năng lực trở lại đến đ ỉ n h phong cũng không cần sử dụng loại phương pháp này à đến lúc đó ngươi muốn điên tới trình độ nào hoa vu chi chủ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh nói tất nhiên hạ quyết định liền muốn thông suốt được hoàn toàn hơn một điểm không phải sao ác mộng tiến sĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời t ừ n g tại thánh tinh phát sinh từng màn cái kia không muốn hình ảnh hồi ức lại lần nữa xông lên trong lòng của hắn bọn hắn là thế giới cùng tinh cầu kẻ phản bội bọn hắn hiến tế thánh tinh gần như tám thành sinh mệnh phá hủi phần lớ dùng cái này xem như thúc đẩy nguồn năng lượng khởi động cái nào đó khổng lồ nghi thức khiến cho bọn hắn chân linh mang theo bộ phận thần tín thoát ly thánh tinh thoát đi cái kia phiến luyện ngục cùng lúc đó bọn họ cũng gặp tinh cầu ý chí thâm trầm nhất hận ý cùng n g u y ệ n rủa bọn họ tự xưng là vì văn minh hy vọng nhưng ác n g ộ n g tiến sĩ thật sâu biết bọn họ chẳng qua là ở vì chính mình tìm lệ cớ chúng ta n g u y ệ n rủa các ngươi phí nhiêu hóa thành đất khô cằn hòa bình biến làm s á t lục trật tự biến thành hỗn loạn tín ngưỡ hóa thành tà ma mộng đẹp biến thành ác mộng mỗi một cái sinh mệnh đều tại cùng nhau kêu lên đó đồng thời thả ra lực lượng khổng lồ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong bọn hắn bản thân bị lạc lối lâm vào thâm t r ầ m h ỗ n loạn tại n g u y ê n rủa bên trong tuần hoàn theo bản năng đi nhúng c h à m thấy tất cả cuối cùng đưa tới ý chí địa cầu phản công kiềm chế năng lực của mình mượn từ ý chí địa cầu áp chế bọn hắn tìm về bộ phận tự mình hơn nữa tại cái này 6.000 n ă m không ngừng tính toán mượn nhờ phong ấn sức mạnh kiềm chế tự thân n g u y ê n rủa ác mộng tiến sĩ lấy được một chút thành quả nhưng bây giờ hắn lựa chọn đem đây hết thẻ cho một mùi lửa tại văn minh nhân loại cho áp lực ở đó không biết nguy cơ cho sợ hãi tại cấp bách thời gian á vậy thì triệt để một điểm vê anh trong hư vô tựa hồ có một loại nào đó cực lớn bạo vang chuyển đến thuần trắng cảnh trong mơ tại đây một k h á t hoàn toàn rất nát một cổ khổng lồ khủng bố xương s á m tràn ngập ở địa cầu từ trường bên trong phảng phất một đoàn thật lớn lũ ác tính ác ngộ tiến sĩ quanh thân tràn ngập dày đặc xương s á m hắn hai mắt mất đi ngày xưa bình tĩnh trên mặt nguy hiểm có vẻ quỷ dị mà khủng bố ta là ác ngộng tri chủ ma q u y ba chương sáu trăm linh năm biến đổi lớn kèm theo thuần trắng ngộng cảnh pha thoái sương mù xám tràn ngập ở địa cầu vận mệnh chú định từ trường trong hải dương cái k i a cố khổng lồ lại hỗn loạn sức mạnh làm cho cả địa cầu đều tựa như đang vì đó run dày mà tại loại này run dày cùng sợ h ã i phía dưới ý chí địa cầu một ít bản năng phản ứng bị kích hoạt m à lúc này thân ở cái kia phiến bị hắn hoàn toàn hóa thành luyện ngục cùng cơn ác mộng trong thành trì vòng t r ờ i bên trong đ ỗ n g nhiên vỡ ra một đường vết rách một đạo hào quang sáng tỏ trong lỗ chiếu xạ mà ra tựa hồ muốn áp chế nơi này hỗn loạn ác mộng đây là địa cầu ý chí tự mình phòng ngự cơ chế nhưng mà bởi vì vòng sinh vật tầm hạn chế bị phá trừ loại phòng ngự này cơ chế cường độ, đã giảm mạnh. c ò n muốn áp chế ta sao mang ẩm đầu nhìn về phía bầu trời khoe miệng nụ cười càng thêm hung á c v ơ i anh vô cùng vô tận sương mù s á m bỗng nhiên hướng bầu trời bên trong rũng mánh lao tới cái tia xuyên suốt xuống cổ sáng không chỉ có không có thể đem sương mù s á m xua tan ngược lại bị giống như thú đói một dạng sương mù s á m c u ố n quanh gặm cắn cùng thốn vệ hóa thành sương mù s á m lực lượng bản thân ngươi chẳng lẽ cảm giác không đến sao c h i t để ô nhiễm thuần trắng ngộng cành ta đây tự mình liền cùng ngươi có thiên ti vạn lũ liên quan a ma cười lớn nói trên bầu trời cái tia sợi bóng hiện ra tựa hồ cũng cảm nhận được không đúng dần dần ch Trực tiếp áp chế thất chế bại, áp nhưng ó sẽ sử dụng p ơ pháp phần khác. linh thời hiện thật Các nơi túc trực bên linh cứu Ông ngong ngong. nơi bên người tổ địa, đồng thời xuất hiện biến động thật lớn, riêng tổ xuất địa, mà ì n h tộc đ n bên trong cỗ a o nhất dị tượng chống rông hiện, n h xuất dị k ổ lực lượng này mặc dù khổng lồ cũng đủ lớn lượng đỉnh tiêm túc trực bên linh cứu người bước qua cái kia nói chật vật cánh cửa nhưng cao nhất chất lượng lại vẫn luôn cũng không còn cách nào đạt đến cổ đại anh hùng độ cao đến cùng xảy ra chuyện gì vô số túc trực bên linh cứu người đắm chìm trong từng người tộc đàn thánh khiết mỹ lệ tổ tiên tri l ự c trung cái loại này nguyên tự huyết mạch bên trong ấm áp cùng nhau mình cũng không có làm cho bọn họ sinh ra bất luận cái gì thoải mái cùng kích động cảm giác tương phản mang cho bọn họ chính là nào đó thâm trầm sợ hãi cực lớn dị tượng đại biểu cho thế giới biến động thật lớn cũng đại biểu cho cực lớn tai h hại cùng k ế t nạn ô nhiễm ô nhiễm để cho thế giới này đều lâm vào á p đ ộ n g mà thân thể run nhẹ nhẹ khổng lồ xương s á m từ hắn trong cơ thể điên cuồng g i t tán kia cổ lực lượng làm đang ở một bên hoang vu chi chủ sâu trong nội tâm đều sinh ra một loại dùng mình Gia điên có điểm quá mức a sẽ không thuận tay đem ta cũng làm thì đi dù sao cũng là rất nhiều thủy tổ bên trong nhất tiếp cận chân giới tồn tại a hoang vu chi chủ sắc mặt khó coi nói thầm hai câu muốn tìm kiếm lỗ hổng mau trong thoát ly này phiến cảnh trong mơ nhưng mà lấy hắn hiện giờ lực lượng lại căn bản vô pháp làm được rất nhanh hắn phát hiện đỉnh đầu đoàn kia cực lớn tinh lực cùng xương mù s á m chất hỗn hợp sản sinh biến hóa điểm trung tâm giống như vòng xoáy phun trào cuối cùng hoàn toàn nhộn nhạo ra hiện lộ ra một cái thế giới khác bộ dáng đường đi răng k ắ p nơi cao ốc san sát nối tiếp nhau n g a xe như nước biển người máy liệt đó là trên thế giới hiện đại hóa nhất đô thị đó là trên thế giới này cường đại nhất quốc gia ngưng tụ vào hư thực chi gian ác mộng chiếu vào thực tế hiện thực bên trong toàn bộ tinh không quốc trên không tất cả mọi người đều nhịn không được nâng lên đầu của mình khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong một mặt kia chỉ cần thân ở tinh không quốc trong phạm vi tất cả sinh mạng thể đều có thể nhìn thấy bầu trời một mảnh màu xám mây đen bên trong hiện lộ ra một thế giới khác tràn đầy vẻ mặt tuyệt vọng màu thế giới màu xám Phản, phản p sinh sinh tất cả mọi người nhịn không được cả người dùng mình bọn họ tâm linh phía trên đều phản g phất đệ nặng một tòa tuyệt vọng tri thành đã từng không muốn nhìn thẳng vào ký ức trong óc bên trong nhất không muốn nhìn đến tương lai giờ khác này đều giống như người lạc vào trong cảnh xuất hiện ở bọn họ trong đầu ác mộng giấu ở trong lòng mỗi một người đối với hiện tại xã hội này cùng thời đại tới nói tại một ít đầy tay âm thầm thôi thúc d ư ớ i nóng giận điên cuồng lo nghĩ yêu buồn hạt giống sớm đã tại vô số người trong lòng trôn xuống cái kia từng đôi con mắt đỏ n g ầ u bị đủ loại chủ nghĩa cùng trào lưu cuốn sạch giai cấp thể diện ganh đua so sánh nội quyển khi sinh mệnh ý nghĩa ký thắc vào kia từng cái y ê u ớt lại trôi qua mục tiêu phía trên tinh thần giống như là căng thẳng dây đàn trong nháy mắt cũng sẽ bị đứt đoạn thâm không còn rộng lớn bệnh tự do lòng sinh đối với thời đại này tôi nói một người s ụ đổ chỉ cần trong một ý nghĩ đây chính là ma dẫn dắt thế giới Kỳ thực. trên bầu trời căn bản là không có thế giới màu xám cùng thành trì nhưng bởi vì trong lòng có ác n g ộ n g thành trì liền sinh trưởng ở trong mắt không h i ể u thét lên rú thảm kêu khóc tại đất nước này bên trong liên tiếp dân chúng liền phảng phất trong nháy mắt điên đồng dạng tinh thần của bọn hắn đang thụ lấy mãnh liệt kích động huyết hồng trong hai mắt tràn đầy mê man g cùng hỗn loạn từng luồng xương mù màu xám từ thân thể của bọn hắn bên trong ngưng kết mà ra phảng phất bị lực lượng nào đó lôi kéo hướng về thế giới vô tận chỗ cao hội tụ mà đi đây là chất dinh dưỡng đương nhiên ở mảnh này trong quốc gia cũng tồn tại có bộ phận không có bị hoàn toàn ảnh hưởng ý chí kiên định tồn tại. Lý Việt, đông hoa chú tinh không quốc đại sứ quán tình báo phương diện người phụ trách tại tinh không quốc xuất hiện hiện tượng dị thường thời điểm hắn liền lập tức bắt đầu thông qua bí mật đường tắt hướng quốc nội hồi báo hắn đang khổ cực kiên trì lệnh cả người mồ hôi c h ả y r ò n g chung quanh rú thảm cùng kêu khóc để cho hắn phát ra từ nội tâm rút u n dậy một loại nào đó sợ hai sự t ì n h phản phất muốn bị từ trong trong lòng câu lên nhưng hắn không có quên y trách nhiệm của mình ở thời điểm này khủng bố như thế l u ậ t tượng nhất thiết phải trước tiên để cho quốc nội biết được tinh không quốc phát sinh không biết d i biến trên bầu trời tựa hồ xuất hiện một tòa ác mộng chi thành tòa thành trì này tựa hồ có thể câu lên người nội tâm sợ hãi đại lượng nhân viên bởi vậy lâm vào không hiểu điên cuồng ta a nhưng mà tin tức của hắn vẫn chưa hoàn toàn biên tập hắn liền sẽ nhịn không được đồng dạng lâm vào khổng lồ trong cơn ác ngộng trong hai mắt lập lòe sợ hãi cùng mê mang cách cách cách thân ở ác ngộng chi thành bên trong hoang vu chi chủ nhịn được nội tâm run run ẩ y nhìn xem cái kia hai mắt đỏ như máu toàn thân bao phủ xương nụ s á m khoe miệng lộ vẻ giữ tận nụ người ác ngộng chi chủ c h ậ m rãi đi tới như sơn hải một dạng lực á p bách để cho không có khôi phục lực lượng hắn không cách nào chuyển động chỉ có thể nhìn ác mộng c h i chủ đứng tại trước mặt hắn dỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của hắn nguy rồi g i a hỏa này xem ra đã hoàn toàn đã mất đi lý trí cái này t i y chân linh xem ra muốn giữ không được hoang vu c h i chủ trong lòng t h ầ m lũ nhưng mà sau một khắc vê anh vô cùng vô tận sương mù sám từ ác mộng c h i chủ đầu ngón tay chuyển vào ý chí của hắn bên trong loại này sương mù sám mang đến không phải hủy diệt cùng xâm chiếm trái lại đó là một cô cực kỳ to lớn sức mạnh tại này cổ sức mạnh tràn vào phía dưới h o a n g vu chi chủ cái này t i chân linh hóa thân thực lực bắt đầu nhanh chóng đề thăng q u ba chương sáu trăm linh sáu tề tụ tướng cấp đời thứ nhất vương cấp cổ đại chân vương thực lực của hắn khôi phục nhanh chóng cuối cùng dừng lại ở cổ đại chân vương cấp bậc phía trên giúp ta khôi phục thực lực xem ra ngươi còn không có triệt để đ i ế n mất h o a n g vu chi chủ thở dài một hơi nói điên không ta chưa từng có cảm thấy trạng thái của mình như bây giờ tốt như vậy triệt để nát bấy đi qua nát bấy hy vọng tại trong tuyệt vọng mới có thể chân chính ôm tương lai giống như là một cái nam nhân tự tay giết chết hắn tình cảm chân thành hoàng ắ n l vu chi chủ đối y so nào bất cứ lúc đều ạ với ác ngộng chi chủ nói tạm thời chỉ có thể tới loại trình độ này dù sao còn có mấy cái gia hỏa cần ta vì bọn họ dốc vào sức mạnh ác ngộng chi chủ chậm rãi mở ra hai cánh tay của mình ý của ngươi là hoàng vu chi chủ hai mắt hơi hơi nhau lại sau đó hắn liền thấy chung quanh xương mù s á m điên cùng phun trào mười con t i ể u tụy trong lòng bàn tay nâng mười cái lớn chừng bàn tay quỷ dị con rối xuất hiện ở trước mặt hai người cùng lúc đó có mười đám xương mù s á m tại mười người này t r ợ t bầu trời hội tụ đổ sụt áp súc sụ. cuối cùng thế mà ngưng kết trở thành mười g ọ n phảng phất hư hảo lại phảng phất chân thực hết dịch người cái tên này đồng thời cương ép khôi phục mười cái chân linh coi như ngươi là thủy tổ coi như ngươi ở vào đ ỉ n h phong chỉ sợ hoang vu chi chủ sắc mặt phát sinh biến hóa không có việc gì dù cho thụ trọng thương ta vẫn như cũ đứng ở thế này chi đỉnh đất nước này thậm chí phiến đại lục này đều sẽ thành ta khôi phục cấp dưỡng tất nhiên làm vậy sẽ phải đem sự tình làm tuyệt hôm nay biến động đã sinh không cách nào che giấu cho nên ta liền muốn tại hôm nay bên trong đem viên tinh cầu này phía trên hai họa ngầm lớn nhất trừ bỏ vì thế ta nguyện tiếp nhận cái giá tương ứng đây là ta đối với vị k i a đối thủ lớn nhất tôn trọng ác mộng chi chủ song t r ư ở n g đ ố n g nhiên ở trước ngực chắp tay trước ngực ba một tiếng vang trầm truyền đến ác mộng chi chủ thân thể nhiều chỗ đột nhiên nổ bể ra tới khổng lồ màu xám sương mù bốn phía tách ra hướng về cái tia mười giọt lơ lửng huyết dịch hội tụ mà đi ác mộng c h i chủ thân thể một lần nữa ngưng tụ nhưng đồng thời trong thân thể hắn cảm giác g á p bách yếu bớt vài phần hắn tản ra đại lượng sức mạnh rót vào trong m ộ ư ơ i giọt thủy tổ chi huyết tí tách tí tách kèm theo từng tiếng giọt nước âm thanh cái kia quan trú lực lượng khổng lồ thủy tổ chi huyết phân biệt rót vào m ộ ư ơ i cái con dối bên trong lạch cạch lạch cạch mười người thỉnh thoảng thân hình trong nháy mắt nổ tung ra khổng lồ bóng đen bỗng nhiên từ trong đó bắn mạnh mà ra ở trong hư không điên c ù n nút đ í c dần dần dần dần tạo thành từng cái bề ngoài không giống nhau thân ảnh một cái cao gầy yêu kiểu nữ tính thân thể khuôn mặt trang nh một đôi mắt v ư ợ n g bên trong mang theo dụ hoặc cùng ngã mạ n chiến tranh cùng giết hại tượng trưng thủy tổ cơ một cái vóc người thân ảnh cao lớn người mặc đông hoa cổ phong hoa lệ trường bảo đầu đội long quan phảng phất thiên địa chúa tể trong ánh mắt tràn đầy chinh phục cùng tàn bạo tàn bạo cùng chinh phục tượng trưng thủy tổ hồng một người có mái tóc giống như hùng sư tán loạn nam tử cao lớn đầu đội châu được c h i quan quanh thân quấn quanh lấy phảng phất như lôi đình nhân ký trong đôi mắt tràn ngập khổng lồ uy nghiêm cùng lựa giận độc tài cùng lựa giận tượng trưng thủy tổ trụ một cái khuôn mặt không phân do nam nữ tồn tại quanh người bao trùm giáp sát áo giáp nhàn nhạt, nhạt lục sắc hình quang quấn quanh ở xung quanh người hắn vận rủi cùng tật bệnh tượng trưng thủy tổ tắc một thân áo bào đen toàn thân bao phủ trong bóng đêm trong tay nắm một thanh thật dài liêm đao phảng phất thu hoạch sinh mệnh tử thần thử vong cùng linh hồn tượng trưng thủy tổ vũ đầu sinh bốn khuôn mặt trên thân sinh trưởng mười bốn con cánh tay quanh thân quanh quần phảng phất thực chất chân ngôn để cho người ta sinh ra cực lớn mê ly cùng rối loạn cảm giác cùng nhật cùng ngu m i tượng trưng thủy tổ đà một cái vóc người vô cùng khôi ngô nam tử trên người có hoa văn phức tạp làn da lộ da đỏ nhạt tri sắc đầu sinh hai cái sừng thú trong đôi mắt tràn đầy hỗi hôn loạn cùng s a đoạn tượng trưng thủy tổ t á c một cái sau lưng mọc lên hai cánh nam nhân trong đôi mắt phảng phất có gió bạo cùng biện động tàn phá bừa bãi khí tức kinh khủng giống như tự nhiên như vòi rồng thiên hai tượng trưng thủy tổ quý cuối cùng chính là một nam một nữ hai người hai người này thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt lợi dụng một loại phương thức quỷ dị lẫn nhau quấn quýt lấy nhau chân linh dung hợp lẫn nhau dung hợp trở thành một thể một thể song sinh quỷ dị lại hài hòa liền phảng phất trở thành một loại nào đó kỳ lạ tuần hoàn ác chi tuần hoàn tượng trưng thủy tổ mang cùng n g mười lạo thân ảnh tại ác mậu chi chủ sức mạnh chuyển vận phía dưới sức mạnh bắt đầu càng ngày càng cuối cùng toàn bộ đều đạt đến cổ đại chân vương cấp bậc mới cuối cùng ngừng lại mà ác n g ộ n g c h i chủ tại loại này sức mạnh chuyển vận bên trong thực lực bản thân cũng xuất hiện trên phạm vi lớn ba động vê anh tinh không q u ố c trên không tòa kia ác n g ộ n g c h i thành lực hấp dẫn lần nữa tăng lớn rất nhiều người trực tiếp b ổ n h à o trên mặt đất đình chỉ kêu thảm cùng kêu gen ngược lại toàn thân quận mình lại run r u dày giống như lâm vào sâu nhất tầng ác n g ộ n g bên trong mà cùng lúc đó bọn hắn quanh người chỗ tràn lan ra xương mù xám cũng càng thêm khổng lộ cái này khiến ác mộng tri chủ có thể khôi phục trạng thái hơn nữa ổn định sức mạnh ác mộng không nghĩ tới ngươi thế mà từ bỏ nhiều năm cố gắng như vậy. ôm người lên rủa đem chúng ta triệu hồi ngươi đến tột cùng muốn làm gì đầu đội mũ miệng giống như đế hoàng thủy tổ hồng mở miệng nói ra cơ ngươi cùng người kia giao thủ qua ngươi hẳn phải biết hắn đáng sợ ác mộng chi chủ nhìn về phía cái kia thức tha thân ả n h nói giới không chi lực đối với hắn vô hiệu ít nhất chúng ta nắm giữ chi chân giới chi lực tại không cách nào xóa đi trong nháy mắt xóa đi chân linh phía trước đối đầu tên kia sẽ rất phiền phức hắn đã đã có thành tựu hơn nữa sức khôi phục mạnh một cái tế bào sống sót cũng có thể trùng sinh từ sinh tồn lực đi lên nói hắn cũng không yếu hơn chúng ta chân linh muốn chân chính đem hắn giết hết là gần như chuyện không thể nào làm được ngươi chúng ta toàn bộ khôi để phục, ta bộ x e mà ra đã có ứng đối phương pháp. Cơ chẩm nói, trước kia, những cái kia cổ đại anh đã đối đại đồng có Cơ chẩm cái cổ cách nói, ứng phương những hùng dạng không n giải pháp. o phong giết chết chúng dùng cùng chúng cùng nhiên chi đối với tiến chết chế ta, thể tự ta chỉ có cầu lực, hành mượn vấn. địa Mà áp bây giờ ta để cho chư vị tệ tụ cũng tương tự muốn sử dụng tương tự phương thức chỉ cần để cho cái này t hai họa ngầm lớn nhất từ trên địa cầu tiêu thất như vậy viên tinh cầu này phía trên liền sẽ không có có thể ngăn cản sự hiện hữu của chúng ta mà ta làm xong vận dụng tất cả lực lượng chuẩn bị Quy ba tại đây tỏa khổ tu sĩ thánh sơn chi đỉnh bợ dạ hạ mã điện bên trong trước đây không lâu chu nguyên giác vừa mới ở đây vì bà sa quốc những người tu hành tiến hành vỡ lòng cùng dẫn đạo xem như từ xưa đến nay tu hành c h i phong thịnh c ự c quốc gia bà sa quốc tham dự lần này dẫn dắt nhân số so đông hoa cùng bắc sa quốc đều phải càng nhiều tiếp cận bốn mươi mấy người cuối cùng có năm người đang dẫn dắt bên trong mất mạng trên thế giới này thuộc về nhân loại cường đại cá thể chiến lược tại chu nguyên giác thôi động phía dưới lại lần nữa tăng lên số lượng khổng lồ giờ này khác này tại nạ đạ đệ vị đỉnh núi chu nguyên giác đứng chắc tay phóng tầm mắt nhìn tới một vùng núi chập chủng, băng xuyên liên miên. bên cạnh hắn bà s a quốc ba vị trí cao tôn giả cùng đi tại bên cạnh hắn ngắn ngủi không đến nửa tháng đột phá nhân thể cực h ạ n người liền tăng lên gần trăm cái chỉ cần cho ngươi thời gian nhất định thiên ma sẽ không tại trở thành thai hoàng ẩm cự linh xà vương đỏ d ẽ m cảm khai nói nhưng mà chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian chu nguyên giác lắc đầu nhìn về phía phương xa không biết vì cái gì gần nhất trong lòng của hắn lúc nào cũng phảng phất tràn ngập một tầng vây không ra khói mù đang thúc giục hắn không ngừng tăng nhanh chính mình bước chân tiến tới hắn biết bây giờ còn chưa phải là vương lòng thời điểm thiên ma phương diện những cái kia di thức tỉnh thủy tổ tuyệt đối còn có khó mà dự đoán hậu chiêu bọn hắn sẽ không cứ như vậy dễ dàng nhìn xem nhân loại c ủ a c khởi đặc biệt gần nhất hắn thanh trừ đông hoa quốc nội thiên ma ám tuyến lại leo lên côn lân u tiên c u n g đem nửa trạng thái khôi phục thủy tổ cơ thể sắc cưỡng ép chấn áp phong ấn sau đó càng là đi thăm bắc xa cùng bà xa bao quát đông hoa ở bên trong hết thể dẫn đường gần trăm người thành công đột phá nhân thể cực hạn tiến vào thánh g i á c cảnh giới làm cho nhân loại có sức mạnh chưa từng có b à n t r ư ớ n đến mãi cho tới bây giờ vô luận lạ tinh không quốc hoặc là thiên chúng tổ chức cũng không có phản ứng chút nào bản thân cái này chính là không bình thường tình huống sự yên tĩnh trước cơn bão tác, kinh khủng phong bạo cuối cùng rồi sẽ, sẽ bộc phát mà hắn bây giờ cần phải làm là tại phong bạo bộc phát phía trước hết khả năng để thăng phe nhân loại sức mạnh vốn là tại bác sa quốc tiếp xúc cao đ ẳ n g văn minh dẫn đạo cùng truyền thừa hắn nhận lấy cực lớn dẫn dắt dựa theo trước đây lệ cũ lấy tính cách của hắn sợ rằng sẽ ngay tại chỗ tại bác sa quốc bế quan tiêu hóa từ trong lấy được cực lớn c ả n g ộ nhưng mà sự thực là hắn không có bởi vì trong lòng có cỗ từ đầu đến cuối không cách nào vung đi khói mù tại thổi độc hắn người nói không sai ta cùng tinh không quốc tên kia thủy tổ từng có chính diện tiếp sở đó là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm hắn không có khả năng ngồi trở chết Cò、cao c cái kia toàn thân quấn quanh lấy băng vải ngũ rác mất hết mở ra mạ tuân giả chấn động từ trường nói kế tiếp ta sẽ lập tức lên đường rời đi bà xa chạy tới cái tiếp theo quốc gia chu nguyên giác mở miệng nói ra nhưng mà lời còn chưa nói hết chu nguyên giác thần sắc đột nhiên chấn động hắn cảm thấy tại tinh không quốc phương hướng có một loại nào đó kinh khủng tồn tại hoàn toàn hồi phục giống như là viễn cổ h u n g thú thoát ly giàn g bực rồi không chút kiêng kỵ tản r a thuộc về nó huy áp xem như sinh vật địa cầu vòng thứ nhất đột phá vòng tầng hạn chế tồn tại nắm giữ viên tinh cầu này trong còi u minh một ít quyền hạn chu nguyên giác có rõ ràng cảm thụ đó là một loại không h i ể u kêu gen phát ra cái này kêu gen không phải là người cũng không phải bất cứ sinh vật nào mà là thế giới này thế giới này tựa hồ muốn tao nộ một loại nào đó kinh khủng k ế t nạn bởi vậy cái kia cố vận mệnh chú định ý chí tại đối với hắn vị này đứng ở sinh vật đỉnh phong tồn tại phát ra cầu cứu tín hiệu tinh không quốc cái kia tồn tại hoàn toàn tránh thoát gò bó hơn nữa lực lượng của hắn thôn p h ệ thế giới m ộ n g đẹp sức mạnh bành trướng đến khó có thể tưởng tượng trình độ có cáo lập tức chấn động từ trường nói ở trong hư không sáng tạo ra thế giới tinh thần hắn so với người khác càng có thể cảm nhận được vô tận chỗ cao biến hóa xem ra bọn hắn chính xác sẽ không lưu cho chúng ta quá nhiều thời gian phản kích chỉ sợ lập tức liền m u ố n nhưng mà không đợi có cáo lời nói xong hắn liền cảm nhận được một đôi đại thủ khoác lên trên bờ vai hắn sau đó một cỗ sức mạnh không gì sánh kịp chuyển đến thân thể của hắn phảng phất ra khỏi nòng đạn t h á o trong nháy mắt hướng phương xa bắn mạnh mà đi không chỉ là hắn trong c h ư ớ c mắt cự linh xả vương đọc rèm hủy diệt chi luân cơ thể của d ũ y, cũng đều trong cùng một lúc như, như đạn pháo bay ra ngoài mà làm ra đây hết t h y chính là chu nguyên giác nhìn xem ba người hướng phương hướng khác nhau bay xa thân ảnh chu nguyên giác chậm rãi thu hồi phát lực t khôi phục đứng yên tư thái cặp mắt của hắn không vui không buồn một mảnh yên tĩnh hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một c ố không biết sức mạnh phong tỏa chính mình nhưng hắn vẫn không cách nào cảm giác c ố lực lượng kia đến tột cùng đến từ đâu lại sẽ lấy như thế nào phương thức xuất hiện cùng công kích cảm giác nguy cơ mãnh liệt để cho hắn cả người lông tơ nổ tung dựng lên loại kia phản phất bị ách chế nổi cổ họ ngạt n g thở là hắn rất lâu chưa từng sinh ra cảm giác phản kích không phải lập tức tới ngay mà là bây giờ bắt đầu chu nguyên giác thấp giọng tự nói và từ c h u n g u y ê n giác quanh người bên trong hư không đông nhiên tuôn trào ra đại lượng đậm đặc màu xám x ư ơ n g mù trong nháy mắt đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ sau đó những thứ này màu xám x ư ơ n g mù c u ố n lấy thân thể của hắn hướng về trung tâm cái nào đó k ỳ điểm đông nhiên sụp đổ một bên khác dầm dầm dầm bà sa quốc ba người thân ảnh tại c h u n g u y ê n giác lực lượng khổng lồ phía dưới không ngừng bay xa cuối cùng đụng mạnh vào ngọn núi phía trên lúc này mới cuối cùng ngừng lại cảm thụ được thể nội quay cuồng khí huyết đối với trung u y ê n giác trận cử động k h ắ t ư ở n g ba người cũng cảm thấy có cái gì không đúng lập tức hướng chu nguyên giác chỗ phương hướng nhìn lại có các tinh thần càng là nhanh chóng lan tràn một lần nữa về tới chu nguyên giác phía trước vị trí khu vực nhưng mà vô luận là trong thị giác hay là từ phương diện vật chất hoặc từ trường phương diện chu nguyên giác đều đã hoàn toàn tiêu thất không có ở trên thế giới này lưu lại bất kỳ dấu vết gì làm sao có thể một cái người sống sơ sở làm sao có thể cứ như vậy không hiểu thấu biến mất đây quả thực vượt ra khỏi lẽ thường phạm chủ đến cùng xảy ra chuyện gì thiên ma ra tay rồi bọn hắn là như thế nào ra tay trong lòng ba người đều lẽ lên một tia cực độ cảm giác không ổn yên lặng lâu như vậy không nghĩ tới thiên ma phản kích sẽ đến phải đột nhiên như thế cùng quỳ dị nhất định phải nhanh trong thông chi đông hoa m a đổi thành một bên chú nguyên giác thân thể bị sương mù s á m đột nhiên sau khi thốn vệ chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cùng cảm giác chuyển đến khi trước mắt sương mù s á m tàn đi hắn phát hiện mình dĩ xuất hiện ở một cái khác địa vực một cái có kiểu dáng châu âu thời trung cổ phong cách màu s á m đen cực lớn thành trì một mảnh vắng vẻ cùng tĩnh mịch đường đi cực kỳ cao lớn kiến trúc cùng với bên trên bầu trời cái kia hội tụ một đoàn trộn lẫn nhẹ nhẹ huyết sắc khổ xương xám đoàn hết thể chung quanh cũng là không có sắc thái màu xám đen hắn phản phất tiến nhập trong một tòa cơn ác mộng thành q u ba chương sáu trăm linh tám kế hoạch đây là chú nguyên giác hiếp hai mắt cẩn thận bốn phía quan sát tòa thành trì này vô luận từ bất kỳ phương diện nào nhìn lên đều tự hồ là chân thật tồn tại hắn túi người xuống nhẹ nhàng vớt ve mặt đất đi đến góc đường vớt ve cái k i a màu xám đen kiến trúc cảm thụ chung quanh khí lưu ngửi ngửi trong không khí cái k i a cố nhàn nhạt mục nát đổ nát hương vị cuối cùng hắn cẩn thận cảm thụ thân thể của mình xác định chính mình cũng không phải lấy linh thể trạng thái tồn tại bất quá tất nhiên đi lên nguyên một con đường cũng không có bất kỳ vật gì có thể đem tinh thần của hắn cùng n h ụ thể phân ly chú n ngộng tiến sĩ lần nộ dụng năng g ác á trước lực tao sĩ sử so s ở đây, càng nguyên giác hơi n h í u nhắc nhắc lông mi, tạm thời hắn còn không có tìm được rời đi phiến địa vực này phương pháp nhưng mà hắn cũng không phải mười phần gấp áp bởi vì từ nơi sâu xa hắn như cũ có thể cảm nhận được một k i a tự thân cùng thế giới hiện thật liên hệ trong đó có tinh thần của hắn cùng ý chí thế giới đặc thù nào đó liên hệ là cường l i ê t nhất là hắn cùng với tự thân lưu lại trong thế giới hiện thực những cái k i a ám thủ liên hệ đó là thông qua đông hoa bắc sa cùng với bà sa quốc con đường phân tán ở thế giới các nơi bộ phận bộ phận thân thể thiên ma chân linh có cực kỳ quỷ dị năng lực tái sinh mà bây giờ lấy tế bào của hắn năng lực tái sinh cũng tương tự có thể làm được tương tự trình độ tại thời khắc mấu chốt hắn thậm chí có thể lựa chọn từ bỏ nơi này thân thể để cho tự mình một lần nữa tại những này bộ phận thân thể phía trên tái sinh chỉ bất quá cứ như vậy bồi dưỡng thân thể mới cùng khôi phục hoàn chỉnh tự mình ý chí đều phải tốn phí thời gian dài cùng năng lượng đối với thế cục hôm nay tớ i nói cái giá như thế này hắn không chịu được nổi cho nên nếu có thể cỗ thân thể này tuyệt đối không thể sai sót bất quá tất nhiên cùng ngoại giới ám thủ tồn tại liên hệ như vậy thì chứng minh mảnh này kỳ lạ địa vực cũng không hề hoàn toàn thoát ly thực tế muốn chân chính thoát ly cũng không khó khăn cái này tất nhiên không phải vẹn vẹn vì vây k h ô n chính mình nhất thời thủ đoạn địch nhân của hắn chỉ sợ đang tại mảnh thế giới này một chỗ âm thầm dòm n g hắn chờ đợi một loại nào đó cơ hội chính như chu nguyên giác sởi ác mộng chi thành không trung đoàn kia khổng lồ s ư ơ n g mù s á m trong đám mây ác mộng chi chủ phía trước vị trí cái kia phiến ác mộng không gian liền ở vào trong đó lấy ác mộng chi chủ cầm đầu mười hai đạo thân ảnh đứng tại ác mộng trong không gian tại trước mặt bọn hắn có một khối giống như hình chiếu màn hình một dạng tồn tại chu nguyên n g giác tại ác mộng trong thành c h ì làm hết thảy đều bị rõ ràng đặt ở mảnh này trên màn hình lấy giới không chi lực cấu tạo thực tế cùng chân giới bên trong thế giới đồng thời cự ly xa mở ra chân giới chi môn đem đối phương cưỡng ép bắt lấy e là cho dù là ngươi cũng muốn gặp phải áp lực thực、lớn. đem d i ớ i không chi lực dùng đến tình trạng này chỉ là vì làm cho đối phương không cách nào đ à o thoát có phải hay không có điểm quá chuyện bé xé ra to bằng chúng ta mười hai người sức mạnh cho dù tại trong thế giới hiện thực đối phương cũng không có khả năng phản kháng đầu đội mũ miệng người khoác giống như là long bảo thủy tổ hồng nhìn trên màn ảnh bóng người thản nhiên nói hồng đã bao nhiêu năm ngươi vẫn là sửa không được chính mình ngạo mạn quen thuộc trước kia nếu không phải bởi vì ngươi ngạo mạn thế mà đơn độc đón nhận huyền tri tộc lâm khiêu chiến tại đối với đối phương có lợi nhất trên mặt biển cùng đối phương chiến đấu như thế nào lại bị đối phương chấn áp tại vạn mép phía dưới biển sâu trong hải nhãn ta đồng ý ác mộng cách làm tất nhiên ra tay rồi liền muốn cam đoan không có sơ hở nào ta cùng hắn giao thủ qua rất rõ ràng năng lực của người nọ tại thọ hạn trong phạm vi cơ hồ là không cách nào giết chết tồn tại muốn hoàn toàn thanh trừ hai hoang ầ m thì phải bỏ ra một chút cần thiết đại giới Cơ cười chư chế các ngươi một chút chấp chân thực cảnh, cũng ngươi phương ngươi nói, nhìn Hồng lạnh nói, bản tính, bây giờ không phải là tranh chấp thời điểm. Duy mảnh này gần như chân thực một cảnh. liền xem như ta cũng không thể kiên đối kiểm giờ cần thiết phải thời điểm. ta mật. tốt, một trì một ta thể trì là là l bị bây vị, sợ vỡ xem quá Duy hao phí khí lực cấu tạo mảnh này ác mộng chi thành nguyên nhân chính là muốn đem đối phương v â y khốn thi triển chân giới phong ấn c h ặ t đứt đối phương chủ thể ý chí cùng thực tế liên hệ tự ngã cũng không phải là một chuyện dễ dàng cần đối phương bảo trì tương đối h ư nhược trạng thái mới có thể tăng lớn s á t suất thành công nhớ kỹ đối với chúng ta trạng thái đỉnh phong tới nói người này có lẽ không gọi được cường đại nhưng sinh mệnh lực cùng sinh tồn lực tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi cấp bậc mười phần khó giải quyết bằng không c ũ n g ta cũng sẽ không làm ra quyết định như vậy bất quá cũng không thể duy nhất một lần triển lộ ra áp bách tính chất nguy hiểm phòng ngừa đối phương bỏ qua chân thân bên ngoài g i i ám thủ chúng sinh Mảnh này á cho mộng c i t h nên h c vị nào g nguyện được hắn cùng với ê ý đi trước một bước dò xét một chút người này chân chính danh giới cuối cùng ở đâu ác mộng chi chủ mở miệng nói ra viễn đông đại lục từ xưa chính là ta lãnh thổ nhìn người này tư liệu tựa hồ lớn lên tại lãnh địa của ta bên trong ta rất hiếu kỳ đến cùng là tồn tại ra sao có thể làm cho các ngươi coi trọng như vậy hồng mở miệng nói ra sau đó trên mặt mang một tia nụ cười dễ cận nhìn về phía thủy tổ cơ vị trí thuận tiện nhìn một chút đến cùng là ai có thể đem cơ lòng can đảm dọa phá đông hoa địa vực thời kỳ viết cổ bị hai tên thủy tổ thống trị trong đó một cái là cơ một cái khác chính là hồng hai người mặc dù l ắ n g d i ề n nhưng bởi vì hồng cùng cơ bản chất đặc tính nguyên nhân quan hệ giữa hai người nhưng còn lâu mới có được nhìn qua như vậy hòa thuận ngươi lưu lại ác mộng nơi này liền cái này một phần chân linh liền một giọt này nguyên huyết ngươi chết không sao cũng không nên lại bởi vì sự ngu xuẩn của ngươi mà ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta cơ s á c mặt bình tĩnh nói ha ha ngươi cho rằng ta là ngươi sao chúng ta mặc dù chỉ có cổ đại chân vương cấp bậc sức mạnh nhưng chúng ta bản chất đ ặ c tính thế nhưng là viễn siêu cổ đại chân vương tồn tại có lẽ ta một người liền có thể kết thúc toàn bộ kế hoạch hồng nhìn trên màn ảnh chu nguyên n g giác tại trong yên tĩnh ác mộng chi thành bốn phía lắc lư hình ảnh khoe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười liền để ta xem một chút đã từng thuộc về giới quyền ta con dân bây giờ có như thế nào tiến bộ hắn di động cước bộ của mình đi tới ác n g ộ n g không gian sương ngủ sám trong vách tường từng bước đi ra thân thể hoàn toàn chui vào sương ngủ sám bên trong cái ngu ngốc này tự sẽ không ảnh hưởng hành động của chúng ta sao tại hồng thân ảnh biến mất sau một khắc khuôn mặt cực độ hoàn mỹ điện nhã cơ quay đầu lại nhìn về phía ác n g ộ n g chi chủ vị trí không chút khách khí mở miệng hỏi trên lý luận tới nói hắn chân linh dựa vào là ta ác n g ộ n g chi lực cũng không phải thiết thực hình thể là không chết được ác n g ộ n g chi chủ suy tư một chút mở miệng nói ra một bên khác a tại trong ác mộng chi thành bốn phía lắc lư chu n g u á c cảm nhận được bên trên bầu trời di động chậm rãi ngẩm đầu lên hắn nhìn thấy có một điểm đen đang từ trong cao không hướng về hắn vị trí phương hướng nhanh chóng rơi xuống có cái gì vật kỳ quái rớt xuống q u ba chương sáu trăm linh chín mũ miệng trên bầu trời có cái gì vật kỳ quái rớt xuống chu nguyên giác ngẩng đầu lên nhìn xem trên bầu trời cái điểm đen kia hướng về chỗ ở mình phương hướng nhanh chóng rơi xuống xem ra cuối cùng có địch nhân phải xuất hiện tại ác n g ộ n g trong không gian lại là ác n g ộ n g tiến sĩ tự mình ra tay sao đối phương cũng đã giải trừ hoàn toàn phong ấn khôi phục thời kỳ đỉnh phong sức mạnh theo lý thuyết không giống với thủy tổ cơ thể xác đối phương chính là đầy đủ nhất trạng thái trong mắt của hắn nhịn không được lộ ra vẻ mong đợi t h ầ n sắc toàn bộ hình thái thủy tổ sức mạnh hắn còn không có chân chính lĩnh giáo q u a hô hô kèm theo một hồi cuồng phong p h u n g trào đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần cùng lúc đó một đạo cực độ ánh sáng trói mắt hiện ra từ đối phương trong thân thể bắn ra đi ra k i a sáng vặt trượng phản phất liệt nhật h u y n không thân thể của đối phương đột nhiên đứng tại giữa không t r u n g m á n h liệt đối ngược khí lưu làm cho đối phương t r ư ờ n g bảo một dạng quần áo tung bay nhấc lên mà tại trong một mảnh ánh sáng chu nguyên giắc cũng cuối cùng thấy rõ ràng đối phương bề ngoài đây là một cái có người phương đông bề ngoài đặc thù cao lớn tuấn lang nam tử Hán sạch trên thực tế tại đông hoa cổ đại trong truyền thuyết cùng đại biểu cho tây vương mẫu thần thoại ngọn nguồn cơ đối lập thân ở phương đông hồng đội ứng chính là đông vương công hoặc thiên đình chi chủ truyền thuyết tương tự đầu mượn xem như tàn bạo cùng chinh phục hóa thân thời kỳ viễn cổ viễn đông đại lục bên trên bạo quân hồng đầy đủ có vương giả thể diện cùng ý nghĩ n cái này khoa trương lại phách lối bông xuống phương thức liền có thể thấy một hai bất quá đối với hồng cái này có chút h o a trương bông xuống phương thức chu nguyên giác cũng không có bất kỳ động dùng ngược lại trong mắt lộ ra vẻ thất vọng không phải ác mộng tiến sĩ bản thân theo lý thuyết đối phương khả năng cao sẽ không có hoàn chỉnh thủy tổ chiến lược đem trong mắt đối phương cái tia tia thất vọng nhìn ở trong mắt hồng hơi hơi meo lại hai mắt cảm giác uy nghiêm của mình tựa hầu nhận lấy khiêu khích tiện dân ta chính là hồng viễn đông tri quân vương gặp ta dung nhan thực là người may mắn hồng quan sát mặt đất chu nguyên giác chậm rãi mở miệng chấn động từ trường cùng sức mạnh toàn bộ đại địa giờ khắc này đều đang run sợ phản phất đối với hồng tỏ vẻ ra là thần phục không lộ áp lực buông xuống ở chu nguyên giác với người nhưng mà chu nguyên giác lại như là chưa tỉnh hơi hơi nghiêng lấy đầu người tựa hồ đang tự hỏi hồng viễn đông c h i quân vương mười hai thủy tổ một trong nghe nói trưởng quản l ấ y dương c h i thần lực cuối cùng bị huyền c h i t ộ c tiên tổ phong ấn phong ấn địa điểm ở trên biển vị trí cụ thể không rõ chu nguyên giác não hải trong nháy mắt lóe lên liên tiếp tư liệu trong nháy mắt minh bạch thân phận của đối phương mười hai thủy tổ một trong tại sao lại xuất hiện ở ở đây chẳng lẽ phong ấn của hắn đã bị bài trừ ngươi là mười hai thủy tổ một trong hồng chu nguyên giác mở miệng hỏi không tệ xem ra ngươi cũng không phải như vậy vô tri cùng n g u mội hông khoe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười nói trong lòng cái kia cố khó mà át chế chinh phục dục mong hơi hơi lấy được một chút thỏa mãn không đúng nếu như ngươi thật là thủy tổ vì cái gì ngươi cho người cảm giác sẽ yếu như vậy chu nguyên giác nghi ngờ hỏi hông khoe miệng vừa mới lộ ra nụ cười lập tức ngưng kết trên mặt trong lòng chinh phục dục vọng bị triệt để đánh nát thay vào đó là một cô cực độ bành trướng tàn bạo yếu cái chữ này đã có bao nhiêu năm không người nào dám ở trước mặt mình nói tới cho dù chính mình bây giờ chỉ là hóa thần cũng không có ai có ở trước mặt hắn sách cái chữ này tư cách ông ba bao phủ tại hồng quanh người tia sáng trở nên càng thêm hừng hực cùng nóng bỏng cái tia cũ khổng lồ nhiệt độ cùng năng lượng phá ả phất muốn đem quanh người hết thể triệt để bốc hơi xem như nắm giữ lấy dương chi lực lượng tồn tại hồng thời k h ắ c đỉnh cao nhất bị cho rằng là thái dương hóa thân nắm giữ thái dương uy năng mạnh liệt năng lượng hội tụ ở đỉnh đầu của hắn tạo thành một đỉnh tia sáng bắn ra b ố n phía tràn đầy sao động lực lượng c u ầ n bạo cực lớn mũ miệng hào hào tại cực lớn nhiệt lượng dưới ảnh hưởng kiến trúc chung q a n h giống như cắt đá dài rác đây là đ u i sắc mặt ngoài mặt trời quần bạo nhiệt độ là từng tại thời kỳ viễn c t sinh sinh lúc này dân, tại khổng lồ tàn bạo lựa i ậ n thôi động phía dưới hồng dùng tới lúc này tự thân nắm giữ lực lượng mạnh nhất xem như cùng cơ cảnh giới cung cấp đồng dạng chạm tới giới không chi lực tồn tại hồng năng lực bản chất đồng dạng sinh ra kinh khủng biến hóa c ù n g cơ loại kia có thể mượn giới không chi lực trực tiếp trong nháy mắt phân giải vật chất hình thể kinh khủng năng lực khác biệt hồng có thể đem tự thân dương năng lực mượn từ giới không chi lực bao khỏa trải qua chân giới nhảy vọt vô thanh vô tức bên trong mặc kệ ở nơi nào p h ó n g thích trừ phi có tướng chờ cấp bậc sức mạnh mới có thể ngăn cản loại năng lực này phát động ánh mắt chiếu tới đều là liệt dương cương vực mà lần này hồng thi triển bảo cách chi hình hãn bản chất chính là lấy năng lực đặc chất đem vô số liệt dương chi chủng mượn từ chân giới thông đạo trực tiếp đưa vào đối phương thể nội hạch tâm sau đó mãnh liệt bộc phát đến lúc đó vô số liệt dương chi trùng chỗ buộc phát hình thành cổ sáng ngất trời sẽ theo bên trong đến bên ngoài phá hủy đối phương hết thảy quân vương phía dưới tất cả đều sâu k i ế n kèm theo hắn vừa rồi hơi hơi đưa tay trong cơ thể hắn lực lượng khổng lồ ngưng tụ mà thành đại lượng liệt dương chi trùng đã trong nháy mắt xuất hiện ở chu nguyên giác thể nội mỗi cái bộ vị những thứ này liệt dương chi trùng so tế bào còn nhỏ hơn hơi hơn nữa đang bùng nổ phía trước hoàn toàn ở vào yên lặng trạng thái thân thể căn bản là không có cách cảm giác coi như bộ phát trong nháy mắt cảm nhận được liệt dương chi trùng tồn tại một sát na kia ở giữa cũng không có ai có thể giải trừ hoàn toàn dày đặc toàn thân liệt dương chi h ồ n g khoe miệng nở một nụ cười đột nhiên cầm bàn tay d ẫ n bạo nhưng mà sau một khắc nụ cười của hắn lại lần nữa ngưng kết trên mặt bởi vì cái kia cắm vào chu nguyên giác thể nội vô số liệt dương c h i trùng không có một cái nào thành công nổ tung tại liệt dương c h i trùng thoát ly chân giới thông đạo hiện hóa tại thế giới hiện thật cái kia ngắn ngủi trong tích tắc chu nguyên giác thể nội tất cả tế bào lập tức giống như có ý thức có binh lính của tổ chức nào tới kích phát tất cả sức mạnh đem cái kia vô số liệt dương tri trùng nhau nhau bắt hắn khổng lộ lực phá hoại hoàn toàn bị áp chế căn bản là không có cách dẫm bạo Hướng dưới trên lòng về một cái trên một cái q u ố c gia ba ê n trong n rõ r vào xếp à chương sáu trăm n mười hình thái chu nguyên giác toàn thân lỗ chân lông mở ra vô số bị tù binh nhỏ bé liệt dương chi chuẩn bị hắn quanh thân tế bào bãi xuất sau đó xảy ra mãnh liệt năng lượng phóng thích hiện tượng tại thân phách chi lực dẫn đạo dưới hóa thành một đạo cường tráng của sáng hướng về giữa không trung lơ lửng hồng mãnh liệt đ á n h tới hồng năng lực nói theo một cách khác đối với thấp hơn cảnh giới của hắn sinh mệnh là phảng phất vô giải tồn tại vô cùng mạnh năng lượng điều khiển lực đem tự thân khổng lồ dương c h i thần phách á p s ú c trở thành so tế b à o càng con số nhỏ hơn lần hơi tiểu thành phân năng lượng ba động gần như không càng là có thể thông qua chân giới con đường tiến hành nhảy vọn đột ngột xuất hiện tại thế giới vật chất xó a xỉnh nếu như không có năng lực tương ứng ngăn cản loại năng lượng này xuất hiện cũng chính là lấy cùng cảnh giới chân giới năng lượng chống lại gần như không có khả năng trốn qua công kích của hắn đây chính là cái gọi là quân vương hiệu ứng binh bởi vậy tại hồng thi triển năng lực đồng thời thân thể của hắn liền tự nhiên cảm nhận được loại kia huyền ảo nguy cơ quên thân tế b à o trong nháy mắt tiến nhập trạng thái trận địa sẵn sàng đón quân địch dưới loại tình huống này thì tương đương với một quốc gia toàn dân giai binh tiến nhập cực độ trạng thái giới nghiêm vô luận cái kia cỗ xâm nhập sức mạnh có bao nhiêu h ẩn nấp g cùng nhỏ bé chỉ cần xuất hiện tại bên trong thân thể của hắn liền có thể ngay đầu tiên bên trong bị hắn cảm giác hơn nữa không cần hắn chủ thể ý chí tiến hành chỉ huy thân thể các bộ vị liền sẽ tự động hành động, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem đối thủ phản chế Nếu như lúc này hồng sức mạnh đạt đến thủy tổ cấp hoàn toàn trạng thái đình phong lúc này chu nguyên giác chỉ sợ không cách nào dễ dàng như vậy trong nháy mắt kịp thời áp chế hắn sức mạnh khó tránh khỏi phải bị một chút tổn thương nhưng mà t i ế c nối u là mặc dù có thủy tổ cấp năng lực bản chất đặc tính nhưng hồng bây giờ lực lượng chân chính đẳng cấp cũng bất quá là cổ đại chân vương phạm chủ cùng chu nguyên giác tự ngã cũng không kém bao nhiêu muốn đơn thuần bằng vào sức mạnh bản chất đem hắn áp chế thực sự thuộc về một loại s i tâm vọng tưởng hành vi đối phương thật không thể giải thích chu nguyên giác vô luận từ loại trình độ kia nhìn lên lúc này chu nguyên giác cũng đã là có thể cùng bọn hắn đ ở vào bầu trời đoàn kia cực lớn sương mù s á m trung ương không gian bên trong hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh đem hai người giao phong thấy rất rõ ràng hồng báo cách thế mà cứ như vậy dễ dàng bị hóa giải sao người này tự a hồ có thể cảm nhận được giới không chi lực quy tích thân thể của hắn tự a hồ có chút đặc thù thông thường chân ngã chi lộ sẽ không có trình độ này thân thể lực k h ô n g chế cho dù là chúng ta muốn nuôi kháng hồng báo cách cũng cần trước đó đề phòng hoặc trực tiếp l ấ y c u n g cấp giới không chi lực đánh gậy hắn quy tích một đám hồi phục thủy tổ hóa thân đối với chu nguyên giác cho thấy có thể nỗ lực hiện ra kinh ngạc có thể cùng cơ cảnh giới ngang nhau hồng thực lực không thể nghi ngờ nhưng đối thủ lại tại không có tình báo trụ cột tình huống phía dưới vô hại tiếp nhận hồng nhất kích cái này ngoài dự liệu của bọn họ tại trong tưởng tượng của bọn hắn cùng hồng loại tồn tại này chạm mặt coi như không bị thương chu nguyên n g giác biểu hiện cũng cần phải càng thêm chật vật mới lạ mỗi một cái vòng sinh vật t ầ n g thứ nhất đột phá giả cũng là cực kỳ tồn tại đặc thù bây giờ chư vị chỉ sợ đã có chỗ thể hội muốn lấy năng lực đặc chế đem hắn áp chế trong mắt của ta cũng không phải lựa chọn sáng suốt hoặc có lẽ là chúng ta hẳn là nhận thức đến nếu như thân ở giống nhau cảnh giới nắm giữ đồng dạng sức mạnh đặc tính chúng ta chỉ sợ sẽ không là đối thủ của người này một bên, cơ mở miệng nói ra người đối với người này đánh giá thế mà cao như vậy k h á c chư vị thủy tổ hóa thân nhữ mày nói chỉ sợ còn có thể cao hơn đánh bại hắn tiêu hao hắn phương thức tốt nhất chính là l ấ y sức mạnh hoặc số lượng đường hoàng n g h i ề n ép xem đi hồng tên kia bị triệt để c h ọ c giận có lẽ có thể làm cho người này hiện lộ ra nhất định bản lĩnh thật sự cơ thản như nói nghe được cơ lời nói ánh mắt mọi người đều lần nữa ngược lại nhìn về phía xương mù s á m màn hình vê anh cường tráng liệt dương cổ sáng đâm r á c không gian xám x ị hồng nhẹ nhàng k h á c tay cỗ này ẩn chứa như mặt trời lực lượng kinh khủng cổ sáng liền bỗng nhiên sinh ra chiết sạng lệ hướng nguyên bản quỹ t、so so、vì thoát ly nguyên bản tinh cầu bọn hắn hiến tế đại lượng sinh mệnh phá hủy tự nhiên từ trường cho nên gặp tinh cầu ý chí nguyên liền rủa sức mạnh tính chất vì vậy mà sinh ra thay đổi ngược lại hướng về thai họa phương hướng phát triển tinh thần của bọn hắn cùng ý chí cũng tại nguyên rủa bên trong xảy ra một loại nào đó dị hóa tại một l o hồng trâm giọng nói đỉnh đầu vậy do mãnh liệt tia sáng ngưng kết mà thành mũ miệng rủi xuống ngàn vạn con sợi thân thể của hắn đồng dạng bắt đầu dị hóa đỉnh đầu sinh ra giống như hiệu sừng thú cả nhân loại ngoại hình gương mặt bắt đầu kéo dài từng sợi sợi dâu từ hai gò má chỗ lan tràn song trưởng đồng dạng bắt đầu dị hóa trở nên giống như lợi trào mãnh liệt liệt dương chi lực ở ngoài thân thể hắn không ngừng hội tụ hợp t dạng h t n này h ngược lại là hơi có ý tứ một chút đem khổng lồ thần phách năng lượng áp suất trở thành lân giáp chiến đấu kế tiếp hẳn là muốn lựa chọn chính diện va chạm sao chu nguyên giáp trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười nhìn xem lơ lửng tại thiên không bên trong toàn thân bao phủ liệt dương lân, lân giáp đầu đội mũ miệng nửa người nửa rồng tản ra năng lượng kinh khủng chấn động hồng nhẹ nói long sao sau một khắc giang giác giang giác thân thể của hắn cũng bắt đầu biến hóa cực lớn thân thể cấp tốc c ấ c cao cuộc sống phảng phất sống lại giống như nhẹ giống như không ngừng bay vụn thống hợp quanh thân chi vĩ lực thân thể tiến vào trạng thái nhẹ hình quan g tinh thần hóa hai tay kéo dài tới hơi hơi rụ xuống bên ngoài thân dấu ấn sinh mệnh nút nhích hiển hóa giống như từng viên lân phiến bao trùm hắn quanh thân giờ khắc này hắn đồng dạng phảng phất hóa thân làm hình người bạo long tứ thánh hình thanh long tới thử thử một lần ai là chân long. q u ba chương sáu trăm mười một long long hình vs long hình thiên ma thủy tổ hồng quanh thân bao phủ trắng loá liệt dương tia sáng thân thể dị hóa trở thành nửa người nửa dòng q u á i vật mà chu nguyên giác mặc dù hình thể có chỗ biến hóa tiến nhập tứ thánh hình bên trong thanh long hình thái nhưng tự thân hình dạng nhưng như cũ thuộc về nhân loại phạm chủ ha ha ha ha thực sự là nực cười nghe được chu nguyên giác mà nói nhìn xem chu nguyên giác bày ra hình thái hồng nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to nói nhân loại các ngươi cái gọi là long chi hình thái đầu mườn cũng bất quá là các ngươi tiện dân tiến tổ may mắn nhìn trộm đến bản v ư ơ n g chi dung nhan thực tại cực độ ngưỡng mộ phía dưới sáng tạo đồ đạc thôi ngươi lại dám tại thân là ngọn nguồn trước mặt ta nói ai là chân long chu nguyên giác nghe vậy trên mặt đã lộ ra một tia c ư ờ i khẽ điểm ấy không thể phủ nhận bởi vì các ngươi tồn tại chúng ta văn hóa không thể tránh khỏi nhận lấy các ngươi ảnh hưởng một ít ảnh hưởng sâu xa hình tượng chính xác nguồn gốc từ các ngươi có lẽ cái kia còn đã từng là chúng ta ngu muội man hoang t ự trưng nhưng bây giờ hết thảy đều đã khác biệt chúng ta dĩ không còn là lúc trước bộ dáng dù cho long chi hình thái nguồn gốc từ ngươi nhưng ở trong nhiều năm phát triển chúng ta đã sớm giao cho hình thái này hình thái mới cùng ý nghĩa long là ta chờ đông hoa người trong mắt hoàn mỹ sinh vật tượng trưng long sở dĩ hoà n mỹ cũng không phải bởi vì này bản thân sở cụ bị hình tượng mà là này sở kiểm giữ tinh thần đầu giống như lật đà sừng như liệu mắt giống như thỏ hay giống như ngưu tụ nạp đông đảo sinh vật chi điểm tốt vào một thân đây là bao dung người vốn không hoà n mỹ nhưng nếu có hải nạp bách xuyên phun ra nuốt vào thiên địa bắt trước tự nhiên tái tạo cản k h ô n long chi tinh thần như vậy người liền đem tại trong lần l ư ợ sinh mệnh này lên không ngừng siêu việt tự ngã không ngừng đạt đến hoà mỹ tại c h ú âm thanh rơi xuống một khắc này chu nguyên giác thân ảnh liền đột nhiên từ biến mất tại chỗ lộ chân l o n g khép mở điệu tiết quanh người không khí lưu động tốc độ nhanh đến cực hạn tứ thánh huỳnh bên trong chu tước tốc độ cùng với tứ thánh huỳnh bên trong bạch hổ sức mạnh Với với t h đây là gần như chất đồng dạng bay vọt liền xem như trước đây cùng cơ thể xác đối chiến thời điểm tại thanh long hình thái phía dưới hắn cũng chưa từng không kiêng nể gì như thế hoàn toàn phong thích qua sức mạnh của bản thân bởi vì hắn lúc đó nhất định phải lưu lại đầy đủ lực lượng đem đối phương thể xác phong ấn mà bây giờ hắn nhưng căn bản không cần lo lắng điểm này n ă n g l ư ợ n g của hắn dự trữ vô cùng phong phú cái gì long chi tinh thần thật sự là quá b u ồ n cười chỉ có kẻ yếu mới cần loại tinh thần này thắng lợi pháp cương giả chỉ cần đơn giản nhìn thẳng vào sự cường đại của mình tại chu nguyên giác cái tia tốc độ cực nhanh phía dưới ngay cả hồng thế mà cũng khó có thể bắt giữ hắn tự a hồ nhìn thấy đạo thân ảnh kia xung quanh tự a hồ tại nhỏ nhẹ và mẹo làm cho không người nào có thể thấy rõ tình huống chân thật đã rất nhỏ vặn vẹo không gian cùng tầm mắt sao như vậy liền để ngươi không chỗ có thể trốn hai tay của hắn đông nhiên hướng chu nguyên giác vọt tới phương hướng nâng lên vậy toàn thân mở ra trong đó ngưng tụ khổng lồ liệt dương chi lực trong nháy mắt phong thích trong lúc nhất thời cả bầu trời đều tựa như bị tia sáng bao phủ hừng hực tia sáng liền phảng phất muốn n u ố t hết toàn bộ thế giới thiên quân hình thái phía dưới năng lực của hắn cường độ lấy được rõ rệt tăng cường nhưng mà tại trong một mảnh ánh sáng một thân ảnh sông mạnh mà lên chung quanh tia sáng cùng sức mạnh đều bị hắn quanh người khổng lồ lực trường và mẹo chu nguyên giác bàn tay chỉnh trào hình thái đột nhiên hướng phía trước huy động v anh phảng phất diệt thế một dạng tia sáng đông nhiên bị vô cùng to lớn thần phách chi lực không chút kiên kỵ chút xuống lấy chu nguyên n g giác lòng bàn tay là nguyên điểm một đạo hơn ngàn mét rộng hình quạt to lớn vết tích từ lòng bàn tay của hắn kích phát lực lượng khổng lồ mánh liệt đánh thẳng vào hình quạt trong khu vực hết thảy tốc độ cùng sức mạnh lẫn nhau điệp ra sau đó lại có thể đến loại trình độ này ở vào cái tia đạo khổng lồ hình quạt khu vực hạch tâm hồng gặp mánh liệt n h ấ t xung kích hắn thậm chí khó mà bảo trì chính mình lơ lửng giữa không chung thân thể không bị cái tia cố lực lượng khổng lồ giống như mềm yếu con rượu thổi bay bởi vậy hắn không thể không hắn còn không có có thể từ kia cổ năng lượng bên trong phục hồi tinh thần lại khoe mắt dư quang cũng đã nhìn đến chu nguyên giác thân ảnh đã ở một cái khác phương hướng thoáng hiện đột nhiên hướng thân thể hắn đánh tới bắt được ngươi bởi vì một lần kia công kích đắc thủ liền đắc ý quyên hình sao người cao hơn g quá sớm ông hắn trong đôi mắt kia sáng hương kết kèm theo con mắt chuyển động hai đạo từ vô số liệt dương chi lực gáp súc mà thành chùm sáng bắn ra dùng tốc độ cực nhanh quét ngang mà qua xoẹ xẹt chu nguyên giác tại thanh long hình thái phía dưới cái kia vô cùng cứng cõi thân thể tại chùm sáng bắn phá phía dưới b ỗ n nhiên trên không chúng cắt thành hai nửa thân thể chu nguyên giác ở giữa không trung chẳng qua là nhỏ nhẹ đình trệ sau đó cánh tay của hắn một cái thuận tay kéo được bị chém đứt nửa người dưới xuống nửa người hai chân đột nhiên hướng về phía trước đạp một cái hai nửa thân thể thân thể hợp lại cùng nhau lần nữa hướng hồng vào tới chắn ngang chặt đứt trọng thương cũng chỉ có thể trở ngại hắn phút chốc thời gian tứ thanh hình huyền vũ cường đại năng lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục đồng dạng bị chỉnh hợp ở thanh long năng lực bên trong một màn này để cho hồng con ngươi đột nhiên d ụ lại hắn rốt có biết vì cái gì ác mộng phải hao phi khí lực lớn như vậy chỉ vì đem người này phong ấn mà không phải muốn tìm kiếm biện pháp đem giết ch tại thọ hạn bên trong băng vào bọn hắn lực lượng dưới tình huống không cách nào trực tiếp xóa đi c h â n l i n h muốn giết chết nắm giữ loại này sinh mệnh lực tồn tại thật sự là quá mức khó khăn trong n y mắt chu nguyên giác thân hình đã xuất hiện ở trước người hắn bàn tay dối thẳng giống như lợi kiếm mượn nhờ lực lượng khổng lồ cùng quả tính đột nhiên đâm ra đồng thời thần phách chi lực trợ phong thích c h a n h một đạo dài đến mấy ngàn mét hẹp dài chùm sáng từ chu nguyên giác trưởng bưng đánh ra vô cùng sắp bén trực tiếp đâm xuyên qua hồng thân thể lúc nào dùng bản thể của ngươi đánh với ta một trận a ta đã nói rồi ngươi cố này hóa thân quá yêu a chu nguyên giác âm thanh bình thản. tại hồng bên thai quanh q u ầ n q u ba chương sáu trăm mười hai thay đổi người cố này hóa thân quá y ê u a chú nguyên giác n ở một nụ cười sau đó s o n g quyền đột nhiên thay phiên đánh ra xoát xoát xoát xoát vô số lan tràn mấy ngàn mét hẹp dài chùm sáng kèm theo hắn s o n g quyền vùng ra mà không ngừng thoáng hiện điên cuồng đâm xuyên lấy hồng thân thể Bây giờ, bởi giờ, vì xương thể v xám không gian bên trong rất nhiều thủy tổ hóa thân nhìn trên màn hình hình chiếu mà ra một màn hơi hơi lâm vào trầm mặc cho dù chỉ là cổ đại chân vương thực lực hơn nữa thân thể chính là ác ngộ chi chủ sức mạnh tạm thời đắp nặn nhưng bọn hắn sức mạnh bản chất thế nhưng là thật sự c ư nhiên bị đối phương áp chế đến trình độ này quả thực liền phản phất không có đánh trả chi lực giống nhau lại không cứu hắn hắn liền phải bị đánh chết cơ đối với cái này tình huống tựa hồ sớm c o á n trước cũng không quá kinh ngạc xoay người đối phía sau ngồi xếp bằng ở xương s á m không gian trung ương tựa hồ ở chuẩn bị gì đó ác ngộ chi chủ nói ác ngộ chi chủ nhìn một chút trong màn hình hồng thân thể ở giữa không chung bị vô số chùm sáng đâm xuyên đến trăm ngàn lỗ thủng trắng cảnh hơi hơi trầm mặc cơ cánh tay của mình chiến trường ào ào. chu nguyên giác đang điên cuồng liên kích bên trong đ ỗ n g nhiên hồng thân thể xung quanh bạo phát ra đại lượng sương mù xám cuốn lấy hồng thân thể trợn sụp đổ biến mất ở bên trong hư không lại là loại thủ đoạn này sao chu nguyên giác hơi n h í u nhấc nhấc lông mi c h ậ m dãi thối lui ra khỏi thanh long hình thái khôi phục bình thường từ trước mắt đến xem chính mình vẫn là ở vào một cái bị động trạng thái nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp thoát ly địch nhân chỗ đắp n ặ n mảnh này không biết không gian bất quá ở trước đó đầu tiên muốn bổ sung một chút lần chiến đấu này tiêu hao mặc dù hắn thể hiện ra cường hãn tính áp đạo sức mạnh nhưng đó là tại đại lượng tiêu hao tại lực lượng của hắn điều khiển phía dưới trong đó áp x u c tế bào cấp tốc bị hấp thu hơn nữa chuyển hóa thành đại lượng nguồn năng lượng sinh vật nhanh chóng bổ sung hắn tiêu hao mà tại hắn trong sách tay đầy áp một bao toàn bộ là tương tự tinh thể cái này cũng là hắn bây giờ còn có thể ung dung không đội át chủ bài làm xong thể năng bổ sung chu nguyên giác chậm r ã i ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời đ o à n kia cực lớn sương mù xám nơi đó là hạch tâm sao xem ra phải nghĩ biện pháp đi lên một chuyến chu nguyên giác thấp giọng tự nói một bên khác hồng thân thể tại sương mù xám c u ố n theo phía dưới từ chiến trường tiêu thất sau một khắc liền xuất hiện ở sương mù xám trong không gian l ệ c h cạch một bộ t r ă m ngàn lỗ thùng thân thể từ sương mù xám bên trong r ơ i xuống đụng vào trên mặt đất đưa tới đông đảo thủy tổ về xem nhìn thàm các thủy tổ nhìn xem hồng cái kia giống như tổ hồng vỏ vẽ thân thể n h ư n không được phát ra một hồi cả t h á n mang ngự tắc các người ai cho hắn hơi trị liệu một chút ác mộng c h i chủ liếc qua hồng bộ dáng đối với trong đó hai tên thủy tổ nói một người trong đó là cái kia khuôn mặt không phân do nam nữ quanh thân bao trùm lấy giống như côn trùng giáp sát quanh q u ầ n màu xanh nhạt tia sáng tồn tại một cái khác nhưng là cái kia cực kỳ đặc thù nam nữ hòa là một thể thủy tổ hình tượng thay đổi tuần hoàn rất mệt mỏi mang cùng ngự một nam một nữ kia hai cái đầu người phân biệt nói vẫn là ta tới đi thực sự là tên việt ái tác dụng một loại giọng the thé nói lộc cộc lộc cộc hắn quanh thân quanh q u ầ n màu xanh lục ánh huỳnh quang đ ỗ n g nhiên phảng phất xôi trào giống nhau cẩn thận giống nhau tia căn bản không phải cái gì ánh huỳnh quang cùng xương khói mà là rất nhỏ tới rồi cực hạn giống như không khí phần tử giống nhau nhỏ bé tế bào tại lực lượng của hắn điều khiển phía dưới những thứ này tế bào nhanh chóng mọc thêm trên không trung cấp tốc từ nhỏ biến thành lớn sinh thành một đoàn ngoạ ngậy màu xanh nhạt huyết nục tắt túi người xuống đem cái này đoàn ngoạ ngậy huyết nục dính vào hồng cái tia trong à n lỗ thủng trên thân thể huyết nục lập tức giống như là có sinh mệnh núp đ í c chui vào hồng trong thân thể tắt bị cho rằng là ôn dịch vận rủi cùng tận bệnh đầu m ư ờ n đồng thời cũng làm mọc thêm tượng trưng thất ma la bên trong bạo loạn chi dịch chính là hắn mạch này chuyển thừa hậu duệ lạch cạch thân thể được chữa trị sau đó hồng lập tức từ trên mặt đất đứng lên cái kia trương khôi phục bộ dáng nhân loại khuôn mặt phía trên tràn đầy giống như mưa to vông xuống n g a n trầm tốt nhiều chúng ta cũng không nói nói một chút đ ố i chiến sau lấy được tình báo a cơ nhàn nhạt mở miệng nói ra hơn g một trận trầm mặc tựa hồ đang nỗ lực đè nén một loại nào đó cảm xúc cuối cùng mới mở miệng nói thân thể của hắn rất cổ quái p cùng thông thường chân ngã chi lộ tồn tại khác biệt hắn tự tại không chỉ có thể làm cho tự thân sinh mệnh kết cấu thiên hướng một cái nào đó sở trường phương hướng mà là có thể làm cho bất kỳ một cái nào phương hướng đều đạt đến đình phong tốc độ sức mạnh phòng ngự thậm chí là sinh mệnh lực đồng loạt ở vào đình phong ba điệp da sinh ra một loại chất biến một dạng bay vọt hơn nữa hắn thần phách chi lực cực kỳ ngưng kết cùng cứng cỏi c nói h xong hồng nhìn về phía ác mộng chi chủ vị trí thật ở trong ác mộng chi thành đối phương một chút cơ bản trạng thái hắn mới có thể cảm thụ được tương đối rõ ràng vừa mới cảm nhận được là đối phương tiêu hao thể năng ba bốn thành bất quá tại mười giây bên trong những thứ này tiêu hao thể năng khôi phục ác mộng chi chủ đông nhiên mở miệng nói ra mười giây bên trong khôi phục ba thành thể năng rất nhiều thủy tổ nghe vậy da mặt cũng nhịn không được co quắp một cái đặc biệt là hồng sắc mặt nhìn qua so a n phân còn khó nhìn vốn là cho là coi như tự thân chật vật một chút dù sao móc ra đối phương một chút thực lực tiêu hao đối phương không thiếu thể năng mà tiêu hao đối phương thể năng cũng chính là mục đích của bọn hắn chỗ không nghĩ tới đối phương tiêu hao thể năng trong n g á y mắt liền khôi phục nói cách khác vừa rồi kia trận đòn mất trắng xem ra kế hoạch muốn làm ra một chút cải biến ác mộng tri chủ mở miệng nói ra q ba chương sáu trăm mười ba bên trên không có khả năng hồng trầm giọng nói trong giọng nói đã có một loại khó mà đẻ nén táo bạo hắn lực lượng mức năng lượng cũng chính là cổ đại chân vương xung quanh cấp bậc bất quá là tại đủ loại năng lực đặc thù cùng trạng thái thôi thúc dưới hướng về thủy tổ tới gần nhược điểm lớn nhất của hắn hẳn là thể năng hắn không có chúng ta đặc thù thể năng phương pháp khôi phục làm sao có thể trong nháy mắt khôi phục hơn nữa cơ trước kia cũng đề cập tới sau khi đem nàng thể s á t p h o n g ấn người này thậm chí không có dư thừa năng lượng dùng khôi phục tay cụt cảm giác của ngươi sai lầm a hồng gâm nhẹ nói cơ chính xác cung cấp qua tình báo tương tự cho nên chúng ta ban đầu vừa muốn trước tiền tiêu hao đối phương thể năng gia tăng chân giới phong ấn s á t x u ấ t thành công bất quá bây giờ xem ra nếu không phải là ban đầu ở cùng cơ đối chiến thời điểm hắn đang diễn trò bằng không chính là đang cùng cơ sau khi chiến đấu kết thúc trong nửa tháng hắn lại có đột phá mới thông qua một ít phương pháp đặc thù giải quyết tự thân thể năng khôi phục vấn đề ác mộng c h i chủ mở miệng nói ra trong vòng nửa tháng giải quyết tự thân thể năng bổ sung vấn đề ngươi xác định không phải là đang nói dỡn thủy tổ trụ mở miệng nói ra từ hắn xuất sinh đến bây giờ hắn chỉ trải qua hai mươi bảy năm t u y u y ệ n còn chân chính trở thành đột phá nhân thể cực hạn đến bây giờ cũng bất quá liền đại khái thời gian hai năm tư liệu các ngươi đều thấy qua ác ngộng chi chủ thản nhiên nói trụ lập tức bị nẹn phải á khẩu không trả lời được chỉ cảm thấy một câu ngọn lửa vô danh ở trong lòng ngọn ngưỡng trong nhân loại tại sao có thể có loại tồn tại này không thể dùng lẽ thường đến đối đãi người này cái này cũng là tại sao muốn đem hắn phong ấn nguyên nhân ác ngộng chi chủ nói như vậy người muốn làm gì chúng ta không rõ ràng ra hỏa này thể năng danh giới cuối cùng đến tột u cùng ở nơi nào cơ mở m i ệ n g hỏi cũng được trên thế giới này làm sự tình muốn không có sơ hở nào thật sự là quá khó khăn lúc cần thiết hay là muốn bốc lên một chút phong hiểm ác n g ộ n chi chủ chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên tựa hồ đem phía trước nào đó chuẩn bị gián đoạn kế tiếp liền không cần chư vị ra tay rồi đại gia ai vào chôn ấy tụ tập chư vị bản chất đ ặ c tính chuẩn bị bắt đầu phong ấ n a ác mộng c h i chủ c h ầ m g i i nói n g ư ơ i muốn trực tiếp mở ra phong ấn n g ư ơ i phải biết bằng vào ta cảnh giới tới nói chân giới là chúng ta đều không thể hoàn toàn đụng vào tồn tại chân giới phong ấn trên thực tế chính là chân giới trục xuất đem vật chất thực thể chuyển hóa nhưng chân giới trong đó khổng lồ tiêu hao cùng chuyển hóa mục tiêu mức năng lượng cùng một n h ị thở trước kia chúng ta hiến tế bao nhiêu sinh mệnh mới thành công mở ra chân giới thông đạo thực hiện tinh cầu vượt qua mục tiêu mức năng lượng mỗi cao một điểm gặp phải tiêu hao cùng đối mặt phong hiểm cũng liền càng lớn t h i triển cái này phong ấn chúng ta bản chất là ngắn ngủi liên thông ta cũng không muốn bởi vì người mạo hiểm mà xuất hiện ngoài ý mở lớn gì dẫn đến không biết phong hiểm lan tràn đến bản thể chân linh một thân áo bào đen cầm trong tay liêm đao giống như trong truyền thuyết tử thần một dạng thủy tổ vũ mở miệng nói ra không tệ ta cảm thấy có thể tiếp tục tiêu hao tiếp tục xác minh lai lịch của đối phương cùng với hắn khôi phục thể năng phương pháp làm ra tương ứng đối ba đầu sáu tay phảng phất trong truyền thuyết tà thần đà đồng dạng mở miệng nói ra chân giới, đó là ngay cả bọn hắn cũng chỉ có thể hơi chạm đến mà cũng không hiểu rõ tồn tại mỗi một lần xâm nhập tiếp xúc chân giới đối với bọn hắn tới nói sơ ý một chút đều có thể gặp phải nguy hiểm to lớn loại này phong hiểm thậm chí sẽ không vẹn vẹn câu nệ tại bọn hắn hóa thân mà có thể lan tràn hướng bọn hắn bản thể chân linh cái này sẽ tạo thành khá là nghiêm trọng kết quả lại nếm thử một lần ba đến năm người đồng thời ra tay tất nhiên có thể thăm dò hắn chi tiết đối với ác mộng c h i chủ kế hoạch rất nhiều thủy tổ ý kiến sinh ra bất đồng dù sao đối với bọn hắn tới nói chu nguyên giác thực lực mặc dù cường đại nhưng bọn hắn cảm thấy phe mình như cũ chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn không nên hành sự l ô mãng như thế bên kia liền ở mười hai thủy tổ gian ý kiến lâm vào khác nhau thời điểm chu nguyên giác tiếp tục ở ác n g ọ n g chi bên trong thành lắc lư một trận cuối cùng phát hiện thật sự là tìm không thấy thoát ly nơi này vượt manh mối lại phát hiện địch nhân kế tiếp không còn có động tĩnh hắn kiên nhẫn cũng dần dần bị ma d i ệ t tại cái địa phương quỷ quái này một mực ở lại ai biết sẽ phát sinh sự tình gì thậm chí cũng không thể phán đoán nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng n g i giới phải chắc nhất trí nếu như thiên ma lợi dụng cơ hội này tại thế giới hiện thực có hành động tình huống kia cũng rất không xong xem ra trọng điểm vẫn là tại trên trên bầu trời đoàn kia sương mù xám nơi đó mới là phiến địa vực này hạ tâm trong mơ hồ cho ta một loại cảm giác nguy hiểm cùng cảm giác c áp bách tính toán không thể chờ đợi thêm nữa tất nhiên đối phương không còn phản ứng vậy cũng chỉ có thể dùng chút hơi thủ đoạn thô bạo chu nguyên giác lần nữa ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời đoàn kia khổng l ồ sương mù xám nếu như nơi đó là hạ tâm trong đó tất nhiên có rất nhiều hậu chiêu cùng cặp ấy đi tới tìm tòi là một kiện chuyện rất nguy hiểm trực tiếp đem no đánh nổ hẳn là nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều như vậy thử một lần đi c h u nguyên giác hơi trầm ngâm một chút định ra một cái so sánh hợp lý phương án tác chiến sau đó hắn tự tay sở về phía bên hông tay lại mở ra khoa keo sau đưa tay ở trong đó vỗ mạnh một cái một nắm lớn đường phèn hình dáng kết tinh xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn cái này liều lượng thân thể hẳn là chịu nổi đi c h u nguyên giác tự nói một tiếng sau một khắc hắn đột nhiên hé miệng đem cái này một nắm lớn kết tinh nhét vào trong miệng áp s ụ n g trong tế bào năng lượng khổng lồ trong cơ thể hắn tan ra một khắc này con ngươi của hắn đột nhiên rút thành mũi t r o n hình dạng phù phù phù phù hắn cứng c ọ i lòng cường đại bẩn kịch liệt này lên phảng phất sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào hắn mỗi một tấc cơ bắp mỗi một cây mạch máu huyết dịch tại lực lượng cường đại thôi thúc dưới sông thẳng đại nao đại lượng m a u mạch mạch máu đều vì vậy mà vỡ tan chu nguyên n g r i á c tóc từng cây tạc lập dựng lên hai mắt bởi vì mạch máu vỡ tan mà trong nháy mắt hiện ra giữ tợn huyết hồng chi sắc toàn bộ khuôn mặt biểu lộ nhìn qua có chút v ă n mẹo và n h thân thể của hắn trong nháy mắt tiến nhập tinh thần hóa tư thánh hình thanh long hình d ạ n thái chiều cao tiêu thăng đến trước nay chưa có tiếp cận tám m cả người cơ bắp chưa từ ăn nhiều có chút bên trên tại này của lực lượng khổng lồ xung kích phía dưới chu nguyên giác ý chí đều hơi có chút trì trệ giờ này khắc này trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm đó chính là ngay lập tức đem cỗ này quá tải lực lượng kinh khủng hoàn toàn chút xuống như vậy chu nguyên giác song trưởng đột nhiên trước người từng cục tổ hợp thành một cái kỳ lạ ân ký đây là lúc trước hắn nắm giữ tối cường bộ phát kỹ xảo bí ký hoành không tại đột phá vòng tầng cực hạn sau đó tiến hóa làm khai thiên đích địa thần dực thay đổi triều đại chi thuật mà bây giờ một thức này đã phát triển đến đỉnh mới Khổng lồ chim từ trong tấm hình có thể nhìn thấy đại lượng ngân sách thần phách chi lực giống như thiên thai giống như nhanh chóng tại trong thành trì lan tràn cùng vật mẹo một cái khổng lồ cự liệu tránh thoát mà ra nó cánh chim gần như bao trùm một ba cái ác mộng chi thành cái kia cao cổ cùng cao ngạo hai mắt xuyên thấu qua xương mù s á m màn hình tập trung vào bọn hắn vị trí liên phảng phất thần ứng để mắt tới mình con mồi q u ba chương sáu trăm mười bốn đồng ý các thủy tổ quay đầu nhìn màn ảnh trong hình chiếu cái kia chiếm cứ một ba cái ác n g ộ n g chi thành khổng lồ cự đ i ể u lâm vào ngắn ngủi ngưng trệ cùng trầm mặc sau một khắc lệ kèm theo chu nguyên giác nhảy lên thật cao cái kia khổng lồ cự đ i ể u đồng dạng tùy theo v ũ cánh bay lên không cặp kia cực lớn lại cao ngạo hai mắt xuyên thấu màn hình triển lộ ra mãnh liệt khí phách ho ho ho toàn bộ ác mộng chi thành trở nên rung động trong không gian sương mù s á m cùng tuyệt vọng bị nộn nạo ra thậm chí liền không gian đều tùy theo và mèo các thủy tổ c h â n mặc nhìn xem cái kia cự điệu đầu người tại màn hình trong hình chiếu càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn sau đó va và chạm v a n g ba toàn bộ sương mù s á m không gian đều đang kịch liệt lấy động giống như là chụp lăn máy giặt giống như trong đó hết thể bị cái kia cố khổng l ồ lực trùng kích kịch liệt chấn động liền sương mù s á m không gian bốn phía tại loại này chấn động phía dưới đều sinh ra nhỏ xịu vết dạn nhưng ngay lúc đó liền có sương mù xám phun trào đem vết dạn bù đáp tất cả thủy tổ hơi hơi bay lên không trôi lơ lửng ở giữa không Không có bị cố này kịch này có cố bị l i ệ tại chấn có công kích mức cùng ảnh hưởng, nhưng bọn hắn đều biết, có thể đối với sương mù không gian sinh ra to lớn như vậy ảnh hưởng, vừa rồi công kích kinh khủng trình động bọn sương gian lớn năng lượng, đến cùng đến trình độ nào. đều đối độ tột biết, với rồi to vậy vừa sám mù ra ngoại giới có thể nhìn thấy càng thêm rung động hình ảnh cái tia t r e khuất bầu trời cực lớn thần điệu hung hăng đánh tới cái tia chiếm giữ hơn phân nửa bầu trời sương mù s á m đoàn tại trong vô tận ánh sáng giống như là sao trổi đánh tới địa cầu sương mù s á m đoàn xảy ra kinh khủng n ổ tung đại lượng sương mù xám từ chủ thể phân ly bị cự điệu bên trong lận chứa lực lượng kinh khủng ma diệt cúng bốc hơi đến mức trong nháy mắt toàn bộ sương mù xám đoàn đều co lại gần một phần mười cái này mang tới kết quả là cả ác mộng thế giới đều đang lay động sau một kích trên bầu trời cái kia khổng lồ cự đ i ể u chậm rãi tiêu thất chu nguyên g i á c thân hình từ giữa không trung một lần nữa rơi về phía mặt đất độ cứng cũng không tệ lắm bất quá cái này đoàn xương mù s á m xem ra đúng là mảnh không gian này hạ c h tâm tất nhiên một lần không được vậy thì lại đến mấy lần hẳn là có thể nổ rất cái đồ chơi này giữa không trung chu nguyên g i á c hình thể cấp tốc khôi phục trạng thái bình thường đoàn kia xương mù xám tính bền dẻo vượt qua tưởng tượng của hắn vừa rồi một kích kia trên cơ bản đã là trước mắt trạng thái giới hắn có thể làm được cực hạn thế mà cũng chỉ là để cho xương mù sám bất quá cũng may hắn mang lương thực đầy đủ tương tự công kích sử dụng cái m ộ ư ơ i lần vẫn là không có vấn đề gì nổ rất cái này sương mù sắm đoàn cũng không thành vấn đề sương mù sắm trong không gian kinh khủng chấn động vẫn không ngừng tắt tất cả thủy tổ lợi dụng riêng phần mình năng lượng đặc tính phiêu phủ ở giữa không t r u n g một trận trầm mặc liên ác n g ọ n g chi chủ cái k i a huyết hồng trong hai mắt cũng thoáng qua một k i a vẻ chấn động ở một bên cơ trong mắt cũng có giống nhau t h ầ n sắc c h u nguyên giác lần công kích này cường độ vừa xa khỏi hai người mong muốn loại công kích này cường độ cùng năng lượng cấp bậc liền xem như lấy năng lượng mức năng lượng cực lớn trừ danh ngươi tại toàn bộ hình thái lúc trình độ m ộ n bên khác ô n g cái này mạnh hơn n bao tiêu Cơ trên người có hoa văn phức tạp làn da lộ da đỏ nhạt chi sắc đầu sinh hai cái sừng thú trong đôi mắt tràn đầy hỗn loạn cùng dục vọng khôi ngô thủy tổ tắt một mảnh trầm mặc không có phủ nhận năng lượng to lớn như vậy tiêu hao hắn thế mà như cũ có thể nhanh chóng khôi phục nếu như lại bị hắn đi lên mấy lần mạnh này ác n g ộ n g chi thành không gian đều rất có thể sẽ xuất hiện lỗ hổng từ đó bị hắn đào thoát ác n g ộ n g chi chủ hơi hơi meo lại hai mắt trong lòng hắn không tiếp bất cứ giá nào giải quyết chu nguyên giác ý niệm càng ngày càng mấy liệt dù là tế g i a tòa thành trì này chỉ cần có thế giới hiện thực cái kia vô cùng vô tận chúng sinh ác n g ộ n g hắn cũng có thể nhanh chóng từ trong tổn thương khôi phục hiện giờ chu nguyên giác chính là trên địa cầu mạnh nhất lực lượng chỉ cần nhổ cái này mạnh nhất lực lượng toàn bộ địa cầu cùng nhân loại liền đều đem ở vào bọn họ trong khống chế hôm nay ngay tại hôm nay c h ư vị tình huống hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy nếu có người còn phản đối kế hoạch của ta có thể thành đoàn xuống thử xem nếm thử thêm một bước tiêu hao một chút lực lượng của đối phương ác mộng chi chủ đối với tất cả thủy tổ nói khác thủy tổ một trận trầm mặc ta đồng ý kế hoạch của ngươi cơ thứ nhất mở miệng nói ra nàng cùng chu nguyên rác chính diện giao chiến qua rõ ràng nhất người này đáng sợ nếu như là có thể dấu r ố t vậy nói rõ người này tâm cơ rất sâu tình thế khó lường nhưng nếu như không có dấu dốt mà chính là gần đây đột phá vậy thì quá kinh khủng không thể không trừ đồng ý hông thứ hai cái mở miệng đồng ý đồng ý đồng ý có hai người xem như làm gương mẫu rất nhanh khắc thủy tổ cũng bắt đầu lần lượt lên tiếng tại thấy được chu nguyên giác vừa rồi cái tiệm kinh khủng sau một kích bọn hắn đều cải biến c h ủ ý của mình nếu như là chính mình toàn bộ hình thái ở chỗ này đương nhiên sẽ không e ngại nhưng bọn hắn giờ phút này chỉ có cổ đại chân vương cấp bậc sức mạnh cũng không cần làm chuyện điên dồ hảo như vậy chư vị vào chỗ đi ác mộng chi chủ phất phất tay cánh tay chung quanh x ư ơ n g mù s á m đột nhiên chấn động đem tất cả chấn động triệt tiêu sau đó sương mù xám bắt đầu núp đích xuất hiện m ư ơ i một cái giống như pháp trận bố trí Các trước h nhau, nhau nhau nhau ủ y tổ một t liếc cái, đi vào bố í bên t r o kia mười hai thủy tổ sức mạnh tương dung mở ra thế giới vật chất thông hướng chân giới thông đạo tại đại lượng sinh mệnh cùng nguồn năng lượng thôi thúc giới thực hiện tinh tế v ư ợ t qua bây giờ bọn hắn đang lặp lại năm đó bộ phận hành vi ác mộng chi chủ nhìn vào trận đám người chậm dãi đưa ra bàn tay của mình bỗng nhiên nắm chặt ba thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành vô tận xương mù xám bỗng nhiên hướng trung tâm sụp đổ hoàn toàn biến mất ở xương mù xám trong không gian một bên khác c ba sau một khắc a bên trong hương không xuất hiện một điểm đen vô tận xương mù sáng đột nhiên từ điểm đen bên trong nội tung c -c -c -c. kèm theo nhỏ nhẹ tiếng bước chân một đạo thân ảnh quen thuộc dùng lần trước cùng gặp mặt hắn giống nhau phương thức xuất hiện ở trong mắt của hắn chính chủ cuối cùng xuất hiện sao chu nguyên giác thần sắc bình tĩnh thấp giọng lẩm bẩm q ba chương sáu trăm mười lăm phong ấn ác mộng c h i chủ theo trước đó gần như nhất trí phương thức xuất hiện lần nữa ở chu nguyên giác trước mặt chỉ bất quá bất đồng chính là lần này tới không còn chỉ là lực lượng hình chiếu cùng hóa thân mà là hắn chân chính bản thể không có bất kỳ cái gì ngăn cách song phương cuối cùng mặt đối mặt lẫn nhau nhìn thẳng vê anh kèm theo ác mộng c h i chủ xuất hiện gần như kinh khủng áp bách từ trên người hắn phát ra loại này áp bách cũng không phải đến từ tại từ trường thần phách hoặc sức mạnh mà là đến từ một loại cảm giác cùng tâm linh áp bách ý chí không kiên cường người chỉ là đứng trước mặt của hắn cũng sẽ bị kích phát ra nội tâm rất nhiều sợ hãi lâm vào trong kinh khủng ác n g ộ n g bất quá chu nguyên giác ý chí tinh thần thân thể hết t h ể sớm đã dung hợp là một không thể phá vỡ đ â y hết t h ể tâm linh thủ đoạn đối với hắn không cách nào tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng ác n g ộ n g tiến sĩ chúng ta cuối cùng chân chính gặp mặt tại đó cố ác n g ộ n g cùng chiều chu nguyên giác bình yên sừng sững hai mắt bình tĩnh đạm nhiên mở miệng bây giờ ngươi hẳn là gọi ta là ác mộng tri chủ ác mộng tri chủ n h ả nói có gì khác biệt chu nguyên giác hỏi tiến sĩ, là nhân loại s ư n g hô là trí giả là bác học người có thể lý trí tự hỏi mà chủ trong lòng chỉ có chinh phục vì thế có thể quên đi tất cả ác n g ộ n g c h i chủ trầm d i i nói trong mắt của ta ngươi từ đầu đến cuối cũng là giống nhau ngươi cùng các ngươi vì cái này thế giới mang tới từ đầu đến cuối chỉ có thương tích là chúng ta muốn từ thế giới này đổi tồn tại chu nguyên giác lắc đầu nói ha ha cũng đúng thân ở lập trường của ngươi không thể nào hiểu được chúng ta làm hết thảy cũng là chuyện bình thường sinh vật cùng sinh vật chủng tộc cùng giữa chủng tộc vui buồn cũng không tương thông giống như các ngươi không hiểu được cá sinh hoạt trồng nước bên trong khoái hoạt cũng không cách nào lý giải heo bị chăn nuôi cùng rết lúc bán hận cùng đau đớn các ngươi chỉ có thể cảm thấy thịt của bọn nó chất m ư ờ i phần mỹ vị đối với chúng ta mà nói cũng giống như thế ác ngộng c h i chủ nói kẻ xâm lược lúc nào cũng sẽ tìm đủ loại đủ kiểu lý do cho mình b i ệ n hộ nhưng vô luận là như thế nào b i ệ n hộ đều không cải biến được các ngươi phạm vào sự thật nói nhảm cũng không cần nhiều lời đã ngươi chân thân xuất hiện vậy liền để ta kiến thức một chút phá trừ phong ấn sau đó chân chính toàn bộ hình thái thủy tổ đến tột cùng nắm giữ sức mạnh như thế nào chu nguyên giác thản như nói n đưa tay ra sờ về phía bên hông từ trong sách tay móc ra một cái đường phèn thả vào vào trong miệng nhưng không có lập tức tiêu hóa mà là dùng tự thân thần phách chi lực thời khắc bao khỏa cùng áp chế chờ đợi lúc thích hợp lại phóng thích sức mạnh trong đó mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm nhưng lúc này hắn đối mặt dù sao cũng là chân chính toàn bộ hình thái thủy tổ liền xem như hắn cũng không dám có bất kỳ chậm trễ đối với ta mà nói chém chém g i ế t g i ế t sự tình b ố n cũng không phải là ta am hiểu nói thật ta ghét nhất chính là ngư dạng này đối thủ gần như hoàn mỹ tinh thần hoàn toàn không có sơ hở ngoại trừ trước đây cái kia thu được thế giới mộng đẹp túc trực bên l i n h cứu người ta cho tới bây giờ không có ở trong nhân loại gặp qua ngư ơ i dạng này tồn tại ác mộng chi chủ nhìn xem chu nguyên giác động tác không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản ý tứ mà là tiếp tục trên mặt mang nụ cười q u ỷ dị nói đây chính là ngươi sử dụng năng lượng nào đó bổ sung phương thức sao ta không thể không b ộ i phục ngươi là chân chính như như kỳ tích nhân vật tại ngắn ngủi như vậy trong cuộc sống liền có thể đạt đến cảnh giới bây giờ thậm chí nhanh như vậy liền đã vượt qua năng lượng cửa h i tìm được thuộc về tự thân năng lượng bổ sung phương thức ngươi biết không sau khi vương cấp điểm trọng yếu nhất đó chính là mức năng lượng không ngừng đề cao tự thân mức năng lượng thẳng đến siêu việt viên tinh cầu này thẳng đến ngươi tiếp xúc đến cái kia cùng thế giới vật chất song song và tràn đầy vô tận năng lượng năng lượng khổng lồ thế giới đến lúc đó ngươi mới có thể chân chính kiến thức đến thế gian này vô số kỳ bí những cái kia đẹp lạ thường tràn ngập cắm d ỗ khó có thể lý giải được hiện tượng văn minh cùng năng lực nơi đó tồn tại chân chính chân thực cùng chân lý ác n g ộ n g c h i chủ nụ cười trên mặt càng ngày càng quỳ dị chu nguyên giác hơi n h ị nhấc nhấc lơ mi nghe đối phương giàn thuật trong lòng khẽ nhúc ních chân, chính, chân lý, chính là chỉ cái này sao dẫu ở trong thế giới hiện thực vô tận hư không năng lượng khổng lồ thế giới nhân loại không cách nào giảng giải cùng do thám biết năng lượng tối cùng vật chất đầu ngườn chân giới đó là vô số thế giới vật chất sinh mệnh cùng văn minh hướng tới thế giới không biết bao nhiêu thế giới vật chất tồn tại cao cấp nhất tiêu hao hết chính mình hết thảy cũng muốn đi chạm đến thế giới kia vọng tưởng có một ngày có thể trở thành thế giới kia một p h ậ n tử thế nhưng là bọn hắn không biết là vùng thế giới kia tất nhiên có khó có thể tưởng tượng dụ hoặc cũng có so dụ hoặc cường hắn vô số lần phong hiểm vật chất sinh mệnh đến nơi đó chỉ có hai con đường có thể đi thử vong hoặc vĩnh hằng ngủ say mà cái kia chính là nơi trở về của ngươi lấy như thế vô số người hướng tới địa vực xem như ngươi mộ địa là vinh hạnh của người a ác mộng tiến sĩ nụ cười trên mặt càng ngày càng c à n rỡ dầm dầm chung quanh ác mộng chi thành bên trong kiến trúc thế mà đang sụp đổ đại điện tại đức t ra bầu trời xuất hiện vết thương l i ề n đoàn kia khổng lồ xương mù s á m cũng bắt đầu nhanh chóng tràn lan mà trước mặt ác mộng tiến sĩ sắc mặt bắt đầu dần dần trở nên trắng bệnh thậm chí ngay cả hình thể đều trở nên có chút trong suốt c h u nguyên giác con người đột nhiên có lên bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được q u n người đang có vô số trong cõi u minh không cách nào cảm giác sức mạnh đang tại hướng hắn để ép mà đến. Gia chú nguyên giác tâm bên trong loại kia dự cảm không ổn trở nên càng ngày càng hưng h ự c sau m ộ t khắc hắn đột nhiên bạo phát ra thể nội lực lượng khổng lồ đem tất cả áp s ú c tế b à o hoàn toàn tiêu hóa b à n h thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt bành trướng trong nháy mắt nổ tung ra có thể so với phía trước cái kia kinh khủng nhất kích mức năng lượng lực lượng khổng lồ nhưng mà chung quanh phảng phất tồn tại từng cái hạt động lực lượng của hắn mới vừa vặn bày ra liền bị hạt động thống phệ một tia không dư thừa không cần vì giải quyết ngơi hai họa ngầm này ta thế nhưng là ngay cả ác ngộng chi thành đều băng giải a ngoan rời đi a ngươi quá sơ xuất ngươi cho rằng mình đã có thể chúa tể hết thảy đã đầy đủ cường đại nhưng trên thế giới này vĩnh viễn tồn tại ngươi sức mạnh không cách nào tưởng tượng đi đến phía bên kia à để cho ta tới nói cho ngươi ngươi sau khi biến mất sẽ phát sinh sự tình bản thể của ngươi ý chí sẽ bị chân giới triệt để gò bó ở lại đây cái thế giới hậu chiêu sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực thế giới này sẽ mất đi trụ cột chúng ta mặc dù bị hao tổn nhưng trên t r ụ c tỷ sinh mệnh lại trợ giúp chúng ta nhanh chóng khôi phục không có ai lại có thể trở thành trở ngại chúng ta c h ư n g ạ i thế giới này sẽ không còn có thứ hai cái chu nguyên giác hết thảy đều sẽ thuộc về chúng ta trừng khống đáng tiếc tại ngươi ngắn ngủi trong cuộc đời ngươi kỳ tích sự tích dừng ở đây rồi ác n g ộ n g chi chủ hai tay bỗng nhiên ở trước ngực chắp tay trước ngực trong mắt hồng quang tràn lan mà ra toàn bộ ác n g ộ n g chi thành bắt đầu vỡ vụn vô số sương mù s á m quán chú hướng chung quanh hư không chú nguyên giác mặc dù không nhìn thấy nhưng lại có thể hơi cảm nhận được không gian chung quanh bên trong đã nứt ra từng đạo không còn lỗ hồng tại ác n g ộ n g chi chủ chắp tay trước ngực trong nháy mắt đột nhiên hướng hắn k h é p lại thân thể của hắn tại từng tấp từng tấp hư hóa tựa hồ muốn hoàn toàn tiêu thất Cùng với ác quắc cùng mộng tiến trung quanh kia từng trương vô hình miệng khổng lồ cùng lỗ hổng với vô kia sĩ khẽ, lồ lỗ đây ộ t trung ướt. nhiên hướng h giác cắn n hắn, đang trở nên dần dần mơ hồ, không biết năng lượng đang tại xâm nhập, hắn thân mình không thể trở biết tại thậm thể mất hồ, chí chế. của của lực đối đã đi đ mơ xâm với â là gần như chuyện không thể nào bởi vì cơ thể cùng tinh thần của hắn thân thể đã sớm hòa thành một thể Này ý nghĩa, vào giờ phút này hắn, vô luận là tinh thần hay là thân mạnh, vào là là là hay ý giờ phút thể, hoặc là khác hết thể vô sức tinh thần cùng thân thể căn bản ngay cả động đậy đều không làm được đây vẫn là chu nguyên giác lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy chính như ác n g ộ n g tri chủ nói tới trên thế giới này như c ũ có vượt qua hắn nhận thức cùng tưởng tượng tồn tại mà bây giờ hắn liền đối mặt tình huống như vậy đ ư ơ n g đ ư ơ n g thủy tổ thế mà không tiếp vỡ nát tự thân bản nguyên lực lượng cũng muốn khởi động loại thủ đoạn này cái này chỉ sợ là thông hướng cái kia vấn đề gì chân giới đ ạ i môn căn cứ vào lời nói của đối phương phỏng đoán nơi đó hẳn là có khác với thế giới vật chất mà tràn ngập vô tận năng lượng khổng lồ năng lượng thế giới nếu như không cách nào chuyển biến thân thể bản chất tiếp xúc đến cái kia t ầ n g c ấ p tùy tiện từ thế giới vật chất bên trong tiến vào địa phương như vậy kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi giống như là còn không có tiến vào thánh g i á c cảnh giới võ đạo r a liền đem ý chí của bọn hắn từ trường bóc ra thân thể bại lộ tại trong vô cùng vô tận tự nhiên từ trường m ộ dạng những cái kia cồn g bạo từ trường l o ạ n lưu sẽ đem không đủ cường đại tinh thần từ trường sinh sẽ thành mảnh nhỏ cuối cùng hoàn toàn tiêu thất mà năng lượng thế giới cũng hẳn là như thế không ổn a chú nguyên giác lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này là hắn đối thiên ma tính toán xuất hiện sai lầm ở hắn cho tới nay ấn tượng bên trong thiên ma đều là cân nhắc lợi hại tồn tại yêu quý cánh chim tồn tại ở thủy tổ cấp xem ra lực lượng của chính mình tuy rằng cường đại có chút khó giải quyết nhưng tuyệt đối còn chưa tới hoàn toàn vô pháp đối phó nước n ỗ i ở cái này tình huống dưới thiên ma hẳn là không quá khả năng chân chính liều mạng nhưng lần này phán đoán của hắn không ra so với khác thiên ma thân là thủy tổ ác mộng tri chủ một khi chân chính ra tay so với hắn tưởng tượng còn muốn quả quyết phải bỏ qua cỗ thân thể này chú nguyên giác lập tức có phán đoán mặc dù bỏ qua cỗ thân thể này tại còn để lại khác hậu chiêu phía trên tái sinh thể sắc cùng tinh thần sẽ tiêu hao thời gian dài cùng tinh lịch thậm chí có thể sẽ cho thiên ma lấy thời cơ lợi dụng nhưng đã đến bây giờ tình trạng này cũng không lo lắng được nhiều như vậy dù sao nếu quả thật bị chuyển hóa đến đó cái gọi là chân giới sẽ phát sinh cái gì hắn căn bản là không có cách đoán trước nhưng mà hắn phát hiện chính mình liền không chế tế bào vỡ vụn bỏ qua thân thể cũng không cách nào làm đến bởi vì hắn di đã mất đi chính mình từ nơi sâu xa cùng lưu lại trong thế giới hiện thực rất nhiều hậu chiêu ở giữa liên hệ vô dụng đến trình độ này ngươi dĩ ở vào vật chất cùng năng lượng ở giữa ngươi chủ thể chân linh đã theo thân thể chuyển hóa đến một thế giới khác nói theo một ý nghĩa nào đó ngươi lưu lại thế giới vật chất hết thảy đều sẽ vì vậy mà chết đi bởi vì vật chất cùng năng lượng mặc dù song song nhưng đều ở vào một cái vũ trụ trong một cái vũ trụ chỉ có thể có một cái ngươi trừ phi ngươi là có thể triệt để nói liền hai giới tồn tại bằng không ngươi căn bản là không có cách phản kháng lấy thủy tổ thân thể trả giá đánh đổi như vậy ngươi an tâm đi à thế giới này liền giao cho chúng ta nói xong ác mộng tri chủ bỗng nhiên gia tăng sức mạnh đưa vào lần nữa thúc đẩy lượng giới chuyển hóa tiến trình chu nguyên giác thân thể từ trong ác n g ộ n g chi thành dần dần biến mất cuối cùng hết thể quy về hư vô thế giới này đã triệt để không có dấu vết của hắn hoặc có lẽ là dấu vết của hắn đã từ đơn thuần thế giới vật chất tiêu thất hô hô ba nhìn xem trước mặt không có vật gì ác n g ộ n g chi thành ác n g ộ n g chi chủ tại t h ở dốc tựa hồ bởi vì sức mạnh tiêu hao quá lớn mà xuất hiện mệt là dấu hiệu nhưng nụ cười trên mặt hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng hung hăng ngang ngược cùng đáng sợ ha ha ha ha đinh hai nhứt có cuồng tiếu tại trong ác mộng chi thành quanh quẩn toàn bộ ác mộng không gian đều tại chấn động thành trì đang đổ nát bầu trời tại đất、ra. mặt đất tại luôn xuống đây chính là ác mộng chi chủ trả đại giới bất quá cảm nhận được chu nguyên giác vết tích triệt để từ thế giới vật chất tiêu thất ác mộng chi chủ cảm thấy đây hết thể đánh đổi cũng là đáng giá tiếng cười của hắn dần dần lắng lại t r u n g quanh một bức cảnh tượng như tận thế hắn trạng thái bản thân đồng dạng cực kém nhưng mà bây giờ thế giới này là chúng ta ác mộng chi chủ khẽ cười nói xuyên tấu h qua mảnh này ác mộng chi thành hắn tự hồ thấy được cái tia cả viên xanh thẳm tinh cầu một bên khác bà sa quốc sau khi trung nguyên giác hư không tiêu thất bị trung nguyên giác kịp thời vung ra mà bảo vệ tính mệnh bà sa quốc tam vị tôn giả lập tức hành động bằng nhanh nhất tốc độ đem bà sa quốc sở phát sinh hết thẻ tin tức truyền lại cho đông hoa bí sát thự mà tin tức này nhận lấy bí sát thự cao nhất cấp bậc đối lãi trước tiên chuyển đến tổng thự t r ư ở n g trong tay mà tổng thự trưởng cũng biểu hiện ra tương đối xem trọng lập tức triệu tập trần thanh mục lôi nghị mấy người lưu lại thượng kinh cao thủ hơn nữa lấy video hội nghị phương thức có liên lạc tứ phương trấn thủ thương thảo đối với chuyện này ứng đối phương pháp cái này rất có thể là thiên ma nhằm vào nguyên giác lại một lần tập kích căn cứ vào bợ dạ mạ tôn giả của cả cung cấp t i n t ứ c tinh không quốc các mộng tiến sĩ có thể đã hoàn toàn khôi phục trở thành toàn bộ hình thái thủy tổ hình thái bởi vậy mới có thể phát động như thế không thể tưởng tượng nổi công kích trước mắt chúng ta còn không rõ ràng lắm nguyên giác đến tội cùng đi đến địa phương nào gặp nguy hiểm gì đối với chuyện này chư vị có đề nghị gì tốt tổng t h ư trưởng trầm giọng đối với tham dự chư vị cao tầm hỏi thủy tổ thủ đoạn chúng ta khó mà dự đoán thậm chí nói câu khó nghe chúng ta liền n ú n g tay tư cách cũng không có bất quá ta tin tưởng nguyên giác từng bước một đi đến hôm nay một bước này hắn đã trải qua bao nhiêu phong hiểm tao nộ bao nhiêu nguy cơ không đều từng bước từng bước đi tới hắn là kỳ tích người sáng tạo coi như bây giờ thực lực của hắn không địch lại thiên ma hẳn là cũng có thể thuận lợi thoát thân lôi nghị mở miệng nói ra ta cũng như vậy cho rằng nguyên giác cảnh giới cùng sức mạnh đều đã vượt rất xa chúng ta an nguy của hắn còn chưa tới phiên chúng ta lo lắng bây giờ chúng ta tối hẳn là chú ý là có thể hay không mượn nguyên giác biến mất trong khoảng thời gian này như đủ kế hoạch gì đó mới là nghiêm trọng nhất trần thanh b ộ c gật đầu một cái nói mọi người đang ngồi người hắn g bản thân ở võ đạo giới cũng đã cung cấp với kỳ tích bản thân ta cũng là cho là như vậy nhưng mà không biết vì cái gì trong lòng của ta luôn có một loại dự cảm không tốt tổng thự trưởng mở miệng nói nhưng mà hắn nói còn chưa nói xong ngay sau đó sắc mặt của hắn liền phát sinh gần như biến hóa long trời lở đất q u ba chương sáu trăm mười bảy trời sập tổng t h ư trưởng nói còn chưa nói xong sắc mặt liền đã xảy ra thật lớn biến hóa đã xảy ra cái gì mọi người t h ấ y thế cũng đồng dạng sắc mặt khẽ biến nói lấy nguyên giác cảnh giới bây giờ sức mạnh cùng ảnh hưởng hắn tại đông hoa quốc vận bên trong chiếm cứ lấy độc nhất vô nhị vị trí thậm chí hắn có thể nói là cổ lực lượng này trụ cột một trong bởi vậy làm hắn thành công đột phá thời điểm ta cũng mới có thể chịu đến kèm thêm ảnh hưởng lĩnh ngộ cùng chạm tới cảnh giới kia nhưng là liền ở vừa rồi quốc vận bên trong này t ă n cây trụ bỗng nhiên lặng liền phảng phất đã từng quang mang vạn trợ mặt trời trói trang mà h i ệ nói ờ lại hoặc là... nói đến đây i h tổng thự trưởng không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa bởi vì chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể biết tin tức này đối với đông hoa đối với viễn đông liên minh đối với võ đạo giới đối với cả nhân loại thế giới đại biểu cho cái gì tất cả mọi người đều lâm vào như chết trầm mặc t r u nguyên n g giác quan mang quá mức l o a mắt ở thời đại này ở nhân loại thân thể lực lượng lĩnh vực hắn quan mang che đậy sở hữu hết thảy như mặt trời ban trưa đã từng còn có thế hệ trẻ tuổi có thể cùng hắn đánh đồng c h u n g với thiên tế tranh huy nhưng về sau hắn đã đem tất cả mọi người đều xa xa bỏ lại đằng sau quá nhiều vinh quang thêm nữa với hắn trên thân đồng thời hắn nắm giữ sức mạnh cũng là trong xã hội loài người mấu chốt nhất sức mạnh giống như là vũ khí hạt nhân đối với một quốc gia ý nghĩa đối mặt thiên ma hắn là thậm â n l o chí t trụ là lại dựa vào sự giúp đỡ của ta hắn ở thế giới các nơi đều có lưu tương tự khôi phục cán thủ đây là tuyệt đối bảo mật cấp bậc từ năng lực sinh tồn đi lên nói hắn không thua gì bất luận cái gì một cái thủy tổ muốn giết chết hắn là gần như chuyện không thể nào coi như không địch lại thủy tổ hắn cũng có có thể chạy thoát quốc vận chủ cột i ế n lặng khả năng cùng hắn bị khốn ở một loại đặc thù nào đó hoàn cảnh có liên quan lập tức liên hệ bạch long đạo nhân cùng túc trực bên linh cứu người xác minh thủy tổ tương tự thủ đoạn nhìn chúng ta một chút có thể hay không cho một chút trợ giúp tổng tự trưởng mở miệng nói nhưng mà sau một khắc hắn lại lần nữa trầm mặc lúc này đây trầm mặc so chi phía trước bất cứ lần nào đều phải càng thêm lâu dài cùng với áp lực một cô cực kỳ bầu không khí ngột n ạ t chậm rãi ở giữa mọi người lên men liên ở vừa rồi, ta nhận được tin tức nguyên g i á c di lưu ở các phòng thí nghiệm bên trong bí mật tám thủ liền ở không lâu trước đây toàn bộ lâm vào một loại t ĩ n h mịch trạng thái mất đi hoạt tính đồng thời trừ bỏ viễn đông liên minh ở ngoài đại bộ phận phương tây quốc gia quốc nội đồng thời bạo phát từ thiên chúng tổ chức khởi xướng bạo loạn mà tinh không quốc ở năm phút phía trước chính thức hướng toàn thế giới phát ra chiến tranh tuyên ngôn tinh không quốc dân chúng rơi vào một loại gần như trạng thái điên cuồng bên trong hoàn toàn ủng hộ chiến tranh phát động túc trực bên linh cứu người phương diện cũng truyền tới tin tức trọng yếu bọn hắn nhận lấy thủy tổ nhìn chăm chú mục tiêu chủ yếu trực chỉ viễn đông tổng t h trưởng tiếp tục nói dầm dầm dầm từng cái có thể đỉnh phong thế giới tin tức nặng ký chấn động đến mức mọi người ở đây đầu nào không rõ cơ h ộ i chưa tỉnh hồn lại hồng hộc hồ. hồng hộc hồ. toàn bộ hội trưởng chỉ có tiếng hít thở nặng nề đang v a n vọng thinh k h ô n g quốc phát động chiến tranh thủy tổ khôi phục hướng túc trực bên linh cứu người tập trung ánh mắt thiên chúng tổ chức khởi xướng thế giới phạm vi bạo loạn những tin tức này mặc dù chấn động thế nhưng là cũng tại trong dự liệu đây là nhân loại cùng thiên ma sớm muộn phải đối mặt sự tỉnh nhưng mà một chuyện khác chính là bọn hắn chưa từng có dự liệu được thậm chí không dám đi dự liệu tồn tại bởi vì tin tức này đối với võ đạo giới cùng nhân loại tới nói thoáng như trời sợ ý của ngươi là trần thanh mục nói khẽ với tổng thự trưởng hỏi làm sao cùng xác nhận tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận cũng rất khó tin tưởng nhưng tổng hợp trước mắt sở hữu tình báo cùng tin tức chúng ta không thể không làm ra cùng loại suy đoán cũng không thể không từ bỏ cuối cùng may mắn bằng hư tính toán tới ứng đối hiện giờ đã phát sinh hết thảy tổng thự trưởng s ắ c mặt biểu lộ cùng thanh âm nhìn qua cũng là như vậy bình tĩnh chỉ có thân ở một bên trần thanh mục có thể cảm nhận được dấu ở chỗ sâu nhất một tia run r u y nguyên giác rất có thể vất là... lạc tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác hôn mê phản phất sấm sét ở bên thai vang dội bọn hắn không cách nào tưởng tượng tại cái này trọng yếu tiết điểm không có chu nguyên giác sức mạnh thế giới này lại biến thành cái dặn gì g chơi sập thế giới đang gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có mà liền tại lúc này một mảnh bóng tối vô biên bên trong ít nhất tại chu nguyên giác trong cảm giác chung quanh là một vùng tăm tối vô biên vô hạn có lẽ là bởi vì hắn căn bản không có năng lực phóng thích cảm giác của mình đi cảm thụ thế giới này hết thảy hắn có thể cảm nhận được sự tình chỉ có một cái đó chính là ở xung quanh thân hắn xung quanh tràn ngập vô cùng vô tận phản p h ấ t ngưng kết thành dạng chất lỏng năng lượng khổng lồ hắn không biết chân giới đến cùng là bộ d á n gì g nhưng mà hắn biết bại lộ ở mảnh này năng lượng c h i hải bên trong hắn giống như là một đứa bé phiêu đáng tại kinh khủng cuồng bạo c h i hải vô tận năng lượng đang không ngừng vô ý thức r ộ i rửa thân thể của hắn phá hư tế bào của hắn ăn mòn tinh thần của hắn loại ăn mòn này tốc độ sắp tới hắn khó có thể tưởng tượng trình độ đại khái không cần nửa giờ thân thể của hắn liền sẽ hoàn toàn bị mảnh này năng lượng tri hải tách ra đây chính là không có cương cách vật chất sinh mệnh tùy tiện tiếp xúc chân giới kết quả. cần thiết phải q ba chương sáu trăm một mươi tám thế giới hỗn loạn ở đó vô tận trong bóng tối chu nguyên giác chật vật di động tới cánh tay s ờ về phía bên hông tay mải lần này hắn trực tiếp đem toàn bộ tay mải từ bên hông kéo xuống xé mở một cái lỗ hồng đem bên trong toàn bộ tinh thể một mạch toàn bộ đều nhét vào vào trong miệng hắn lo lắng hiện tại không đồng nhất hạ đ e m này đó áp s ú c tế bào toàn bộ tiêu hóa trong chốc lát hắn chỉ sợ cũng sẽ ở năng lượng loạn lưu bên trong mất đi bảo hộ hầu bao lực lượng này đem làm hắn hoàn toàn mất đi sinh tồn hy vọng vành vành vành cái tia đông đảo tinh thể bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố trong nháy mắt phong thích tại hắn dưới sự thao túng bị tiêu hóa chuyển hóa vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng sức mạnh trong cơ thể hắn nổ bể ra tới thân thể của hắn giống thổi phẩm khí cầu cấp tốc bành trướng bộ phận làn ra thậm chí bắt đầu pha thoái đại lượng huyết l hắn lập tức đem tự thân chuyển hóa thành huyền vũ hình thái đem tự thân tế b à o sinh mệnh lực cùng hoạt tính trình độ lớn nhất kích hoạt đem cái kia cố năng lượng khổng lồ hoàn toàn dùng để thôi động tự thân tế b à o mọc thêm đại lượng giống như tăng sinh huyết mục xuất hiện ở thân thể của hắn mặt ngoài hắn chủ thể thân thể quận mình dựng lên chung quanh đại lượng huyết mục liền phản phất viên cầu đồng dạng đem hắn bao khoả những thứ này mọc thêm huyết mục tại hắn dưới sự thao túng cấp tốc hương kết cố hóa tạo thành cùng nửa trong suất tinh thể hình dạng tương tự giáp sát đem thân thể của hắn thủ hộ trong đó loại này đặc thù giáp sát tại trong năng lượng loại lưu loại lưu lưu l đưa cho c h u n g nguyên giác h ò a h o a n thời gian tại loại này nửa tự mình phong ấn trạng thái trung quy là là tạm thời an toàn bất quá tiếp tục như vậy không phải biện pháp mặc dù ăn mòn tiến hành rất chậm chạp nhưng dù sao thời khắc đều đang tiến hành sớm muộn cũng sẽ có năng lượng hao hết một ngày ta không thể dạng này ngồi chờ chết nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp nắm giữ năng lượng loạn lưu h ư ớ n g chạy tính chất thậm chí nắm giữ loại năng lượng này bản chất cũng không biết này lại hao phí bao nhiêu thời gian sau đó ta lại có thể không an toàn rời đi nơi đây húng chi ta chờ được nhưng thế giới bên ngoài chu nguyên giác tại trong nửa trong suốt kết tinh giáp sát c u ộ n thành một đoàn trong đầu tốc độ ánh sáng thoáng qua đủ loại ý niệm tại cái này mấu chốt thời điểm hắn biến mất sẽ cho thế giới này mang đến như thế nào ảnh hưởng tại những cái kia gần như điên cuồng thủy tổ cùng cổ đại chân vương công kích lấy địa cầu những người khác sức mạnh có thể thuận lợi chống đến hắn quay về một khắc này sao thế giới vật chất địa cầu cùng nhân loại văn minh vận mệnh tại chu nguyên g i á c biến mất một khắc này nên đón trọng yếu điểm con tinh không quốc chính thức tuyên bố chiến tranh tuyên ôn đối với thế giới tuyên chiến tại ác n g chi chủ giới ảnh hưởng được đến tinh không quốc mọi người đến điên cuồng ủng hộ ba ngày sau đó từng nhánh quân bởi vậy ai cũng không biết trong những năm này thiên chúng tổ chức đến cùng tại bình thường trong xã hội trôn xuống sức mạnh như thế nào sớm biết rằng liền đông hoa dạng này cùng thiên chúng tổ chức hoàn toàn đối địch quốc gia trong đó cũng xếp vào lấy đại lượng thiên ma nhân ám tử thậm chí liền đông hoa cao t ầ n g trong người bình thường cũng tồn tại thiên chúng tổ chức ám tử nếu như không phải chu nguyên giác bày ác n g ộ n g c h i chủ một đạo đem những thứ này ám tử nổ t ậ n gốc như vậy hậu quả khó mà lường được liền đông hoa cũng là tình huống như vậy khắc quốc gia càng là có thể tưởng tượng được viễn đông liên minh rất nhiều quốc gia tình huống muốn tốt một chút bởi vì nói rõ lập trường phản đối thiên ma lại tham khảo đông hoa màng lưỡi phòng ngự bố trí các nơi bộ phát loạn tượng có thể trước tiên áp chế nhưng cái k h c quốc gia liền không có may mắn như thế rất nhiều quốc gia phương tây tại thiên chúng tổ chức chủ tính phía dưới lâm vào kinh khủng hỗn loạn bọn hắn nắm giữ cá thể lực lượng căn bản khó mà đối kháng thiên ma điên cuồng lại càng không cần phải nói tại loại này hỗn loạn sau lưng cất g i ấ u thiên ma kinh khủng hơn mục đích địa hải khu vực lấy tòa nào đó thành thị làm trung tâm phương viên mấy chục km p h ạ m vi tất cả sinh vật đ ố n g nhiên tiến vào trạng thái điên cuồng cùng s a t đoạn ở tòa này trong thành thị phát sinh đủ loại có thể xưng hỗn loạn sự tỉnh không có chút lý do nào chém giết phóng đại lại hoang đường sinh vật bản nằm chỗ sâu dơ bẩn bị hoàn toàn phong thích nơi đó trở thành hỗn loạn tương bừng chi đô mà đông hoa mạng lưới tình báo thông qua vệ tinh chụ ảnh tại cái kia thành thị tốt nhất kiến trúc đỉnh vỗ tới một thân ảnh. Cao lớn hình thể, màu đạo ỏ n h t tận thú, mặt làn sinh sừng n ra, hai đầu cái giữ à i thân thể trùm bao l ấ ảnh này nhạt đường vân, pháng vất trong vất t khoanh tay giống như hỗn loạn c h i quân vương nhìn xem trong thành phố này hết thảy nam ấn châu vùng duyên hải một người mặc áo bào đen cầm trong tay liêm lao giống như trong truyền thuyết t ử thần thân ảnh không biết từ chỗ nào xuất hiện h ắ n từng bước từng bước chậm dai hướng về nam ấn châu đất liền một phương hướng nào đó đi tới những nơi đi qua phương viên trong m ư ơ i km sinh vật sẽ không hiểu tử vong vô số như linh hồn một dạng bóng đen sẽ theo những thứ này người chết trong thân thể thoát ra tràn vào đạo thân ảnh kia thể nội hó l khăn g nóng g đường khủng sương đang là một chỗ đường biển, kinh khủng màu xanh nhạt xương mù đang chậm nhạt quyết tán, bị những thứ tất xuất chỗ vực, kinh xanh những phủ khu vực, tất cả sinh mệnh đều sẽ xuất hiện đủ loại đủ kiểu tật bệnh đều đủ sương ven biển, này bị bao dãi loại mù tật cả hiện sẽ tượng. Horkhan, nóng dần lên nói mê thậm chí điên cuồng thân thể của bọn hắn bắt đầu xuất hiện kinh khủng dị hóa bộ phân thân thể xảy ra nhiều sóng dài ra không thuộc về nhân loại càng giống là một loại nào đó côn trùng loại tứ chi tổ chức hát châu xi g i bạ bắc ân châu từ m ư ơ i hai thủy tổ hóa thân mang đến kinh khủng hai nạn toàn bộ đều đang bùng nổ ra h á c ám bắt đầu ở viên tinh cầu này phía trên trước đó chỗ không có tư thái lan tràn lần này nhân loại đối mặt tai nạn chỉ sợ so sáu ngàn năm trước còn muốn đáng sợ bởi vì lần này thiên ma cũng không chuẩn bị lại cho thế giới này có lưu cơ hội viễn đông liên minh mặc dù cũng bạo phát ra loạt tượng nhưng bởi vì chu nguyên giác trước đây vỡ lòng dẫn đạo hành trình ba đại quốc ở giữa đột phá sinh mệnh cực hạn nhân loại cứng giả tổng số dĩ đột phá trăm vị trở lên toàn bộ thế giới gần như hai ba nhân loại đỉnh tiêm cá thể lực lượng đều hội tụ ở này bởi vậy p h i ế địa vực này còn được hưởng tạm thời an bình nhưng các nơi trên thế giới phát sinh loạt lạc, cũng đã tại trong viễn đông liên minh dân chúng của các nước đưa tới khủng hoảng lớn không chỉ là bởi vì tai nạn phát sinh mà là bởi vì chu nguyên giác mất tích hư hư thực thực rơi xuống tin tức cũng lại không gạt được tại tinh không quốc tận lực d ư ớ i tuyên truyền cũng tại thế giới mọi người đều biết mà lúc này tại từ tinh không quốc mở nào đó c h i ế c cự luân phía trên một đôi kinh khủng con mắt đang nhìn chăm chú lên phương xa tựa hồ xuyên thấu qua vô tận mặt biển thấy được viễn đông cái kia phiến đại lục viễn đông bản vương dĩ trở về chinh phục cước bộ sẽ lại lần mở ra thân hình cao lớn hồng đứng tại cự luân tri đình khoe miệng nợ một nụ cười ta đem một lần nữa chiếm lĩnh thổ địa của ta cầm lại tại h chân chính. Quy 3, chương 619, tự mình nghi khắp u Quy ộ c lực về ta tự t lượng ngờ.、Giờ、này này, Giờ bí s á trong thự tổng t lớn bộ cỡ lớn trong phòng hội nghị một hồi xưa ngồi a chưa y t ừ n có cử hội nghị đang tại cử hành. Tại trong phòng hội nghị, tại Tại đang trong n g mấy chục đạo thân ảnh ngoại trừ tổng thư trưởng trần thanh mục lôi nghị mấy người người đời trước loại đ ỉ n h cấp c ự n giả g phía dưới còn có đã từng cùng chu nguyên giác nổi danh tại biến đổi lớn sau khi phát sinh bị lập tức từ nước ngoài triệu hồi thế hệ trẻ tuổi lực lượng trung kiên kỳ vân châu trương trí trân khương cựu thiện đồng văn minh bạch long đạo nhân cùng với túc trực bên linh cứu người bên t r o n thế hệ trẻ tuổi đại biểu h u y cổ đại thánh rác mấy trăm năm vừa ra khó mà tại cùng một cái thời đại tương kiến cho dù đặt ở một mươi năm trước đông hoa thánh rác cao thủ cũng bất quá một mươi ngón tay mà bây giờ thánh g i á c cấp tồn tại cũng đã có thể tụ tập dưới một mái nhà đây là kho có thể tưởng tượng rầm rộ chứ những người này ra bên ngoài tại cực lớn phòng hội nghị phía trước còn mang t hình, hình Sa, Sa, hơn e o một m khối trăm o lớn, t người lực lượng khổng lồ tệ tụ một đường có thể xưng kỳ tích mà hết thẻ này đều phải từ hai năm trước nam bắc võ đạo thịnh hội nói lên đều phải từ người kêu hành không xuất thế nói lên đ ặ t ở mười năm trước đây tuyệt đối là có thể xưng b á thế giới lực lượng kinh khủng nhưng bây giờ thân ở trong hội t r ư ờ n g tất cả mọi người chỉ có một mặt trầm trọng thân s á c người kia không có ở đây cho dù nắm giữ bây giờ sức mạnh bậc này nhưng ở trước mặt ngoại giới kẻ địch khủng bố vẫn như c ũ lộ ra nhỏ yếu l i ê n cái kia giống như là thần minh không ngừng sáng tạo kỳ tích nâng lên toàn bộ thời đại tồn tại đều đang đối kháng với thiên ma trong quá trình vẫn là tiêu thất bọn hắn những người này lại có thể làm gì chứ không thể không nói chú nguyên giắc mặt vô âm tín đưa cho toàn bộ viễn đông liên minh cá thể lực lượng lĩnh vực đám người đà đá kích nặng n ề làm cho bọc họ đối với nhân loại bản thân đến tuột cùng có thể có bao nhiêu cường hay không có thể chiến thắng thiên ma ý niệm đều xuất hiện dao động dù sao trước hết nhất đưa ra cái này lý niệm đồng thời một mực tại đem biến thành sự thật nam nhân kia đã không có ở đây mà chính là bởi vì hắn v ỡ lạc thiên ma mới dám mở ra cái này không chút kiên kỵ chinh phục kế hoạch cuối cùng lặp lại một lần chúng ta còn không cách nào xác định chu nguyên giác chân chính rơi xuống sống không thấy người chết không thấy xác cái gọi là v ỡ lạc rất có thể chỉ là thiên ma bên hoan hôn ta càng thêm tin tưởng hắn là gặp một ít khó khăn bị khốn ở cái nào đó khốn cảnh ta tin tưởng hắn lấy năng lực của hắn sớm muộn đều sẽ trở về Mà bây giờ, đ ặ tại t trước bất chi bất giác bên trong liền hắn cũng lâm vào một loại hệ thoại cảm xúc bên trong dù sao cho tới nay hắn đều đem chu nguyên giác coi là thời đại mới hy vọng loại kia khẩn thiết chi tâm tình thắng qua đối tượng thân con cháu chư vị trước mắt lấy được tình báo không tính quá lạc quan nhưng cũng không có đến bi quan trình độ đầu tiên thông qua liên quan quan trắc tình báo chúng ta phát hiện nguyên bản chúng ta uy hiếp lớn nhất cũng chính là hoàn toàn thoát ly phong ấ n khôi phục thủy tổ đ ỉ n h phong sức mạnh ác n g ộ n g c h i chủ hắn nắm giữ ác n g ộ n g c h i lực có chỗ hơi co lại tựa hồ tại không một lúc phía trước thụ trọng thương đến mức rơi vào yên lặng không có hoàn toàn tham dự vào lần này trong hỗn loạn tới có thể phỏng đoán có lẽ đang cùng chu nguyên giác đối chiến thời điểm ác n g ộ n g c h i chủ sức mạnh trên phạm vi lớn bị hao tổn trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục đây là đối với chúng ta mà nói là tin tức vô cùng tốt còn có một chút bởi vì ác mộng c h i chủ cùng với thiên ma chuyện làm kích thích túc trực bên linh cứu người phương diện tiên tổ chi lực lần nữa quay về lần này thậm chí so với một lần trước quay về sức mạnh còn muốn khổng lồ có lẽ có thể trong thời gian ngắn vì túc trực bên linh cứu người thúc đẩy sinh trưởng ra mười mấy vị vương cấp trở lên tồn tại tăng lên rất nhiều lực lượng của chúng ta lại thêm viễn đông liên minh chư vị hội tụ chi lực lượng chưa chắc không có chống cự cơ hội nói đến đây bạch long đạo nhân hơi hơi dừng lại dường như là cho mọi người tiêu hóa thời gian nghe được bạch long đạo nhân mang tới những thứ này tin tức tốt trên mặt mọi người vẹ nặng n ề hơi có chỗ thư giãn đối với bây giờ cái này phân l o ạ n thế cục tới nói cái này đích x á c là một cái cực lớn tin tốt bất quá tin tức xấu vẫn phải có đi qua túc trực bên linh cứu người cùng với các phương thế lực xác nhận ở thế giới các nơi phát sinh hỗn loạn hiện tượng đầu m ư ờ n rất có thể không phải thông thường thiên ma vương cấp những cái kia cũng đều là mười hai thủy tổ hóa thân rất có thể là lúc trước thiên ma tại bị phong ấn phía trước lưu lại hậu chiêu kèm theo ác ngộng chi chủ thoát khốn mà bị kích hoạt những thứ này hóa thân có mười hai thủy tổ ý chí ký ức kinh nghiệm nắm giữ bọn hắn tất cả năng lực bản chất đặc tính từ mức độ nào đó tới nói ngoại trừ thực lực không cung cấp bọn hắn hết thảy đều ngang hàng cùng thủy tổ mà từ trước mắt bọn hắn triển lộ tình huống đến xem bọn hắn trước mắt sức mạnh trình độ hẳn là đều tại cổ đại chân vương cấp bậc nhưng bởi vì là thủy tổ hóa thân nguyên nhân cho nên bọn hắn chân chính sức chiến đấu cùng với năng lực trình độ quỵ dị sẽ viễn siêu cổ đại chân vương sau khi tin tức tốt bạch long đạo nhân lại vì mọi người mang đến một cái trầm trọng tin tức xấu thủy tổ hóa thân cổ đại chân vương liên quan tới cổ đại chân vương đám người trong tay đều đã có tương ứng tư liệu Bọn b hắn i ế trước đó là so phổ thông n、so、mắt chúng ta có thể biết bọn hắn xuất hiện tại các đại châu mục đích là vì muốn mở ra bọn hắn tự thân phong ấn thu hồi bọn hắn đã từng nắm giữ lực lượng kinh khủng điểm này là chúng ta tuyệt đối không thể cho phép ác mộng chi chủ rơi vào yên lặng một khi khắc thủy tổ khôi phục toàn bộ hình thái như vậy đối với bây giờ nhân loại tới nói đó đúng là thai hỏa ngập đầu bất quá bằng vào bọn hắn một người sức mạnh muốn công kích có vương cấp túc trực bên linh cứu người bảo vệ phong ấn giới tượng vẫn là không quá dễ dàng cho nên bọn hắn bây giờ tại thế giới n h ấ t lên loạt tượng chính là vì hấp thu cùng bọn hắn thích phối bản chất sức mạnh mục đích của chúng ta không thể vẹn vẹn chỉ là cố thủ thổ địa càng phải làm là ngăn cản bọn hắn lực lượng tiếp tục quyết t r ư ơ n g bạch long đạo nhân trầm giọng nói nhưng mà mọi người tại đây ngay vậy lại là một trận trầm mặc bọn hắn thật sự có thể làm đến sao q ba chương sáu trăm hai mươi l ẹ n vào mà giờ này khác này đông hoa đông hải bên bờ thượng hố phủ nơi này là đông hoa phương đông nhất phồn hoa thành thị kinh tế thực lực ở đông hoa chưa trong phụ xếp hạng thụ vị hiện giờ thành phố này như c ũ phồn hoa mỗi ngày đường phố phía trên ngựa xe như nước đám đông m á n h liệt như thường lui tới giống nhau từng người bôn u ba nhưng mà tại những ngày bôn ba đám người trên mặt đều mơ hồ có thể thấy được một loại lo lắng mơ hồ xem như đông hoa đối ngoại mở ra triệt để nhất thành thị một trong những người ở nơi này so bất luận k ẻ nào đối với trên quốc tế tin tức đều phải càng thêm mất cảm bọn hắn sâu đậm biết bây giờ thế giới các quốc gia phát sinh hết thảy đáng sợ chiến tranh hai nạn khủng bố toàn bộ thế giới chính hãm sâu lần trước thế giới chiến tranh tới nay lớn nhất nguy cơ bên trong đông hoa hết thảy nhìn như bình tĩnh nhưng loại an t i n h này lại có thể duy trì bao lâu đây phải biết tinh không q u ố c hàng đầu mục tiêu nhưng chính là đông hoa mà xem như đông hoa tối cường cá thể lực lượng đã từng uy hiếp thế giới giống như thủ hộ thần người kia lúc này lại đã không có ở đây đang ở loại này lo lắng lan tràn thời điểm đông hải bên bờ xôn xao một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ một cái hẻo lánh đường ven biển nước biển bên trong n ả y ra người này bên ngoài thân nháy mắt phát ra mãnh liệt độ ấm quanh thân chất lỏng bị bốc hơi thành hơi nước hoàn toàn biến mất thật là làm bổn vương nhớ tới một ít không tốt ký ức không nghĩ tới đông hoa trên biển phòng tuyến còn rất nghiêm mật tuy rằng dùng loại này bất kham phương thức lẻn vào nhưng mặc dù có tổn hại mặt mũi bổn vương cũng sẽ không tái phạm phía trước phạm quá sai lầm cùng địch nhân ở trên biển chiến đấu h ồ n g trên mặt lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt. đông hoa trên biển phòng tuyến hết sức nghiêm mật thậm chí có quay trùng quanh đường ven biển bày ra khổng lộ chất pháp dường như là túc trực bên linh cứu người bên trong hy tri tộc thú bút bút bất hắn chậm rãi đi tới trên đường phố nhìn xem phương xa san s á t thành thị phong quang nụ cười trên mặt càng ngày càng c à n rỡ rất nhanh liệt dương liền đem lần nữa ở khu vực này phía trên dâng lên bây giờ ta cần một cái đầy đủ phối hợp tế phẩm tới hiện lộ rõ ràng lực lượng của ta thượng hô phủ l â n đông hoa bi sát thự đông phương khu vực tổng bộ người canh giữ hẳn là đông hoa đại biểu tính chất sức mạnh một trong tứ tượng chi hình bên trong đông c h i thanh long sao ha ha lại là một cái có can đảm mang lên long danh xương số bỏ sát sao người không biết tự lượng sức mình lần trước dám cuồng vọng như vậy ra hỏa bây giờ cũng đã tại tròng chân giới loạn lưu bị phân giải thành hư vô a cũng được vậy chỉ dùng ngươi cái này chỉ bó sát tới hơi phụ trợ một chút ta cái này chỉ chân l o n g cường đại a h ồ n g thấp giọng lẩm bẩm bây giờ liền để ta đến xem ngươi cái này chỉ bó sát ở nơi nào h ồ n g chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ánh sáng mặt trời tại hắn nhìn trong chú tựa hồ sẽ ra biến hóa nào đó kèm theo ánh nắng về xuống một loại nào đó kỳ lạ từ trường lấy vượt quá tưởng tượng chiều rộng tại trong thành thị dạo dực liệt dương vận sóng tìm được h ồ n g k h o miệng một lần nữa lộ ra nụ cười sau nửa giờ hông đã tới bi sát tự khu đông tổng bộ phụ cận xem ra lẻn vào muốn tới này là ngừng hồng trên mặt n ở một nụ cười hắn gái k i a có thể phản hồi đại bộ phận biến hóa liệt dương gợn sóng có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này ở phía trước hắn có vô số cửa hải cùng c h ạ m gác ngầm r ầ m rạp chẳng chịt phòng ngự phương sách cùng giám sát liền xem như hắn cũng không khả năng vô thanh vô tức tiến vào bên trong khoảng cách mục tiêu vẫn là trên dưới m ộ ư ơ i km tính toán cũng chính là mấy bước lộ khoảng cách như vậy ngay ở chỗ này sau một khắc hồng gái k i a phản phất thân thể của người bình thường bắt đầu xảy ra biến hóa cực lớn trên bầu trời ánh nắng phản phất hội tụ ở trên người hắn ở tại đỉnh đầu tạo thành một đỉnh sáng trói liệt dương mũ miệ từng tia từng sợi với hắn quanh người bệnh trở thành một kiện cực độ huy hoàng liệt dương hoa bảo tại lực lượng khổng lồ thôi động phía dưới thân thể của hắn giống như là thần minh chậm rãi bay lên không tràn đầy khổng lồ lực các bách đó là cái gì cẩn thận rất có thể là đ ị c h nhân kéo còi báo động kéo còi báo động công kích nhanh công kích đóng giữ các chiến sĩ cũng trước tiên phát hiện này một dị tượng kéo vang lên cảnh báo đồng thời lập tức móc ra vũ khí đối với kiêu đạo thân ả n h phát ra công kích tốt tốt tốt ba. Phanh phanh phanh ba. Còi b Hoa động trói ba i bàng n ống khai hỏa bạc tia sáng đột nhiên khuất tán vét sạch mấy ngàn mét pha vi hô quát bộ đội khai hỏa âm thanh toàn bộ im bặt mà dừng tại trong hừng hực nhiệt độ cao trong lúc nhất thời hồng trước người hoàn toàn yên tĩnh chỉ có the thé lại đơn điệu tiếng cảnh báo còn không ngừng vang vọng trên không trung dạng này hoan nghênh khúc nghe liền dễ nghe nhiều hồng trên mặt nợ một nụ cười sau đó thân hình bỗng nhiên loay lên lấy tốc độ vượt quá sức tưởng tượng nhanh chóng hướng về khu đông trấn thủ chu càn vị trí phóng đi một bên khác chu càn lúc này cùng khu đông bí sát thử cao tầng đ a tốt, tốt, tốt. nhưng g tại t mà sau một khắc coi báo động trói thai ngay tại trong phòng hội nghị vang lên màu đỏ đèn báo động không ngừng lấp lóe trong nháy mắt đưa tới chu càn đám người chú ý không chỉ có như thế bởi vì chu càn đang tải lên tiếng nguyên nhân nơi này di động cũng lập tức đưa tới tất cả tham dự nhân viên chú ý xảy ra chuyện gì chu càn đến cùng gì tình huống t ông tại trưởng c trong hắn h ộ tri giác một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống trong toàn bộ phòng hợp lóe lên một đạo ánh sáng trói mắt sau đó p h â n p h â n lạp tại nhiệt độ kinh khủng phía dưới phòng hội nghị chỗ cả tòa kiến trúc một nửa bị nhiệt độ cao sinh sinh hòa tan nhỏ xuống lộ ra ngoại giới tràn cảnh một cái đầu đội mũ miệng người mặc liệt dương hoa bảo giống như thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung giống như thượng đế cùng thần minh quan sát trong phòng hợp hết thảy Bức trong, trong nháy mắt tham dự hơn trăm người bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên sắp mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng liệt dương ngũ miệng đây là cổ đại viễn đông bạo quân thủy tổ hồng hóa thần hán thế mà vô thanh vô tức xuyên qua ta thiết chí biên giới bạch long đạo nhân âm thanh trầm trọng mở miệng nói ra thủy tổ hóa thân đây chính là bọn họ vừa mới còn tại thảo luận thủy tổ hóa thân không nghĩ tới sau một khắc liền lấy loại rung động này phương thức xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn thủy tổ hồng chu càn hai mắt nhau lại ở đó có gần như kinh khủng lực gáp bách phía dưới hắn cả người lông tơ toàn bộ nổ tung không nghĩ tới dự thiết đông đảo phòng ngự cơ chế tất nhiên không có bất kỳ cái gì hiệu quả địch nhân dễ như chở bàn tay liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn thật sự là thủy tổ hóa thân vượt qua cổ đại chân vương tồn tại có năng lực không thể tưởng tượng nổi sao lạch cạch tại bên cạch hắn tại hồng cái tia gần như kinh khủng lực á p bách phía dưới khu đông bí sát tự cao t ầ n g dĩ từng cái toàn thân r u n r ỗ dậy có người di không chống đỡ được loại kia áp lực ké ngã ở trên mặt đất toàn bộ trong phòng hội nghị có thể bảo trì đ ứ n g y ê n chỉ có chu càn một người a xem ra ta tới đúng lúc a lơ lửng ở giữa không trung hồng nhìn xem bên trong phòng hội nghị cái kia màn ảnh khổng lồ bên trong đông đạo thân ảnh nụ cười trên mặt dần dần k h u y ế t trương đến gần như vặn m è o trình độ ha ha ha ha ha ha các người đây là đang hợp thương thảo muốn làm sao đối phó chúng ta sao một đám ngay cả vương cấp cũng không có đạt tới sâu tiến coi như tụ tập đến nhiều hơn nữa đối với chúng ta lại có thể có cái uy h ế gì các ngươi thực sự là quá buồn cười ha ha ha ha ha, ha. hồng a h phát gia đinh thái nhức có cuồng tiêu phía trên tựa hồ thấy được trên thế giới buồn cười nhất chê cười nhân loại các ngươi bên trong cũng chỉ có cái k i a tên là chu nguyên giác gia hỏa có chút ý tứ đáng tiếc ca hắn bây giờ đoán chừng đã triệt để bị chân giới ma diện còn lại các ngươi chỉ cần ngoan ngoan chờ chết l i ề n tốt hồng cười lớn nói cái k i a âm thanh khủng bố cùng năng lượng để cho cả tòa cao ố c cũng không biết rung động cùng lay động như thế nào những người khác đều gục xuống ngươi còn muốn phản kháng sao sau đó hồng ánh mắt tập trung hướng về phía trong phòng hội nghị duy nhất đứng yên trụ cản không có mang theo bất luận cái gì thuộc tính đặc biệt vẹn vẹn chỉ là cơ bản nhất khổng lồ thần phách chi lực phong thích mang đến áp bách liền không thua gì một ngọn núi một dạng sức mạnh g i a n g g i á c i a n g dắt chu càn cả người đều đang run dậy hắn cứng cỏi xương cốt tại kinh khủng áp bách dưới tựa hồ muốn đứt gãy nhưng sắc mặt của hắn tựa hồ không biến hóa chút nào thực sự là cường đại a thật sự là cổ đại chân vương cấp bậc sức mạnh sao đúng là viên siêu thánh g i á c tồn tại khó trách trước đây chu nguyên rác nhẹ nhàng k h á t tay liền có thể phá vỡ hắn quẻ c à n nhất thích nhưng mà tại thời khắc này hắn bỗng nhiên nợ nụ cười cái này tin nụ cười. mang theo một tia bình tĩnh cùng thản nhiên hắn tự hồ đã dự liệu được chính mình kết cục nhưng mà sinh mà làm người không đều sẽ nên đón kết cục như vậy sao đời này của hắn đã so bất luận kẻ nào đều phải huy hoàng cùng đặc sắc cho dù là rời đi thế giới này cũng đã không có tiếp với nhưng mà tại điểm cuối của sinh mệnh m ộ t k h ắ c có một số việc hắn hay là muốn đi làm từ xưa đến nay nhân loại chưa từng sẽ hướng cường đại cuối đầu từ man hoang đến văn minh từ cổ lao đến hiện đại nhân loại vẫn luôn tại chinh phục cường đại dũng khí làm cho nhân loại trở thành tồn tại không thể chiến thắng nhìn thấy chu càn biểu lộ hồng nụ cười trên mặt lại chậm rãi phai n h ạ t đi không có khủng hoảng run rẩy cùng khuất phục lại như thế nào có thể chân chính thỏa mãn hắn chinh phục dục vọng ngay tại chu càn chuẩn bị động thủ thời điểm đ ô n g nhiên thần sắc của hắn hơi kinh ngạc bởi vì hắn cảm thấy thêm nữa với hắn trên người cái tiệ kinh khủng lực áp bách bị hồng thu về ta nghĩ tới một cái không tệ cách chơi hồng trên mặt chậm rãi n ở một nụ cười nổi đồng b n giữa không trung hắn mở ra cánh tay của mình liền phản phất thượng đế ôm thế gian ta cảm thấy ta có nghĩa vụ để các ngươi nhìn thẳng vào các ngươi nhỏ yếu đến đây đi ta ngay ở chỗ này dùng hết ngươi hết thảy dốc hết ngươi t chỉ cần có thể để cho thân thể của ta xuất hiện dù là một k i a tổn thương hôm nay ta liền thả ngươi một con đường sống hồng vừa cười vừa nói ông thân thể của hắn chậm rãi xảy ra thay đổi lơ lửng tại đỉnh đầu mũ miệng rơi xuống cùng thân thể của hắn đụng vào nhau khuôn mặt của hắn dị hóa trở thành lòng chi hình thái liệt dương bên trong kịch liệt nương kết tạo thành từng đạo lân t h i ế n bao trùm xung quanh người hắn hắn tiến nhập thiên quân hình thái cái kia vốn cỗ phần liền kinh khủng lực á p bách trở nên càng thêm bàn bạc để cho ta tùy ý ra tại sao chu c à n hơi hơi neo lại đôi mắt theo sau đột nhiên rỗi tay ở quanh người nhiều huyện đạo ph trong cơ thể hắn tất cả huyết khí cùng năng lượng bị hắn thông qua bí pháp đặc thù chuyển đổi trong nháy mắt bỗng nhiên tràn vào đầu vóc của hắn thiên bí truyền sinh chú càn tại trong tứ tượng tri hình là võ đạo tinh thần bí thuật đại biểu hắn lực lượng mạnh nhất toàn ở tại từ trường kết hợp tinh thần biến hóa mà cái này một bí pháp nhưng là lấy hy sinh thân thể làm đại giá mức độ lớn nhất kích thích đầu góc của hắn lực lượng tinh thần bành trướng đến một cái gần như trình độ kinh khủng thoát thai h o à n cốt chu cản tổng thư trưởng trần thanh mục lôi nghị mấy người thế hệ t r ư ớ c võ đạo gia thấp giọng la lên t h a n h â m bên trong có một loại đẻ nén trầm trọng cùng bi thương xem như nhiều năm như vậy quen biết đã lâu bọn hắn rất rõ ràng chu cản cái này một bí pháp đại giới nhưng mà bọn hắn cũng sâu đ ư ợ biết tại loại này cảnh nộ phía dưới chu cản tại sao lại làm ra lựa chọn như vậy và Đại để đầu lượng lượng cùng năng tràn càn nhìn sung nở khí huyết cho chu đầu nhìn qua sung huyết qua suốt ra vào mà ộ t trong tan, thất tiết huyết,、hai、mắt triệt t vòng, vỡ nao lượng hắn đông nhiên phun biến ra cho đại đại để đều để đã mạch mạch khiếu hai mau máu h n hồng, h huyết hai huyết h từ đạo lệ ố cùng mắt Mà hắn trong của chạy c ra. bên xôi đi lúc đó tinh thần của hắn tại loại này nguy cơ mãnh liệt cùng năng lượng khổng lồ xung kích phía dưới tựa hồ mơ hồ chạm đến một loại nào đó không biết cảnh giới đem tinh thần cùng từ trường cùng chung quanh tự nhiên năng lượng đem kết hợp lấy từ trường chi lực lấy bắt quái chi hình hiệu lệnh tự nhiên giống chung quanh trong hư không phụt ra ra khủng bố giống giận thương lục sắp đặc sệt năng lượng là như thế thấy được cùng đơn thuần từ trường chi lực hoàn toàn bất đồng quẻ can cựu long trệ chín đầu ngưng kết thành thực chất kinh khủng thương long kèm theo bắt quái quẻ tượng lưu chuyển mở ra huyết bùn đại khẩu đ ố n g nhiên từ bốn phương tám hướng tràn hướng hồng không nên xem thường lực lượng của nhân loại a ba q ba chương sáu trăm hai mươi hai xu hướng suy tàn chín đầu thương long ở trong hư không ngưng kết thân hình vượt ngang hơn trăm mét chỉ cần một lòng đầu liền muốn so hồng thân hình còn to lớn hơn loại lực lượng kêu bản chất cùng đơn thuần từ trường công kích xong toàn bộ khác biệt hoành long thân hỗ lượng đôi rồng đảo qua đụng vào kiến trúc phía trên cả tòa kiến trúc cũng vì đó rung mạnh liền phảng phất bị vật thật va chạm đồng dạng điều này nói rõ giờ này khắc này chu càn sức mạnh đã thoát ly hư hảo chân chính chiếu vào thực tế cựu long t ề xuất đây là chu càn công kích mạnh nhất tại bí pháp dưới sự kích thích vị này thanh danh hiển hách đông hoa khu đông trấn thủ quốc c h i c ủ a trụ phát huy ra cùng danh hào của hắn phối hợp sức mạnh a tại chín đầu thương long, khôn phía dưới, Hồng long mày hơi n h í u tựa hồ hơi có chút kinh ngạc quả nhiên là chút nguy hiểm ra hỏa chỉ là đời thứ nhất đỉnh phong thực lực đến cuối cùng toàn lực đánh cược một lần năng lượng cảnh giới cùng trình độ thế mà đều bay vụt đến vương cấp trình độ tinh thần cùng tự nhiên chi lực kết hợp mà thành đặc t h ù thần phép sao bất quá chỉ là trình độ này các ngươi vẫn là hông khoe miệng n ở một nụ cười sau đó chín đầu thương long đột nhiên mở ra miệng lớn đồng thời hướng về thân thể của hắn va chạm mà đến vừa mới chu chấn thủ công kích tuyệt đối đạt đến vương cấp trình độ xuyên tấu h qua màn hình tất cả tham dự nhân viên thông qua mơ hồ hình ảnh mắt thấy hiện trường phát sinh hết thảy vương cấp trình độ công kích cho dù là thủy tổ hóa thân tại không thi triển bất luận cái gì động tác phòng ngự cùng năng lực vẹn vẹn chỉ dùng thân thể n g ạ n h kháng tình huống phía dưới cũng sẽ thụ thương a mọi người thần s ắ c ngưng trọng nhìn chằm chằm hình ảnh muốn lập tức biết tình huống hiện trường nhưng mà còn không có đợi bụi mù yên lặng một đạo quang mang liền đột nhiên đạo qua hiện trường đ mà á mà màn hình trước đây đám người há hốc miệng ra thân xác ngưng kết một dạng nhìn xem trong tấm hình cái tia phảng phất như thần linh không thể chiến thắng thân ảnh bức tranh này ở trong lòng bọn hắn lưu lại một loại nào đó khó mà ma diệt dấu hiệu thế mà không có thụ thương sao đáng tiếc chu c à n chật vật ngẩng đầu nhìn trước mắt không bị thương chút nào hồng trên mặt đã lộ ra một tia tiếp hận xem ra cổ đại c h â n vương đặc biệt là thủy tổ cấp cổ đại c h â n vương thực sự là mạnh thái q u a a cho nên nói các ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi cho dù sâu kiến dù thế nào cố gắng lại có thể nào dung chuyển thần minh tốt n g ư ơ i biểu diễn xem ra đến đây chấm dứt mặc dù cái tiết mục này để cho ta cảm thấy vô cùng vui vẻ nhưng mà có can đảm hướng thiên quân huy quyền là đại nịch bất đạo tội bản vương từ trước đến nay thượng phạt phân minh cho nên hồng trầm dãi hướng về phía chu c à n đưa ra bàn tay của mình ban thường hình bao cách vanh ba đông nhiên vô số điểm sáng từ chu c ả n còn xuống thân hình bên trong đâm thủng mà ra sau đó xảy ra mãnh liệt nổ tung cái kia bị hồng lấy đặc thù bản chất thông qua chân giới con đường đưa vào trong trong cơ thể của chu c ả n vô số liệt dương đống nhiên b ộ t phát hóa thành một đạo phóng lên trời hỏa d i ễ m của sáng đem cơ thể của chu c ả n thân thể bao phủ trong đó bao cách chi hình ta có khả năng làm liền đến ở đây a còn lại chư vị m u ô n ngàn lần không thể từ bỏ hy vọng chu càn há to miệng muốn nói cái gì nhưng lại cuối cùng không thể nói ra miệng nói có lời ngự hóa thành một đạo tàn niệm kèm theo kinh khủng hòa trụ Cách chi trụ dãi biến mất, hồng từng hoàn hoàn chỉnh chỉnh h bước một đi tới đứng ở màn hình phía trước hướng về phía trong màn hình hơn trăm người khẽ cười nói viễn đông vương trở về bây giờ tại trước mặt các ngươi chỉ có hai loại lựa chọn thân phục hoặc như thế người đồng dạng hóa thành cho tàn hôm sau bà sa quốc biên cảnh phát sinh bạo loạn thủy tổ đà c h i hóa thân đăng lục đại địa tăng tương tôn giả bên trong cự linh xả vương chết trợn bác sa quốc thủy tổ trụ c h i hóa thân đăng lục đại địa tứ trụ nên chiến không đ ị c h lại trung trụ vì hiểm hộ ba người khác rút lui thi triển bí pháp sau đó chết trợn một tuần sau các nơi trên thế giới t ố c trực bên linh cứu người lợi dụng tiên tổ chi lực hoàn thành bập phá mang theo chấn tộc t ổ khí cuối cùng trì hoãn các nơi thủy tổ hóa thân khuyết trương cùng bước chân tiến tới song p ư ơ n g tạo thành ngắn ngủi ràng co nhưng túc trực bên linh cứu người sức mạnh cũng đồng dạng hữu hạn không cách nào hoàn toàn ngăn cản thủy tổ hóa thân hành động thời gian kéo càng l đối với thiên ma phương diện tới nói lại càng có lợi thiên ma nhất tộc c h i t để hướng nhân loại hiện lộ ra bọn h ắ n giang nhanh thủy tổ hóa thân mặc dù chỉ vẹn vẹn có cổ đại chân vương thực lực cấp bậc nhưng đối với nhân loại bình thường cường giả bình quân cũng không có đột phá vương cấp trình độ tới nói đó chính là thoáng như thần minh một dạng tồn tại nhiều vị nhân loại mạnh mẽ cường giả đỉnh cao chết trận lại không thể chỉ hoan thủy tổ hóa thân bước chân tiến tới cuối cùng vẫn là dựa vào túc trực bên linh cứu người ra tay mới khiến cho thế cục ổn định lại loại cục diện này để cho tất cả nhân loại đỉnh tiêm cá thể lực lượng nhận do thực tế để cho trong lòng bọn họ đã từng bước lên nhiệt huyết tại từ từ đệ ngội chính như thiên ma nói tới nhân loại bình thường c h u n g pi là nhân loại bình thường sức mạnh thật sự là quá mức nhỏ yếu là cái kêu hành không xuất thế kỷ tài n g ú t trời sẽ bọn hắn mang đến kỳ tích chi quang đến mức để cho bọn hắn cảm thấy bọn hắn cũng có thể sáng tạo kỳ tích nhưng sự thực là cũng không phải người người đều có thể là chu nguyên giác nhân loại c h u n g pi là có cực hạn loại này bi quan cùng trầm thấp cảm xúc tại toàn bộ thế giới tại cả nhân loại xã hội không ngừng lan tràn mọi người hy vọng trong lòng đang không ngừng bị ma diệt mà tuyệt vọng cùng e ngại đang tại từng giờ từng phút chống c h ế t làm loại này tuyệt vọng tích lũy tới trình độ nhất định toàn bộ thế giới cùng nhân loại xã hội liền Không sẽ sụp vì vậy mà sụp đổ.、Không、có thượng ự tin, quyết tâm cùng dũng k í nhân loại giống n h loại là không kinh phủ bây giờ thượng kinh phủ thân là đông hoa chi thủ đô tạm thời vẫn còn yên ổn bên trong nhưng trên đường trong ngày thường huyên náo du khách di trở nên mười phần thưa tớt đi ở trên đường dân chúng mắt trần có thể thấy một loại sợ hai cùng hốt hoảng dù sao thượng hô phủ về khoảng cách kinh phủ cũng không tính xa bên kia phát sinh hết thể bạo loạn căn bản là không đạt được tin tức trong nháy mắt truyền bà tới đưa tới khủng hoảng lớn vô số người trà dư tự h ậ u thảo luận sự tình đều có liên quan với đó thật là đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ nghe nói bên trên thượng hải bên kia thật sự đã thất thủ địch nhân chỉ có một người dường như là thiên ma bên trong cao tầng không ai có thể ngăn cản trấn thủ bên trên thượng hải cường giả nghe nói đã tử vong bên trên thượng hải bây giờ là loạn thành một đ o ạ n ta cũng nghe nói nghe nói vị kia trấn thủ tại toàn bộ đông hoa cá thể lực lượng lĩnh vực đều có thể đứng vào trước mười đó là hình người đạn hạt nhân a kết quả là như vậy chết bên trên thượng hải lỗ hồng bị mở ra chậm chạp không cách nào phong tỏa rất nhanh càng nhiều địch nhân hơn liền đem từ cái này một lỗ hổng tràn vào đông hoa nguy hiểm cá thể lực lượng đối với chiến tranh ảnh hưởng quá lớn nhân loại căn bản là không có cách chiến thắng thiên ma ngươi nhìn nước ngoài đều loạn thành d ặ n gì g ngươi nói thời đại này lại biến thành như thế nào còn không phải chúng ta đông hoa cái vị kia chu hiệu t r ư ở n g v ấ n lạc ai ngươi nói liền nhân loại c h u n g quanh đệ nhất cường giả thế mà đều tại thiên ma trong công kích v ấ n lạc nhân loại còn có thể có cái gì hy vọng đấu không lại thiên ma đấu không lại thiên ma đó à có lẽ không thể không thừa nhận bọn hắn là so với chúng ta cao cấp hơn sinh mệnh muốn ta nhìn thật đến đó một ngày có lẽ là một cái ma cũng không tệ à ít nhất có thể sống sót một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chậm rãi đi ở bây giờ có chút vắng vẻ thượng kinh đường phố cực kỳ bén n h y thình giác để cho bọn hắn có thể rõ ràng đem đầu đường cuối ngõ quán trà trong quán ăn từng tiếng nghị luận toàn bộ đều chuyển vào hai người trong hai đại sư minh chúng ta thật sự vô pháp chiến thắng thiên ma thiên ma lại thật sự so với chúng ta ưu việt sao mười ba mười bốn tuổi thánh tâm môn tiểu sư đệ vương trạch khải ngầm đầu n h ì n không được đối với đi ở bên người hắn đồng vạn nói do nói đồng vạn minh không nói gì mang theo vương trạch khải một đường đi tới cuối cùng đứng tại một tòa cao lớn kiến trúc trước mặt Nhà n à bảo t ở quốc gia viện bảo tàng trung từ hoang dã đến văn minh từ thời kỳ đổ đa đến đồng thau thời đại đến vương triều thời đại lại đến hiện đại đi bước một đi tới từng cái lẳng lặng nằm đồ vật cùng với một bên văn tự ghi lại chậm rãi giảng thuật này khiến thổ địa đã từng nhất chân thật lịch sử nhân loại là một loại rất phức tạp sinh vật chúng ta có rõ ràng được điểm khi gặp phải nguy hiểm cùng áp bách thời điểm chúng ta sẽ bản năng trôn tránh cùng e ngại loại tâm tình này lẫn nhau truyền nhiễm liền sẽ khắp toàn bộ t ộ c đ à n theo số đông hiệu ứng nhân loại là ở chung sinh vật bởi vậy lại càng dễ chịu đến tập thể ảnh hưởng mỗi khi lúc kia chúng ta liền sẽ giống một đám tán loạn dê cho dù tại số lượng cùng về chất lượng chiếm giữ ưu thế một đàn dê lại bị chỉ là một cái chó săn hưng tai quản cùng s ô đ nổi việc không liên quan đến mình treo lên thật cao chỉ có sự đáo lâm đầu mới có thể nhớ tới phản kháng từ trong dòng sông lịch sử nhìn nhân loại chính là như vậy mềm yếu sinh vật bất quá nhân loại cứng cỏi cùng cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi mỗi khi bảy cựu bên trong xuất hiện cái thứ nhất dũng cảm phản kháng dê l ầ u đàn cái kia hết thể liền sẽ hoàn toàn khác biệt bọn hắn sẽ buộc phát ra vượt qua ngươi tưởng tượng sức mạnh từng đoạn lịch sử lộ ra tại đồng vạn minh trước mắt mảnh đất này cổ xưa nhất người lãnh đạo cổ đại bộ lạc thủ lĩnh có xào thị tạo phòng thần nông n ế m bách thảo chu lê truyền thiên hạ khổng mạnh lao trang t i ê n h i ề n g i ả n g đạo ở mỗi một cái thời đại chống ngạt luôn có như vậy như vậy như mặt trời chói trang lóa mắt tồn tại ở dẫn đường nhân loại văn minh tiến bộ mỗi một cái dân tộc mỗi một cái văn hóa cá thể bên trong đều tồn tại dẫn theo văn minh bước về phía n ư ớ c thang mới chu nguyên giác chính là như vậy tồn tại cho dù hắn thật sự vẫn lạc hào quan g của hắn cũng đem chiếu rọi v à n cổ bị tất cả nhân loại nhớ rõ bởi vì hắn mở ra thời đại mới bất quá cũng không phải là người người đều có thể là thánh h i ể n cũng không phải người người đều có thể là chu nguyên giác đây là sự thật nhưng mà chúng ta cho dù hèn mọn như bùi m a i nhưng cũng không phải cực kỳ vô dụng kèm theo đi qua niên đại khoảng cách hiện đại càng ngày càng gần đồng văn minh thấy được càng nhiều thân ảnh tia từng cái không biết tính danh nhưng thủy chung tại văn minh n g u y n ăn lúc tại bây cựu sợ hai thời điểm đứng ra m đồng vạn minh thân ảnh cuối cùng tại một tôn tượng nặng phía trước dừng lại đó là một cái đứng tại trên hình dài đầu lưu trường biện người mang công xiềng nhưng sống lưng thẳng tắp ngẩng đầu giữa ngực không sợ hai chút nào mắt nhìn phía trước thân ảnh hôm nay đông hoa không nghe thấy có nguyên nhân biến pháp mà đổ máu giả này quốc sở dị không xứng cũ có chi thỉnh tự mình bắt đầu trước kia vị này đàm tiên sinh đứng tại trên hình dài lại âm vang hữu lực lời nói tại đồng vạn minh trong lòng quen quẩn hắn tựa hồ thấy được ở đó n h i ệ t huyết tung tóe vậy thời điểm dưới hình dài k i a từng cái cúi đầu giống như kiềm chế giống như phẫn nộ nhưng trong mắt nhưng lại có vô tận k i a sáng lần lượt từng thân ảnh từ đó đông hoa không có không dám đổ máu thay đổi cách giả không có không dám đổ máu chi thanh niên nhưng mà bất quá chỉ là trăm năm thời gian tại hòa bình trong hoàn cảnh tại vật chất sung túc trong xã hội cái kia đã từng như mặt trời mới mọc như m á n hổ như sóng biển một dạng cảm xúc mạnh mẽ cùng nhiệt huyết lại dần dần bị san bằng mặt trời t r ó i t r a n g ngã xuống bắt hoang thể ám tại chu nguyên giác rơi xuống tin giữ phía dưới tại thủy tổ hóa thân gần như không thể chiến thắng cường đại phía dưới cho dù tâm trí kiên định như thánh giác người cũng không khỏi sinh ra tiêu cực sợ hãi e ngại trốn tránh tự mình hoài nghi tâm tính người tập võ tâm ý mềm lún quyền l i ê n bất lực lại như thế nào có thể đánh vỡ cực hạn sáng tạo kỳ tích chu nguyên giác nhân loại sáng lập võ đạo tri kỷ nguyên mới ta không bằng a nhưng mà sư h u n h của người ta cái này yếu ớt thân thể còn hữu dụng đồng vạn minh mỉm、cười. Vướt vướt vương vì trước, Trăm tiên năm sinh chúng n chạch có khải phía đảm i đầu. s q ba chương sáu trăm hai mươi bốn đi về phía đông sư minh nghe được đồng vạn minh lời nói vương trạch khải đ ỗ n g nhiên minh bạch sư minh đến tột cùng phải làm những gì không khỏi cảm giác tê cả ra đầu toàn thân đều tựa như bị điện giật đồng dạng quay đầu nhìn về phía đồng văn minh sư minh n g ư đi c qua khoảng thời gian này khổ tu thêm nữa thế giới phân tranh bày ra đồng vạn minh đã trải qua rất nhiều thực chiến cùng ma luyện càng là tại chu nguyên giác lý luận cùng thực lực dưới sự kích thích cảnh giới tiến triển đột nhiên tắc mạnh bây giờ đã sơ bộ đặt đến thiên tượng cấp bậc loại tu vi này cùng tiến triển đ ặ t ở lúc trước cái kia vốn nên là kinh thế hai tục thành tích nhưng bởi vì có chu nguyên g i á c giành mất danh tiếng như liệt nhật chiếu dọi thế giới lúc này mới chặn bọn hắn nhóm người này qua n huy bất quá mặc dù đồng vạn minh là n g ú t trời kỳ tài lúc này thực lực của hắn khoảng cách thủy tổ hóa thân trích lệnh như cũ có khác nhau một trời một vực nếu thật sự tiến đến kia cùng chịu chết có cái gì khác nhau im ngay đồng vạn minh âm thanh một chút trở nên nghiêm nghị khổng l ồ áp lực trong nháy mắt liền áp bách ở trên thân vương trạch hải trong cặp mắt kia tựa hồ toát ra cực kỳ hào q u a n kinh người người chẳng lẽ quên chúng ta thánh tâm mô tu đến tột cùng là cái gì là thích khách chi đạo. chúng á ta tu chi đạo mục tiêu chính là muốn vì thế đạo chi làm gương mẫu làm loạn thế chi cảnh báo làm thiện ác thước đo trong tay chúng ta chui kiếm này không chỉ là vì rét địch càng là muốn vì cái này tối tâm chi trần thế đâm rách một đạo quang minh thích khách từ xưa đến nay chính là dũng chi gương tốt tu ba thước chi kiếm ngắp trong vỏ chỉ vì kia trong nháy mắt lộng lẫy hiện giờ chi thế đạo chính trực t i ê n ma tiếp cận nhân loại bại lui chúng sinh huyết dũng yên lặng sinh linh chi đổ thán gần ngay trước mắt ta thánh tâm môn nếu vì đông hoa thứ nói chi chính thống tại đây trở nguy mốn u thời điểm đúng là động thân mà ra hết sức mà thứ nói bên trong ta mạnh nhất hành việc này giả xá ta này a i có lẽ ta chấp nhận thân b ỏ mình có lẽ ta đem giống như khu đông c h ấ n thủ chu tiền bối không cách nào đả thương địch thủ một chút thế nhưng lại như thế nào đây chính là ta chi sứ mệnh là ta trách nhiệm này ý chí của ta tinh thần của ta thân thể của ta kiếm trong tay của ta một mực chờ đợi chính là như vậy cơ hội n g ư ơ i chẳng lẽ không hiểu chưa n g ư ơ i chẳng lẽ không biết ta hôm nay mang ngươi đến đây nói cho ngươi lời nói này là vì cái gì sao đồng vạn minh thần sắc cực độ nghiêm túc nói thế nhưng là thế nhưng là sư h u n h ta không muốn ngươi chết vương trạch khải âm thanh run dày không cầm được nước mắt chảy xuống mặc dù hắn xưng đồng vạn minh là sư h u n h nhưng trên thực tế đồng vạn minh càng giống là lao sư của hắn kể từ đồng vạn minh đột phá thánh g i á c sau đó hắn chính là toàn bộ thánh tâm môn người mạnh nhất đừng khóc nhân loại lớn nhất tự do không phải lựa chọn như thế nào sinh tồn mà là lựa chọn như thế nào chết đi đây không phải bi ai của ta mà là ta vi n h quang đồng vạn minh lần nữa sờ lên vương trạch khải đầu quay đầu lần nữa nhìn về phía đàm tiên sinh tượng nạn trong mắt tràn đầy kiên định thượng hố phủ lúc này mặc dù là ban đêm nhưng chỉ cần thân ở thượng hố phủ cảnh nội liền có thể nhìn thấy trên bầu trời tựa hồ lơ lửng một vòng không bao giờ rơi liệt dương ở đó liệt dương tia sáng chiếu xạ phía dưới một loại mánh liệt áp bách cùng khủng hoảng liền sẽ một cách tự nhiên xuất hiện đang lúc mọi người trong lòng mà loại này cực độ e ngại cảm xúc sẽ ở trong lúc bất chi bất giác khiến cho sinh mạng thể bên trong tràn lan ra một loại nào đó từ trường cùng sức mạnh bị trên bầu trời liệt dương hấp thu để cho kỳ quang mang trở nên càng thêm hừng hực cùng nóng bỏng đây chính là bá đạo cùng chinh phục vô luận ngày đêm đều khiến cho hắn dưới trướng chi sinh m ệ n h lâm vào cực độ khủng hoảng cùng với trong sự ngột ngạt hết thệ tất cả đều tại bạo quân ý chí k h ô n g chế mà tại loại này không chút k i ê n kỵ ép phía dưới những sinh mạng này bản chất sức mạnh càng ngày sẽ càng yếu cuối cùng trở nên giống như ma bệnh kéo dài hơi tàn t ế liệt tứ chi không kiện lúc này toàn bộ thượng hỗ phủ đã hoàn toàn trở thành hồng lãnh thổ. k h ở, ở đây thiên t g b ma địa â y bây g i vị cao hơn hết t hạy mà không có tới kịp i thoát đi dân chúng bình thường ngoại trừ cực ít bộ phận khác toàn bộ đều bị đánh thành tệ dân xã hội nhân loại trật tự hoàn toàn sụp đổ hết thể giải trí hình thức đều chỉ đối thiên ma khai phóng hết thể tất cả đều là thiên ma phục vụ mỹ thực giải trí tiền tài thiên ma có thể ở đây tùy ý sát lục tìm niềm vui mà tại hồng áp bách cùng với k h ô n g chế ý chí quân đội cùng với thiên ma nhân k h ô n g chế muốn trốn thoát tòa thành thị này cơ hội là chuyện không thể nào mỗi người đều sống ở trong c a o áp vô luận phía trước nắm giữ thân phận ra sao nếu như chu nguyên giác lúc này thân ở nơi đây nhất định sẽ sinh ra một loại quen thuộc rẻ trà vu tòa thành thị này bây giờ là như thế giống trước đây hắn tại hát châu thời điểm tự tay kết thúc tòa kia vô pháp chi thành chỉ bất quá ở tòa này trong thành thị chiếm giữ vị trí chủ đạo chính là sức mạnh cùng tiền tài mà ở đây lại là thiên ma ban đêm bông xuống chính là tòa thành thị này điên cuồng nhất thời điểm một thân ảnh toàn thân áo đen đứng ở tòa thành thị này chỗ cao hết thảy của hắn đều vô cùng nội liễm đến mức liền phản phất không tồn tại đồng dạng hắn thấy rõ ràng trên đường phố phát sinh hết thảy từ quy hàng giả tạo t h à n h liệt dương vệ đội trên đường tuần sát từng nhà điều tra trên danh nghĩa là tìm kiếm ẩn tàng thám tử nhưng trên thực tế bọn hắn tội ác con mắt nhìn chằm chằm là nữ nhân tài vật hết thảy bọn hắn cũng không hoàn toàn là vì chính mình mà tìm kiếm mà là vì những cái kia thiên ma nhân thiên ma chiếm cứ người thân thể kết hợp người ký ức tự nhiên cũng sẽ có người dục vọng làm loại này dục vọng không bị khống chế cái kia liền sẽ sinh ra cực kỳ khủng bố kết quả tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tiếng la khóc ở trên đường phố quanh quẩn nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đồng vạn minh hoàn toàn không cách nào tưởng tượng toàn à y đã từng thành thị p h ồ n hoa đã từng phương đông minh châu thế mà tại ngắn ngủi trong vòng một tuần luôn hãm đến loại trình độ này cùng thiên ma không chút k i ê n kỵ phóng thích chính mình cái kia bị nguyền rủa sức mạnh đối với sinh vật cùng văn minh tới nói cũng là t a i họa thật lớn đồng vạn minh chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời l ơ lửng cái kia luận chỉ tồn tại ở tinh thần bên trong l i ệ t n h ậ t hai mắt hơi hơi nhau lại hắn càng thêm kiên định quyết tâm của mình trong lòng giấy lên liệt hỏa hừng hực q ba chương sáu trăm hai mươi năm cái gì gọi là kiên định cần thiết mau chóng hành động nếu không m ũ i kéo mực khác thế giới này liền sẽ nhiều trầm luân một phân sẽ có càng nhiều cực khổ phát sinh đồng vạn minh thấp giọng tự nói đang chuẩn bị nhích người thời điểm đ ỗ n g nhiên hắn thân hình đột nhiên cứng đờ ở tại chỗ một c ổ c ự c kỳ khổng lồ nguy cơ cảm đột nhiên xuất hiện ở hắn một mảnh trong bóng tối nháy mắt hắn cả người lông tơ tạc lập dựng lên chật quay đầu lại đi, nhìn về phía phía sau kia phía chỉ thấy không biết lúc nào ở đó trong bóng dâm một đạo thân hình cao lớn lẳng lặng s ư ớ n g s ư ớ n g mặc trên người hoa lệ trường bảo trên đầu mang theo châu ngọc rủ xuống mũ miệng cặp mắt của hắn tràn đầy kinh khủng xâm lược tính chất nhưng hắn quanh thân lại phảng phất không có một tơ một hào tồn tại khí tức giống như là nút ở mặt khác một phiến thời không không thể trực giác có thể tại ta đến sau đó trong một giây phát giác được ta tồn tại đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng cái tia đạo thân ảnh cao lớn nhìn xem đồng vạn minh rúc thành mùi chân con người khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng một dạng nụ cười giống như là phát hiện chơi vui đồ chơi trào phúng một dạng nói ngươi sẽ không ngây thơ cho là... n g ư để cho ta suy nghĩ một chút mặc dù ngươi rất yếu nhưng có thể đạt đến ngươi cảnh giới cỡ này nhân loại hẳn không phải là yên tính hạng người vô danh cái kiêu đạo thân ảnh cao lớn hài hước nói sau đó cúi đầu tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó suy xét ngươi này là đồng vạn minh nhìn xem thân ảnh trước mặt bỗng nhiên hít sâu một hơi không có sai lúc đó chu càn chết trận thời điểm hắn cũng thân ở trong phòng hội nghị thông qua màn hình rõ ràng thấy rõ cái k i a kinh khủng tồn tại hình dạng cùng người trước mắt cơ hồ giống nhau như lúc thiên ma thủy tổ liệt dương bạo quân hồng rõ ràng hắn dĩ lợi dụng tự thân bí pháp đem tự thân hết thể hoàn toàn tận tàng nhưng tiến vào cái này thành phố khổng lồ bất quá nửa giờ thời gian đối phương liền đã phong tỏa vị trí của hắn hơn nữa đích thân đi tìm cửa bực này năng lực không thể tưởng tượng nổi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái tia luận trị ở trong thế giới tinh thần hiện ra liệt dương tựa hồ minh bạch cái gì là một thích khách thậm chí ngay cả thân hình của mình đều không thể ẩn tàng đây chính là tự thân cùng cổ đại chân vương cấp thủy tổ hóa thân t r ê n l tại sao đơn giản giống như là thiên địa khác biệt hoàn toàn khó mà đục vào giờ này k h ắ c này mặc dù phía trước có mang kiên định quyết tâm nhưng đến giờ k h ắ c này trong lòng như cũ sinh ra một loại một cách tự nhiên e ngại cùng chất vấn đối mặt loại tồn tại này ta trả giá thật sự có ý nghĩa sao mặc dù nguyện ý đánh cược sinh mệnh nhưng nếu như tính mạng của ta đối với đối phương tới nói chỉ là sâu kiến cái chết của ta đi phải chăng như cũ có giá trị ta kiên trì con đường có phải là hay không chính xác làm như vậy lại có hay không thật có thể làm cho nhân loại nhìn thấy hy vọng hoặc có lẽ là nhân loại thật sự có thể chiến thắng loại này để cho người ta tuyệt vọng áp bách tính chất sức mạnh sao c ó mà kháng cự giao động xuất hiện ở đồng vạn minh trong lòng hắn trung pi là một người là người liền sẽ e ngại liền sẽ chất vấn liền sẽ mềm yếu liền sẽ cân nhắc liền sẽ sợ hãi ta nhớ ra rồi đồng văn minh đông hoa võ đạo giới thánh tâm môn truyền nhân ân thích khách truyền thừa sao ha ha ha ngươi lẻn vào lãnh địa của ta không phải là muốn ám sát ta đi không thể nào ngươi thật sự có mang loại này ngây thơ huyễn tưởng sao ngươi là tới đùa ta chơi sao sau một khắc hồng t ự i hồ cuối cùng đem hắn cùng trong trí nhớ đông hoa võ đạo r a tư liệu mới tận mắt nhìn thấy trên mặt đã lộ ra cực kỳ khoa trương biểu tình kiếp sợ trong mắt trêu tức lại càng thêm t ứ n g ư ợ c một tiếng kia âm thanh tiếng cười không ngừng chấn động đồng vạn minh thân thể cùng ý chí để cho trong lòng của hắn cái chủng loại kia run dày áp bách càng ngày càng khổng lồ càng ngày càng trầm trọng có ý nghĩa sao có hy vọng sao có giá trị sao có khả năng sao không xác định hết thể đều không xác định ta có yếu ta không chiến thắng được ta vượt qua không được ta không khả năng thành công chất vấn trần giống như như bệnh dịch lan tràn cùng lên men nhưng đông nhiên trong đầu của hắn nhớ lại một thân ảnh vẫn như cũng là cái kia hắn tại trong nhà bảo tàng quốc gia thấy đứng tại trên hình dài hai mắt kiên định cùng cao nạo thân ảnh giờ k h ắ c này tinh thần của hắn tự a hồ bị đạo thân ảnh kia chân chính mang về niên đại đó hắn tự a hồ tiến nhập đạo thân ảnh kia trong lòng nghe được tiếng lòng của hắn đó là vô số giống như như nói mê âm thanh ta làm như vậy đáng ra sao đông hoa sẽ có cứu sao ta hy sinh sẽ có giá trị sao chúng ta sẽ thắng lợi sao trước đây ta có hay không hẳn là biết khó mà lui thoát đi thượng kinh giữ lại hữu dụng c h i thân lại mưu hậu sự tại cỗ kia thể sắc trong thân thể hắn nghe được vô số cùng hắn lúc này vô cùng tương tự âm thanh thân thể của hắn đột nhiên chấn động đúng vậy à bây giờ chúng ta thấy tất cả lịch sử đều đã cải quan kết luận có kết quả chúng ta biết bọn hắn hy sinh là có giá trị bọn hắn sẽ dùng tiên huyết khai sáng thời đại mới quốc gia này dân tộc này cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ thắng lợi nhưng mà tại lúc đó niên đại đó tại những ngày vĩ đại tiên liệt hy sinh phía trước hết thể đều là không biết con đường phía trước là không biết trở n ạ i là thật lớn thậm chí ở lúc ấy xem ra bọn họ lý tưởng bị thực hiện mới là lớn nhất kỳ tích bọn hắn sẽ không biết bọn hắn hy sinh sẽ hay không có giá trị máu của bọn hắn sẽ hay không c h ả y vô ích bọn hắn bi trắng phải trang đổi lấy chỉ có một tiếng tiếp hận không thân lâm kỳ cảnh căn bản là không có cách chân chính lý giải ở đó từng kiện bi trắng cử chỉ sau lưng cất g i ấ u l ạ i như thế nào như như sắt thép kiên định thân thể của bọn hắn mặc dù vẫn như c ũ là phạm nhân nhưng bọn hắn cái kia kiên định ý chí sớm đã siêu việt thời đại cùng vật chất sâu đậm in vào sâu xa tham thảm bên trong hư không mà giờ khác này chân chính thân lâm kỳ cảnh đồng văn minh tại loại kia sợ hãi mãnh liệt áp bách không xác định cùng với chất vấn bên trong hắn mới chính thức minh bạch các bậc tiên liệt ý chí. cái kia cô chân chính quyết tuyệt hết thảy xúc động lòng người tinh thần đó là cho dù con đường phía trước là một mảnh tuyệt lộ cũng muốn sinh sinh tạc ra một con đường cho dù con đường phía trước không cách nào xua tan hát ám cũng muốn dùng tự thân hóa thành ánh sáng tới chiếu sáng bầu trời đêm tia sáng hắn hiểu được cái gì gọi là chân chính kiên định hắn căng thẳng thân thể chậm rãi bung lỏng trên mặt khẩn trương hoàn toàn thả xuống con lên giống như đ ể phòng mánh thú một dạng thân thể chậm rãi t h ẳ n g tắp đứng thành đỉnh thiên lập địa bộ dáng giờ khắc này cái kia quyết tuyệt dáng người cái kia kiên định hai mắt cùng tôn này đảm tiền sinh pho tượng là tương tự như thế Sau một khắc, hắn đ ỗ n g nhiên hơi s ứ n g sở chỉ cảm thấy có một đạo cánh tay tựa hồ khoác lên trên vai của hắn sau đó càng ngày càng nhiều cánh tay xuất hiện trong mơ hồ phía sau hắn dĩ xuất hiện vô số thân ảnh t i ê n tâm chúng ta đều tại phía sau ngươi ngươi cho tới bây giờ đều không phải là một người một thanh âm lại giống như ngàn vạn đạo âm thanh tại trong đầu của hắn oanh minh trên mặt của hắn lộ ra một tia từ trong thâm tâm mỉm cười v a n g ba bên trên bầu trời cái tia bị liệt dương chỗ chiếu sáng bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tia quang mang mánh liệt như g ả i lùa màu như vét quấn như thủy triều cho dù liệt dương lại hừng n ự c cũng không cách nào che đậy này quan mang q u ba chương sáu trăm hai mươi sáu cổ kim chi dũng duệ vê anh bị liệt dương chiếm cứ trời cao bên trong một đạo như giải lụa rực rỡ như bức họa c ủ a tròn như nước lưu quang mang đ ố n g nhiên xuất hiện trong đó vô số người ảnh cảnh tượng chìm nổi lưu chuyển một cổ cực kỳ mãnh liệt ý chí cùng lực lượng vắt ngang ở không trung bên trong đó là cổ kim tới nay vô số trí sĩ đầy lòng nhân ái vì chân lý trung thành lý tưởng cùng theo đuổi rơi đầu chảy máu ở nhân sinh nhất gian nan thời khắc lấy huyết tiến hiên viên mãnh liệt ý chí sở hội tụ mà thành trào lưu nay cổ trào lưu tuy rằng không tính khổng lồ nhưng lại vô cùng cứng cỏi sắp bén có thay trời đổi đất phá tan khói mù nên đón hy vọng c h i lực lượng dũng duệ rộng đặc tráng liệt cái này từng cái khổng lồ tinh thần đặc tính mấy ngàn năm qua này vô số sinh mệnh nổi trội nhất tinh thần được ra bằng vào cổ đại chân vương cấp sức mạnh còn không cách nào hoàn toàn che giấu cùng chấn áp loại lực lượng này bởi vì loại lực lượng này là nhân loại cái này khổng lồ tộc đàn xấu nhất trầm căn đây là cổ kim chi dũng duệ đây là cảm thụ được trên bầu trời cái kia cố bàng bạc trào lưu nhìn xem trước mặt cái tia sâu k i ế n trên mặt lộ ra để cho người ta nôn mửa biểu lộ hồng r a mặt hơi hơi run dày bởi vì từ cái tia cố trào lưu bên trong hắn chân chính cảm nhận được đối với hắn ảnh hưởng trên bầu trời cái tia lơ lửng liệt n h ậ t tia sáng bị đạo này trào lưu bên trong tràn ra tia sáng ngăn lại cản cùng xâm nhiễm dẫn đến cái tia liệt n h ậ t bên trong co kinh khủng ô nhiễm đặc tính bị tạm thời áp chế đến mức hắn thực hiện tại trong thành phố này một ít ảnh hưởng cũng bởi vậy giảm bớt đi nhiều tàn bạo chinh phục cùng thống trị nhận lấy dao động trong thành thị tia từng cái có g ú t ở trong nhà không ngừng phát run lần lượt từng thân ảnh hoặc đi ra gian phòng của mình hoặc tại cửa sổ sân thượng nhìn xa nhìn về phía bầu trời cái k i a triển khai trào lưu cái tia trào lưu bên trong vô số đạo rõ ràng bày ra thân ảnh một bên khác chịu đến liệt dương ô nhiễm nghiêm trọng nhất thượng hộ phủ quân đội cũng ngừng trong tay bọn họ tuần tra cùng hư h á c kinh ngạc nhìn về phía hai tay của mình nhìn về phía trên bầu trời liệt dương chúng ta không nên là cái dạng này nhân loại cũng không nên là cái dạng này tàn bạo cùng thống trị tại rút đi tự do cùng trí tuệ đang t h ứ c t ỉ n h mà trên bầu trời bộ kia trào lưu hình ảnh tại không ngừng nhân vật hình chập trần bên trong đ ố n g nhiên dừng lại cố định ở trên một cái tấm hình chuyển đến trong mắt của tất cả mọi người đó là ở thẳng tới trời cao cao lầu phía trên đồng vạn minh lương thẳng thắn hai mắt kiên định dóng hùng hồn thân ảnh mà đối diện với hắn nhưng là hồng cái kia tràn đầy vô tận lực áp bách hoàn mỹ giải thích cường quyền cùng sức mạnh thân thể tất cả mọi người đều ngây n g ẩ n cả người lại có thể có người tại khiêu chiến cái kia vô địch bạo quân người ra hòa này ngược lại là ta xem thường ngươi hồng cái kia hài hước sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống cái kia không cách nào cảm giác thân thể toé ra kinh khủng áp bách cùng sức mạnh giống như liệt hỏa cấp tốc lan tràn ông liệt dương hoa bảo ở ngoài thân thể hắn q u ắ rơi mà tại nổi giận dưới trạng thái thân thể của hắn x ả ra kinh khủng biến hình đã biến thành nửa người nửa dòng một dạng kinh khủng hình thái liệt dương thiên quân hắn kinh khủng thân hình chậm rãi lơ lửng ở giữa không t r ú n g nhìn xuống đại địa nhìn xuống cả vùng đất hết thể sinh linh bức tranh này truyền đến thành nội trong mắt của tất cả mọi người loại kia thiên nhiên e ngại cùng khủng hoảng tựa hồ lại phải về về tâm linh của bọn hắn ta chán ghét trên mặt ngươi cái chủng loại kia biểu lộ mặc dù ngươi chỉ vẹn vẹn là một con rôn dế nhưng ta phải dùng kinh khủng nhất thủ đoạn đem ngươi s i n h s i n h xé nát hồng gần như âm thanh khủng bố tại thiên không bên trong quanh quẩn truyền khắp cả t o à thành phố vô số sinh mệnh tại trong đó vô biên áp bách run lời bầy phải không đó chỉ có thể nói ngươi cảm thấy e ngại đồng vạn minh trên mặt mang mỉm cười, bình tĩnh nói. thân thể của hắn từ đúng chỗ đều tại dần dần biến thành trạng thái bán trong suốt tại ý chí chèn ép trong cơ thể hắn tất cả tế bào hết thể sức mạnh đều tại bị điên cuồng tinh luyện cùng rút ra đến mức vô số tế bào đều biến thành loại này gần như biến mất trong suốt màu sắc mà tại loại này điên cuồng rút ra bên trong tại lúc này hắn vô hạn cất cao trạng thái tinh thần phía dưới hết thể của hắn đều tại trong áp bách hòa tan dung hợp hôn tạp là một m thể một cố cùng thần phách chi lực tính chất sức mạnh tương tự xuất hiện ở trong cơ thể của hắn nhưng mà loại lực lượng này cũng không phải tới bắt nguồn từ đơn thuần sức mạnh đột phá mà là nguồn gốc từ tính mạng của hắn. đây là trải qua thánh g i á c c h i cảnh đồng vạn minh kết hợp tự thân áo nghĩa chỗ cải tạo sau đó bí pháp càng thêm triệt để đem hết t h ạ trong nháy mắt buộc phát ký xảo t h á n h tâm nháy mắt vĩnh hằng có người mặc dù liền như là sao trổi liền như là tia sáng chỉ là ngắn ngủi lướt qua thời gian cùng thế giới nhưng mà đạo tia sáng này lại kinh diễm tất cả vĩnh hằng lưu tại mọi người trong lòng chính như sinh mệnh có lộ trình vô cùng ngắn ngủi nhưng hắn độ rộng đã không thể đo đạt nực cười nực cười nực cười ba cho dù ngươi đốt hết t h ạ cuối cùng cũng bất quá là sâu kiến t ử vong là ngươi duy nhất trốn trở về hồng phát ra gầm thét tay của hắn đ ô n nhiên n cái kia không cách nào bắt giữ liệt dương chi t r ù n g lập tức liền phải thả ra chư vị thỉnh giúp ta một chút sức lực đồng vạn minh ở trong lòng nói nhỏ giữa bầu trời kia trào lưu bức tranh tựa hồ lấy được cảm ứng đ ố n g nhiên lương kết giống như một thanh sắc bén t r ư ờ n g kiếm đánh tới trên bầu trời cái kia luận liệt dương Vâng anh, tại cổ kim tích góp mánh liệt ý chí va chạm phía dưới chúng sinh ý chí trong nháy mắt bị kích phát cùng thay đổi cái kia ỉ lại tại chúng sinh ý chí mà sinh tồn liệt dương đ ỗ n g nhiên nổ tung ra giống như khai thiên tích điện mà cùng cái kia liệt dương tồn tại tầng sâu ý chí liên hệ hồng tại liệt dương bắn nổ trong nháy mắt tinh thần lâm vào trong nháy mắt cái kia trào lưu cùng với trào lưu bên trong vô số tinh thần vì đồng vạn minh sáng tạo ra ngắn ngủi trong nháy mắt cơ hội mà cái này đã đầy đủ giờ khắc này hán động hắn cái kia nửa trong suốt thân thể ở trong trời đêm hóa thành một vệ ánh sáng vạch phá bầu trời chiếu phá hát cám bức tranh này sâu đậm in vào tòa thành thị này mỗi một cái sinh mệnh trong mắt vĩnh viễn đóng dấu ở bọn hắn trí nhớ chỗ sâu nháy mắt quá hoa cũng đã vĩnh hằng o ắ t đồng vạn minh trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh đoàn kiếm tất cả sức mạnh chú ý trong đó ở tại thân thể tốc độ khủng khiếp quản tính thôi động phía dưới trong nháy mắt đến trước hồng trước động n h vạn minh m h n g thân m thể giống như ánh sáng thừa dịp hồng thất thần máy mắt đi tới trước người hắn dao găm trong tay phá vỡ phân tán phòng ngự khi hồng tỉnh hồn lại đã không kịp c h ố n tránh xoẹ x ẹ t bén nhọn kia truy thủ đâm trúng hồng mi tâm thân hình của hai người trên không trung ngắn n g i rằng co đoàn kiếm mũi nhọn chui vào hồng mi tâm nhưng lại bị trên người hắn một cách tự nhiên tán phát lực lượng kinh khủng ngăn lại cản cũng không còn cách nào xâm nhập tinh chế đoàn kiếm tại nhiệt độ kinh khủng phía dưới cấp tốc bắt đầu hòa tan cho dù đã đạt thành khủng bố như thế bộc phát bằng vào đồng vạn minh thực lực muốn chân chính giết c h ế c hồng vẫn là một kiện chuyện không thể nào làm được bởi vì giữa bọn họ thực lực có không thể vượt qua khoảng cách Mạnh như Càn, Chu tí r ư ớ c c đây đốt thảy, hết hết thảy, thậm h đều không tách h thương tới hồng một chút, này liền đã nói do hết thảy. Nhưng mà, mặc dù bản thể thực lực yếu hơn Chu nhưng đồng bạn mình ể tới một tại cái này liền nói bản Càn, đồng vạn mà, mặc lực c yếu đã dù i kinh này khủng bão phát xuống, làm phát bão đ ư ợ c u c nóng chưa được tách. tình. từng Tí n làm sự bỏng giống như nhàm tương dòng máu màu vàng kim nhạt từ hồng mi tâm cái kia nói bị t r ủ y thủ mũi nhọn đâm vào tạo thành trong vết thương theo khuôn mặt của hắn chậm rãi c h ớ t xuống hồng gương mặt điên cùng run dậy kinh khủng tức giận từ trong lòng của hắn bộc phát hoa anh quan mang mãnh liệt giống như vòng tròn q u y ế tán lực lượng kinh khủng tùy theo chút xuống đ ồ n g vạn minh thân thể trong nháy mắt tại này cổ sức mạnh phía dưới bay ngược ra ngoài trọng trọng đụng vào bầu trời trên mặt đất đoàn kiếm từ trong tay của hắn trượt xuống hai tay của hắn mở ra ngửa mặt hướng thiên trạng thái bán trong suốt trong thân thể chạy ra đại lượng trong suốt chất l ỏ n g s ề n s ệ t chạy xuôi ở trên mặt đất đó là hắn quá độ rút ra tự thân tế bào năng lượng dẫn đến tế bào đã gần như tất cả đều là chất lỏng thành tế bào dễ dàng liền sẽ phá thoái nhiệt huyết đều đã đốt hết hai mắt của hắn ý chí cũng bắt đầu nhanh chóng trở nên hoáng hốt sau khi một sát na lấp lóe tính mạng của hắn liền phảng phất ở trên b đang tỏa ra sau đó nhanh chóng trở nên yên ắng không thể tránh né không thể vắn h ồ i bởi vì liền ý chí của hắn bây giờ đều tại băng tán không cần tiến vào tam xuyên p i đồ thì sẽ hoàn toàn băng tán biến mất ở giữa thiên địa này tại cổ đại đây chính là hồn phi phát tán một cách này hắn là chân chính liều lên mình hết thảy nhưng mà đối thủ lại cũng không có bị trọng thương nhưng mà bây giờ trên mặt của hắn cũng không có lộ ra bất kỳ hệ vải cùng với tâm tình hối hận ngược lại ngước nhìn cái kia cao cao tại thượng h lúc trên mặt đã lộ ra vui sướng nụ cười ngu xuẩn ngây tơ nhỏ yếu nhìn xem cái kia hao hết hết thảy sắp người đã chết trên mặt lại lộ ra loại kia để cho người ta biểu tình chắn ghét hồng trong lòng tích góp nổi giận cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng hắn không biết chính mình kết quả thế nào sẽ trở nên tức giận như thế là bởi vì bị nhỏ yếu đối thủ gây thương tích mà cảm thấy x ỉ nhục là bởi vì đối phương minh ngoan bất linh mà cảm thấy táo bạo hoặc là những thứ khác đồ vật gì coi như ngươi liều lên hết thể lại như thế nào ngươi không có khả năng chiến thắng ta càng không khả năng giết chết ta ngươi chỉ bất quá có thể cho ta chế tạo một điểm nhỏ phiền phức mà thôi nhìn thấy không chỉ là một chút vết thương lập tức liền sẽ khỏi hẳn thậm chí ngay cả vết sẹo cũng sẽ không lưu lại mà cái này chính là ngươi đánh bạc tính mệnh chỗ đổi lấy giá trị sinh mệnh của ngươi cử động của ngươi ngươi hết thảy tại trước mặt sự cường đại của ta cũng là như thế giá rẻ hồng âm thanh vang vọng trên không trung tràn đầy ý dễ c ợ n ngươi sẽ không hiểu nằm xuống đất mặt đồng vạn minh trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nhàn nhạt bình h ò a mỉm cười chậm rãi nói tại trong một mảng bóng tối làm con người nhìn thấy một tia ánh sáng cùng hy vọng cái liền sẽ liều lĩnh phấn đấu phấn đấu xông xáo mà ngừng nghệ vải mà tuyệt vọng mà tại nhân loại xem ra khi thần minh trên thân chảy máu chúng ta liền nhất định có thể đem các ngươi kéo xuống thần đàn húng chi ta mang đến cho ngươi không chỉ có riêng chỉ là phiền toái nhỏ đồng vạn minh chậm rãi kể rõ âm thanh càng ngày càng yếu ớt cuối cùng hoàn toàn tiêu thất thẳng đến triệt để chết đi nụ cười của hắn còn vẫn như cũng ư n g kết ở trên mặt thánh tâm môn đồng vạn minh bỏ mình mà liên tại đồng vạn minh ý chí hoàn toàn biến mất một khắc này hoa từ tòa thành thị này mỗi cái phương hướng đồng loạt bạo phát ra hô quát cùng hỗn loạn hồng sắc mặt hơi đổi một chút bên trên bầu trời cái kết luận đại biểu cho tàn bạo chinh phục thống trị liệt dương bị cái k i a cố cường h ã n trào lưu và chạm mà vỡ vụn điều này đại biểu tòa thành thị này tại năng lực của hắn ô nhiễm phía dưới đám người thoát cái k i a cố tàn bạo chinh phục ý chí gò bó chôn sâu ở trong lòng bọn họ liên quan tới nhân loại hy vọng truy cầu cùng tín nhiệm ý chí bị một lần nữa tỉnh lại bị năng lực của hắn ô nhiễm lợi hại nhất thượng hố phủ quân đội thoát ly ràng buộc rồi khôi phục tự giác đi mau đi mau mau rời đi tòa thành thị này chạy chạy mau nắm lấy cơ hội nguyên bản dùng phòng bị bình dân thoát đi quân đội khôi phục ý chí ngược lại trợ giúp vô số dân chúng nhanh chóng thoát ly cái này ma quật mà chỉ bằng vào thiên ma tại thượng thượng hải phủ sức mạnh căn bản là không có cách quản thúc nhiều như vậy dân chúng trong thành thị lâm vào hỗn loạn tư n g mừng hồng tại thượng thượng hỗ phủ thống trị cơ sở gặp g i a o động muốn một lần nữa chữa trị chỉ sợ không có một tuần trở lên thời gian không thể nào làm được mà có lần này bạo động loại kia kinh khủng ý chí hạt giống cũng tại mọi người trong lòng cắm dễ hắn có thể hay không khôi phục như c ú như vậy thống trị cường độ còn rất khó nói hắn kế hoạch đã định hướng tây thẳng tiến hành động bây giờ sợ rằng phải gác lại một đoạn thời gian rất dài. một cái nhỏ yếu sâu k i ế n cũng có thể cho ta chế tạo phiền toái như vậy hồng hít sâu một hơi nhìn về phía đồng vạn minh thi thể cỗ kia nửa trong suốt thân thể đang chậm rãi vỡ vụn liền phản g phất hòa tan khối băng đồng dạng dần dần hóa thành một bãi chất lỏng đây chính là bây giờ nhân loại sao đêm đó thượng hô p h ụ phát sinh bạo động đại lượng dân chúng cùng quân đội thoát đi tin tức liền chuyển khắp toàn bộ đông hoa mà liên quan tới trận này bạo động chân chính nguyên nhân cũng rất nhanh chuyển đến đông hoa cao tầng chuyển đến bí sát thự cao tầng tiến tới truyền bá đến toàn bộ võ đạo giới tổng t h ư trưởng trần thanh một bọn người nhìn mình bắt được tin tức lâm vào sâu đậm trong trầm mười lăm ngày tối chín giờ thanh tâm môn đồng vạn minh lẻn vào bên trên thượng hải ám sát thủy tổ hóa thân dẫn cổ kim chi rút duệ phá thủy tổ hóa thân chi ô nhiễm làm cho dân chúng cùng quân đội có thể khôi phục tự do chi ý chí dẫn phát bên trên thượng hải chi l o ạ n phía sau đồng vạn minh thi triển bí thuật quăng cả đêm khoảng không làm cho thủy tổ chảy máu c h ế t trận tại thượng thượng hỗ chi đình q u ba chương sáu trăm hai mươi tám tỉnh lại tổng t h ư trưởng trần thanh mục cùng lôi nghị mấy người nhìn xem chuyển tay tới tình báo thật lâu không nói gì đến bọn hắn bực này định phong cảnh giới kinh lịch thế sự chi thần p ụ nhưng trong mắt vẫn như cũ lệ nóng danh trọng bọn hắn tự hồ cảm thấy chính mình lại trở về trước kia thời đại kia người thanh niên này thanh niên anh kiệt tiền đồ vô lượng nhưng hắn lại không có xin chỉ thị lại loi một mình lẻn vào thương hố lấy mệnh tương bác vì chính là cái gì bọn họ đều thập phần rõ ràng không có ai cảm thấy tiếp hận bởi vì bất kỳ tiếp hận đều là đối với bậc này hành động vĩ đại vũ n h ụ thân hoa trường hồng dũng quan của kim nháy mắt quan hoa đời đời bất hủ tổng thự trưởng thấp giọng tự nói là chúng ta già huyết khí đã mất chuyện này vốn hẳn nên từ chúng ta những lao ra hỏa này đi làm không nghĩ tới cuối cùng lại là để cho người trẻ tuổi trần thanh mục lắc đầu trong mắt lõe lên vẻ phức tạp cách cách cách đúng lúc này có nhân viên công tác đống nhiên bước nhanh đi vào phòng bên trong trong tay cầm một cái phong thư t r ư vị đây là vừa mới đồng vạn minh sư đ ệ vương trạch khải giao cho chúng ta đồng tiền sinh tuyệt b u t t i n nhân viên kia trầm giọng nói hai tay đem phong thư dâng lên mấy người đem phong thư mở ra đọc thiên ma tàn phá b ờ bãi thế giới rung chuyển nhân loại nguy hiểm tại hạ tuy không quan trọng c h i thân chỉ mong hiệu tiền nhân việc quốc gia chi biến cách văn minh chi thay đổi còn đổ máu vô số húng chi chủng tộc trí tranh tuy biết chuyến này vừa đi không về nhưng tại hạ vẫn như cũ chưa từng giao động đồng ư vạn minh trước khi chuẩn bị đi cái kia thân hình khôi ngô cùng với kiên định hai mắt giống như mọi người ở đây trước mắt đem phong thư này nội dung lập tức truyền điện toàn cầu các ngươi hẳn là tin tưởng nên làm như thế nào tổng thư trưởng đối công tác nhân viên nói rõ nhân viên công tác trầm giọng đáp tiếp nhận thư tín nhanh chóng đi ra khỏi phòng hắn hy sinh là đáng giá thế giới này sẽ vì hắn mà thay đổi tổng thự trưởng trầm g i ọ n g nói hôm sau bên trên thượng hố nổi loạn tin tức đồng vạn minh chết trận tin tức cùng với hắn lưu lại tuyệt bút tin thông qua đủ loại con đường chuyển khắp toàn cầu tại cái này ngày càng trầm trọng cùng đè nén trong hoàn cảnh liền như là một đạo hào quang sáng tỏ xét qua tâm linh của mỗi người rung động sợ hãi t h á n phục sổ ụ sôi nhiệt huyết để cho người ta phân chấn cổ vũ phản phất thấy được hy vọng cùng phương hướng nhân loại cũng không hề hoàn toàn thất bại còn có người đang vì đó phấn đấu còn có người nguyện ý vị chi hy sinh trong ừ xưa đến nay, nhân loại chiến thắng vô số gian nan đến chiến nhân thắng hiểm loại t vô số ở hôm như chỉ khí, như thể nịch chuyển thời chưa tinh thần thời phấn điểm, nay cũng giống như vậy, chỉ cần có đầy đủ khí, vẫn Còn gắng, xa vậy, đầy có cũ có thể chuyển thời cuộc. rũ tới tinh thần xa suốt thời điểm, cố đủ đấu. t lúc nhất thời đồng b ạ n minh tựa hồ trở thành kế chu nguyên giác sau đó lại một cái bị vô số người sùng bái cùng ngưỡng mộ thần tượng mà đối với rất nhiều quốc gia cao tầng võ đạo giới cùng với cá thể lực lượng lĩnh vực mọi người ngoại trừ vì đồng b ạ n minh cho thấy kiên định d ũ khí cùng khí phách mà cảm thấy sợ hãi thản phục bên ngoài càng làm cho bọn hắn chú ý nhưng là đồng vạn minh mang đến chiến tích ở trước đó bởi vì có tại phía trước màn ảnh chính mắt thấy kinh lịch thủy tổ hóa thân lưu lại tất cả võ đạo gia cùng cường giả trong lòng là không thể chiến thắng hình tượng đông hoa tứ tượng chi hình đông c h i thanh long chu càn sừng sững ở nhân loại thể năng đ ỉ n h phong cường giả dùng hết hết thảy thiêu đốt sinh mệnh thậm chí không cách nào phá vỡ đối phương phòng ngự chân chính thương t ổ n tới đối phương đó là một loại khó có thể tưởng tượng áp bách cùng tuyệt vọng đó là một loại không cách nào xua tan âm ảnh kể từ lúc kia bắt đầu thủy tổ hóa thân không thể chiến thắng ý niệm liền đã xâm nhập nhân tâm để cho vô số người sinh ra tiêu cực tâm tình sợ hãi mà bây giờ từ đồng vạn minh lên loại tình huống này có thay đổi đồng văn minh đông hoa thế hệ trẻ tuổi võ đạo gia cảnh giới bất quá là t h i ê n t ư ợ n g đời thứ nhất cấp bậc nhưng mà hắn độc thân lẻn vào bên trên thượng hố sông thẳng địch nhân hang hổ không chỉ có để ở vô số trong lòng người không thể chiến thắng thủy tổ hóa thân thụ thương đồ máu càng là lấy sức một mình tạo thành cả thượng hố phủ hỗn loạn để cho vô số quân đội cùng với dân trung có thoát đi thiên ma ô nhiễm cơ hội có thể nói hắn lấy sức một mình đem thiên ma hang hổ quấy đến lòng trời l ở đất chính như đồng văn minh nói tới khi thần minh đổ máu đối với nhân loại tới nói hắn liền không còn là cao, cao tại thượng tồn tại không thể chiến thắng cái này đưa cho vô số võ đạo gia lấy lòng tin thượng kinh phủ bí sát thự tổng bộ lao động người này cư nhiên vô thanh vô tức liền đi trước một bước s a u kỳ vân châu tiếp vào tin tức này trên mặt l ó e lên một tia cảm thán thần sắc nam b ắ t môn vốn là đồng khí liên tri thân là truyền nhân cấp bậc đệ tử bí mật đều có nhiều năm giao t ỉ n h nhưng giờ này khác này kỳ vân châu trên mặt lại không có nửa phần bi thống thần sắc có chỉ có càng thêm kiên định tín nhiệm hắn sâu đã biết đối với đồng vạn minh tới nói đây không phải một loại bi a y mà là một loại vinh quang sống có gì vui chết có gì khổ hành đạo mà chết chính là thế gian cực niề vui bọn hắn những ngày còn sống người cùng bi a y không bằng kế t h ử a phần này ý chí tiếp tục cố gắng n g ư ơ i bên kia chuẩn bị như thế nào kỳ vân châu đối với một bên trương trí chân hỏi đã có thể cơ bản phong tỏa đêm nay chúng ta liền hành động à nói đến đây vẫn là chu nguyên giác luân hồi quyết cho ta l i n h cảm đáng tiếc vị này bây giờ cũng không biết đến tột cùng như thế nào trương trí chân cảm t h ắ n nói lôi trưởng quản sinh diệt c h i lực cho nên ngươi có thể t h a m dò đến cùng tam xuyên quy đồ đối lập với nhau sinh bí cảnh chúng ta viên tinh cầu này còn có quá nhiều bí mật không có tìm tòi chu n g u y giác hắn là người khai sáng vì chúng ta mở ra một cánh cửa sổ c h ú nếu g ta như suy đoán của ta không sai nếu là có thể liên thông cái này sinh bí cảnh lấy cái kêu đắp nặn ý chí t ử trường t h i vĩ lực có lẽ có thể đối với chúng ta có đột nhiên tăng mạnh tăng thêm nhưng trong đó chi phong hiểm trương trí trân nói ha ha ha người ta còn có thể sợ cái này Kỷ q vừa vừa ba chúng ta. Chúng ta chương sáu trăm hai mươi chín diên phần mình giấc ngộ bác xa quốc bác xa an toàn bộ tầng bộ giống như hùng sư một dạng lực trụ g ờ d â u ngồi ở trên ghế làm việc đọc lấy mới n h ấ t nhận được tình báo tin tức trên mặt đã lộ ra một tia sợ hãi than thần sắc đông hoa không chỉ chỉ có chu nguyên giấc một thiên tài đây là một cái quốc gia thần kỳ chỉ là mới vừa vào thiền tượng võ đạo gia lại có thể làm đến loại trình độ này lực trụ g ờ rộ thấp giọng tự nói trong đôi mắt lừng lánh ánh sáng khác thường quốc gia kia lúc nào cũng sẽ có sáng tạo kỳ tích người xuất hiện liền phảng phất lấy được trời cao chiếu cố đồng dạng để cho người ta hâm mộ đông hoa võ đạo gia đã làm ra gương tốt chúng ta cũng không thể lại như vậy yên lặng đi xuống lực trụ thần sắc trầm trọng liền nghĩ tới trước đây không lâu trận chiến kia tứ trụ nên chiến thủy tổ hóa thân kết quả là thảm bại nếu không phải t r ú n g trụ xả thân đốt hết hết thảy cản trở địch nhân phúc chốc để cho bọn hắn có thể khởi động bắt xa quốc kỹ thuật mới nhất nghiên chế dạng đơn giản mini tên lửa đầy đảo thoát bọn hắn cũng sớm đã tán thân tại địch nhân tri thủ cái kia kinh khủng p h á g phát xuyên qua không gian một dạng tốc độ cái kia phá hủy hết thảy khó mà ngăn trở sức mạnh trong lòng hắn lưu lại ấn tượng khó mà phai mở được một trận để cho hắn chất vấn tự thân tồn tại mà đồng vạn minh sự tích đưa cho hắn xúc động cực lớn thiên ma cũng không phải không cách nào chiến thắng bọn hắn không phải thần đồng dạng có nhược điểm đồng dạng bọn hắn cũng tất nhiên có cơ hội có thể làm đến húng chi trên tay của hắn nắm cực lớn bí mật đông đông đông đúng lúc này hắn văn phòng đại môn bị góp vàng sau đó thân hình cao lớn trợ lý từ bên ngoài đi vào bộ trưởng căn cứ vào chu tiên sinh còn để lại tư liệu đồ phổ mô hình đã sơ bộ cấu tạo hoàn thành thí nghiệm bộ phương diện sơ bộ đem mệnh danh là thánh liên cao lớn trợ lý nói khẽ với gờ rồ nói cuối cùng cấu tạo hoàn thành sao gờ rồ chậm rãi từ ghế dựa thượng đứng lên cao lớn thân ảnh g i n g i che đậy văn phòng trung đại bộ phận ánh sáng đi thôi là thời điểm nên thử một chút đoá này thánh liên mang đến con đường đối với chúng ta nhân loại là có hay không hữu dụng g ợ dộ chậm rãi nói cái gọi là thánh liên đồ phổ mô hình chính là b ắ c xa thí nghiệm bộ căn cứ vào chu nguyên giác mắt thấy cái kia trôn sâu lòng đất vạn mét màu trắng phương hộp sau đó còn để lại chi tiết cặn kẽ cùng cặn độ lợi dụng siêu máy tính thông qua vô cùng to lớn tính toán lượng sau mô phỏng mặt à thành.、Cái、này đổ phổ, căn cứ vào chu nguyên giác thuyết phổ, chu pháp, căn nguyên Cái cứ giác đồ m c c dù ấ dấu thành r o n g đó k ô không n phong hiểm, nhưng không hề nghi ngờ, g biết hiểm, đối với hề s hơn nữa chu tiên sinh đã từng nói cái này đổ phổ bên trong chỉ sợ cất giấu một loại nào đó không biết phong hiểm trợ lý nghe vậy nhẹ giọng nhắc n h ỏ đến ta đây đương nhiên biết rõ bất quá bây giờ đã không có thời gian lo lắng nhiều như vậy không phải sao có người nếu dám lấy không quan trọng thực lực xâm nhập h ă hổ quay đến l o n g trời lở đất chẳng lẽ ta liền không có dũng khí vì nhân loại nếm thử con đường này có chính xác không sao gợi dồ thản nhiên nói thân thể cao lớn chậm rãi đi ra văn phòng một bên khác túc trực bên linh cứu người phương diện cũng nhận được tương ứng tin tức bây giờ bởi vì ác mộng tri chủ cử động điên cuồng kích thích lý trí thế giới Bởi vậy mặc c dù h u nhưng g nguyên giác p á vỡ vòng sinh vật sinh tầng hạn n chế, h ý chí cũ thế như giới vẫn l à mà ra đầy đ cho n hồi. t à n dù đột phá đến vương cấp bởi vì tiên tổ chi lực quay về h ư u hạn thực lực chân chính của bọn họ cũng bất quá là tại bình thường vương cấp đến cổ đại chân vương cấp bậc bồi hồi khoảng cách thủy tổ hóa thân cấp bậc sức mạnh vẫn có tương đối một khoảng cách dựa vào tổ địa ưu thế s á c thật có thể cùng thủy tổ hóa thân chống chọi thậm chí đưa bọn họ ngắn ngủi áp chế đây cũng là thủy tổ hóa thân hiện giờ không có lập tức công kích túc trực bên linh cứu người tổ địa nguyên nhân nhưng nếu là rời đi tổ địa một đối một tình huống phía dưới túc trực bên linh cứu người không thể nào là thủy tổ hóa thân đối thủ lần này là bao quát h u y ề n tri tộc đại tộc lao ở bên trong hết thảy ba tên túc trực bên linh cứu nhân vương cấp mang theo tổ khí ra tay lúc này mới tạm thời cản trở hồng bước chân tiến tới Mà lúc này, lúc vẫn luôn bảo hộ ở thượng hố phủ bên ngoài ba gã túc trực bên linh cứu người vương cấp so bất luận kẻ nào đều phải càng thêm rõ ràng thượng hố phủ não động thậm chí chính là bọn họ kịp thời ra tay mới làm càng nhiều dân chung có thể thuận lợi thoát ly thượng hố sau khi chu nguyên giác bọn hắn lại một lần nữa khắc sâu minh bạch võ đạo ra sức mạnh cường hãn liền ba người bọn họ cũng không dám xâm nhập thành trì c ư nhiên bị một cái thiên tượng cấp tiểu ra hỏa q u ấ y lòng trời lỡ đất chư vị trước đây không lâu nguyện tri tộc vũ thiên tuế đã từng cùng ta nói qua một cái kế hoạch cùng suy nghĩ lúc đó ta mười phần phản đối nhưng bây giờ ta ý nghĩ có chút cải bi ngắm nhìn thượng hỗ phủ vị trí huyền tri tộc đại tộc lão hồng tượng trầm g ã i nói ngài nói là dạng gì kế hoạch cùng suy nghĩ hai người khác theo thứ tự là khí tri tộc đại tộc lão cắt nguyên cùng nham tri tộc đại tộc lao la quỳnh nghi ngờ hỏi chúng ta lực lượng là hữu hạn toàn bộ dựa vào tổ tiên tri lực, lực độ dày vô pháp lại trở lại lúc trước viễn cổ là lúc trình độ chúng ta không có khả năng lại như cổ đại anh hùng trấn áp thủy tổ cùng thiên ma nói theo một ý nghĩa nào đó chúng ta đã không còn nắm giữ cứu vớt thế giới này năng lực cùng hy vọng mà nhân loại võ đạo gia mới là bây giờ chân chính hy vọng đáng tiếc có hy vọng nhất nâng lên nhân loại đại k ỳ vị kia không coi ở đây mà bây giờ người ta hẳn là cũng đều biết chúng ta mặc dù có thể ngăn cản thiên ma nhất thời nhưng bọn hắn cuối cùng sẽ đột phá chúng ta phong tỏa lần nữa ngự trị ở bên trên chúng ta đến lúc đó chúng ta sẽ đem chính mình tất cả tiên tổ chi lực tinh luyện đi ra dùng sinh mạng của chúng ta vì nhân loại chân chính hy vọng chế tạo thanh khí đem quyền hành giao cho trong tay của bọn hắn Đến lúc đó, đối thế kế này, chỉ sợ có thể xuất hiện chân chính anh hùng. Phía trước, ta phản lúc chỉ có trước, thể xuất ta Phía giới sợ nhân loại võ đạo gia nhóm liền không có để cho chúng ta như thế trả giá tư cách nhưng bây giờ quan niệm của ta đã xảy ra thay đổi chư vị không biết các ngươi ý như thế nào hồng tượng vừa cười vừa nói hai người khác nghe vậy t r ầ mặt m lại tinh luyện tiên tổ chi lực vì thế từ bỏ sinh mệnh mà đi t ắ c thành cho h ắ n người các nguyên cùng la quỳnh nghe vậy t r ầ mặt m lại cuối cùng hai người nhớ tới tối h ô m qua thấy cái kia siêu thoát trên bầu trời cường hãn trào lưu phá vỡ treo cao l i ệ t nhật cái kia không quan trọng thân thể hóa thân thành tia sáng vạch phá bầu trời đêm thủ hộ thế giới này không nhận t i ê n ma chi ăn mòn vốn là chúng ta chi sứ mệnh bây giờ một người bình thường cũng dám t ạ i phấn đấu quên mình chúng ta người mang huyết mạch cùng trách nhiệm người há lại sẽ lùi bước nếu thật đến lúc đó t a hai người đồng dạng nguyện trả giá hết thảy hai người khẽ cười nói giờ này khắc này ở thế giới các nơi từ đ ồ n g vạn minh giấy lên tinh hỏa để cho vô số cường giả trong lòng có riêng phần mình giác nộ g q u ba chương sáu trăm ba mươi chậm rãi thuế biến ngay tại toàn bộ thế giới kinh lịch cái này hỗn loạn đau đớn đến giác nộ g thuế biến thời điểm tại trong nguyên mông vô biên thật giới năng lượng luận lưu thân thể quân mình bị quanh người mọc thêm mà ra thật dạy năng lượng lớp biểu bị bao khỏa chu nguyên rác tại bóng tối vô biên cùng không thể trong cảm giác sớm đã quên đi khái niệm thời gian hắn không biết mình tại loại này đáng sợ dưới trạng thái đến cùng kéo dài bao lâu đổi bất cứ người nào cho dù là thánh giác cấp từng giả tại loại này kiềm chế bất lực tuyệt vọng cô độc dưới trạng thái dừng lại quá lâu đều sẽ không thể ước chế điên cuồng cùng bề ngoài nhưng chu nguyên giác không có mặc dù không biết ngoại giới đến tột cùng qua bao n h i ê u thời gian nhưng hắn vẫn một khắc cũng không có dừng lại suy xét q u ư n g người năng lượng lớp biểu bị mặc dù mười phần kiên cố nhưng hắn đã triệt để mất đi năng lượng bổ sung năng lượng lớp biểu bị mặc dù chống ăn mòn nhưng sớm muộn cũng sẽ có hao hết một ngày cho nên hắn nhất thiết phải giải quyết thứ nhất năn đề chính là năng lượng thu lấy vấn đề mà tại những ngày trong thời gian hắn đã làm nhiều lần nếm thử hắn lợi dụng phương pháp cung chế tạo đường p h è n áp s ú c tế bào kết tinh giống thông qua trên phạm vi lớn cải tạo rời khỏi thân thể tế bào dấu ấn sinh mệnh kết cấu dùng cái này đi nếm thử hấp thu chân giới năng lượng làm cho chuyển hóa làm trước mắt hắn có thể hấp thu năng lượng sinh vật bởi vì chân giới năng lượng là cao hơn nhiều cảnh giới của hắn đồng thời siêu việt hắn cố hữu nhận thức năng lượng hắn thậm chí không cách nào rõ ràng cảm giác được loại năng lượng này hình thái tính chất lại càng không cần phải nói đi cải tạo tế bào làm cho trở thành có thể hấp thu cùng chuyển hóa tồn tại bất quá đối với hắn mà nói đây cũng không phải là một kiện chuyện không thể nào làm được bởi vì hắn từng tại bắc xa quốc trôn sâu dưới mặt đất vạn mét màu trắng phương trong hộp được chứng kiến cái kia có thể dẫn động chân giới chi lực khiến cho sinh mệnh nhảy lên đến một cái khác cấp độ hoàn mỹ dấu ấn sinh mệnh kết cấu mặc dù hắn sẽ không tự thân đi nếm thử đi con đường này nhưng cũng không đại biểu cho hắn không cách nào tham khảo mà hải nạ p bách xuyên thăng hoa tự thân long tri ý chí đúng là hắn a m hiểu nhất nhưng mà lần này tham khảo c h i lộ hắn lại đi được m ộ ư ơ i phần không thuận lợi bởi vì cho dù có đồ phổ tham khảo cái này dù sao cũng là siêu việt hắn tự thân lực lượng quá nhiều không có khả năng dễ dàng t r ở n g khống trong khoảng thời gian này chu nguyên giác hơi bông ra năng lượng lớp biểu bị m ộ t góc tại chống cự từ trong chui vào chân giới năng lượng đồng thời dùng làm thí nghiệm tri dụng đáng tiếc cho dù biết hoàn trình đồ phổ cấu tạo lại chỉ là đối với tách ra thân thể cá biệt tế vào tiến hành cải tạo như cũ để cho hắn gặp phải tao ngộ nguy hiểm to lớn chân giới chi lực so với hắn tưởng tượng muốn càng đáng sợ hơn cho đến nay hắn tiến hành không giới hơn trăm lần thí nghiệm những thí nghiệm này toàn bộ dùng thất bại mà kết thúc thậm chí trong đó hai lần thí nghiệm nghiêm trọng thất bại mang đến cho hắn tổn thất thật lớn cùng nguy hiểm lần thứ nhất h ắ n tại cải tạo xong tế bào sau đó đem tế bào bại lộ tại trong chân giới chi lực thời điểm sau khi hấp thu sức mạnh những thứ này tế bào bắt đầu không bị hạn chế mọc thêm hơn nữa sau khi mọc thêm đạt tới một cái điểm giới hạn nào đó loại tế bào này tựa hồ đạt đến một loại nào đó cực hạn trong đó sinh mệnh kết cấu liền phán phất chứa đầy năng lượng bom đông nhiên nổ tung ra tại cái này kinh khủng trong lúc nổ tung chú nguyên giác tự thân đồng dạng không thể tránh khỏi bị tác động đến đại lượng năng lượng chất sừng bằng tán để cho hắn tự thân năng lượng dự trữ một chút tiêu hao gần tới một năm một lần khác sau khi đã trải qua lần thứ nhất nổ tung chú nguyên giác thái độ cẩn thận rất nhiều trải qua một đoạn thời gian tương đối dài nếm thử đối với phân ly tế bào sinh mệnh kết cấu tiến hành nhiều lần điều chỉnh khiến cho càng thêm tiếp cận đổ phổ bên trên phơi bảy hoàn mỹ kết cấu nhưng mà một lần này thí nghiệm xuất hiện lần nữa chỗ sơ xuất một lần này tế bào sinh mệnh kết cấu chính xác so trước đó càng hoàn mỹ hơn cùng ổn định nhưng mà chính là bởi vì quá mức hoàn mỹ dẫn đến bộ phận này tế bào đang hấp thu chân giới chi lực sau trở nên cường đại dị thường không biết là bởi vì thánh liên đ ổ phổ ân ký nguyên nhân vẫn là những nhân tố khác bộ phận này tế bào sinh ra một bên thế mà bắt đầu thông qua khống chế của hắn liên hệ bắt đầu đảo ngược điều khiển thân thể của hắn loại này phản khống chế tốc độ cực nhanh cuối cùng chú nguyên giác không thể không cắt ra bao quát cả cánh tay ở bên trong đại bộ phận huyết lục triệt để cắt ra cùng bộ phận kêu huyết lục liên hệ đem thả vào trong vô biên chân giới loại lưu tại lần thứ hai thí nghiệm sau khi thất bại chu nguyên giác tổng kết kinh nghiệm lại đi qua nhiều lần cẩn thận điều chỉnh cùng thí nghiệm tại đúng thánh liên đ ổ phổ tiến hành trên phạm vi lớn sửa chữa sau đó rốt cuộc đến ổn định có thể bộ phận hấp thu chân giới năng lượng lại không đến mức thoát ly hắn trưởng không áp s ú c tế bào hắn đoán chừng loại tế bào này cuối cùng cường độ hẳn là tại thủy tổ cấp trên giới lưu động bởi vì thủy tổ bên trong liền có tương tự tồn tại bọn hắn có thể hơi đụng vào chân giới trí lực nhưng lại không cách nào chân chính đột phá tầng kia công xiềng hoàn thành sinh mệnh lại một lần mẹ gọn mà bây giờ q u a n người năng lượng chất sừng cũng tại phía trước nhiều lần thí nghiệ chu trong tay nguyên g i á c cuối cùng lấy được hơn trăm lần nếm thử sau đó thành công phẩm đó là một khối gần như trong suốt nhưng lại tựa hồ lừng lánh hào quang nhỏ yếu tinh thể chu nguyên giác đánh giá trong tay tinh thể trong mắt hơi lóe lên thần sắc do dự quanh người năng lượng chất sừng dĩ còn sót lại đỉnh phong thời điểm tháng một năm một không nếu như ở đây lại xuất chút ngoài ý m u ố n vậy hắn coi như thật nguy hiểm tính toán không đi nếm thử kết quả cuối cùng cũng giống như nhau chu nguyên giác hai mắt hiếp lại đem cái này tinh thể thả vào, vào trong miệng đông sau một khắc con ngươi của hắn bỗng nhiên g ú t thành tây kim thân thể kịch liệt run dày cùng bánh t r ứ lên sau đó thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu không bị k h ô n g chế tăng sinh rất nhiều máu thịt rời khỏi thân thể sau đó từng tầng từng tầng tiến vào trạng thái ngủ say tại hắn quanh người tạo thành năng lượng lớp biểu bì không ngừng bổ sung trước đây thiếu hụt thành công ty u rằng chỉ là bộ phận hấp thu nhưng năng lượng bổ sung trình độ đại khái là phía trước kích cỡ gấp mười lần thiếu chút nữa khiến cho thân thể của ta xảy ra vấn đề chú nguyên giác hít sâu một hơi còn tốt ở thời khắc mấu chốt này không có như xe bị tuột xích không phải vậy thật sự nguy hiểm sau đó chú nguyên giác lại chế tạo nhiều mai tương tự kiểu mới năng lượng kết tinh duy nhất một lần đem chung quanh năng lượng lớp biểu bì khuyết trương đến gần mười m ở mảnh này không biết trong không gian hắn có một mảnh nhỏ đủ để không gian sinh tồn tại sao cái này hắn bắt đầu nếm thử tìm kiếm thoát ly mảnh này chân giới l o ạ n lưu bay về thế giới hiện thực phương pháp nhưng mà sau khi đã trải qua nhiều lần nếm thử hắn từ bỏ trừ phi tự thân có thể giống như thủy tổ giống nhau bước đầu chạm đến chân giới chi lực nếu không hắn căn bản không có thoát ly này phiến không gian tư cách từ cái kia cao đ ẳ n g văn minh sinh m ệ n h đồ phổ đến xem khi bản chất sinh mạng cấu tạo đạt đến một loại nào đó hoàn mỹ hình thái liền sẽ cùng chân giới chi lực sinh ra cộng minh tiếp đó để cho phổ thông sinh mệnh nắm giữ tiếp cận chân giới tư cách nếu để cho phổ thông sinh mệnh tự mình tìm tòi bởi vì chân giới chi lực không cách nào cảm giác không cách nào chạm tính chất căn bản không có khả năng nghiên cứu chỉ có thể dựa vào không ngừng nếm thử tại trong hàng trăm triệu nếm thử dần dần chậm chạp lục lọi ra chính xác đường tắt quá trình này trên thực tế chỉ sợ không thua gì nhân loại từ viên hầu tiến hóa thành loại linh trưởng độ khó cho nên thiên ma thủy tổ t h a m dò nhiều năm như vậy vẫn không có có thể tìm được con đường chính xác bây giờ có cao đẳng văn minh đ ổ phổ xem như tham khảo mặc dù ta không đi đi con đường kia nhưng có kiểu mới năng lượng kết tinh lợi dụng loại này có thể nhẹ hấp thu chân giới chi lực tế bào xem như môi giới chân giới chi lực với ta mà nói liền không còn là không thể chạm tồn tại ta có thể vận dụng quanh thân ngàn vạn cái tự mình không ngừng nếm thử cùng khai quật phù hợp ta tự thân con đường chính xác bất quá kia không rõ ràng lắm yêu cầu như thế nào thời gian chú nguyên giác nguyên giác nổi lên thiên ma tàn phá b ờ bãi địa cầu hoang vu c h ẳ n g cảnh bất quá rất nhanh hắn liền đem lo lắng trong lòng thả xuống bởi vì hắn biết rõ giờ này khắc này bất kỳ lo lắng cũng là vô dụng ta hẳn là tin tưởng địa cầu chữ vị giống như bọn hắn tin tưởng ta như thế bình tĩnh lại quên đi tất cả m a q ba chương sáu trăm ba mươi một, thân thân nghiệm, lưu, hắn, một 631, lịch trình thời gian tại trong chu nguyên giác chậm rãi thuế biến chậm chạp trôi qua chưa từng ngừng mà tại trong thế giới hiện thực thế cục cũng có biến hóa long trời lở đất thế giới lịch hai nghìn ba mươi một năm ngày một m ư ờ i năm tháng sáu thành tâm môn đồng vạn minh lấy thân làm làm gương tốt lấy sinh mệnh của mình làm đại giá tỉnh lại nhân loại đang biến mất nhiệt huyết cùng chìm hy vọng thế giới võ đạo ra nhóm bắt đầu liều lĩnh tìm kiếm đ ể cao tự thân đôi kháng thiên ma phương pháp cùng tháng hai mươi tám này thất phách môn kỷ vân châu cùng thiên tâm môn trường trí chân liên thủ thành công từ tam xuyên quy đồ cái này một từ bí cảnh đối lập với nhau sinh bí cảnh trở về sinh bí cảnh nắm giữ là sinh mệnh có trí tuệ ban sơ ý chí từ trường đắp nặn mất đi sinh mệnh ý chí từ trường tại bị tam xuyên quy đổ nát bẫy phân giải sau đó ở đây bị một lần nữa đắp nặn tạo thành hoàn chỉnh luân hồi mà ở mảnh này cấu tạo ý chí từ trường sinh bên trong bí cảnh. l ợ mượn g từ sinh bí cảnh tăng lên hai người thực lực nhanh chóng tiếp cận vương cấp cũng ở hai tháng lúc sau cùng thiên ma dần dần sống lại mặt khác vương cấp chiến đấu bên trong thành công đột phá sinh bí cảnh mượn ra tuy rằng trong đó nguy hiểm thật lớn nhưng cũng lại lần nữa khiến cho nhân loại thực lực đạt được lại một lần may vọt đại lượng võ đạo gia thông qua này một bí cảnh mà thu hồi thích thực lực tiến bộ vượt bậc một bên khác bác sa quốc gợ rộ tự mình nếm thử thánh liên đ ổ phổ thành công hoàn thành dấu ấn sinh mệnh hướng thánh liên bước vào lần thứ nhất này g vọt trở thành trong nhân loại kế chu nguyên giác sau đó thứ hai cái đ ổ phổ vương cấp sinh mệnh cá thể hơn nữa hắn thực lực có thánh liên đ ổ phổ chỉ đạo trong khoảng thời gian ngắn đạt đến tương đương độ cao sau đó đối với sinh bí cảnh cho dù thánh liên đồ phổ nắm giữ cực lớn tiềm ẩn nguy hiểm nhưng trước mắt đến xem nó là nhân loại tính mạng chuyển tiếp đơn gi tại hai nạn kích thích phía dưới hai họa ngầm bị gắt lại cái này một hệ thống bắt đầu ở thế giới các quốc gia nhân loại trong hệ thống bộ truyền bá Cùng năm tháng 8, tại thai nạn bức bách phía dưới, nhân loại thế lực bị thúc cầm chức tịch quốc, quốc trách, xúc công cấp. Cùng quốc tháng nạn nhân đoàn kết, lấy viên đông liên minh cầm đầu, thành lập thế giới liên minh loài người, đông、hoa、nhận quản tổng trưởng thành quản người phụ trách, đem tự thân thần đạo tu lan tràn vào trong vận mạng loài người, thành công đột phá vương cùng tháng, bà sa quốc ra tôn giả giới giả tại thai thế kết, thế thủ thự tự tu đột phía hoa phụ phá loại đạo dưới, loài loài sa bị bà bờ ép lập lấy vào sự sự vị đầu, đem m đ ộ tại túc trực bên linh cứu nhân thế lực toàn lực dây dưa thiên ma đi tới cướp bộ chỗ tranh thủ được thời gian phía dưới nhân loại tiến hóa chi hỏa tại trong nguy cơ đốt lượt toàn cầu mà rốt cuộc thủy tổ hóa thân cùng với thiên ma thực lực huyết trương đến tình cảnh túc trực bên linh cứu nhân thế lực không cách nào hoàn toàn chấn áp cuối cùng ba tháng Thiên ma thế i ê n ma t h lực h ư ớ n giới toàn thế bộ g khởi manh Nhân xướng công. l o ạ i m ặ c dù cường giá xuất h i ệ n n lớp lớp, hai ư n g ở t nghìn chén ép, như g ngừng ba mươi trong hai n thời n này n h u h năm tân xuân năm qua từ cựu nền tất lúc bạch long đạo nhân lấy thân h bởi vậy kiệt h g i đ n phong thủy tổ túc lực bị bởi n c tọa hóa tại đỉnh núi thái sơn hắn cùng chư vị túc h trực bên linh cứu người cường giả chi danh bị in vào thành khí phía trên bị nhân loại toàn thế giới nhớ rõ sau đó đỉnh tiêm võ đạo gia cầm trong tay một m ư ờ i hai thanh khí phát huy ra trong đó khắc chế thiên ma thủy tổ năng lực từ trường sức mạnh kết hợp thực lực bản thân nhiều lần cùng thiên ma thế lực phát sinh va chạm song phương có qua có lại tạo thành cục diện rằng co thời gian n h o n g một cái ba năm thoáng qua mà qua thiên ma căn bản sẽ không nghĩ đến vốn là cho là không gian nửa năm thì sẽ hoàn toàn ổn định lại thế giới chiến cuộc thế mà bị loài người chỉ hoán ba năm theo thời gian trôi qua thiên ma phương diện cũng biến thành càng ngày càng nhanh nóng n ả y bởi vì thời gian kéo càng lâu ở sau l ư n g bức bách cước bộ của bọn hắn thì sẽ càng gần thậm chí nếu như không có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị cho dù thoát ly địa cầu cũng có thể là bị đối phương tìm được vết tích truy kích mà đến thế giới lịch 2034 n ă m văn minh nhân loại trật tự dần dần ổn định các quốc gia cùng thế lực câu thông dần dần hoàn thiện võ đạo cùng cá thể hệ thống tu luyện cùng với tương ứng sức mạnh khoa học kỹ thuật phát triển thêm một bước nhân loại tại cực lớn áp bách phía trước cho thấy vô cùng mạnh mẽ tính bền dẻo cùng ý chí cho dù đã không có chu nguyên giác cái này t r ù n g tộc cũng sẽ không liền như vậy trở t h o n g mất nhưng mà ngay lúc này hai nạn lớn hơn đang tại lạng yên mà đến ở đã trải qua bị thương nặng lúc sau chứ cứ ở tinh không quốc trên không ác mộng tri chủ đã lạng yên thức tỉnh cùng khôi phục cũng kế hoạch bí mật hành động cá thể lực lượng yếu kém nhất hát châu trở thành chủ yếu mục tiêu từ thủy tổ cấp sức mạnh tự mình ra tay hát châu tối cường liệp ngân tổ chức thủ lĩnh bị kéo vào trong ác n g ộ n g chi thành chủ thể thân thể bị tại chỗ r à o sát mặc dù hắn ỉ vào chân ngã chi lộ đặc t h ủ sớm đã tại bí mật trong căn cứ bố trí sống lại hậu chiêu nhưng bởi vì hắn không có chu nguyên giác cấp độ kia kinh khủng năng lực khôi phục khôi phục thời gian là một cái ẩn số quan trọng nhất là hắn nắm giữ thanh khí rơi mất thế là hát châu trở thành trên địa cầu kế bắc cấn châu sau đó thứ nhất bị thiên ma hoàn toàn công phá đại lục hát châu phong ấn hoang vu c h i chủ c h i t để thu hồi lực lượng của hắn khôi phục được thủy tổ cấp thực lực thứ hai cái hoàn chỉnh hồi phục thủy tổ xuất hiện bố cục thế giới cũng bởi vậy xảy ra biến hóa long trời lở đất tại thủy tổ cấp sức mạnh k i n h khủng c h ấ n ép trừ thực lực mạnh mẽ nhất viễn đông đại lục bên ngoài khắc mỗi cái đại lục dần dần suy tàn cường giả cùng dân chúng co vào tụ tập ở viễn đông đại lục phía trên viễn đông đại lục tựa hồ trở thành một mảnh đào hoang bốn bể thọ địch cuối cùng ba năm từ nguy cơ đến hỏa hoãn bây giờ khổng lỗ nhất nguy cơ lại lần nữa bông xuống ở phía đại địa này phía trên lần này bọn hắn đối mặt là chân chính hoàn toàn hồi phục thủy tổ mà liền tại lúc này cái kia vô tận hắc cám chân giới loạn lưu bên trong quý ba chương sáu trăm ba mươi hai long chi bản chất tại trong đó vô tận chân giới loạn lưu bây giờ mảnh thế giới này đối với chu nguyên giác tới nói cuối cùng không còn là một mảnh k i ể m chế không cách nào cảm giác hư vô hắn đã có thể trông thấy thế giới này vô số giống như thủy triều giống nhau kích động năng lượng trào lưu không ngừng ở trên hư không bên trong xuyên qua ở trong mắt hắn chi giác bên trong phát họa ra có thể cảm giác hình dạng điều này đại biểu hắn cách chân chính chạm đến cùng nắm giữ loại lực lượng này càng ngày càng tiếp cận ở đây hắn đã sớm quên đi thời gian ba năm thời gian đối với hắn mà nói liền phảng phất qua ngàn năm lại giống như nháy mắt thoáng qua giờ này khắc này một cái ước chừng mấy chục mét có nửa trong suốt tinh thể màu sắc cực lớn kết tinh vắt ngang tại trong chân giới l o ạ n lưu nhìn qua phảng phất một cái gian phòng kích cỡ tương đương trong đó trống rỗng một thân ảnh nhắm hai mắt khoanh chân ngồi ở trong đó ở trước mặt hắn trên mặt đất tồn tại một cái như suối nguồn đ ồ n g dạng lỗ nhỏ thông với bên ngoài không ngừng có chân giới chi lực chậm dại tràn vào cung cấp hắn tu luyện nghiên cứu cùng hấp thu từ bên ngoài nhìn vào đi lên chú nguyên giác lúc này cùng ba năm trước đây tựa hồ không khác nhau chút nào. không có bất kỳ cái gì thay đổi nhưng trên thực tế trong cơ thể của hắn sinh mệnh cấu tạo đã xảy ra biến hóa lòng trời lở đất ý chí của hắn kết cấu ghen của hắn hết thảy đều thay đổi hoàn toàn bộ dáng lấy nhân loại cùng sinh vật địa cầu làm cơ sở nhưng lại triệt để siêu việt cùng lật đổ sinh vật địa cầu cấu tạo giờ này k h ắ c này tính mạng của hắn bản chất kết cấu nhìn qua giống như một đầu thật dài loài rắn hoặc có lẽ là thật lòng đang không ngừng quấn quanh cùng từng cụ tiến tới tạo thành một cái phức tạp hơn hình dạng nhìn qua cùng thánh liên đổ phổ cấu tạo tựa hồ giống nhau đến mấy phần cái này đổ kết cấu đúng là chu nguyên g i á c nếm thử bắt chước thánh liên đ ổ phổ cấu tạo mà đến nhưng trên thực tế từ trên bản chất mà nói cái này đ ổ phổ kết cấu cùng thánh liên đ ổ phổ lại có cực lớn khác nhau bởi vì cái này sinh mệnh kết cấu bản chất là sống đầu kia trường long mới là chu nguyên g i á c chỗ đắp nặn tự thân sinh mệnh kết cấu bản chất mà thánh liên đ ổ phổ cấu tạo chẳng qua là thông qua cái này bản chất cấu tạo mô phỏng mà đến muốn cấu tạo ra hoàn chỉnh hoàn mỹ sinh mệnh kết cấu thật sự là quá mức gian khổ cái này thậm chí cần dựa vào cả một cái khổng lồ văn minh vô số sinh mệnh đi qua tháng năm dài đẳng đang tới suy đoán cùng nếm thử mới có thể đạt được cho nên ác mộng c h i chủ mới có thể cho rằng đi lên chân ngã c h i lộ chu nguyên giác đã triệt để mất đi khả năng tiến thêm một bước bởi vì tính mạng của hắn căn bản là không có cách kiên trì đến toàn bộ văn minh thôi diễn hoàn thành thời điểm sự thật cũng chính là như thế chu nguyên giác tiến hành nếm thử sau đó phát hiện mặc dù có thánh liên đ ổ phổ xem như vật tham chiếu muốn tự động thôi diễn ra một loại khác hoàn mỹ kết cấu cho dù là hắn cũng chỉ sợ cần mấy chục trên trăm năm thời gian nhưng mà thánh liên đ ổ phổ bên trong lại cất dấu quá mức khổng lồ phong hiểm bởi vậy hắn không thể không thay đổi sách lược hắn sinh ra một loại ý niệm đó chính là nếm thử đối t ự thân sinh mệnh bản chất cấu tạo tiến hành hoàng hóa trên lý luận t ô i nói hắn chân ngã chi lộ có chút không giống với những người khác đầu tiên tế bào của hắn có so sánh với phổ thông chân ngã chi lộ giảm ạ n h hơn tự chủ tính chất thậm chí có thể trong cơ thể hắn độc lập lên tiếng không cần hắn dẫn đạo liền sẽ tại đặc biệt trật tự dẫn đạo dưới tự mình suy xét tự chủ tìm kiếm đi tới phương hướng đây là bởi vì hắn bản thân ý chí quá mức mánh liệt phân phối đến tế bào cá thể bên trong ý chí hàm lượng càng nhiều đồng thời tế bào của hắn sức khôi phục đủ cường đại cho dù chỉ còn dư một tế bào Chỉ c ầ nguyên có đầy đủ n n ă lượng bổ s n vẫn như cũ có thể trong khoảng thời gian ngắn sinh. g v thể thời cũ có tai Bởi ậ tại trong 3 năm, bởi vì có chân giới năng lượng tiếp tế, để cho hắn triệt tiến thể tế bắt nhất tính bởi giới điều dưới, sinh i ra ra cho lo bào năm, chân năng lượng hắn bông lắng, đang không ngừng tiến hành kích động cùng chỉnh bản hắn định b vì có kích của đặc phía để để đầu bản thuộc về chân ngã chi lộ giả mới có tự tại cũng chính là đối với sinh mạng kết cấu tiến hành nhỏ bé điều chỉnh khiến cho thân thể sở trường xuất hiện trên phạm vi lớn năng lực biến hóa bị hắn cường hóa đến cực hạn nguyên bản, hắn tự t ạ i năng lực tại đặc thù ý chí cùng với đặc tính sinh mệnh phía dưới có thể làm đến phổ thông chân ngã cường giả đều không thể làm được ngắn ngủi thống hợp tất cả sở trường phương hướng cũng chính là tứ thánh hình thanh long năng lực bây giờ thanh long năng lực tức thì bị hắn khai phát đến cực hạ tính mạng của hắn kết cấu tựa hồ thật sự đã biến thành một đầu long không phải nói hình thái giống long mà là bản chất cùng l o n g giống tụ hợp cùng hấp thu đủ loại hình thái lấy thừa đủ thiếu pha trộn tinh túy làm cho tự thân trở nên càng thêm cường đại long bản chất tại loại này dưới trạng thái hắn thực hiện đối t ư thân sinh mệnh cấu tạo h à n hóa hắn có thể điều chỉnh g e n của chính mình làm trong thành n c ù ba năm này hắn không ngừng điều chỉnh tự thân sinh mệnh kết cấu thường xuyên lại bởi vì sinh mệnh kết cấu sụp đổ mà thân thể hóa thành một bãi thế nào cuối cùng dựa vào trước đó còn để lại tế bào tiến hành kết hợp chân giới lực lượng khổng lồ tiến hành nhanh chóng tái sinh tiếp đó một lần nữa thí nghiệm cứ thế mãi mới khiến cho hắn tự thân ghen không ngừng điều chỉnh đến nơi này dạng một loại hoạt hóa hình thái đổi bất kỳ một cái nào phổ thông chân ngã chi lộ c ự n giả muốn làm đến điểm này cho dù trên trăm năm cũng không chắc chắn có thể thành công bởi vì bọn hắn thiếu khuyết chu nguyên giác cường đại sức khôi phục cùng với cái kia phản g phất vạn kiếp bất diệt ý chí mà tại thực hiện sinh mệnh kết cấu hoạt hóa sau đó chu nguyên giác bắt đầu lợi dụng hoạt hóa ghen mô phỏng thánh liên đồ phổ hình thái loại này mô phỏng không quan hệ bản chất lấy tính mạng hắn cấu tạo tính chất đặc thù đánh đổi khá nhiều liền có thể đem loại kết cấu này sửa đổi sẽ không bị vĩ m này này, từ nơi sâu xa hắn đối với xung quanh năng lượng cảm giác càng thêm rõ ràng nhưng mà hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một loại màng mỏng tựa hổ ngang trước mắt của hắn hắn cũng không có chân chính thực hiện sinh mệnh nhảy vọt triệt để đột phá hiện hữu cảnh giới là bởi vì ta bây giờ sinh mệnh cấu tạo là mô phỏng mà đến bởi vậy không có thực hiện hoàn toàn thuế biến sao chu nguyên giác thấp giọng tự nói bất quá không quan hệ rồi đến loại này trình độ có thể dẫn động chân giới chi lực trước kia thủy tổ có thể làm được sự tình ta cũng có thể làm đến chu nguyên giác hai mắt c h ấ p lên nhìn về phía trước mắt không gian q ba chương sáu trăm ba mươi ba mây đen đ ệ thành bây giờ hẳn là có thể rời đi địa phương này chu nguyên giác thấp giọng tự nói đem ánh mắt đặt ở cái kia vô biên vô tận chân giới loạn lưu phía trên giờ này khắc này thông qua mô phỏng đã có đại bộ phận thánh liên đ ổ phổ năng lực hắn mảnh này vô tận chân giới hư vô đã cũng lại khốn không được hắn hắn không có tùy tiện nếm thử bổ ra trước mắt loạn lưu một lần nữa trở lại thế giới hiện thực mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại hắn đang nỗ lực tiến hành cảm giác dùng cái này tới tiến hành định vị tại trong chân giới loạn lưu chìm nổi ba năm hắn đã biết rất nhiều chân giới đặc tính chân giới loạn lưu có cùng từ trường thế giới tương tự tựa như tính chất tại thế giới vật chất trên vật chất khoảng cách t r ê n lệch là khó mà vượt qua nhưng ở từ trường lĩnh vực lại không phải như thế cho dù cách xa ngàn vạn dặm tại tương ứng cảm giác cùng liên hệ dẫn ra phía dưới ý chí mãnh liệt cùng từ trường có thể đánh vỡ không gian gò bó trong nháy mắt xuất hiện tại thế giới bất kỳ ngóc méch nào mà chân giới cũng có tương tự tính chất bởi vậy ngay lúc đó ác n g ộ n g c h i chủ mới có thể vượt qua xa như vậy vật chất khoảng cách đem hắn sinh sinh kéo vào trong ác n g ộ n g lĩnh vực mà hồng cũng bởi vậy có thể thông qua chân giới con đường để cho liệt dương c h i chủng vô thanh vô tức xuất hiện tại xung quanh bất luận cái gì địa vực thông qua chân giới con đường sức mạnh cùng vật chất có thể trình độ nhất định vượt qua không gian khoảng cách hạn chế cho nên hắn không dám dễ dàng nếm thử sáng lập thông đạo nếu không hiện giờ không biết thân ở nơi nào hắn rất có thể sẽ một cái không cẩn thận xuất hiện bên ngoài không gian vũ trụ cho nên hắn cần tìm được tương ứng liên hệ dùng cái này để hình thành thiết thực tọa độ mà mục tiêu của hắn tự nhiên là hắn ở lại trong thế giới hiện thực huyết đ ụ c cùng tế bào lúc trước bởi vì chân giới hoàn toàn cô lập hắn chủ thể ý chí dẫn đến hắn tại trong hiện thực còn để lại tế bào tiến nhập trạng thái c h ấ t giả nhưng bây giờ lực lượng của hắn đã có thể trình độ nhất định xuyên thấu chân giới cách ly đem những thứ này tế bào một lần nữa t ỉ n h lại tại trong hoàn toàn tập trung lực chú ý hắn rốt cuộc tìm được trước đây ở lại trong thế giới hiện thực dấu vết để lại cùng lúc đó ở vào đông hoa thượng kinh phủ tử tiêu sơn sở nghiên cứu trong bí khố chấm dứt bí mật đẳng cấp phong tồn chu nguyên rắc còn để lại huyết lục tế bào từ hoại từ trạng thái chậm rãi khôi phục khôi ph Mà một ba năm này, k h qua sau khi thiên ma không chút kiên kỵ thả ra tự thân ô nhiễm đặc tính tất cả nhân loại đều triệt để thấy rõ thiên ma chân diện mục mặc dù không thiếu có người nguyện ý vì mạng sống mà làm thiên ma cho san đại đa số người đều kiên định đứng tại nhân loại một phe này bởi vì bọn hắn sâu đ m biết nếu như nhân loại thất bại thiên ma thống trị thế giới nhân loại gặp phải lấy như thế nào vận mệnh đây mới thật là chủng tộc chi tranh so quốc gia văn hóa văn minh chi tranh đều phải càng tàn khốc hơn một khi thất bại tất cả mọi người đều sẽ trở thành cùng heo dê súc vật tương tự kết cục các nơi trên thế giới l u ô n hãm khu cảnh tượng đều hoàn toàn nói rõ điểm này nhân loại không có đường lui mà bây giờ cho dù nhân loại đem hết toàn lực vẫn như cũ ngăn cản không nổi liên tục bại lui kết cục trước đây không lâu truyền đến c i n báo thiên ma liên phá bên trên thượng hải tân hải thẳng bức thượng kinh chân chính uy hiếp đến cái này b ê n h mông đại quốc tồn vong rất nhanh mấu chốt nhất thủ vệ chiến liền muốn đánh trong lòng của tất cả mọi người đều có một cái nghi hoặc trận chiến đấu này có thể t h ắ n g sao đối thủ nhưng là chân chính thiên ma thủy tổ giờ này khắc này ở tiền tuyến hội nghị tạm thời trong sảnh một h ồ i liên quan đến đông hoa vận mệnh trước khi chiến đấu động viên hội b ả n bạc đang tại cử hành khổng lồ bên trong phòng hội nghị vây ngồi đại lượng cường giả đỉnh cao mà ở chung quanh trên màn hình cũng có đại lượng tham dự giả hình ảnh thiên ma đại quân lập tức liền đem đến lần này chúng ta đã không có bất kỳ đường lui nào cả nhân loại cũng đã phía tây đi t nhưng là linh hồn chi chủ võ thủy tổ cơ hoa thân cùng với ngang nhau số lượng vương cấp cùng với cổ đại trân vương ta biết tình huống mười phần nghiêm trọng nhưng mà nói đến đây tổng tự trưởng từ trên chỗ ngồi đứng lên chư vị đây là liên quan đến sinh tử liệu chết một trận chiến Bà bác bà xa quốc, bác xa quốc, quốc, rồ l i ê những m i n toàn bộ đều tại đồng thời đối mặt với thủy tổ ta thối một tượng toàn thất thủ, 12 thủy tổ toàn bộ quay về. Như vậy, không ai có thể phong hoàn loại. này đồng chúng không đường phận ấn như không nhân n bộ bộ bộ đều đối đã được về, lui, quay cứu phạm, với khi giới ai h xâm vậy, có năm này chúng ta đã trải qua vô số khó khăn cùng tuyệt vọng nhưng chúng ta đều kiên trì nổi nhìn lại nhân loại lịch sử vô số chủng tộc hủy diệt văn minh l ậ t nguy cơ chúng ta cũng đều gắn gượng g đi qua nhân loại có được không có gì sánh kịp tiêm lực chúng ta tuyệt đối sẽ không thất bại nhân loại t ấ t thắng xuất kèm theo tổng t h trưởng hò hét tất cả mọi người ở đây bỗng nhiên đứng lên tới nhân loại tất thắng nhân loại tất thắng cùng kêu lên hò hét chấn động không trung rất nhiều ý chí cường đại kết nối thành trụ phóng lên trời như muốn dẹp viên trên bầu trời mây đen đối mặt mặc dù là nhìn như địch nhân không cách nào chiến thắng nhưng trên mặt mọi người có cũng là không có gì sánh kịp kiên định cùng quyết tuyệt đi qua ba năm ma luyện hèn nhát cùng kẻ yếu sớm đã vất lạc tồn tại đến nay không có chỗ nào mà không phải là kinh lịch bắt chiến ý chí giống như sắt thép một loại tinh anh chuẩn bị một chút lập tức xuất trình tổng t h trưởng trầm g ọ n nói đám người nhanh chóng rời đi hội trường chỉ để lại một mình hắn thân ảnh đứng lặng tại trong phòng hợp thật lâu trầm mặc hắn biết lần này thế cục rốt cuộc có bao nhiêu hồng bét hy vọng thắng lợi có bao nhiêu xa vời nhưng mà hắn đã làm xong trả giá hết thẻ chuẩn bị không có đường lui bởi vì một khi thất bại phòng tuyến xông phá phong ấn giới t ư ợ n g thất thủ hết thẻ đều sẽ bị kết thúc tổng thự trưởng đúng lúc này một cái thanh thúy thanh âm cô gái bỗng nhiên tại tổng thự trưởng trong thai thanh t u y ể n có chuyện gì không tổng thự trưởng âm thanh chậm rãi vang lên chiến trường trang cảnh phải chăng muốn để tất cả mọi người nhìn thấy lý thanh tuyền âm thanh lần nữa tại tổng t h trưởng trong thai q u a n quần thời sau khi chờ mặc tổng t h trưởng chậm rãi mở miệng vậy thì làm phi ngươi Chương 634, tái hiện. một bên khác thiên ma một phương trận ranh tập kết gần tới hai ba sức mạnh như vậy nhìn tới vẫn là rất coi trọng chúng ta đi giải trừ phong ấn giới thượng thu hồi hoang vu chi tâm năng lực khôi phục đỉnh phong hoàng vũ t h i chủ thân hình to lớn đầu sinh linh dương đồng dạng sừng dài trên đầu có bẩn biện một dạng tổ chức kết cấu tràn đầy cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố thân ở bên cạnh hắn có thể cảm nhận được một loại nguồn gốc từ linh hồn im lặng cùng n g ã t thở mà ở bên cạnh hắn người mặc hoa bảo hồng đồng dạng đứng chắc tay xa xa ngắm nhìn phương xa đông hoa các cường giả bố trí xuống phòng tuyến ha ha mười hai thánh khí nắm giữ lấy liền có hai người kém hơn một bậc tổ khí kẻ nắm giữ cũng có hai người cái trận doanh này đích thật là tương đương xa hoa bất quá đi hồng trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười. bọn hắn cũng qua coi thường toàn bộ hình thái thủy tổ sức mạnh hoa vu chi chủ khoe miệm vừa cười vừa nói thân xác mười phần nhẹ nhõm bọn hắn căn bản cũng không biết chân chính thủy tổ cấp sức mạnh, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. như vậy liền để bọn hắn hơi lãnh giáo một chút ta hồng cười lớn nói sau đó túi người đối với dưới thân vô số thiên ma nhân nói thiên công đem bọn hắn ép thành bụi phấn siêu sau đó hồng cùng hoang vu chi chủ thân thể đ ố n g nhiên thoát ra hướng về đông hoa phòng tuyến đánh tới đại chiến trong n g á y mắt bộc phát mà tại toàn bộ đông hoa bầu trời tại trong mỗi một cái sinh vật có chi k h ô n tinh thần c h i giác mấy khối cực lớn màn hình đ ố n g nhiên xuất hiện ở bên trên bầu trời một hồi chấp động sau đó rõ ràng hình ảnh từ màn hình phía trên địa ra cái này tương bức họa chính là đông hoa đông tây hai cái chiến trường hình ảnh là thiên mục là mà chiến trường hình ảnh. Thế mà khởi trường đây ộ n tiên hình g chiếu, mục đ là muốn làm cho tất cả mọi người đều thấy cuộc người chiến tranh này hết sao? Đây là cho cả thấy hết sao. tất tại Đây quyết định vận mạng loài người một trận chiến liên quan đến chúng ta mỗi người vận mệnh chúng ta có quyền biết trận tướng hơn nữa chúng ta mỗi người cũng có thể vì này cuộc chiến đấu cống hiến sức mạnh đông hoa khắp nơi không thất thủ khu vực tất cả mọi người đều đồng loạt xuất hiện ở trên đường phố quan sát trên bầu trời cái k i a hình chiếu tại nhân loại trong ý thức màn hình nhìn cũng không lạ l ắ m nhìn qua cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy loại hình ảnh này ba năm trước đây chu nguyên giác mất tích thiên ma thả ra ô nhiễm bản năng bởi ắ t thế đầu xâm lược ớ i c vì nàng bản thân tồn tại tính đặc thù càng bởi vì nàng năng lực của tự thân không có bất luận cái gì năng lực tự vệ bởi vậy thân phận của nàng bị nghiêm ngặt giữ bí mật chỉ có nhân loại tầng cao nhất một chữ số nhân viên biết được thân phận chân thật của nàng lực chính là nàng năng lực đặc thù một trong liên thông sinh mệnh ý thức đem một lúc nào đó nơi nào đó chẳng cảnh lộ ra ở trong mắt vô số người Lúc lơ lửng là loại Là lấy Lão. chiến trường còn chưa chính thức bắt đầu chiến đấu, mà mặt đông chiến trường, cũng cung phước cường thước, quốc Mục này, trường đông trường, đến dương cung kiếm giai đoạn. Đông hoa diện, mấy đạo thân ảnh lơ lửng tại thiên không bên trong, người ngũ. nắm thiên biến thức, lấy thân chịu tại quốc vận tổng、Tử、trường. Nắm giữ miền thủy ấn Trần Thanh、Mục、Trần mà tây mấy thủy phía phía hoa giai bắt mặt bạt tại triệu tại tự kiếm dưới mọi giả đội giữ giữ đầu đấu, đã đạo Nhìn tại r r o n màn ảnh hình ảnh, tất cả mọi người đều tiến nhập g mọi cả phơi bầy tất t đều t h á một loại phấn khởi. Tại loại khởi. phấn bây giờ thời đại này võ đạo cường giả tồn tại có thể chi phối nhân loại tộc quần vận mệnh tại những năm này trong chiến đấu những thứ này thành danh võ đạo gia tại trong nhân loại tộc quần có được cực kỳ to lớn danh vọng cùng lực ảnh hưởng thậm chí sự hiện hữu của bọn hắn đã trở thành nhân loại tượng trưng trở thành vô số người tín ngưỡng so với năm đó chu nguyên giác càng lớn dù sao chu nguyên giác vị trí thời đại còn lâu mới có được bây giờ như vậy nguy cấp cùng hỗn loạn t r ư vị cùng một chỗ vì tiền tuyến các chiến sĩ trợ uy cũng vì tổng t h trưởng cống hiến ra lực lượng của chúng ta nhân loại tất thắng nhân loại tất thắng m á n h liệt tâm thanh ủng hộ xông phá trường không vô số người huy động hai tay phấn khởi ý chí của mình đem lực lượng của mình thông qua trong c o i u minh từ trường hội tụ đến bên trên bầu trời thậm chí liền thân ở tiền tuyến các chiến sĩ cũng rõ ràng nghe được sau l ư n g tiếng hô h á n một cố cường h ã n nhiệt huyết xông lên trong lòng của bọn hắn tựa hồ đem bọn hắn năng lực triệt để kích phát ở rất nhiều ý chí quán chú dưới không chung bên trong vài vị trong tay s ở cầm chi đồ vật cũng tựa hồ sinh ra nào đó c ộ n minh nở rộ con mang mà được lợi lớn nhất nhưng là lúc này gánh chịu đông hoa quốc vận đồng thời đem ý chí thẩm thấu vào nhân đạo ý chí tổng thư trưởng cái k i a cố bàng bạc tinh thần trong nháy mắt đem năng lực của hắn kích phát đến cực hạng giống ba kinh khủng long hống thanh âm chuyển đến khổng lồ huyền hoàng thần phách chi lực bỗng nhiên q u y ế t tán tràn ngập giữa thiên địa tạo thành lan tràn mấy ngàn mét kinh khủng thần long tại trên bầu trời nhìn xuống phía trước thiên ma đối thủ t r ư vị chiến đấu tổng thư trưởng k h é c quát một tiếng phe nhân loại các chiến sĩ bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ tại không chung mấy vị cường giả dẫn dắt phía dưới hướng thiên ma xông vào mà đi ha ha ha bọn họ căn bản là không biết chính mình đối mặt chính là cái gì sao hồng cười ha ha nhìn xem bên cạnh hoang vu chi chủ nói hoang vu cho bọn hắn tới ấn mở dạ dày cũng làm cho bọn hắn biết một chút đối mặt mình đến cùng là cái gì a hoang vu chi chủ nhìn xem lao tới chính mình đông hoa các c ứ n g giả khoe miệng hơi lộ ra v ẻ tươi cười chậm rãi nâng lên bàn tay của mình bàn tay bỗng nhiên nắm lên chân không hoang vu tại song phương trận địa ở giữa bên trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái nửa trong suốt k ỳ điểm sau đó b ỗ n nhiên nổ tung vênh ba trong màn hình tất cả mọi người trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng những cái k i a s u n g kích mà lên bị bọn hắn ký thác kỳ vọng các chiến sĩ trong nháy mắt bị khủng bố nổ tung bao phủ giống như như d i ề u đứt dây bay ngược ra ngoài cả bầu trời đều vì vậy mà vật mẹo dường như là bởi vì vừa rồi nổ tung khổng lồ s u n g kích mà bóp mẹo không gian nhân loại cường giả cái k i a khí thế kinh khủng bị trong nháy mắt đánh gãy mà đối phương xuất thủ vẹn vẹn chỉ là một người đây là thủy tổ cấp vĩ lực giống như là thiên uy không cách nào đối kháng trong lúc nhất thời nguyên bản vô số kích động mọi người trên đầu giống như là bị rót một chậu nước lạnh cảm giác toàn thân thấu xương lạnh bớt c á ân đây là địa phương nào đạo thân ảnh này phát ra một tiếng hơi giọng nghi ngờ q ba chương sáu trăm ba mươi lăm lâu ngày không gặp ân đây là địa phương nào chú nguyên giác từ trong cái kia nói giống như, như hố đen màu đen vòng xoáy bước ra liền phát hiện chính mình thân ở một cái bốn phía căn phòng mở tối bên trong tiếp đó hắn liền thấy chính mình còn để lại huyết nhục tế bào phiêu phủ ở một cái pha lê dụng cụ trong dịch nuốt ấy mà tại lờ mờ gian phòng một phía còn có mở tối đen áp tường sáng lên rõ ràng nơi này còn có điện lực tồn tại tình cảnh này là lúc trước bí mật để đặt ta tế bào bị khố chú nguyên giác trầm âm một chút làm ra một chút phán đoán trong lòng không khỏi an định mấy phần mặc dù mặt ngoài không có biểu hiện nhưng trên thực tế nội tâm của hắn là mười phần lo lắng tại trong chân giới luận lưu k hắn, hắn, hắn, hắn thập phần lo lắng khi hắn xuất hiện lần nữa ở cái thế giới này nhìn thấy lại là một mảnh hoang vu hôn loạn cảnh tượng văn minh nhân loại phá diện thiên ma tàn phá bừa bãi thậm chí địa cầu đã hoàn toàn tính mịch cướp đoạt hết thệ thiên ma đã rời đi viên tinh cầu này mà bây giờ hắn tự hồ có thể hơi thở vào một cái văn minh nhân loại hẳn là còn không có hoàn toàn hủy diệt hắn c h ậ m d ã i nhắm hai mắt lại đem tự thân ý chí lan tràn xuyên thấu bí khố tầng tầng ngăn cản lan tràn tới n g o ạ i giới hắn cảm nhận được lại là cực kỳ thoải mái cảm xúc biến hóa toàn bộ quốc gia thậm chí cả nhân loại xã hội tất cả sinh mệnh tựa hồ cũng lâm vào một loại không h i ể u rơi xuống cảm xúc bên trong sau đó hắn liền cảm nhận đến cực kỳ khủng bố năng lượng ba động từ phương xa chuyển đến cả vùng đều tại rung động trong mơ hồ tựa hồ còn có thể nghe được từ trên mặt đất chuyển đến tiếng thét trói t a i tựa hồ chuyện gì không tốt đang phát sinh ân cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc tổng t ư trưởng trần lão k nhưng ngay lúc đó tốc độ kinh khủng chấn động lại lần nữa liên tục chuyển đến trong mơ hồ kèm theo ngoại giới kinh hô thanh âm sau đó chú nguyên phát hiện rõ ràng cảm nhận được tại mấy trăm km bên ngoài cái kêu mấy cố khổng lồ khí tức đang nhanh chóng hạ xuống một cố năng lượng ba động khủng bố che đậy hết thảy. đậy hơi hơi lúc trước hắn chiến thuật tay cấp mải bao quát mặc quần áo toàn bộ đều đã tại trong chân giới loạn lưu hủy diệt bây giờ mặc màu đen bằng da chiến thuật quần áo bó tất cả đều là hắn điều khiển tự thân tế bảo chế tạo thành vì lần này trở về trước tiên chuẩn bị cũng đủ năng lượng bổ sung điểm này tiêu hao còn không đáng nói chú nguyên giác thần sắc bình tĩnh thân thể của hắn tựa hồ không có cái gì biến hóa quá lớn nhưng mà không gian chung quanh lại tựa hồ như bắt đầu v ặ t mẹo lực lượng kinh khủng tràn lan mà ra c h ậ m rãi ngưng kết ở hai tay của hắn phía trên x o á t hai tay của hắn đ ỗ n g nhiên hướng trong hư không cắm xuống câu thông thế giới hiện thực đến chân giới thông đạo sau đó đ ỗ n g nhiên xé ra trong hư không bị hắn s i n h s i n h xé mở một đạo chân giới thông đạo mà cả người hắn thân thể chui vào chân giới trong thông đạo một lần này toa độ là phía trước những cái kia hắn hết sức quen thuộc khí tức c h ư ư vị, để các n g ơ i lợi lâu. l ú c này, đông hoa tất cuộc ả dân chúng đ ề ngước nhìn bầu trời, nhìn xem cái kia nói màn trời, nắm tay chắc chẽ nắm lên, trái tim của bọn hắn, cũng kèm theo trong màn hình hình ảnh, gắt cái chắc chẽ của theo bầu trời, trời, tay trái tim kia xem kèm gao t tròn. h n cuộc, ra ngoài d ữ liệu của mọi người toàn bộ hình thái thủy tổ sức mạnh cực lớn đến tình cảnh khó có thể tưởng tượng tất cả mọi người nhìn xem kia từng cái đông hoa nổi tiếng đỉnh cấp cường g i ả nhóm lần lượt khởi s ư ớ n g xung kích nhưng lại tại lần lượt luân phiên kinh khủng trong lúc nổ tung bay ngược không ngừng tuần hoàn dần dần trở nên mình đầy thương tích nhân loại cường giả lấy sinh mệnh khởi s ư ớ n g sung kích tại trong tay của địch nhân lại giống như là treo đùa bò s á t v u n g đầy lùi cách xa mấy trăm km vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được đại địa kịch liệt rung động làm cho tất cả mọi người đều sâu đậm minh bạch tại chỗ đỉnh cấp cường giả nhóm tiếp nhận đến tột cùng l ạ i như thế nào áp lực cái này chỉ sợ là có thể lấy cá thể hủy diệt toàn bộ địa cầu vòng sinh thái đáng sợ vũ lực mà loại này vũ lực còn vẹn vẹn chỉ là trong địch nhân trong đó một cái tương tự đối thủ một khi hoàn toàn quay về dòng g ã có m ư ơ i hai cái không phải các cường giả không đủ đem hết toàn lực thật sự là nhân loại quá yếu không có khả năng thắng không chúng ó k ta là nhân m i n h loại n h tự do cuối cùng người chứng kiến sao từng đạo tuyệt vọng tiếng nghẹn ngào truyền đến trên bầu trời giang đầy kinh khủng mây đen sấm sét văng rội mưa to bỗng nhiên mưa tầm tà xuống vô số người đứng tại trong nước mưa như cũng ngẩng đầu nhìn màn hình phương hướng trên mặt cũng không biết là nước mưa vẫn là nước mắt cái kia cố để cho người ta tuyệt vọng cường đại để cho người ta căn bản khó mà dâng lên phản kháng dục vọng liền bầu trời tựa hồ cũng đang khóc bên trong chiến trường vô số bình thường các cường giả lúc này đã mình đầy thương tích nhìn xem cái kia như cũ lơ lửng giữa không trung hai người trong mắt tràn đầy tuyệt vọng mà cầm trong tay thánh khí cùng với tổ khí mấy vị cường giả lúc này tình trạng càng thêm thế thảm bọn hắn vì sau lưng tất cả mọi người đã nhận lấy lớn nhất áp lực cùng xung kích bây giờ cũng đến dầu hết đèn tắt thời điểm trong tay thánh khí ảm đạm thân thể trong mắt đã tổn hại không trọn vẹn một k í c h cuối cùng trần thanh mục lấy vô tận lớn lên năng lực trợ giúp tất cả mọi người l ỡ được công kích lúc này chỉ còn lại có nửa người đã triệt để mất đi sức chiến đấu cho dù là lại kiên định ý chí lúc này cũng sinh ra dao động công kích của đ ị c h nhân một lần so một lần cường đại liền phảng phất một đạo vực sâu vĩnh viễn cũng không cách nào nhìn thấy p h ầ n c u ố i loại này không nhìn thấy đỉnh sợ hãi mới để cho người sụp đổ ha ha ha ha mới đến ở đây lại không được sao ta thế nhưng là còn không có dùng bao nhiêu là t h i t thòi ta còn tưởng rằng đông hoa cừng giả có thể có cái gì khác biệt hiện tại xem ra chỉ cần là nhân loại trên thực tế đều giống nhau đều giống nhau nhỏ yếu hoang vu chi chủ nhìn xem phân tán nhân loại các cờ ư n giả g trên mặt đã lộ ra dếu c ậ n biểu lộ ta thực sự không rõ đến tột cùng là cái gì cho các ngươi dũng khí phản kháng đến tột cùng là cái gì để các ngươi cảm thấy các ngươi có thể thắng lợi bây giờ liền mang theo các ngươi ngây thơ cùng vô tri tri t ệ t để từ nơi này thế giới tiêu thật ta hoang vu chi chủ chậm rãi giang hai cánh tay ra vênh ba trong hư không cái nào đó kỳ điểm bạo phát ra so trước đó tất cả công kích đều phải càng kinh khủng hơn nổ tung hoang vu chi chủ muốn triệt để hủy diệt địch nhân trước mắt đây là nguồn gốc từ nguyên tử cấp cường đại lực khống chế mà sinh ra công kích là so với nhân loại bây giờ nắm giữ kinh khủng nhất vụ nổ hạt nhân đều phải càng đáng sợ hơn lực t r ù n g kích hoang vu nguyên năng bị cô lực lượng này đảo qua chỗ tất cả mọi thứ đều sẽ từ nguyên tử phương diện bị triệt để phân giải triệt để hóa thành một mảnh kinh khủng hoang vu nổ tung ngoại trừ bộc phát một khắc kia độc tính hết thảy tất cả cũng là như thế bình tĩnh không có âm thanh không có văn động chỉ có một đạo sóng gợn vô hình quyết tán chỗ đụng chạm lấy hết thảy vô luận là mặt đất hoặc là sinh vật cũng giống như bị bút vẽ tẩy đồng dạng vô thanh vô tức tiêu thất đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kinh khủng. trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra một tia tuyệt vọng mà l i ề n tại lúc này tại cái kia nói vô hình gợn sóng khuyết t á n chỗ không gian đ ố n g nhiên và mẹo lộ ra một mảnh không cách nào cảm giác hạ cám một đầu trắng non cánh tay trắng kiện từ trong hư không đột nhiên rối ra bàn tay đứng lên đặt lên khuyết tán vô hình gợn sóng phía trên q u ba chương sáu trăm ba mươi sáu lại cháy lên hoang vu nguyên năng từ nguyên tử phương diện phân giải hết thể sự vật đây là thuộc về thủy tổ cấp chân chính kinh khủng bản chất năng lực cùng hồng cái kia thông qua chân giới thông đạo truyền thâu liệt dương chi trùng bản chất năng lực không có sai biệt loại năng lực này đối với thủy tổ trở xuống tồn tại tại không có đặc biệt khắc chế năng lực tiền đề phía dưới đối với thủy tổ phía dưới tồn tại có gần như vô địch á p chế lực mà đáng tiếc là có thể khắc chế hoang vu chi chủ năng lực cũng chính là từ s â m chi tộc cường giả tinh luyện tiên tổ chi l ự c chỗ đắp nặn t h á n h khí lục thần giới đã thất lạc ở trong tay thiên ma trên lý luận tới nói tất cả mọi người ở đây đều khó mà chống cự loại lực lượng này nhưng mà bây giờ tại mọi người đang lúc tuyệt vọng lại có một tay nắm bỗng nhiên từ bên trong hư không nô ra trắng tại năng lực hình thành kinh khủng gợn sóng phía trước cái kia đạo kinh khủng gợn sóng không chỉ không có đem bàn tay kia phân giải ngược lại hoàn toàn ngừng khuyết trương bước chân giống như là trong thùng nước nước đ ạ o g gợn sóng đụng phải v á c thùng hơn nữa đôi tay này trường tựa hồ cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là đơn thuần n g ắ n cản càng giống là hấp thu hoặc chuyển hóa cái tia đạo gợn sóng p h ả n p h ấ t nhận lấy một loại nào đó khổng lồ hấp lực toàn bộ hình dạng đều xảy ra thay đổi ảnh hưởng phạm vi cấp tốc co vào cuối cùng hoàn toàn tiêu thất đây là hoang vu c h i chủ con người bỗng nhiên co lên hắn cảm nhận được chính mình phát ra sức mạnh thế mà hư không tiêu thất hồng sắc mặt cũng âm chầm xuống nhìn chòng chọc vào cái tia chỉ từ bên trong hư không cánh tay kia tuyệt đối là vật chất thực thể. mà không phải một loại nào đó h với tượng vật chất thực thể làm sao có thể từ bên trong hư không xuất hiện trừ phi chân d ố i đối với hoang vu chi chủ đám người c h â n kinh đông hoa phương diện phân tán các cường giả nhưng là cảm thấy sâu đậm ngạc nhiên đây rốt cuộc là cái gì tổng thự trưởng mấy người sắc mặt nghiêm trọng nhìn kia xuất hiện ở hai bên chiến trường trung ương cánh tay rốt cuộc là cái gì tồn tại cư nhiên có thể như thế nhẹ nhàng tiếp được thủy tổ cấp công kích lại có thể lấy loại này vô pháp lý giải phương thức xuất hiện nhân loại việt quân không có khả năng trong nhân loại làm sao lại có dạng này cường giả tồn tại chẳng lẽ là văn minh ngoài địa cầu toàn bộ chiến trường tại o hoa, hoàn toàn à n đông sinh khôn, đông nhiên yên tĩnh. Dân chúng nước nở cùng tiếng khóc đình chỉ, đồng bộ đều thứ chi khóc tất vật cả có mọi d chỉ, n g k n ngạc mà ngạc nhiên nhìn lên bầu trời trong tấm hình xuất hiện cánh tượng. h Tại cuộc mà tấm là trời ai? bầu xuất Rốt vô số ánh mắt chăm chú từ cánh tay đến thân thể cuối cùng đến khuôn mặt một người mặc màu đen bằng da chiến đấu phục cao lớn thân ảnh cứ như vậy vi phạm lẽ thường chậm rãi từ bên trong hư không bước ra dung mạo hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người cái này cái này cái này khi nhìn rõ đạo thân ảnh kia khuôn mặt s a mực khắc coi như trầm ổn giống như tổng t h trưởng hàng này biểu lộ cũng lâm vào ngốc trệ trong miệng lặp đi lặp lại nhắc tới không h i ể u từ ngữ đại não trong nháy mắt t r ố n g không ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tư thậm chí bọn hắn cảm thấy chính mình thân ở trong n g ộ n ba năm qua đi có lẽ gì có thật nhiều dân chúng quên đi chu nguyên giác hình dạng nhưng đối với tại chỗ tất cả cường già tới nói cái này hình dạng thật sự là quá mức quen thuộc ba năm g là đ trước đây truyền đến hắn rơi xuống tin tức mà sau ba năm tại đông hoa cùng nhân loại nguy nan nhất thời điểm hắn lại lấy loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người chư vị lần này ổn giá hỏa này còn sống xem ra ván này chúng ta không thua được mình đầy thương tích trương trí chân cũng lộ ra nụ cười dãy rủa đứng thẳng người toàn thân đều đang rốn dậy là chủ tiên sinh chủ tiên sinh còn sống một cái tay liền đỡ được thiên ma nhất kích không hổ là trong truyền thuyết kia nam nhân kỳ tích trời không quên nhân loại kỳ tích cuối cùng lại xuất hiện trong nháy mắt phía trước còn mặt mũi tràn đầy cho tàn phân tán võ đạo r a nhóm nhao nhao phân chấn từ hội tụ trên mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn vô tận đấu trí lần nữa từ trong lòng của bọn hắn hiện lên hóa thành một đạo cầu vòng xông thẳng tới chân trời nam nhân này chỉ cần đứng ở chỗ này liền phản phất sẽ cho người lấy vô tận lực lượng cùng r ũ n khí mà tại đông hoa trong phạm vi cả nước vô số nhìn thấy hình ảnh người nhận ra chu nguyên giác thân phận đồng dạng phát ra cực độ phân chấn g i e họ đây rốt cuộc là ai như thế nào có lực lượng như vậy vì cái gì hắn vừa xuất hiện tất cả võ đạo gia đều sẽ vì thế mà sĩ khí đại trấn có người hỏi nghi ngờ trong lòng chu nguyên giác đó là chu tiên sinh khi xưa nhân loại đệ nhất cường giả đông hoa võ đạo đại học đời thứ nhất hiệu trưởng lúc này mới mấy năm các ngươi liền quên hết đi sao lại là hắn hắn không có vẫn là sao lại còn sống sót quá tốt rồi bất kể như thế nào nhân loại cuối cùng không phải không có chút sức chống cự nào từng tiếng gieo họ dần dần truyền khắp toàn bộ đông hoa gia hòa này thế mà nhanh như vậy liền từ chân giới đã thoát khốn hoang vu c h i chủ cùng h ồ n g l h ấ t nhau sắc mặt vô cùng khó coi bọn hắn hết sức rõ ràng có thể từ chân giới thoát khốn đến tội cùng ý vị như thế nào cho dù là bọn hắn nếu như bị trục xuất tới chân giới bên trong muốn thoát khốn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy mặc dù không biết hắn đến tội cùng dùng phương pháp gì thoát khốn nhưng ta không tin chỉ là ba năm là hắn có thể đủ đến trình độ như vậy ở trong đó nhất định có vấn đề gì ba hoang vu c h i chủ k h ẽ quát một tiếng lốp b ú t thân thể của hắn xung quanh đột nhiên thoáng qua kinh khủng hồ q u a n điện màu vàng n h ạ t trong đôi mắt lập lòe kinh khủng tia sáng lực lượng khổng lộ lần nữa từ trong cơ thể của hắn đổ xuống mà ra khổng lộ trong suốt cột sáng từ trong tay của hắn đánh ra hướng về chu nguyên g á p vào tới Chú n gì gì đây ê n i á chính là thánh liên đồ phổ bản chất năng lực một trong chuyển sinh thánh liên sợi dễ có thể câu thông vật chất cùng chân giới đem hiện thực thế giới lực lượng khổng lồ chuyển hóa đến chân giới bên trong hơn nữa đem chân giới năng lượng khổng lồ thông qua sợi dễ hấp thu tại thế giới vật chất phong thích đây chính là ngươi sức mạnh thực sự sao thiên ma thủy tổ Giống như cũng bất như thế. Chu nguyên giác Nếu như g n nói, phía trước một lần kia, còn có thể nói là có mưu lợi thành phần nhưng lần này quang minh chính đại lần nữa đối kháng, h o a n g vu chi chủ đem tất cả sức mạnh ngừng kết thành dạng chủ đánh ra đó cũng không có bất kỳ mưu lợi có thể nói, chu nguyên giác năng lực chính xác đã đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ lại bị hoàn toàn hấp thu không phát hiện chút tổn hào nào đây rốt cuộc là năng lực gì hoang vu chi chủ sắc mặt vô cùng âm n g trầm vừa rồi công kích đã ít nhất dùng tới hắn bảy thành sức mạnh nhưng mà thế mà còn là bị đối phương dễ dàng hóa giải gia hòa này những năm này tại trong chân giới đến cùng kinh lịch cái gì ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi loại này hấp thu đến cùng có hay không cực hạn hoang vu chi chủ gầm thét một tiếng r ồ i ra ngón tay đ ỗ n g nhiên một điểm tự thân vị trí trái tim nơi đó là hắn năng lượng trung tâm hoang vu chi tâm hắn muốn kích phát ra hoang vu chi tâm t r u n g khổng lồ lực lượng phát huy ra chín thành trở lên thực lực hoang tiểu tử không ngăn nổi mà nói viên tinh cầu đây là bản chất của hắn dấu ấn sinh mệnh cũng là một loại tại trong vô số năm phổ biến dần dần trở nên gần như hoàng mỹ trèo chống tính mạng của hắn hình thức đạt đến vương cấp đình phong đồng thời mơ hồ chạm chân lý cánh cửa trong lúc nhất thời bên trên bầu trời một loại khó nói lên lời cùng cảm giác sức mạnh quanh quẩn ở bàn tay của hắn t r u n g quanh người khác không nhìn thấy nhưng chu nguyên giác lại có thể thấy nhất thanh n h ị sở đây là hôn tạp chân giới chi lực công kích đáng sợ đối với thế giới vật chất tới nói lấy thuần năng lượng hình thức tồn tại chân giới ẩn chứa trong đó năng lượng là thế giới vật chất cấp số nhân cấp bậc bởi vậy dù là vẹn vẹn chỉ là một tia chân giới năng lượng tham gia cũng sẽ khiến cho toàn bộ công kích sinh ra chất biến a dùng tới chân giới chi lực sao chu nguyên giác thần sắc hơi động trên mặt đã lộ ra một tia thần sắc thú vị ở đó có tản ra một loại nào đó cảm giác hít thở không thông lực lượng kinh khủng phía dưới chu nguyên giác không chỉ không có nếm thử phòng ngự ngược lại chậm rãi từng bước một hướng về h o à n g vu chi chủ cùng hồng vị trí đi đến nhân diện h o à n g vu chi chủ mô phỏng kết xuất tự thân dấu ấn sinh mệnh bàn tay đ ố n g nhiên đ ẩ y ra bên trên ngưng tụ tất cả lực lượng trong nháy mắt hướng về chu nguyên giác chút xuống gần rộng mười m cực lớn nửa trong suốt dạng trụ vật trong nháy mắt đem chu nguyên giác thân hình báo phủ lần này tại này c ủ lực lượng khổng lộ báo phủ hoang vu chi chủ cuối cùng thấy rõ ràng ch t lần này hoang vu ố t chi n chủ cái kia hôn tạm chân giới chi lực kinh khủng công kích rơi vào chu nguyên giác bên cạnh đại bộ phận đều bị đoá này vô hình chi liên hấp thu đẩy ra khó mà chân chính rơi vào chu nguyên giác trên thân thể chỉ có bộ phận cá lọc lưới từ chu nguyên giác bên người xét qua lần này hoang vu chi chủ vận dụng năng lượng quá mức khổng lồ liền xem như thánh liên chuyển sinh chi đặc tính cũng không cách nào hoàn toàn hấp thu mà như vậy chút tràn lan năng lượng đồng dạng tạo thành kinh khủng hiệu quả ở vô thanh vô tức bên trong mặt đất liền phảng phất bị bốc hơi giống nhau hư không tiêu thất tiêu đạo s ẹ t qua nửa trong suốt cột sáng tàn lưu lực lượng một đường thâm nhập dưới nền đất như vào chỗ không người giống nhau hiện trường tạo thành một bức c h ấ n nhiếp nhân tâm hình ảnh tại chu nguyên giáp bên cạnh mặt đất hướng phía dưới lo mấy ngàn mét chiều sâu chỉ có hắn đứng thẳng chi địa chung quanh chừng hai mét hoàn hảo không chút tổn hại hiện ra một loại hoa sen cái đế hình dạng chu nguyên phát hiện giống như là thân phật dẫm có t vẹn vẹn hoàng ể bị t h vu chi chủ trên g mặt cũng lộ ra một tiêng ngưng trệ chi sắc tựa hồ không nghĩ tới liền công kích như vậy thế mà cũng không cách nào làm bị thương chu nguyên giác một chút làm sao có thể làm sao có thể ba hắn làm sao lại nắm giữ loại trình độ này sức mạnh chỉ là ba năm chỉ là ba năm xuất cùng lúc đó chú nguyên giác c ư ớ p bộ điểm nhẹ vượt qua chung quanh chối lòng xuống tiếp tục chậm dại hướng hoàng vu chi chủ đi đến đã từng các ngươi cho là các ngươi cùng nhân loại ở vào hai cái giai tầng nhân loại không có thương tổn năng lực của các ngươi liền phảng phất quân vương cùng thiện dân trích lệ thiện dân thậm chí không có tư cách cùng các ngươi đối thoại bây giờ đối với ta mà nói tựa hồ cũng giống như thế chú nguyên giác từng bước từng bước không vội không chậm hướng về hoàng vu chi chủ đi đến ta hiểu được một việc hoàng vu chi chủ ngươi tựa hồ còn không có tổn thương tư cách của ta giờ k h ắ c này mặc dù chu nguyên n g giác thân hình nhìn qua là nhỏ bé như vậy nhưng mà loại kia kinh khủng cảm giác áp bách liền phẳng h ấ t cả bầu trời đều sụp đổ xuống hoang vu c h i chủ cùng hồng bây giờ cuối cùng cảm nhận được phía trước bọn hắn gia tăng tại nhân loại võ đạo gia trên người loại kia áp bách nhìn xem cái kia chậm rãi đi tới thân ảnh bọn hắn ẩn sâu ở đáy lòng một loại nào đó như như ác mộng hồi ức tựa hồ bị kích hoạt khổng lỗ áp bách không cách nào chiến thắng sợ hãi sắp hủy diệt tuyệt vọng bất lực nhỏ yếu bàng、hoàng. trong nháy mắt bọn vốn là nhận lấy ô giống như là sụp đổ ác ngộng mau ra tay tạm thời rút lui hoàng v ũ chi chủ phát ra cùng hống thanh â m tự a hồ tại câu thông cái nào đó vận mệnh chú định tồn tại hào hào h o vô tận xương mù s á m đột nhiên từ bên trong hư không tràn lan đi ra đột nhiên cuốn theo ở hoàng v ũ chi chủ cùng h ồ n g thân ảnh tự a hồ muốn đem bọn hắn kéo vào mặt khác một vùng không gian lại còn muốn chạy sao phía trước có vô số lần cho dù thắng lợi ta cũng chỉ có thể nhìn xem các ngươi dùng đủ loại đủ kiểu phương thức rời đi không cách nào chân chính nguy hiểm cho các ngươi căn bản nhưng bây giờ các ngươi còn ngây thơ như thế cảm thấy Ở trước mặt ba hai tay của hắn đột nhiên ở trước ngực chắp tay trước ngực mỗi một t ấ c máu thịt trong mỗi một cái tế bảo cái kia như hoa sen một dạng sinh mệnh kết cấu đột nhiên chấn động thánh liên cái kia lan tràn chân giới x ú c tu bắt đầu điên cuồng hấp thu chân giới năng lượng vì hắn chuyển vận sức mạnh cực kỳ khủng bố ông ba kết hợp thế giới vật chất thần phách chi lực một đoá màu bạc trắng cực lớn hoa sen bỗng nhiên khuyết tàn ra vài trăm mét hơn ngàn mét mấy ngàn mét thánh liên lớn lên Tất cả q giống như giống như đỉnh trời n đìm n g ba chương to Một sáu trăm ba mươi tám động lại kết tinh đã từng tại trong vô số lần đối chiến thiên ma ủy vào tự thân gần như kỳ quỷ năng lực dù cho trung nguyên giắc có thể chiếm thượng phong kết quả sau cùng nhưng mà bây giờ chu nguyên giác sớm đã xưa đâu bằng nay hắn cấp độ đã đến có thể nhìn thẳng thậm chí là nhìn xuống tiên h ma thủy tổ tình cảnh bây giờ thiên ma cũng đã không thể như phía trước như vậy tùy ý thi triển chính mình kỳ quỷ năng lực ở trước mặt hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi từ nay về sau p h ạ m là xuất hiện ở trước mặt của hắn bị hắn bắt giữ cùng khóa lại đối thủ đều chỉ có một cái kết cục vâng khổng lồ ngân sắc thánh liên đồ án lan tràn cùng bao trùm toàn bộ chiến trường trong nháy mắt đem hoàng vu chi chủ cùng hồng quanh người bao phủ s ư ơ n g mù xám xô tan cùng lúc đó chu nguyên giác ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời vô tận chỗ cao tựa hồ cùng giấu ở chỗ cao nào đó đạo thân ảnh đối mặt sau đó hắn mỉm cười thu hồi ánh mắt đem l ự c chú ý một lần nữa tập trung đến hoàng vu chi chủ cùng hồng trên thân hồng hộc hô hồ hấp của hai người trợt trầm trọng loại kia cảm giác gáp bách cùng cảm giác bất lực dưới đáy lòng lên men mạnh liệt phá hư tâm cảnh của bọn hắn ngươi cảm thấy chúng ta đi không được sao cho dù là ngươi cũng không cách nào chân chính giết chết chúng ta coi như ở đây chết đi chúng ta cũng có thể tại cái khác chỗ phục sinh ngươi không phải muốn làm nhân loại chúa cứu thế sao vậy liền để ta xem một chút ngươi có thể hay không cứu được nơi này tất cả mọi người ba hoang vu chi chủ phán p h phất lâm vào trong điên cuồng thùng thùng thùng thùng kèm theo mạnh liệt tim đập tâm thành một loại nào đó lực lượng kinh khủng đang tại trong thân thể của hắn n g ư n kết thân thể của hắn rõ ràng bành trướng liền phảng phất thổi phồng bóng ra đồng dạng bên ngoài thân gân xanh cùng mạch máu bạo khởi mà chu nguyên giác có thể càng thêm cảm giác rõ ràng đến hoang vu chi chủ năng lượng h ạ c h tâm cũng đã trái tim của hắn bộ vị chân giới chi lực dây dưa lực lượng khổng lồ đang không ngừng áp xúc gia hòa này đã làm xong một khi không địch lại liền tự bạo tự thân chuẩn bị cái này khiến chu nguyên giác nghĩ tới trước đây hoang vu chi chủ giới quyền tên kia cổ đại trân vương sau khi xác nhận chính mình không địch lại hơn nữa không có khả năng thoát đi đồng dạng dẫn nổ tự thân bởi vì bọn hắn có lưu hậu chiêu cho dù thân thể tiêu vong ý chí hủy diệt nhưng chỉ cần có phân thần tồn tại trả giá đắt liền có thể tái sinh đây là một loại loại khác đào thoát giống thạch sung một loại sinh vật gây đôi cầu sinh mà dưới loại tình huống này sinh ra tự bạo uy lực cùng phạm vi đều tương đương kinh khủng h ắ n an toàn của mình tự nhiên không cần lo lắng nhưng sau lưng những v õ đạo ra chỉ sợ không cách nào sống sót thậm chí lấy thủy tổ cấp tự bạo đến xem chỉ sợ nửa cái đông hoa quốc thổ đều phải chịu đến uy hiếp cái này liền muốn tự bạo sao xem ra các ngươi hoang vu mạch này truyền thống là từ ngươi cái này chuyển xuống a lại muốn dùng loại phương thức này đào thoát bất quá ở trước mặt ta ngươi không có cơ hội này、Siêu. sau i ê u s một khắc chu nguyên giác thân ảnh liền đ ố n g nhiên tiêu thất lấy gần như thoáng hiện tốc độ xuất hiện ở hoàng vu c h i chủ trước mặt ngươi không ngăn cản được hoàng vu c h i chủ cười ha ha đón chu nguyên giác thân ảnh đ ố n g nhiên sống tới lúc này trái tim của hắn h ạ c h tâm bị kích phát cả người đồng dạng ở vào sức mạnh kinh khủng nhất trạng thái nhất cử nhất động ở giữa đều có n g ẽ n sụp vật chất lực lượng kinh khủng hắn bỗng nhiên hướng xuất hiện tại trước mặt chu nguyên giác đánh ra giống như vụ nổ hạt nhân một dạng một quyền mà chu nguyên giác đồng dạng đón công kích của hắn đánh ra một quyền thánh liên kết cấu t ho ho. đợi đợi một bàn g tay khắc h ở hắn sau lưng giữa lưng chỗ thánh liên kết cấu chi ấn ký giống như quay hàn đóng dấu ở trên người hắn cái tiết trong cõi u minh tồn tại bao phủ tại chu nguyên giác quanh người thánh liên vô số cây hệ đều theo ấn ký nhanh chóng quấn quanh hoàng vu chi chủ thân thể hơn nữa tại chân g ư ớ i chi lực dưới sự giúp đỡ đ â m vào trong cơ thể của hắn đem trái tim của hắn hạch tâm một mực ba o khỏa sau đó chuyển sinh năng lực phát động n g ư ờ i ba hoang vu chi chủ cảm nhận được chính mình t í c h góp lực lượng khổng lồ đang nhanh chóng trôi đi từ thế giới vật chất hướng về chân giới chuyển hóa hắn không cách nào kháng cự quá trình này tại trong mười hai thủy tổ hắn mặc dù nắm giữ chân giới chi lực nhưng thực lực tại nắm giữ chân giới chi lực tồn tại bên trong xếp hạng cuối cùng cùng bây giờ chu nguyên giác có rõ ràng mức năng lượng bên trên khác nhau chu nguyên giác bằng vào tự thân mức năng lượng liền có thể đối với hắn tạo thành n h i n ép lộc cộc lộc cộc sau đó chú nguyên g ắ á c toàn bộ bàn tay thậm chí toàn bộ cánh tay cũng bắt đầu hòa tan không cùng nói là hòa tan không bằng nói là huyết nhục tại mọc thêm dưới k h ô n g chế của hắn rất nhiều máu thịt từ trên người hắn lan tràn m à ra nhanh chóng bao trùm hoang vu chi chủ toàn bộ thân hình những thứ này tế bào đều là có thánh liên kết cấu bản chất có thể câu thông chân giới chi lực tế bào nói theo một ý nghĩa nào đó hắn còn không cách nào hoàn toàn giết chết thủy tổ nhưng mà hắn bây giờ lại có thể làm đến đã từng thủy tổ đối với hắn đã làm sự tỉnh lấy đại lượng năng lượng cùng với chân giới chi lực đem đối phương chủ thể ý thức cùng thế giới vật chất cách ly từ đó chặt đứt đối phương cùng bố trí phục sinh hậu chiêu ở giữa liên hệ đem phong ấn cùng giảm cầm hơn nữa giống như hắn thủ đoạn so với trước đây ác n g ộ n g c h i chủ sử dụng chân giới trục xuất càng thêm hữu hiệu căn cứ vào thánh liên kết cấu chuyển sinh bản chất bị phong ấn mục tiêu năng lượng trong cơ thể sẽ bị từng giờ từng phút rút khô giống như là thực vật rút khô trong đất bùn chất dinh dưỡng làm cho đối phương triệt để mất đi có thể chạy thoát không không không h o a vu tri chủ tựa hồ cũng có một loại nào đó dự cảm không ổn kịch liệt dây r càng càng dần dần sau n đó chu nguyên giác khống chế những thứ này huyết nục cùng tế bào dần dần tiến nhập trạng thái ngủ đông sụp đổ ngưng kết kết tinh đã biến thành giống như tinh thể năng lượng trạng thái nửa trong suốt động lại kết tinh trên mặt đất tất cả mọi người đều đang ngước nhìn bầu trời chỉ thấy hai thân ảnh bỗng nhiên từ trên bầu trời rơi vào phía trước cuốn lên đẩy trời bụi mù sau đó bụi mù tắn đi mọi người thấy rõ hiện trường tràn g cảnh chú nguyên giác đỉnh thiên mà đứng bên cạnh hắn một khối cao lớn nửa trong suốt kết tinh liếc cắm ở trên mặt đất tất cả mọi người đều thấy rõ ràng hoàng vũ chi chủ giống như bị nhờ cây bao khỏa côn trùng ngưng kết ở hồ phách bên trong hai mắt trừng trừng vẻ mặt nhăm nhó thân thể dãy r u a kinh hoàng c ù n g e ngại h o à n mỹ ngưng kết ở trên mặt của hắn q ba chương kết ở trên mặt của hắn q ba chương kết ở trên mặt của hắn mà tại bên cạnh hắn một cái cao lớn n ử a trong s u ố t kết tinh bên trong hoang vu chi chủ thân hình giống như ngưng kết tại hồ phách bên trong côn trùng thân hình dãy ruộng sắc mặt tràn đầy khủng hoảng cùng sợ hãi thiên ma mười hai thủy tổ một trong toàn bộ hình thái thủy tổ cấp tồn tại từ viễn cổ liền bao phụ tại nhân loại đỉnh đầu sợ hãi ngay mới vừa rồi suýt chút nữa lấy sức một mình nghiền ép đông hoa rất nhiều võ đạo r a kinh khủng tồn tại trong thời gian ngắn ngủi thế mà liền biến thành bộ dáng như vậy từ bay lượm cự thiên quan sát đại địa xem nhân loại như sâu kiến sợ hãi cự thú đã biến thành ngưng kết tại hồ phách bọ sát loại này thiên đạo đ để cho tại chỗ tất cả mọi người đều ngu ngơ ngay tại chỗ trong lúc nhất thời khó mà lấy lại tinh thần đại não một cách tự nhiên sinh ra một loại cảm giác hôn mê thậm chí hoài nghi chính mình nhìn thấy có phải là hay không chân thực không chỉ là tại chỗ võ đạo gia thông qua lý thanh tuyển thiên mục năng lực nhìn thấy tình huống chiến trường tất cả đông hoa người đều có tương tự cảm thụ quên đi gieo họ quên đi hưng phấn cùng vui sướng vê anh chiến trường thiên ma một phương trợt bộc phát ra động tinh khổng lồ phá vỡ hiện trường giống như chết tiến tĩnh để cho đám người lấy lại tinh thần thì ra là hồng có động tác hắn không để ý thân thể năng lực chịu đựng ị c hoang liệt phát liệt dương chi phát trùng buộc cuốn sức mạnh, quanh quanh người, giống như thái dương q ư i giống n vu tên h i kia không chỉ là bị đánh bại đơn giản như vậy hồng có thể rõ ràng cảm nhận được hoang vu tất cả mọi thứ đều bị vững vàng gò bó ở khối kia trong tinh thạch không cách nào đào thoát đây là so với lúc trước cổ đại anh hùng thi triển phong ấn giới tượng kinh khủng hơn gấp mười lần phong ấn thủ đoạn hắn cũng không muốn lưu lại để cho đoàn này có thể tự do hoạt động ý chí triệt để bị phong ấn húng chi toàn bộ hình thái thủy tổ đều không thể đối kháng tồn tại hắn chỉ là một bộ hóa thân lại có thể làm được cái gì mà đang lúc mọi người một mảnh ngạc nhiên bên trong chu nguyên giác cũng lộ ra sớm đã có dự liệu thân sắc thiên ma là dạng gì bản tính hắn hết sức rõ ràng chỉ là một cái cổ đại chân vương cấp hóa thân muốn từ trong tay hắn đào thoát thật sự là quá ngây thơ rồi Siêu. thể nội lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bắn ra mà ra liền thân thể của hắn đều tựa hồ nhỏ nhẹ chạm đến cùng s ắ p nhập vào chân giới trở nên có chút không chân thực dưới trạng thái này thế giới hiện thật lực cản trên phạm vi lớn cắt giảm mà tốc độ của hắn cũng đạt tới một cái trình độ khủng bố đang điên cùng đang chạy t h ụ c mạng hồng đột nhiên cảm giác được cổ căng thẳng một bàn tay cực kỳ lớn liền phảng phất c h ố n g rông xuất hiện ở trên cổ hắn hắn quanh người liệt dương chi giáp phòng ngự căn bản không có đưa đến bất kỳ ngăn cản tác dụng sau đó một cố không cách nào kháng cự sức mạnh từ bàn tay kia phía trên truyền đến đem hắn bay tán loạn thân thể bỗng nhiên đ hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt từ không trung bị đè ép xuống mặt đất bên trên đã mất đi cân bằng toàn bộ bộ mặt chạm đất bị bàn tay lớn kia gắt gao đặt ở trên mặt đất kèm theo tiếng nổ thật to mặt đất bị hồng đầu xô ra một đầu thật dài hố sâu đá vụn bắn tung tóe u ổ i mù đầy trời mà so với thực tế tổn thương công kích như vậy càng quan trọng hơn cấp độ tâm lý đạ kích giờ này khắc này nguyên bản thân là cổ đại vương g i ả hồng cảm giác chính mình liền phán phất một con chó lực xung kích cực lớn cuối cùng chậm rãi tiêu thất thân thể của hắn tại bàn tay kia lực lượng khổng lồ phía dưới huyền không d ự n lên bị mang lên giữa không trung hắn thấy không rõ sau lưng người nọ khuôn mặt cùng biểu tình chính ngọ liệt dương chiếu xạ ở hắn khuôn mặt phía trên nhưng hắn cảm giác được lại chỉ có vô tận hàn ý hắn muốn dây r u ộ n lại cảm thấy một cỗ không biết sức mạnh xâm nhập thân thể của hắn nhanh chóng đem trong cơ thể hắn tích góp sức mạnh nhanh c h ó n g thôn vệ chuyển hóa giống như bỏ sát cảm giác hồng dễ chịu ha sau đó hắn liền nghe được sau lưng truyền đến một cái cười khẽ âm thanh muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi hồng phát ra một tiếng tức giận tiếng giống yên tâm ta sẽ không giết ngươi ngươi chẳng qua là một đoạn phân thần hóa thân mặt h ô i giữ lại ngươi còn có những tác dụng khác chu nguy sau đó trên bàn tay tế bào lần nữa bắt đầu nhanh chóng mọc thêm giống như hòa tan rất nhiều máu thịt bao trùm hồng thân thể chỉ bất quá hồng liền không có hoang vu chi chủ đái ngộ tốt như vậy hắn cũng không phải toàn bộ hình thái thủy tổ chẳng qua là có cổ đại chân vương thực lực hóa thân mà thôi g i a n giác g g i a n giác g chu nguyên giác lan tràn huyết n ụ c cùng tế bào phát lực hồng thân thể liền phảng phất c ả n h khô đồng dạng bị không gãy lìa đánh gãy hướng vào phía trong sụp đổ tại mánh liệt trong thống khổ dần dần bị áp xúc trở thành một cái hình tròn cuối cùng hoàn toàn ngưng kết định hình tại trong cái này chương bằng banh bóng rổ nựa trong suất kết tinh chỉ có hồng đầu đầy đủ nhất loại đau khổ này cùng với vẻ mặt khuất đủ, đồng dạng hoàn mỹ ngưng kết ở kết tinh bên trong chu nguyên giác ước lượng một chút trong tay tinh thể cước bộ một điểm nhanh chóng hướng về nơi đến phương hướng chạy đi mà khi hắn trở lại chiến trường thời điểm còn lại chiến đấu đã sắp kết thúc kèm theo hoang vu chi c h ủ bị phong ấn ở trong kết tinh hồng quay người chạy trốn khắc thiên ma nhân cơ hồ bị sợ vỡ mật căn bản vô tâm ứng chiến nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng chạy trốn mà sĩ khi đang nổi đông hoa võ đạo ra nhóm lập tức truy kích trong lúc nhất thời tràng diện có chút hỗi loạn trở về chu nguyên giác thiện đường đánh cho tàn phế mấy cái chạy thuộc mạng lại lần nữa về tới nguyên bản chiến trường lúc này tổng thư trưởng kỷ vân châu trương trí chân mấy người đang canh giữ ở hoàng vũ chi chủ nửa trong suốt kết tinh bên cạnh dường như là lo lắng hắn lại sinh ra d ị biến thằng đến nhìn thấy chu nguyên giác thân hình xuất hiện lần nữa bọn hắn mới nhịn không được thở dài một hơi sau đó bọn hắn liền thấy chu nguyên giác t i ệ n tay ném đi một cái chừng bằng b a n h bóng rổ nửa trong suốt kết tinh bị ném đến tận hoàng vũ chi chủ kết tinh bên cạnh mấy người trong nháy mắt thì nhìn rõ ràng trong đó h ỏ n cái tia quen thuộc hình tượng chỉ bất quá lần này hắn cũng không còn cách nào giống phía trước như vậy khoa trương nhanh như vậy liền toàn bộ giải quyết nhìn không được hít sâu một hơi bọn hắn đây là tổng tự trưởng mở miệng đối chu nguyên giác hỏi tựa hồ còn có chút không yên tâm không cần lo lắng bọn hắn không có cách nào thoát khốn đợi chút nữa để cho người ta trực tiếp đem những thứ này kết t i n h trở về tổng bộ là được chu nguyên giác vừa cười vừa nói sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên trần thanh buộc lúc này hình dạng của hắn mười phần thê thảm nửa người tiêu thất lộ ra kinh khủng huyết nục cùng nội tạng cho dù đối với vương cấp tồn tại tới nói loại thương thế này không bị chết vong nhưng cũng đã mất đi năng lực hành động chu nguyên giác thấy thế chậm rãi đưa ra bàn tay của mình lộc cộc lộc, lộc. rất nhiều máu thịt tại trong bàn tay h ắ n lương núp đ í c h tạo thành đoá hoa đồng dạng hình dạng sau đó đoá hoa nở rộ ở giữa kết xuất giống trái cây cục thịt chu nguyên giác chậm rãi đem cái này cây đục đ ầ u khấu lấy xuống đặt ở trần thanh một vết thương chỗ ông lực lượng khổng lồ trong nháy mắt chút xuống trần thanh một thân thể tựa hồ nhận lấy kích động thụ thương nửa bên thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục q ba chương sáu trăm bốn mươi thay đổi vị trí ước chừng không đến nửa phút trần thanh một cái kia thụ thương thân thể thế mà liền đã hoàn toàn khôi phục xuất hắn nhẹ nhàng khét động từ trên mặt đất và lên nhìn xem chu nguy ánh mắt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị nguyên bản t h ư ờ n g thế như vậy không có mấy tháng hắn căn bản là không có cách khôi phục mà bây giờ người này năng lực đến cùng đến mức độ như thế nào cùng cảnh giới đơn giản hoàn toàn thoát ly tưởng tượng cho dù là hoàn chỉnh thủy tổ cấp cũng không phải đối thủ của hắn ba năm này đến tội cùng xảy ra chuyện gì tổng thự trưởng hít sâu m ộ t hơi mở miệng đối với chu nguyên g i á c hỏi hắn thật sự là hiếu kỳ đến tội cùng đã trải qua cái gì mới có thể để cho chu nguyên giáp tại trong ba năm nắm giữ dạng này lòng trời lỡ đất thực lực biến hóa xem ra ta tại chân giới ở lại bên trong ba năm sau có thể chống đến bây giờ Các n g ư ơ i chỉ sợ bỏ ra cái giá không nhỏ chu nguyên giác cảm thán nói cuối cùng đem tuyến thời gian thống nhất thời gian ba năm lấy nhân loại võ đạo ra nhóm trước đây trình độ có thể chống đến bây giờ còn giữ đại lượng thực lực thật sự là một kiện chuyện vô cùng ghê gớm cũng l i ề n tại lúc này chu nguyên giác lông mày bỗng nhiên k h ẽ động quay đầu nhìn về phía đông hoa phương hướng tây bắc một cố cường đại năng lượng ba động nộn nạo ra toàn bộ hình thái thủy tổ cấp hoàn toàn thả ra tự thân sức mạnh loại này động tĩnh thật sự là khó mà ân tàng tổng t ư trưởng đám người sắc mặt cũng hơi đổi biết là phương hướng tây bắc côn luân tiên cũng chiến đấu vang dội mặc dù chu nguyên giác lấy áp đảo tính sức mạnh kết thúc phía đông chiến trường nhưng giờ này k h ắ c này hướng tây bắc thậm chí là toàn bộ thế giới còn có nhiều cái địa vực tại đánh vang dội chiến đấu toàn bộ hình thái thủy tổ cấp tiến công chỉ sợ khó mà ngăn cản mà chu nguyên giác cho dù lại mạnh cũng vẹn vẹn có một người một khi nhiều tên thủy tổ tệ tụ chỉ sợ cho dù là chu nguyên giác cũng sẽ cảm nhận được áp lực mấy vị bây giờ còn chưa phải là lúc tháng gấu ta muốn đuổi đi tới một cái chiến trường chu nguyên giác quay đầu đối với tổng t h trưởng mấy người nói chính là nơi đây khoảng cách côn luân sân mạch ít nhất có mấy ngàn km khoảng cách lúc này viện trợ chỉ sợ đã không còn kịp rồi tổng thư trưởng cười khổ nói mấy ngàn km khoảng cách đúng là một cái cực lớn tiêu hao chu nguyên giác gật đầu một cái đưa tay sở về phía cái k i a dùng chính mình tế bào chế tác chiến thuật tay m ả i từ trong móc ra một chút ít tiểu mới năng lượng kết tinh n h é t vào trong miệng hắn mặt ngoài biểu hiện m ư ờ i phần nhẹ nhõm nhưng trên thực tế vô luận là vận dụng thánh liên kết cấu cầu thông l ư ợ n g giới chuyển sinh năng lực hóa giải địch nhân công kích hoặc là phân liệt mọc thêm đại lượng chứa thánh liên kết cấu bản chất có chân giới tính chất tế bào đều cần đại lượng năng lượng trèo trống cho dù là thiên ma thủy tổ bọn hắn muốn như vậy điều động chân giới sức mạnh đều phải trả một cái giá thật là lớn. chu nguyên giác năng lượng trong cơ thể tiêu hao tự nhiên cũng không nhỏ nhưng mà hắn còn có phong phú năng lượng dự trữ từ chỗ này chiến trường đến côn luân tiên cung cơ h ộ i hành khóa cả một cái đông hoa mấy ngàn km khoảng cách tức chân giới n h ả y vọt có thể trình độ nhất định không nhìn khoảng cách thế nhưng cũng là tại tự thân lực lượng khổng lồ tiêu hao phía dưới thực hiện cho dù là chu nguyên giác muốn vượt qua xa xôi như thế khoảng cách đồng dạng sẽ sinh ra cực lớn tiêu hao bất quá mức tiêu hao này không làm khó được hắn chư vị chờ ta trở lại chúng ta lại tâm sự chu nguyên giác vừa cười vừa nói ông theo sau hắn quanh thân mơ hồ giật tràn ra đại lượng tổng tự trưởng mấy người khó có thể cảm giác khó có thể lý giải lực lượng chung quanh không gian phảng phất vặn vẹo giống nhau dần dần hình thành một cột như hắc động giống nhau xoáy nước c h u nguyên giác từng bước đi ra bước vào trong nước xoáy thân hình hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối sau đó vòng xoáy tiêu thất không gian khôi phục bình tĩnh không có bất kỳ cái gì vận sóng liên phảng phất c h u nguyên giác căn bản chưa từng tới qua đây là chẳng lẽ hắn có thể lợi dụng loại thủ đoạn này trực tiếp vượt qua mấy ngàn km không gian mấy người lập tức nghĩ tới trước đây chu nguyên giác ra sân bọn hắn phía trước còn tưởng rằng đây là đối phương loại năng lực nào đó hiện tại xem ra hắn vừa mới chính là vận dụng tương tự biện pháp trong nháy mắt vượt qua xa xôi không gian mới có thể tại nguy cấp như vậy khẩn yếu thời khắc đổi tới chiến trường loại năng lực này ngay cả không gian đều có thể vượt qua ta thật sự là không cách nào tưởng tượng trần thanh một cười khổ lắc đầu trong nháy mắt vượt qua khoảng cách xa như vậy cũng không biết tiêu hao như thế nào nếu như có thể k h ô n g chế tiêu hao có phải hay không mang ý nghĩa hắn thậm chí có thể dùng loại phương pháp này vượt qua xa x ô i không gian vũ trụ tiến vào vũ trụ c h ố sâu chương trí chân mở miệng suy đoán nói thần s ắ c hơi có chút phức tạp mấy người nghe vậy chờ mặc c h ậ t nhớ tới thiên ma lai lịch năm đó thiên ma chỉ sợ cũng là dùng phương pháp tương tự mới bung xuống trên địa cầu a bây giờ chu nguyên giác đã hoàn toàn đạt đến thậm chí vượt qua thiên ma thủy tổ cảnh giới hắn cấp độ đã dần dần bắt đầu siêu việt viên này tại trong vũ trụ nhỏ bé tinh cầu kéo dài hướng về phía rộng lớn vô biên không gian vũ trụ thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi cùng lúc đó đông hoa tây bắc côn luân tiên cung tại trong phong ấn giới tượng nắm giữ nguyệt tri tộc thanh khí lung nguyệt bảo kính tay cầm chu nguyên giác huyết nhục biến thành trường ki đem tự thân sức mạnh xuyên vào viễn đông địa mạnh tây bắc trấn thủ đô quân sơn đang lấy tự thân lực lượng kinh khủng kết hợp phong ấn giới t ư ợ n g trí lực chống cự thiên ma công kích tại trung b u n h hắn còn có rất nhiều túc trực bên linh cứu người cùng với đông hoa võ đạo gia đang không ngừng vì hắn chuyển vận sức mạnh duy trì lấy phong ấn giới t ư ợ n g tại phong ấn giới t ư ợ n g bên ngoài cơ thân mặc một thân sườn s á m buộc vòng quanh hoàn mỹ thân hình t r ắ n g loang gương mặt hoàn mỹ lẳng lặng nhìn về phía phong ấn giới t ư ợ n g phương hướng sắc mặt lộ ra mười phần ngưng trọng mà bên kia một cái lan tràn mấy ngàn mét bóng đen nối liền đất trời giống như một đầu b cái này tựa như viễn cổ cự thú tồn tại tựa hồ có thể chúa tể linh hồn của con người cuốn lấy lực lượng khổng lồ đang không ngừng đụng chạm lấy phong ấn giới tượng khiến cho phong ấn giới tượng bên trong đám người thừa nhận áp lực cực lớn không ngừng có người ho ra máu thậm chí ngã xuống đất không d ậ y nổi nhưng ưu như thế này cục diện lại không cách nào để cho cơ trên mặt biểu tình ngưng trọng có bất kỳ thay đổi bởi vì ngay mới vừa rồi nàng nhận được các mộng chi chủ cách không t r u y ề n đến tin tức. tin tức nội dung để cho nàng toàn thân cũng nhịn không được sinh ra một cô ý lạnh toàn bộ hình thái hoang vu c h i chủ hư hư thực thực đã bị đối phương dùng phương pháp đặc thù phong ấn thậm chí ngay cả toàn bộ hình thái thủy tổ cũng không cách nào ngăn cản đối phương cho dù hoang vu yếu hơn nữa dù sao cũng là nắm giữ chân giới c h i lực tồn tại hạ tràng thế mà thê thảm như thế nàng không cách nào tưởng tượng tên kia rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng đáng chết g i a hỏa này tại sao luôn là âm hồn bất tán nhất định phải nhanh chóng đánh vỡ phong ấn thu hồi tự thân sức mạnh tiếp đó lập tức rời đi lại bàn bạc kỹ hơn còn tốt nơi này cách phía đông mười phần xa xôi kinh lịch một trận chiến đấu sau đó tên kia trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không cơ thấp giọng tự nói nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết sườn s á m phía dưới thân thể hoàn mỹ liền bỗng nhiên cứng lại một đạo thường nhân không cách nào cảm giác được vòng xoáy xuất hiện ở phía sau của nàng q u ba chương sáu trăm bốn mươi mốt nga thở cơ tự nói còn chưa kết thúc ánh mắt của nàng liền rung mạnh lên toàn thân trong nháy mắt cứng ngắc thân là thiên ma thủy tổ bên trong chiến l ự c gần phía trước chạm tới chân giới tồn tại nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được sau lưng thế giới vật chất đang và mẹo chân giới khí tức rõ ràng chuyển đến mà trên thực tế tại phía sau của nàng không gian chính xác sinh ra và mẹo dần dần hiện hóa ra một cái màu đen như, như hố đen khẽ hở ở thời điểm này có thể dùng loại phương pháp này đ ố n g nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng cho dù dùng cái mông suy nghĩ cũng có thể biết là ai thế mà trực tiếp dùng chân giới nhảy vọt phương thức từ phía đông chạy đến trong lúc này thế nhưng là cách mấy ngàn km khoảng cách dùng chân giới nhảy vọt phương thức vượt qua xa xôi như thế khoảng cách trong đó tiêu hao là khó có thể tưởng tượng vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu hơn nữa đem hoang vu c h i chủ phong ấn tại loại này cực lớn tiêu hao sau đó còn có thể làm đến tình trạng này gia hòa này nắm giữ chân giới tri lực đã đạt đến loại trình độ này sao cơ thân thể một hồi cứng ngắc cùng lạnh bước c ũ nàng g trong gấp không khống dẫn đến nháy lạnh nội đều chế hô hấp hôi thể mắt rút, từ Bất ra. mồ bị cũng có toàn h chân khí ể gọi là tương đương cấp tốc, đang cảm giác đến sau lưng chân giới là tốc, tức một sát t đến na, cấp cảm sau r n nháy mắt liền g mắt l m ra h g Ông, nàng đối. thân o à n t da thịt trong suốt như ngọc toát da nhỏ xíu tia sáng một loại nào đó không cách nào cảm giác cùng chạm sức mạnh tại thể nội ngưng kết hội tụ ở lòng bàn tay nàng đỗng nhiên quay người lại một trường hướng về cái k i a trong hư không hiện lên vòng xoáy cùng hát động đánh tới mục tiêu của nàng cũng không phải nhân cơ hội này đánh lén chu mến rác nàng hết sức rõ ràng đối mặt một cái tồn tại có thể trong thời gian ngắn áp chế một cách cưỡng ép cùng phong ấn toàn bộ hình thái nàng c ố này chỉ là hóa thân còn không có tổn thương đối phương tư cách nàng muốn làm là lấy tự thân cái k i a mỏng manh chân giới chi lực vì kích nổ đảo loạn đối phương chân giới nhảy vọt thông đạo khiến cho đối phương không cách nào b u ô n g xuống tại địa điểm dự định lệch khỏi quỹ đạo vì nàng tranh thủ thời gian chân không giới không một trường này vô thanh vô t ứ c hướng về xuất hiện tại thế giới vật chất thật giới thông đạo đánh tới đáng tiếc phản ứng của nàng mặc dù nhanh nhưng chu nguyên giác mở ra chân giới thông đạo tốc độ càng nhanh ngay tại nàng một trường đánh ra lúc một tay nắm liền đã trước tiên nàng một b ư ớ c từ chân d ư ớ i trong thông đạo nhô ra dễ như chở bàn tay cầm nàng đánh ra bàn tay cái kia nguyên bản đã từng trong nháy mắt để cho chu nguyên giác thân thể nổ t u n g cực kỳ nguy hiểm chiêu thức lúc này đập n g ệ n tại bàn tay của hắn phía trên lại giống như đã chìm lấy biển không thấy nửa điểm g ợ n sóng thấy thế cơ con ngươi bỗng nhiên co lên còn muốn rút bàn tay về cũng đã căn bản là không có cách làm đến nắm chặt nàng tay ngọc bàn tay ẩn chứa không cách nào kháng cự sức mạnh thậm chí nàng cảm nhận được sức mạnh của bản thân đang bị rút ra trở nên càng ngày càng suy yếu căn bản không có bất kỳ cái gì phản kh cơ nhịn không được hít sâu một hơi sâu đậm cảm nhận được chu nguyên giác đáng sợ theo sau một đạo thân ảnh chậm rãi từ xoáy nước bên trong bước ra chu nguyên giác tia nàng thập phần hình bóng quen thuộc xuất hiện ở nàng trước mặt chỉ bất quá lúc này đạo thân ảnh này xuất hiện để cho trong mắt của nàng tựa hồ cũng không có tia sáng cực độ khủng bố lực các bách tuy rằng là cùng chương gương mặt nhưng trong lòng nàng trọng lượng cũng đã xưa lâu bằng nay thật là đã lâu không thấy chu nguyên giác nhìn trước mặt thân xuyên sân sám làn da chấm nón dáng người dung mạo gần như hoàn mỹ cơ lộ ra một tia mỉm cười mà tại chu nguyên giác ánh mắt nhìn chăm chú l o ạ i kia đáng sợ lực áp bách trong nháy một trở nên c mươi hai thủy k h tổ võ chẳng qua là nhẹ tiếp xúc đến chân giới chi lực tồn tại liền vận dụng tự nhiên đều có chút khó khăn lại càng không cần phải nói một chút tỉ mỉ cảm giác cùng thao tác bất quá nếu luận khởi sinh tồn năng lực ở một ư ơ i hai thủy tổ bên trong vũ hẳn là có thể coi như là mạnh nhất một tồn tại chu nguyên giác hơi hơi neo h lại hai mắt thấy do đối phương năng lực bộ phận bản chất đầu kia cực lớn vũ xà chi ảnh trên thực tế là từ vô số thật nhỏ vũ xà chi ảnh cơ sở đơn vị tạo thành hàng ngàn hàng vạn tùy thời đều có thể vỡ vụn trở thành đủ loại khác biệt hình thái đương nhiên vẹn vẹn từ sức mạnh phương diện đến xem vũ không cách nào đối với chu nguyên giác tạo thành tính thực chất uy hiếp để cho chu nguyên giác lo lắng chỉ có một điểm đó chính là có thể hay không hoàn toàn chặt đứt gia hỏa này chạy trốn chi lộ đem hắn ở chỗ này bắt bởi vì lấy vũ đặc thù bản chất đến xem thật ở nơi này mỗi một đầu thật nhỏ cơ sở vũ x à chi ảnh cũng là ý hắn thức một bộ phận chẳng phân biệt được chủ thứ theo lý thuyết nếu có dù là một cái vũ x à chi ảnh thoát ly nơi đây như vậy chu nguyên giác cũng không cách nào làm đến chân chính đem vũ chủ thể ý c h i phong ấn khiến cho lưu lại nơi khắc phục sinh thủ đoạn mất đi hiệu lực loại này hình thể loại này số lượng đối với chu nguyên giác tới nói thật đúng là một cái khiêu chiến không nhỏ lấy thiên ma đặc thù tình báo truyền lại con đường cùng cơ phản ứng đến xem bọn hắn hẳn biết mình tại phía đông phong ấn hoàng vũ chi chủ tin tức một khi đả thảo kinh xả vũ rất có thể trong nháy mắt vỡ vụn khổng lồ vũ xá hóa thành vô số cơ bản đơn vị hướng bốn phía bỏ trốn bất quá cũng may g i a hỏa này đối với chân giới chi lực lãnh nộ cùng vận dụng tựa hồ cũng không xuất chúng ngay cả mình vông xuống đều ba động đều không thể cảm giác được bằng không nếu như đối phương có thể mượn từ chân giới con đường truyền thâu cơ sở vũ xà chi ảnh đơn vị e là cho dù là hắn cũng không cách nào đem đối phương lưu lại bây giờ đi mặc dù có chút khó khăn nhưng cũng không phải không cách nào hóa giải chỉ là muốn làm được xuất kỳ bất ý lại gọn gàng mà linh hoạt một chút chú nguyên dắc lần nữa quay đầu nhìn về phía bên cạnh cơ nếu như nữ nhân này làm ra điểm âm thanh chỉ sợ cũng muốn chuyện xấu mà nếu như bây giờ đem đối phương phỏng vấn chỉ sợ vũ coi như ngu ngốc đến mấy cũng sẽ cảm giác được động tĩnh bên này người sẽ không ra âm thanh cũng sẽ không chạy đúng không chú nguyên giác đối với cơ lộ ra một tia nhìn ấm áp mỉm cười nhưng mà cái này mỉm cười tại cơ xem ra lại phản phất má quỷ nói xong chú nguyên phát hiện không tiếp tục để ý đối phương từ trong túi tiền lấy ra mấy khối năng lượng kết tinh thả vào vào trong miệng khôi phục tự thân tiến hành cự ly xa c h â n giới nhảy vọt tiêu hao năng lượng sau đó mạnh một chút tự thân trái tim Áp lực, vô bên lực lượng. ngay ặ n nghề t i ế sau đó chu nguyên giác một bước bước ra thân hình vô thanh vô tức hướng cái tia chạy dài mấy ngàn mét thật lớn vũ xà chi ảnh phóng đi ở hắn phía sau cơ ha to miệng tựa hồ muốn lợi dụng thanh nhâm từ trường chờ thủ đoạn hướng đi đồng bạn truyền lại cảnh báo tin tức nhưng không biết vì cái gì vừa rồi chu nguyên giác kia tia tươi cười lại lại lần nữa xuất hiện ở nàng trong óc cùng với mà đến q、so, ba chương sáu trăm bốn mươi hai lại trấn giờ này khắc này côn luân tiên cung phong ấn giới tượng bên trong rất nhiều võ đạo gia túc trực bên linh cứu người cường giả thừa nhận áp lực lớn cơ hồ mỗi một lần cái t i ê u kinh khủng vũ x à hình bóng va chạm đều sẽ có người chịu đến từ trường cùng sức mạnh liên lụy thoát lực hôn mê mà những người còn lại cho dù còn tại kiên trì trong thất khiếu cũng bắt đầu tràn ra tiên huyết bởi vì thủy tổ vũ thực lực so sánh với hoang v ũ chi chủ phải yếu hơn không thiếu bởi vậy đông hoa đặt ở côn luân tiên cùng sức mạnh rõ ràng muốn so phía đông thiếu bao quát đồ quân sơn ở bên trong vẹn vẹn có không đến trăm người nhưng mà cái này trăm người bên trong lại có không thiếu gương mặt quen nguyện chi tộc thánh nữ vũ n h ắ khiết dựa dấm đậm đà huyết mạch trí lực bây giờ dĩ thành công trở thành thiên cấp đỉnh phong tồn tại sau khi n g u y ệ t c h i tộc tam đại tộc lao vì rèn đúc thanh khí mà hy sinh tính mạng nàng chính là n g u y ệ t c h i trong tộc tối cường một đương tồn tại trải qua ba năm chiến đấu ma luyện bề ngoài của nàng vẫn như c ũ g i ố n g như phía trước thanh khiết thanh nhã như trang bên trong tiên tử đồng dạng nhưng trong đôi mắt kiên nghị sớm đã không kém gì đỉnh cấp võ đạo gia lúc này nàng lấy tự thân đ ồ n g đ ầ m huyết mạch chi lực làm dẫn trợ giúp đồ quân sơn thêm một bước nắm giữ thanh khí nắm giữ phong ấn giới tượng ở sau lưng nàng nguyện tri tộc tộc trưởng vu quan hải bọn người cũng giống như thế thậm chí đã làm xong tại thời khắc mấu ch triệt để thu phát tự thân huyết mạch lấy chống cự địch nhân chuẩn bị mà tại một bên khác đông hoa võ đạo cường giả bên trong cũng không ít chu nguyên giác khuôn mặt quen thuộc lúc đó cùng hắn liên thủ đối địch cùng nhau đột phá địa tàng môn thiên tài truyền nhân khương cựu thiện lúc này đồng dạng đã tới vương cấp trí cảnh địa tạng pháp tướng vật khởi liên tiếp địa mạch phóng xuất ra cường đại phòng ngự lập trường trừ cái đó ra còn có hôn nguyên môn hà nhuận lâm cùng với long tượng bất động lưu n i ê m hạo cựu long môn dương cô h ư n g bọn người giờ này khác này bọn hắn đều tại toàn bộ hình thái thủy tổ công kích gắt gao trèo trống chư vị tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp ta nhìn thấy thời điểm b nguyệt c h i tộc tất cả tộc nhân dâng ra huyết mạch chi lực triệt để kích hoạt phong ấn giới tượng v u nhã khiết khoe miệng tràn ra tiên huyết từ trắng n o a n gương mặt trượt xuống ánh mắt của nàng m ư ờ i phần kiên định mà đúng lúc này tay trái cầm lung nguyệt bảo kính tay phải cầm huyết cốt chi kiếm áp chế cơ thân thể tinh thần cùng sức mạnh cùng địa mạch liên tiếp đồ quân sơn bỗng nhiên thân thể chấn động mở hai mắt ra trên mặt đã lộ ra khó có thể tin lại mừng rỡ như điên t h ầ n s á c đồ tiên bối xảy ra chuyện gì hương cựu t i ệ n hít sâu một hơi hỏi nguyệt tri tộc chư vị không muốn hiến tế huyết mạch chỉ cần kiên trì một hồi nữa chúng ta liền có thể thắng l thắng lợi đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống hiện tại phong ấn giới tượng không bị đánh tan cũng không thể rồi tại sao thắng lợi nói chuyện chẳng lẽ là mặt đông tiếp việt đến không có khả năng bọn hắn đối mặt địch nhân so với chúng ta càng mạnh hơn hơn nữa không có phong ấn giới tượng dựa vào tình huống hẳn là càng thêm nghiêm trọng nghe được đồ quân sơn lời nói mọi người nhất thời cảm thấy một hồi kinh ngạc ngay tại vừa rồi ta đã nhận được tổng thự trưởng thông qua địa mạch từ trường truyền đến tình báo tin tức mặt đông chiến trường đã lấy được triệt để thắng lợi hoang vu tri chủ cùng bạo quân hồng đều đã bị phong ấn thiên ma liên quân hoàn toàn tán loạn lập tức liền sẽ viện quân đến đây trợ giút chúng ta chỉ cần chống đỡ cái này nhất thời nữa khác chúng ta liền đem nên đón thắng lợi đồ quân sơn vừa cười vừa nói phía đông chiến trường thế mà thắng lợi l i ê n toàn bộ hình thái thủy tổ đều bị phong ấn ngươi xác định đây là tình báo thật đây không có khả năng có thể đánh lui thủy tổ cũng đã là vạn hạnh làm sao có thể nhất cử đem đối phương phong ấn chấn áp đồ quân sơn tình báo trong n g á y mắt để cho đám người đại nào t r o n g không sinh ra bạo động phản ứng đầu tiên chính là không tin lần này kế hoạch bên trong có thể đánh lui thủy tổ tiến công tranh thủ được thời gian cũng đã là thắng lợi lớn nhất mà đem toàn bộ hình thái thủy tổ phong ấn vậy căn bản không có ở kế hoạch bên trong bởi vì không có ai cho rằng có thể có như vậy tuyệt đối là tình báo thật thiên chân vạn s á c có thể làm đến điều này là bởi vì có một cái cường viện đống nhiên xuất hiện đồ quân sơn nói cường viện đám người như cũ gương mặt mê hoặc dạng gì cường viện có thể có thực lực như vậy chu nguyên giác là chu nguyên giác tiểu tử này mất tích ba năm ta liền biết hắn chắc chắn không chết được viên tinh cầu này thế giới này còn không có có thể giết được hắn tồn tại bây giờ hắn cuối cùng trở về lần này liền xem như thủy tổ cũng muốn phụ phục tại lực lượng của nhân loại phía dưới Đô quân Sơn cười nói. chu ư ờ i nói. lươn c nguyên giác n cái. Cái lại lại quen biết cũ như vua nhạc khiết khương cựu thiện hà nhuận lâm trở trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắp đồng thời cũng có một tia khó có thể tin h liên ở cái này lệnh người mừng như liên tin tức truyền bá là lúc trước mặt thủy tổ vu khủng bố công kích lại lần nữa đem mọi người kéo về hiện thực thật lớn sóng sung kích chấn động ở đây mọi người phong ấn giới tượng lực phòng ngự tràng tại đây c ổ lực lượng hạ bắt đầu xuất hiện vết rách đám người trong nháy mắt biến sắc đồ tiên bối cho dù là chu l á o sư xuất hiện muốn từ phía đông đổi tới phía tây cũng cần không ít thời gian vô luận bỏ ra cái giá gì chúng ta đều phải giữ vững trong khoảng thời gian này xin ngài chuẩn bị tiếp thu nguyện tri tộc huyết mạch tri lực vu nhã khiết sắc mặt từ cuồng hỉ đến trầm trọng cuối cùng vô cùng kiên định nói mà liền tại lúc này đồ quân sơn mơ hồ cảm nhận được trong tay trôi này huyết cốt chi kiếm tựa hồ khe run một cái không cần hán đã đến đồ quân sơn trên mặt đã lộ ra vẻ t ư ơ i cười chậm nhìn về phía phong ấn giới tượng bên ngoài một cái phương hướng đám người theo đồ quân sơn ánh mắt nhìn chỉ thấy một thanh â m vô thanh vô thức dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở cái k i a to lớn vũ x á chi ảnh phụ cận mà lúc này bây giờ thủy tổ vũ tựa hồ cũng cuối cùng cảm nhận được một loại nào đó không biết uy hiếp nhưng mà bây giờ mới ý thức tới đã quá muộn phong ấn giới tượng bên trong tất cả mọi người thấy rõ ràng chu nguyên rác hai tay từng cục ngưng kết trở thành một cái giống như hoa sen một dạng hình dạng ông cái t i a áp xúc ở trong cơ thể hắn lực lượng khổng lồ trong nháy mắt hoàn toàn chút xuống cùng bộc phát vì không có sơ hở nào không để thủy tổ vũ bất luận cái gì phân thân đào thoát lần này chu nguyên giác duy nhất một lần bạo phát thể nội gần như năm thành sức mạnh thánh liên lớn lên một bức d u n g động hình ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người lấy chu nguyên giác làm hạnh tâm trong mấy chục km một đoá cực lớn nửa trong suốt hoa sen nở rộ đem xung quanh hết thẻ bão phủ cái t i ê kéo dài mấy ngàn mét giống như cổ đại hung thú một dạng vũ xà chi ảnh tại trong đoá này hoa sen liền phán phất một cái tiểu xà q ba chương sáu trăm bốn mươi ba chung lớn kéo dài qua mấy chục km thật lớn thánh liên bao phủ giống như viễn cổ hung thú vũ xà c h i ảnh ở thánh liên bao phủ giới có vẻ như thế nhỏ bé mới vừa rồi còn tại cồn mánh công kích tới phong ấn giới tượng thủy tổ vũ thân hình khổng lồ kia đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ thân ở thánh liên bao phủ hắn tự nhiên có thể cảm nhận được gần chứa trong đó kinh khủng áp bách cái kia c ố lực lượng c ứ n g hãn giống như biển sâu thâm bất khả chắc làm sao có thể g i a hỏa này hẳn là còn ở phía đông mới đúng chân giới nhảy vọt thế nhưng là xa xôi như thế còn cách sử dụng chân giới nhảy vọt sau đó còn có thể trong nháy mắt buộc phát ra loại này lượng cấp năng lượng sa còn có cơ tên kia tình báo trọng yếu như vậy thế mà cũng không có bất luận cái gì thông báo đáng chết liên hoang vu đều có thể phong ấn ra hỏa ta thì càng không phải là đối thủ phong ấn r ơ i giống không mở được nhất định phải nhanh chóng rút lui nếu không thì không đi được khổng lồ vũ xà hình bóng nhìn phía sau cái k i a nhân loại nhỏ bé trong mắt cũng lộ ra một tia sợ hai t h ầ n sắc nhìn qua tương đối không hài hòa chỉ có người trong cuộc mới biết được ở đó nhỏ bé trong thân thể cất giấu sức mạnh như thế nào giờ này khắc này thủy tổ vũ tất cả chiến ý đều biến mất vô tùng bây giờ hắn liền nghĩ lập tức lập tức từ nơi này tiêu thất con tốt hắn am hiểu nhất chính là sinh tồn ba sau một khắc hai người còn chưa ra thủ xuất hiện một màn liền trong nháy mắt để cho phong ấn giới tượng bên trong đông hoa đám người hoàn toàn ngây ngẩn cả người chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến tại bọn hắn trước mắt cái k i a khổng lồ vũ xà hình bóng cái k i a từng để cho bọn hắn suýt chút nữa chống đỡ không nổi tồn tại thân hình thế mà đ ỗ n g nhiên nổ tung ra trong nháy mắt vỡ nát trở thành vô số r ầ m rạp chẳng t r ị t cỡ nhỏ vũ xà giống như từng cây gai sắc hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc phi đi nhìn qua đơn giản giống như là chạy t h u c mạng châu chấu cái này cái này cái này còn không có đánh chỉ là vừa đối mặt ở vào trạng thái tột cùng toàn bộ hình thái t h ủ y tổ thế mà quả quyết liền muốn chạy trốn đây vẫn là vừa mới cái kia hung bi cái thế giống như viễn cổ thần ma giống như nhân vật khủng bố sao đông hoa đám người một mặt ngốc trệ tựa hồ căn bản không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy mà tạo thành đây hết thảy chỉ có một cái nguyên nhân đó chính là người kia xuất hiện cái kia quen thuộc và người xa lạ quen thuộc là thân hình của hắn cùng dung mạo xa lạ nhưng là hắn lúc này thi triển thực lực hào hào hào lúc này chu nguyên giác đứng ở thật lớn thánh liên trung tâm không có bất luận cái gì động tác tựa hồ muốn tùy ý kia vô số loại nhỏ vũ xà c h i ảnh chạy trốn nhưng mà cái kia vô số bắn mạnh mà ra cỡ nhỏ vũ xà đụng vào tầng ngoài cùng thánh liên bích trướng thời điểm lại đều ngừng lại căn bản là không có cách thoát ly đáng chết lớn như thế phạm vi thế mà toàn bộ đều hôn tạp chân giới c h i lực giá hỏa này nắm giữ chân giới c h i lực đã cực lớn đến loại trình độ này thủy tổ v õ trong lòng lõe lên một tia không dám tin vốn là hắn cho là rộng lớn như vậy phạm vi bao trùm tất nhiên tồn tại rất nhiều sơ hở chỉ cần hắn đầy đủ quả quyết không cho đối phương co vào kết giới thời gian bằng vào hắn năng lực sinh tồn thoát đi nơi lây cũng không thành vấn đề nhưng sự tình trung quy là ngoài dự liệu của hắn mấy chục km phạm vi bao phủ thế mà mỗi một tấc đều hôn tạp chân giới chi lực dù là hôn tạp chân giới chi lực vẹn vẹn có một kia đó cũng là tương đương số lượng kinh khủng mà hôn tạp một kia chân giới chi lực kết giới phòng ngự liền sẽ sinh ra kinh khủng chất biến bằng vào hắn phân tán vô số phân cỡ nhỏ vũ xà sức mạnh căn bản không có khả năng đột phá hắn thô sơ giản lược đoán trừ một chút muốn đột phá tầng này b í c t r ư n g ít nhất cần chính mình hội tụ một ba trở lên sức mạnh mà hội tụ loại trình độ này sức mạnh đó nhất định chính là bia sống không có khả năng thừa dịp loạn đào thoát nhất định sẽ cùng đối phương sinh ra chính diện và chạm. vô số cỡ nhỏ vũ xà xoay người nhìn về phía chu nguyên giáp vị trí chỉ thấy đạo thân ảnh kia cũng không có bất kỳ động tác vẫn đứng tại chỗ nhìn khí định tần nhàn hắn biết ta tuyệt đối trốn không thoát đáng chết chỉ là một nhân loại vì sao lại có loại tự tin này không đúng là vì cái gì sẽ có loại lực lượng này không cần đem ta xem thường a ba vô số loại nhỏ vũ xà đồng thời phát ra kinh thiên giống giận thủy tổ vũ t ự hồ từ bỏ chạy thoát một lần nữa hội tụ sở hữu lực lượng như châu chấu một dạng vũ xà hình bóng hội tụ áp xúc không có cấu thành phía trước cái kia khổng l ộ như như cự thú hình thái ngược lại lần nữa khôi phục loại người hình thái một thân áo bào đen toàn thân bao phủ trong bóng đêm trong tay cầm một thanh liêm đao hình chường nhận phảng phất trong địa ngục tử thần t h ủ y tổ vũ tử thần hình thái phía trước k i a như viễn cổ cự thú vũ xà hình thái chẳng qua là hắn đem vật chất ảnh hưởng khuyết trương đến lớn nhất lúc sau kết quả chuyên môn dùng cho thi triển lực phá hoại cực đại chiêu thức nói cách khác dùng cho bạo lực cường công mà trên thực tế đối mặt ngang cấp đối thủ vũ chân chính kinh khủng không phải lực lượng kinh khủng chút xuống mà là đặc thù năng lực bản chất mà tại tử thần hình thái phía dưới loại năng lực này đặc chất sẽ có được cực lớn tăng cường lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn tiếp xúc hội tụ ở liêm đao phía trên. sau đó đ ỗ n g nhiên vung ra màu đen kia liêm đao cấp tốc nở lớn đ ỗ n g nhiên hướng chu nguyên g ắ á c chém ngang mà đến linh hồn cắt vũ năng lực siêu thoát với vật chất mặt có thể trực tiếp tác dụng với người ý chí cùng tinh thần từ trường loại này từ trường hư vô mờ mịt rất khó bắt giữ cũng rất khó huấn luyện đối với địa cầu sinh vật tới nói cường đại ý chí từ trường chính là biến cường cơ bản mà loại này từ trường ở sinh vật sở nắm giữ sở hữu từ trường bên trong cũng là nhất yếu ớt tồn tại mà vũ ở tử thần hình thái giới công kích vừa lúc có thể thực thể hóa ảnh hưởng loại này từ trường mặc dù là đi lên chân ngã chi lộ cường giả đồng dạng không thể được miễn bởi vì bọn họ ý chí từ trường đều không phải là hoàn toàn biến mất mà là cùng thân thể dung hợp bản chất tới nói như cũ có dấu vết để lại chỉ cần có thể ngắn ngủi tổn thương sinh vật ý chí từ trường liền có thể làm cho đối phương lý trí sức mạnh lực khống chế các loại năng lực thẳng tắp hạ xuống đến lúc đó có lẽ là hắn có thể tìm được cơ hội thoát đi liêm đao đảo qua chú nguyên giắc cũng không có bất luận cái gì ngăn cản đứng tại chỗ tùy ý liêm đao chém ngang ở trên thân thể hắn làm một tiếng tiếng vang nặng nề trong mơ hồ truyền đến giống như chung lớn thanh âm thủy tổ vũ con người bỗng nhiên co vào biểu lộm vào ngấm trệ cái này chỉ có thể đối với ý chí từ trường sinh ra thực thể hóa tổn thương tác dụng l i ề m đao chạm tại chu nguyên giác trên thân thể thế mà để cho vũ sinh ra đứng tại đồng trụ hoặc trên chuông đồng cảm giác bởi vì lực lượng khổng lồ phản tác dụng hãn toàn bộ thân thể cùng ý chí đều đang run r u dậy chém chém không vào vũ cảm giác chính mình tam quan đã chịu đ ạ kích người đều choáng váng vài phần đối phương gần chỉ là đứng không có bất luận cái gì phòng thủ chính mình bản chất năng lực cư nhiên chém không đi vào người nào ý chí từ trường cư nhiên có thể như chuông lớn hoặc sắt thép giống nhau tỉ mỉ cùng cứng rắn người bản chất năng lực tựa hồ đối ta không có gì dùng a chu nguyên giác nâng lên tay Chụp cạnh hai phía như vào bên cạnh hái phía trên, lười tư suy gì đã ố i nói. vũ Quy từng thân thể của hắn thiên phú cũng không thích hợp tu luyện võ đạo bởi vậy tại đánh trụ cột thời điểm tiến triển mười phần trầm trạm dùng thời gian rất dài t h ẳ bởi vậy sau khi quyền pháp đại thành triệt để đạp vào truy cầu trí cao con đường võ đạo tạo ý chí cường đại cùng tinh thần thiên phú thôi thúc giới hắn mới có thể một đường đột nhiên tăng mạnh mấy năm liền đi xong nhân loại mấy ngàn năm con đường cần phải đi trình hơn nữa có thể nhiều lần tại thời khắc sinh tử cao hơn một tầng mà tại chân giới trong ba năm tại vô số lần tử vong rèn luyện phía dưới ý chí của hắn cùng từ trường lần nữa lấy được thăng hoa trở nên càng thêm không thể phá vỡ không thể chiến thắng thủy tổ vũ năng lực có thể nói vừa v ặ n đ ụ n g phải nhất không hẳn là đụng tới người trên thế giới này không có ai có tư cách thu hoạch chu nguyên giác ý chí cùng linh hồn sinh vật không được đại địa không được vùng vũ trụ này cũng không được chu nguyên giác tay nắm lấy liêm đao đống nhiên bóp và ảnh toàn bộ cực lớn liêm đao trong nháy mắt nổ tung ra hóa thành vô số vũ xà hình bóng một lần nữa về tới vũ thể nội cạch cạch cạch chu nguyên giác di chuyển c ư ớ bộ chậm dãi hướng vũ đi đến vũ ngây người tại、chỗ. t ự khi ồ b chu nguyên dắt bàn, bàn tay khoác lên vũ trên trán của lúc vũ vẫn không có bất kỳ động tác phản kháng hắn chậm rãi ngầm đầu cái cái áo bào đen phía dưới vẫn là một mảnh bóng tối vô biên chỉ có một đôi hai mắt màu xanh lam nhạt phóng ra ánh sáng quỷ dị trong đó tựa hồ có vẻ nghi hoặc người rốt cuộc là thứ gì thủy tổ vũ từ nội tâm phát ra không hiểu nghi vấn hắn cảm thấy tại một k h o a cấp thấp bên trên tinh cầu không phải sẽ có loại tồn tại này cái này vượt quá lẽ thường vượt ra khỏi nhận thức ta ta chỉ là một cái người chu nguyên giác bình tĩnh hồi đáp sau đó ông chu nguyên giác thể nội thánh liên kết cấu đột nhiên phát lực năng lượng kinh khủng tùy ý chút xuống bàn tay của hắn bắt đầu giống như hòa tan mọc thêm đại lượng n g o ạ i n g o ạ i huyết nục cấp tốc bao trùm vũ thân thể hơn nữa dần dần hình thành n g ư n kết cuối cùng vũ thân thể cùng hoang vu chi chủ đồng dạng bị triệt để ngưng kết ở một cái nửa trong suốt tinh thể bên trong giống như tiêu bản cùng hộ phách cùng lúc đó chu nguyên giác chậm rãi triệt bỏ chung quanh bao trùm mấy chục km thánh liên kết giới thu hồi sức mạnh của bản thân cũng liền tại hắn triệt tiêu sức mạnh đồng thời tại phong ấn vũ kết tinh phía dưới một đạo cực kỳ nhỏ bóng đen nhẹ chấn động một cái chậm rãi xuyên qua vật chất hướng sâu trong lòng đất kín đáo đi tới vũ cho tới bây giờ liền không có từ bỏ hy vọng chạy thoát mặc dù nhìn bề ngoài đi lên hắn đã bị chu nguyên giác đánh đã đá mất đi đâu trí nhưng trên thực tế đây chỉ là hắn để cho chu nguyên giác vung lòng cảnh giác phương thức Tại đối phương cho là năm chắc phần thắng thời điểm ở đối phương huyết nhục bao trùm toàn thân hắn khoảng cách thừa dịp lúc này hắn lặng lẽ phân một k i a chủ thể ý chí tiềm nhập dưới nền đất cuối cùng vẫn là bị hắn thành công lập tức liền có thể thoát đi cái địa phương quỷ quái này thoát đi cái này giống như quỷ quái nam nhân t c ba màu đen kia con run phát ra một tiếng sắc bén kêu thảm sau đó liền bị chu nguyên g i á c ngón tay triệt để nghiến nát hóa thành một tia xương mù tiêu thất đến lúc này thủy tổ vũ cũng bị triệt để phong ấn nhìn xem cái tia cao vút ở trên mặt đất kết tinh cùng kết tinh bên trong vũ thân ảnh côn luân tiên cùng phong ấn giới tượng bên trong tất cả mọi người đều ánh mắt đờ đẫn há to miệng nay liên kết thúc thủy tổ vũ bị phong ấn nay quá trình cũng quá mức nhẹ nhàng đi mọi người liêm nhau đều có chút không phục hồi tinh thần lại chư vị đã lâu không thấy chu nguyên giác nhìn về phía phong ấn giới tượng bên trong đám người trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười ha ha ha tiểu tử ngươi thật đúng là làm cho không người nào có thể lý giải bất quá những thứ này cũng không sao cả nói tóm lại địch nhân bị phong ấn phong ấn giới tượng giữ được bây giờ đối với tại chúng ta tới nói trận chiến đấu này là hoàn toàn thắng lợi đồ quân sơn ha ha cười nói mọi người khác nghe vậy cũng lấy lại tinh thần tới bất kể nói thế nào trận này nguy cơ to lớn trung pi là vượt qua hoàn toàn thắng lợi không còn không có chu nguyên giác lắc đầu ngầm đầu nhìn về phía đám người sau lưng cái kia phiến to lớn tiên cùng nói viên này h u ác tính cũng muốn trừ bỏ hắn sở về phía sau lưng tay lại chỗ lấy ra năng lượng kết tinh thả vào trong miệng khôi phục tự thân hao tổn sau đó hắn xoay người c ấ p bộ một điểm cấp tốc biến mất ở trước mắt mọi người mà hắn phương hướng sắp đi chính là cơ hóa thân vị trí sau một lát hắn liền đã xuất hiện lần nữa ở cơ trước người cơ đem vừa rồi hắn làm hết t h ể xem ở trong mắt nhìn xem xuất hiện tại trước mặt chu nguyên giác trên mặt một mảnh trầm mặc không nghĩ tới ngươi thế mà không có trốn cũng cái gì cũng không làm chu nguyên giác hơi kinh ngạt nói trên thực tế trốn là không thể nào bởi vì tại trong vừa rồi tiếp xúc hắn liền đã triệt để phong tỏa đối phương từ trường cùng năng lượng hơn nữa vừa rồi thánh liên kết giới k h u ế t trường hắn cũng t ậ n lực đem đối phương bao phủ ở bên trong lấy đối phương cổ đại chân vương mức năng lượng muốn từ hắn ngay dưới mắt chạy trốn là chuyện không thể nào bất quá cảnh cáo đối phương không nên náo h suất động tĩnh vậy thì thật chỉ là miệng uy hiếp hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ theo lời nói của hắn đi làm nếu như đối phương lúc đó phát ra cảnh báo dựa vào thủy tổ võ quả quyết hắn muốn nhẹ nhàng như vậy đem đối phương phong ấn cũng không phải một chuyện dễ dàng bởi vì lung nguyệt mộng cảnh quan hệ tại trong thiên ma thủy tổ ta lý trí giá trị là cao nhất một đường ta đương nhiên biết cái gì nên làm cái gì không nên làm ta muốn cùng ngươi đàm luận cái hợp tác thủy tổ cơ thản nhiên nói q u ba chương sáu trăm bốn mươi lăm phá vỡ hợp tác nghe được cơ lời nói c h u nguyên n g giác có vẻ hơi hơi kinh ngạc nhân loại cùng thiên ma ở giữa có thể nói là có thâm cựu l ư ơ n đoán thân là thiên ma thủy tổ một t r o n g cơ cùng hắn có thể có cái gì hợp tác không tệ mặc dù ngươi chỉ có một người nhưng ta cảm thấy chúng ta chỉ sợ đấu không lại ngươi cho nên muốn sớm tìm kiếm một chút được ra đây là lý trí của ta nói cho ta biết tin tức cơ gật đầu một cái sắc mặt bình tĩnh nói a ngươi ngược lại là đối với ta thật có lòng tin chú nguyên giác vừa cười vừa nói như vậy ngươi nói một chút ngươi có thể mang đến cho ta cái gì nếu như là trên thực lực cái kia không cần phải nói thật cho dù ta chỉ có một người bây giờ các ngươi có sẵn sức mạnh đã không cách nào đối với ta tạo thành uy hiếp c h ấ n áp các ngươi với ta mà nói bất quá là vấn đề thời gian cái này ta biết nhưng mà ngoại trừ thực lực ta còn có thể mang cho ngươi nhiều thứ hơn cơ gật đầu một cái chỉ chỉ đầu góc của mình nói trí nhớ của ta kiến thức của ta ta nắm giữ bí mật cùng tình báo liên quan tới thiên ma lịch sử liên quan tới vũ trụ cùng với chân giới một số bí mật còn có liên quan tới sắp đến tai nạn tình báo sau đó nàng chậm rãi mở ra hai tay cánh tay tinh tế thoát non dài vô cùng c h n g nón nhìn không ra hận chứa trong đó lực lượng kinh khủng thậm chí nếu như ngươi cần c ô thân thể này cũng có thể là ngươi mặc dù đến ngươi ta cảnh giới giới tính đã không trọng yếu nữa nhưng ta đối với một việc vẫn là rất cảm thấy hứng thú đó chính là cùng ngươi dạng này tồn tại cường đại giao phối sau đó có thể sinh hạp như thế nào dòng dõi cơ thản như nói mặc dù là tại nói một ít mẫn cảm chủ đề tướng mạo của nàng hình thể cũng không có có thể bắt bẻ nhưng ngựa khí cuối cùng sẽ làm cho người ta cảm thấy một loại tiến hành khoa học nghiên cứu cảm giác ta đối ngươi thân thể không có hứng thú gì nhưng đối với trong miệng ngươi nói tới tình báo hay là rất có hứng thú bất quá cho dù muốn hợp tác cũng không phải bây giờ mà là tại ta đem tất cả thủy tổ toàn bộ chấn áp sau đó cho nên hiện tại chỉ có hai lựa chọn đệ nhất phối hợp ta phá vỡ côn luân tiên cung phong ấn thu hồi ngươi đ ỉ n h phong sức mạnh tiếp đó bị ta phong ấn thứ hai ta phá vỡ phong ấn ngươi thu hồi chính mình đ ỉ n h phong sức mạnh sau đó ta lại đem ngươi chấn áp chú nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói nghe tựa hồ không hề khác gì nhau Cơ nói, đương nhiên đó là bởi vì ngươi trên thực tế cũng không có lựa chọn gì chỗ trống chu nguyên giác gật đầu một cái nói ngươi nói rất đúng bất quá ta nguyện ý phối hợp ngươi bởi vì ta tin tưởng ngươi nói lời chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác cơ nhàn n h ạ t gật đầu cuối cùng không có lựa chọn phản kháng trên thực tế liền xem như phản kháng cũng vô dụng nàng sâu đ ư ợ biết lúc này cục diện triệt để nắm ở trong tay chu nguyên giác nàng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng chỉ có thể mặc người thì cá hơn nữa nàng tin tưởng nếu có một ngày chu nguyên giác thật sự có thể đem m ư ơ i hai thủy tổ phong ấn hát nuôi chính mình theo như lời tin tức tất nhiên sẽ thậm phần cảm thấy hứng thú hiện tại liền muốn cho hắn tín nhiệm chính mình là không có khả năng sự tình vì thế nàng nguyện ý lại không phải không mạo hiểm bởi vì chống cự không có ý nghĩa như vậy đi theo ta đi chú nguyên giác gật đầu một cái xoay người thân hình loay lên nhanh chóng hướng về phong ấn giới tượng phương hướng phóng đi cơ đồng dạng cước bộ điểm nhẹ theo sát chu nguyên giác sau lưng nhìn xem cơ cùng chu nguyên cảm giác cùng nhau trở về phong ấn giới tượng bên trong đám người không khỏi lộ ra một tia cảnh giác thân sắc chư vị bung lỏng kế tiếp ở đây liền giao cho ta chu nguyên giác mở miệng trên mặt mang nụ cười ôn hòa đám người gật đầu một cái nhìn xem chu nguyên giác mang theo cơ hóa thân đi sâu vào phong ấn giới tượng đi tới đ ổ quân sơn bên người lúc này đ ổ trong tay quân sơn như c ũ nắm phía trước chu nguyên giác phân ly thân thể mà thành huyết cốt chi kiếm chu kiếm này xâm nhập lòng đất đem một bộ trắng loắn như ngọc thân thể đóng vào trên mặt đất rất nhiều máu thịt cùng xương cốt lan tràn đem bộ thân thể này một mực gò bó thủy tổ cơ thân thể đồ lao những ngày này khổ cực chuôi kiếm này lại lần nữa trả lại cùng ta người ở nơi này trông nhiều ngày như vậy khối này đính tại đông hoa tây bắc cái đinh cũng đến nên trừ bỏ thời điểm chu nguyên giác đối với đồ quân sơn nói được vậy thì giao cho ngươi tại địa phương quỷ quái này sinh sinh ngồi bất động ba năm ta cũng sắp bị nẹ h điên lên rồi đồ quân sơn vừa cười vừa nói chậm rãi buông lỏng ra n ắ m huyết cốt chi kiếm bàn tay cắt ra sức mạnh cung cấp ba năm qua đây là bàn tay của hắn lần thứ nhất rời đi thanh trường kiếm này không hiểu đồ quân sơn tựa hồ thở dài một hơi cảm giác cả người đều bông u lỏng xuống giống như trên vai có một t o à núi lớn bị rỡ xuống mặc dù hắn nhìn bề ngoài đi lên nhẹ nhõm nhưng chỉ có chính hắn biết hắn đang chịu đựng bao lớn áp lực cái này quan hệ đến cả một cái thủy tổ phong l n n g u y thậm chí sẽ uy hiếp được toàn bộ đông hoa an toàn một khi hắn ở đây xảy ra vấn đề. đối với cả nhân loại đều sẽ là thai họa thật lớn loại này trầm trọng có thể nghĩ hiện giờ rốt cuộc có thể rỡ xuống như thế trầm trọng gánh nặng cũng không phải là chính mình có thể gánh xuống d ư ớ i vẫn là để lại cho có thể gánh vác người gánh vác đi thì như người trẻ tuổi trước mắt này g i a n giắc g i a n giắc kèm theo đồ quân sơn buông lỏng tay ra toàn bộ huyết cốt chi kiếm bắt đầu chấn động bị hắn xuyên thấu cơ thân thể tựa hồ tại nhẹ chấn động lúc nào cũng có thể d r y rủa d ự n g lên mà đúng lúc này chu nguyên giác đưa tay ra giữ tại huyết cốt chi kiếm trên chỗ kiếm hắn không có hướng về bên trong truyền v ậ n sức mạnh mà là nhẹ nhàng dùng s ứ c đem toàn bộ huyết cốt chi kiếm đều rút ra Phúc. kèm theo huyết cốt chi kiếm rút ra cơ thân thể bên trên tất cả chói buộc đều bị giải trừ kinh khủng uy hiếp cảm giác từ trong thân thể kia truyền bá đi ra để cho mọi người chung quanh cảm nhận được một hồi ngã thở đi thôi thu hồi lực lượng của ngươi chu nguyên giác q u a y người đối với sau lưng cơ nói cơ gật đầu một cái chậm rãi đi tới mặt đất thân thể kia phía trước đưa tay đặt ở thân thể phía trên lộc cộc lộc cộc cái kia cố kiên cố không phá vỡ nổi thân thể nhanh chóng hòa tan theo bàn tay của nàng chậm rãi dung nhập thân thể của nàng bên trong. cuối cùng hoàn toàn kết hợp giờ n à y k h ắ c này nàng đã có thân thể hoàn chỉnh kế tiếp nàng n g n g đầu nhìn về phía bầu trời thể nội chân giới chi lực đột nhiên hội tụ hướng tiên một trường vê a n g tiên cung ả o cảnh bầu trời đột nhiên sụp đổ lộ ra cực lớn hố đen một vòng ẩn chứa uy áp kinh khủng thân ảnh bỗng nhiên từ không trung lỗ hổng bên trong thoát ra chui vào trong thân thể nàng khí thế khổng l ồ trong nháy mắt từ trong cơ thể của nàng bắn ra sắc khí mạnh mẽ tựa hồ có một loại nào đó lây nhiễm lòng người ô nhiễm lực cặp mắt của nàng cũng trong nháy mắt trở nên đỏ như máu trong đó tràn đầy bạo ngược khí tức bỗng nhiên nhìn chằm chằm chu nhưng mà chu nguyên n tất cả m giác lại không có bất kỳ hành động nào đứng tại chỗ đối mặt cơ tập trung mà đến hung ác bạo ngược ánh mắt sắc mặt không hề bận tâm ánh mắt thâm thúy tính mịch phản phất vô tận bực sâu thâm bất khả trác trong nháy mắt cơ thân thể liền cứng ngắc ngay tại chỗ chu nguyên giác ánh mắt để cho nàng tại bạo ngược giết hại nguyên rủa xung kích phía dưới tựa hồ i hồi tưởng lại cái gì c ố khí tức bạo ngược kia dần dần nhận được k h ô n g chế nàng trong đôi mắt tàn bạo tinh hồng dần dần rút đi dần dần khôi phục lý trí t h ầ n sắc xin lỗi đối với chúng ta mà nói k h ô n g chế lại nguyền rủa cũng không phải một chuyện dễ dàng cơ chậm rãi đối với chu nguyên giáp nói nghe được cơ lời nói mọi người nhất thời hơi s ư n g sờ gì tình huống thân là thiên ma thủy tổ thế mà lại khiến nhân loại xin lỗi người kiểu nói này ta đối với các ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn bất quá đó cũng là tại chúng ta lấy được hoàn toàn sau thắng lợi sự tỉnh bây giờ ngươi hẳn biết phải làm sao chu nguyên giắc gật đầu một cái nói đương nhiên đến đây đi cơ gật đầu một cái chậm rãi thu hồi quanh quẩn ở bên cạnh tất cả lực lượng hết thể áp bách về hư không trong nháy mắt nàng liền phảng phất từ một cái nhân gian nữ đế đã biến thành một cái phổ thông hoàn mỹ nữ nhân chu nguyên giác thấy thế chậm rãi nâng lên bàn tay của mình đặt tại trên c h á n của cơ thánh liên kết cấu đột nhiên phát lực Ông, lực lượng kinh khủng trong nháy thân Nguyên nục nhanh chóng Giác lực cơ Chu cấp tốc mọc phủ thể, huyết thêm, mắt bắt bao đầu cơ âm thanh cuối cùng ở chung quanh quanh quẩn sau đó quanh thân huyết nhục liền triệt để ngưng kết trở thành lửa trong suốt kết tinh trạng thái mà ý chí của nàng cũng lâm vào trong giấc ngủ say thủy tổ cơ đồng dạng tiến nhập trạng thái phong ấn dầm dầm dầm cũng l i ề n tại lúc này toàn bộ côn luân tiên cung huyến tượng bắt đầu kịch liệt run r u dày từ trường khổng lồ kết cấu đang nhanh chóng sụp đổ cùng chản lan đến mức toàn bộ tiên cung kiến trúc huyến tượng đều đang nhanh chóng vỡ vụn bao la hùng vĩ mỹ lệ tựa như ảo n ộ n g tiên cung dần dần vỡ vụn trở thành từng mảnh, từng mảnh trắng loãn phiêu võ theo gió giải rác cuối cùng triệt để hóa thành từ trường b mà cái này vô số từ trường hội tụ ở trên bầu trời tạo thành từng đạo cầu vồng bãi sắc treo ở không trung kéo dài không tiêu tan kèm theo tiên cung ảo ảnh sụp đổ t r u n g quanh ngọn núi khôi phục nguyên bản hình dạng ở nơi này mà mấy ngàn năm lâu côn luân tiên cung hoàn toàn biến mất trở thành lịch sử cái này cũng mang ý nghĩa căn này từ xưa đến tại đông hoa tây bắc nguy hiểm đinh thép được thành công trừ bỏ kết thúc không chỉ có thu được chiến đấu thắng lợi ngay cả mảnh này phong ấn giới tượng cũng bị an toàn trừ bỏ từ nay về sau rốt cuộc không cần vì nơi đây phi tâm mọi người tại đây lấy nhau tất cả nhìn ra trong mắt đối phương vẻ vui thích kế tiếp bên này liền muốn từ các người kết thúc cái này hai khối kết tinh tuyệt đối an toàn có thể mau chóng vận chuyển trở về tổng bộ an trí mà ta còn muốn chạy tới một cái chiến trường kế tiếp chu nguyên giác t ử trong túi tiền móc ra năng lượng kết tinh bổ sung tiêu hao lúc này tràn đầy một bao năng lượng kết tinh đã tiêu hao gần nữa liên tục phong ấn ba tên toàn bộ hình thái thủy tổ cũng không phải là không có một chút giá cao bất quá bây giờ còn chưa tới lúc nghỉ ngơi hắn có thể cảm nhận được ở cái thế giới này khác phương vị còn có rất nhiều năng lượng kinh khủng đoàn tại tàn phá bừa bãi đó là toàn bộ hình thái thủy tổ đang tại công kích thế giới khu vực khác phong ấn giới tượng sinh ra hiện tượng đông hoa nguy cơ giải trừ nhưng thế giới quốc gia khác nguy cơ vẫn không có thể giải trừ hắn nhất định phải nhanh chóng hành động nhưng mà đ a n g tại hắn chuẩn bị lần nữa thi triển chân giới nhảy vọt đi tới một cái chiến trường kế tiếp thời điểm động tác của hắn đông nhiên hơi chậm lại ngay mới vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được ở thế giới các nơi tàn phá bừa bãi năng lượng kinh khủng phản ứng đông nhiên cấp tốc tiêu thất cuối cùng hoàn toàn lạng xuống ngừng tiến công sao chu nguyên giác như có điều suy nghĩ xem ra ba tên toàn bộ hình thái thủy tổ bị phong ấn thiên ma phương diện cuối cùng nhận rõ tình huống mà liền tại các nơi trên thế giới năng lượng khổng lồ phản ứng biến mất đồng thời hắn rõ ràng cảm thấy tinh không quốc phương hướng hội tụ năng lượng kinh khủng phản ứng trong nháy mắt tăng thêm đạt đến một cái trình độ khủng bố từ các nơi trên thế giới rút lui toàn bộ c o đầu rút c ổ đến trong tinh không quốc chi sao mà cùng lúc đó các nơi trên thế giới bắc s a quốc chiến t r ư ờ n g gì tình huống như thế nào đống nhiên người đã không thấy t â m hơi liệu mạng chống cự lại địch nhân lực chủ g ờ d ô biểu tình một mặt m ộ t b ư ớ c ngay mới vừa rồi hắn còn liên tục bại lui cơ hồ muốn đỡ không nổi đối phương chiếm cứ tuyệt đối thượng p h ò n g có thể nói thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian hắn đều đã làm xong hy sinh chuẩn bị không nghĩ tới đ ị chỉ nhân bỗng n h i ê là i ề n đ bắt r xa quốc và xa quốc chiến trên sân đã làm xong vẫn lạc chuẩn bị có cả mấy người cũng là gương mặt không hiểu nhìn xem trong nháy mắt gan tính lại chiến trường phản phất cảm thấy mình đang nằm mơ đồng thời cũng lo lắng loại chuyện tốt này bên trong có phải hay không cất giấu cái gì âm mưu càng lớn c h ư vị bây giờ truyền lại một đầu tình báo trọng yếu đông hoa chiến trường dĩ lấy được toàn diện thắng lợi chu nguyên giác đông nhiên xuất hiện tại chiến trường lực áp toàn bộ hình thái thủy tổ bây giờ hoang vu chi chủ lạc linh hồn chi chủ vũ chiến tranh chi chủ cơ ba vị toàn bộ hình thái thủy tổ di toàn bộ bị chu nguyên giác phong ấn thủy tổ hồng hóa thân cũng đã đồng rạng bị phong ấn theo báo cáo các nơi trên thế giới thiên ma thủy tổ đều đã bắt đầu rút lui trước mắt có biết bọn hắn đã trở về có đầu rút cổ tại tinh không quốc chi bên trong nếu như gặp phải địch nhân đột nhiên biến mất tình huống xin đừng nên kinh hoàng đây là hiện tượng bình thường thỉnh chư vị xem như chiến hậu kết thúc công việc chờ đợi tiến một bước tình báo đúng lúc này thế giới rất nhiều chiến trường võ đạo gia cao tầng trong đầu đều đ ỗ n g nhiên vang lên một cái thanh âm thanh thúy chính là thu được tình báo lý thanh tuyển lợi dụng năng lực của mình trước tiên hướng tất cả võ đạo gia cao tầng truyền lại tình báo cái gì chu nguyên giắc bỗng nhiên xuất hiện còn nhất cử phong ấn ba cái toàn bộ hình thái thủy tổ ngươi xác định tin tức không có sai chờ đã vẫn là ta xuất hiện nghe nhầm rồi v ừ a mới đầu góc bị sấm xét b ổ một nhát chẳng lẽ đã bị hư gợ rộ dùng sức đem đầu của mình đập đến rung động đùng đùng tựa hồ muốn xác nhận không phải mình xuất hiện ảo giác q u ba chương sáu trăm bốn mươi bảy cổ vũ tia từng cái biết tin tức sau đó trận mắt hốc m ộ n cho là mình xuất hiện ảo giác các nơi các cường giả thẳng đến chiến đấu kết thúc công việc kết thúc tham dự đông hoa phát khởi chiến hậu hội nghị thời điểm mới hoàn toàn tin tưởng chính mình phía trước nghe được tin tức bởi vì từ trên màn hình lớn tại phương diện đông hoa phòng hợp chủ tọa phía trên bọn hắn tận mắt nhìn thấy chu nguyên giác cái tia khuôn mặt quen thuộc cùng lúc đó tại đông hoa phòng hợp chính giữa ba khối dưới cực lớn nửa trong suốt kết tinh xừng xững giống như một loại pho tượng toàn bộ hình thái thủy tổ khuôn mặt có thể thấy rõ ràng bị triệt để ngưng kết ở kết tinh bên trong những thứ này từng để cho nhân loại sinh ra vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng tồn tại bây giờ lộ ra là như thế an tính và nặng nề giống như là bày ra tại trong viện bảo tàng vật phẩm triển lãm lại giống như bị giam tại động vật viên trong lồng giam sư hổ chỉ có thể tiếp nhận vô số ánh mắt tò mò thẩm duyệt đây là một loại tương phản to lớn cũng là một loại cực lớn rung động đã từng áp đảo bên trên nhân loại tồn tại cuối cùng bị loài người chinh phục giờ này khác này lớn như vậy trong phòng hội nghị Ánh người mắt mọi đây là ba năm này các nơi trên thế giới phát sinh sự kiện quan trọng văn kiện tư liệu có thể mau sớm trợ giúp chu nguyên giác hiểu rõ ba năm này toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa Kỳ thực, trận h ự c t này chiến hậu hội nghị vốn nên là chỉ hoãn cử hành bởi vì cần cho chu nguyên giác một chút thời gian một lần nữa quen thuộc thế giới này làm gì nhận được tin tức nhân loại các phương thế lực mặc dù biết đông hoa tin tức chuyển đến cực lớn có thể chân thực nhưng vẫn là đều mãnh liệt yêu cầu mau trong tiến hành video hội nghị lấy cuối cùng xác nhận tin tức tính chân thực chỉ có chính mắt thấy chu nguyên giác bản thân bọn hắn mới có thể chân chính yên lòng cho dù chu nguyên giác không nói câu nào cái gì cũng không làm chỉ là xuất hiện tại đó liền có thể để cho bọn hắn ăn được một khóa thuốc an thần bởi vậy hội nghị không thể không trừ lại như thế một cái đứng không để cho chu nguyên giác để mà quen thuộc trước mắt nhân loại các phe tình huống tất cả mọi người ở đây hoàn toàn yên tĩnh vô số cường giả đều đang l ặ n g lặng chờ đợi tựa hồ lo lắng cho mình làm ra động tính ảnh hưởng chu nguyên giác đọc lúc này tham gia hội nghị người có thể nói cũng là trong nhân loại người mạnh nhất là các phương thế lực đứng đầu nhất tinh anh có thể làm cho những cường giả này làm đến b ư ớ c này toàn thế giới chỉ sợ cũng chỉ có chu nguyên giác một người bất quá cũng may chu nguyên giác cũng không có để cho đám người lợi lâu đến cảnh giới của hắn hôm nay trí nhớ trí lực các loại đều đã bị khai phát đến cực hạn nếu như triệt để kích hoạt quanh thân tế bào tự chủ tính chất như vậy thì giống như toàn thân trên dưới có ngàn vạn ánh mắt dùng một mực ngàn đi tới miêu tả hắn đọc tốc độ đều không đủ vẹn vẹn chỉ là quét qua một mắt trong tài liệu tất cả tin tức liền bị hắn bắt giữ quen thuộc tiến nhập đầu góc của hắn cái kia một sấp thật d à y tư liệu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thay đổi thiếu không cần mười lăm phút chú nguyên phát hiện đã đem ba năm này các nơi trên thế giới phát sinh đại sự tư liệu toàn bộ đọc hô hắn nhịn không được thở ra một hơi khi thấy trong tư liệu cái kia rất nhiều tên quen thuộc còn có cái kia từng kiện a n h liệt sự tích thời điểm trong lòng của đồng văn minh bạch long đạo nhân túc trực bên linh cứu người cường giả còn có cái kia từng người từng người nước ngoài cường giả đỉnh cao chính là bởi vì có bọn hắn trả giá nhân loại mới có thể chống đến hôm nay dùng tốc độ cực nhanh phát triển đến tình trạng như vậy ba năm này nhân loại đúng là trải qua quá khó khăn mỗi một bước đều kèm theo máu và lửa người đã chết nhóm người sống sẽ giúp các ngươi nhìn thấy cái kia sáng trói tương lai chu nguyên giác buông xuống trong tay tư liệu đưa mắt về phía tại chỗ võ đạo ra nhóm trong lúc nhất thời đ ắ n người tinh thần trong nháy mắt chấn động chư vị thêm lời thừa thai ta cũng không nói trước mắt nhân loại tình huống ta cũng đã hiểu rõ tin tưởng chư vị đối với ta ba năm này kinh lịch chắc hẳn cũng hết sức tò mò bây giờ ta có thể làm đại gia đơn giản giới thiệu một chút cái này quan hệ đến vương cấp phía trên cảnh giới cao hơn chu nguyên giác trầm g i ã i nói trong lúc nhất thời lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn bọn hắn đều đối chu nguyên giác những năm này đến cùng đã trải qua cái gì cảm thấy rất hứng thú ba năm trước đây hắn còn vẹn vẹn chỉ là có thể chống lại thủy tổ tồn tại thậm chí còn không cách nào cùng toàn bộ hình thái thủy tổ chính diện chống lại mà sau ba năm hắn cũng đã có thể làm đến nghiền ép thủy tổ trong vòng một ngày liền đem ba tên toàn bộ hình thái thủy tổ phong ấ n sau đó chú nguyên giác đem mình bị ác mộng c h i chủ tính toán trục xuất chân giới tại chân giới loạn lưu bên trong r i ruộng cầu sinh kinh lịch đơn giản miêu tả tiếp đó hướng đ á m người giới thiệu chân giới tình báo cùng với vương cấp phía trên cảnh giới cao hơn đến cùng là cái gì siêu việt thủy tổ càng mạnh hơn cảnh giới cùng thế giới vật chất lẫn nhau đối ứng năng lượng thế giới bạn cho rằng ẩn chứa vũ trụ chân lý không biết giới vực nếu như có thể câu thông chân giới sức mạnh liền có thể thu được siêu việt thủy tổ sức mạnh khi bản chất sinh mệnh kết cấu hướng tới một loại nào đó hình thái hoàn mỹ liền có khả năng câu thông chân giới chi lực cái này từng cái không thể tưởng tượng nổi khái niệm lập tức làm cho tất cả mọi người đều lâm vào tinh thần chấn động trạng thái chu nguyên giác trở về mang về không chỉ là cá nhân lực lượng cường đại càng là vượt qua viên tinh cầu này vượt qua cái văn minh này có khả năng sánh bằng hoàn toàn mới khái niệm đó là một cái thế giới mới chư vị sự thật chứng minh thiên ma thủy tổ cũng không phải không cách nào chiến thắng trên thực tế cho dù là thiên ma thủy tổ cũng vẫn là dừng lại ở vương cấp phạm chủ không có thêm một bước vượt qua chẳng qua là sinh mệnh bản chất kết cấu dần dần hướng tới hoàn mỹ có thể nhẹ đụng chạm đến chân giới chi lực tồ tại cảnh giới như vậy thiên ma có thể làm được nhân loại cũng có thể làm đến thậm chí nhân loại có thể làm được so thiên ma tốt hơn trở nên so thủy tổ cấp c à n g mạnh hơn tin tưởng chư vị cũng nhìn thấy ta chính là một cái ví dụ tốt nhất thiên ma thủy tổ cũng không phải cái gì cao quý cao đẳng giống loài bọn hắn cũng chỉ bất quá là vùng vũ trụ này kẻ lưu lạc một trong thậm chí không cách nào tự quyết trưởng khống vận mệnh của mình đặt tại trước mặt chúng ta là cảnh giới cao hơn là vùng vũ trụ này chân chính huyền bí nó treo ở đỉnh đầu của chúng ta chờ đợi chúng ta tiếp tục đi chinh phục cùng siêu việt mà thiên ma chỉ bất quá chúng ta đi tới trên đường tất sẽ chiến thắng tồn tại chu nguyên giác nhẹ nói n g ư khí của hắn vẫn bình tĩnh cùng thư giãn nhưng mà nghe vào trong thai của mọi người lại tràn đầy sức mạnh bằng bạc bởi vì chu nguyên giác đã dùng tự thân hướng bọn hắn đã chứng minh hắn nói tới hết thảy đều là thật có cái gì so kỳ tích gần ngay trước mắt càng có thể cổ vũ lòng người đâu hội nghị lần này muốn cùng đại gia thương thảo không còn là phòng thủ kế hoạch kế tiếp chúng ta phải cân nhắc là như thế nào đối thiên ma tiến hành phản công tiếp đó chỉ để đem bọn hắn đánh bại chu nguyên giác thản như nói chúng ta phải nhanh một chút đạp vào tinh không cốt thổ địa cứu vớt nơi đó chịu khổ dân chúng Quy 3, 648, kế hoạch. nghe được chu nguyên giác lời nói tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt lần nữa chấn động bây giờ tinh không quốc chính là thiên ma tổng bộ tiêu chí đặt vào tinh không quốc thổ địa cơ bản liền giống như là đã công hãm thiên ma tổng bộ trên thực tế cho dù bây giờ lấy được cực lớn thắng lợi tại chỗ đại đa số người tư tưởng như cũng dừng lại ở trên phòng thủ phương diện chuyện này phải chăng nóng vội căn cứ tình báo đến xem bây giờ hoàn toàn hồi phục thủy tổ có trường bảy tên mặc dù trong đó ba tên bị phong ấn nhưng thiên ma một phương vẫn có bốn tên toàn bộ hình thái thủy tổ hoạt động mạnh mà bây giờ những thứ này thủy tổ đều đã có đầu rút cổ ở tinh không quốc chi bên trong toàn thế giới thiên ma sức mạnh cũng tại có vào cố lực lượng này hội tụ vào một chỗ chỉ sợ là chưa từng có cường đại ta cảm thấy việc cấp bách hay là muốn mau chóng thu phục mất đất có các hạ c h ấ n thủ t ứ phương lực lượng của nhân loại có thể nhanh chóng khôi phục đây là trước mắt ổn thỏa nhất kế hoạch bây giờ nhân loại các phương k i t sước t ù y tiện phát động thế công chỉ sợ không quá thực tế trên màn hình gợ rộ c h ầ m hậu âm thanh văn g lên phát ra cách nhìn không giống nhau mà vô luận là trên màn hình vẫn là hiện trường r bây, bây giờ chu nguyên giác quay về nhất cử phong vấn ba tên thiên ma thủy tổ thiên ma chấn động cùng e ngại coi đầu rút cổ thế lực ngừng tiến công mảng lớn bị khu chiếm linh vắng vẻ đi ra chính là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm tốt bây giờ phe nhân loại thực sự là khó mà k i ê n trì nổi một lần nữa đại chiến húng chi bây giờ thiên ma thế lực mặc dù gặp khó nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đối kháng chi lực thậm chí đối với so với nhân loại tới nói vẫn có nhất định ưu thế chú nguyên giác mặc dù trong vòng một ngày phong ấ n ba tên thủy tổ cho thấy ưu thế áp đảo nhưng đây đều là tại một chọn một hơn nữa thiên ma thủy tổ không có phòng bị tình huống phía dưới thực hiện mà bây giờ bốn tên toàn bộ hình thái thiên ma thủy tổ có đầu rút cổ tinh không quốc hội tụ một chỗ đã có phòng bị lấy một đội bốn cuối cùng không phải một cái cử chỉ sáng suốt bây giờ chú nguyên giác là hết thể hạch tâm là nhân loại có khả năng dựa vào duy nhất trụ cột một khi giống như ba năm sau xảy ra điều gì sai lầm cái k i a cả nhân loại văn minh cũng có thể trong nháy mắt ngã vào vạn tiếp bất phục vực sâu nguyên giác ta biết ngơi ư ba năm trở về nhìn thấy thế giới thế cục hôm nay có chút nóng nảy nhưng càng đến lúc này càng là muốn ổn được bây giờ chúng ta đã dần dần chiếm cư ưu thế nhân loại cũng tại trong nhanh chóng phát triển mà thiên ma chỉ là dừng bước không tiến chiến thắng bọn hắn chẳng qua là vấn đề thời gian hà tất b ư ớ c lên phong hiểm nóng lòng nhất thời liên tổng thư trưởng bây giờ cũng không nhịn được mở miệng nói ra hồi tưởng lại ba năm trước đây tình cảnh hắn thật sự là không hy vọng tại bây giờ cái này trồng một mảnh thật tốt thế cục phía dưới lại bốc lên quá lớn phong hiểm nhân loại, đã chịu không được một lần nữa tai nạn theo tổng thư trưởng gợi rổ hai người lên tiếng cũng có một chút võ đạo gia lên tiếng phụ hoạn chư vị ta rất hiểu các ngươi tâm tình nhưng các ngươi hẳn là cũng nhìn qua tương ứng tư liệu biết thiên ma trước đây vì cái gì bỗng nhiên trả một cái giá thật là lớn cũng muốn bỗng nhiên đối với ta đối với cả nhân loại thế giới phát động công kích tha thứ ta nói thẳng bây giờ trong mắt của ta thiên ma thủy tổ đã không thể xem như chúng ta địch nhân chân chính cùng uy hiếp văn minh nhân loại đối mặt chân chính uy hiếp hẳn là những cái kia để cho thiên ma thủy tổ cũng vì đó sợ hãi tồn tại nếu như ta đoán không sai những cái kia tồn tại hẳn là đến từ chân giới chỗ sâu tính mạng của bọn hắn đẳng cấp không hề nghi ngờ là viễn siêu thiên ma thủy tổ tồn tại đó mới là chúng ta đối mặt chân chính nguy cơ nếu như không nhanh chóng giải quyết thiên ma vấn đề hơn nữa từ thủy tổ trong miệng thu được tương ứng tình báo cùng tin tức không thể mau chóng làm cho cả nhân loại tiến vào trạng thái vững vàng phát triển toàn diện xúc tích lực lượng ai cũng không biết khi nguy cơ lúc hàn g lâm nhân loại sẽ đối mặt dạng gì tình huống thời gian của chúng ta kỳ thực đồng dạng mười phần gấp đáp dù sao đối với thiên ma tới nói bọn hắn có thể thiêu đốt viên tinh cầu này tiếp đó đi thẳng một mạch mà chúng ta không cách nào vứt bỏ cố hương của chúng ta chỉ có tử thủ cùng những cái tia chân chính cao đẳng sinh mệnh quyết nhất tử chiến chu nguyên giác trầm giọng nói nghe được chu nguyên giác mà nói tất cả mọi người đều nhịn không được trầm m ặ t lại ba năm qua đi cùng thiên ma chiến đấu đã sớm để cho bọn hắn dần dần quên đi cái này một nguy cơ bây giờ chu nguyên giác nhắc đến bọn hắn mới nhớ tới nếu quả thật giới thật có như chu nguyên giác nói tới thần kỳ như vậy năng lực như vậy hai nạn bông xuống căn bản là không có cách dự đoán chư vị huống chi các ngươi không nên đem thiên ma nghĩ đến quá mạnh đem ta nghĩ đến quá yếu ta nói qua bây giờ thiên ma thủy tổ đã không trong mắt của ta đây không phải một câu nói n g o Kế tiếp, còn lại 4 tên thiên lại còn sống động một a ta bao nữa, cam ta thủy tổ, ta sẽ giải quyết kết tinh tượng tổn tàng, trở thành chung. Chắc hẳn không pho nhân nhà minh chúng sẽ sẽ giải liền loại bảo lâu có văn bị vào m phần của lịch、sự. Chu Nguyên nói. của Giác vừa cười vừa vừa sử. Một bên khác tinh k h ô n g quốc lúc này tinh k h ô n g quốc đã phảng phất biến thành một mảnh mã thổ toàn bộ thế giới đều tựa như bị một loại nào đó sương mù s á m bao phủ đã từng thế giới phát đạt nhất cùng văn minh quốc gia lúc này lại phảng phất một tòa ác ngộng chi thành từng bóng n g ư ờ i như là cái sắc không hồn đồng dạng cơ giới tính duy trì lấy sống s ố t trạng thái hai mắt mất cảm giác vô thần thân thể thỉnh thoảng run r u dậy quần áo c ũ n g nát thân hình g ầ y gò những người này mỗi thời mỗi khắc đều tựa như sống ở ác n g ộ n g ở trong khi màn đêm bông u xuống chính là bọn hắn sợ hãi nhất thời điểm bởi vì bọn hắn sẽ triệt để bị ác n g ộ n g t h ô n vệ hướng ác n g ộ n g chi chủ dân g ra sợ hãi của mình không biết bao nhiêu người liền như vậy điên cuồng cũng không biết bao nhiêu người chết đi như thế mà giờ khác này tại tinh không quốc trên không vô tận chỗ cao ác mộng chi chủ tái tạo sau đó ác mộng chi thành bên trong bao quát á c ngộng c h i chủ ở bên trong bốn tên toàn bộ hình thái thiên ma thủy tổ đã lui về tình không quốc bốn tên thủy tổ hóa thân ngồi quanh ở cạnh bàn hợp một hội như chết trở mặc chuyện phát sinh ngày hôm nay bọn hắn căn bản không dám tin tưởng ba tên toàn bộ hình thái thủy tổ đây chính là ba tên toàn bộ hình thái thủy tổ thế mà tại trong vòng một ngày bị triệt để phong ấn cái tiêu biến mất ba năm chu nguyên l i rác không chỉ không có chết tại chân giới loạn lưu bên trong ngược lại vừa thoát h ố n liền cho thấy áp đảo tính sức mạnh đối với thiên ma tới nói một mảnh thật tốt cục diện mắt thấy thắng lợi sắp đến thế cục thế mà trong vòng một ngày bị l ị c chuyển ta rất muốn biết người kia bây giờ đến cùng là cảnh giới gì hắn phải chăng đã đột phá tầng kia công s i ề n g chân chính chuyển hóa thành chân giới sinh mệnh trong một mảnh trầm mặc trụ mở miệng gần như nói dằn từ n g chữ q u ba chương sáu trăm bốn mươi chín ước chiến nghe được trụ lời nói các thủy tổ càng thêm trầm mặc chân giới sinh mệnh bọn hắn rất rõ ràng cái danh từ này đại biểu ý nghĩa đó là hoàn toàn siêu việt vương cấp cấp độ cảnh giới là sinh mạng lại một lần vượt qua tính chất thuế biến đối với sinh tồn ở thế giới vật chất sinh mệnh tới nói cho dù là đi lên chân linh trí lộ phá vỡ vòng t ầ n hạn chế nắm giữ bản thân tiến hóa phương hướng trên thực tế vẫn như c ũ đồng đẳng với hết ngồi đ lẻ giếng bởi vì bọn hắn nhưng vẫn bị trói buộc được hành tinh mẹ phía trên không cách nào siêu việt tinh cầu tìm tòi vô ngần vũ trụ cùng với hư không mà chân giới sinh mệnh khác biệt sinh mệnh bản chất kết cấu triệt để tiến hóa h o à n mỹ có thể câu thông cùng dẫn động chân giới chi lực cấp độ sống phát sinh t h về biến phổ thông sinh mệnh chỉ có thể dựa vào thế giới vật chất năng lượng sống sót thế giới vật chất năng lượng hết sức có hạn hơn nữa thu hoạch độ khó cực lớn đặc biệt đến vương cấp mỗi hướng phía trước bước ra một bước đối với cả viên tinh cầu tài nguyên cũng là một loại cực lớn tiêu hao mà chân giới khác biệt nơi đó có lấy mãi không hết năng lượng kh chân giới sinh mệnh năng đủ trực tiếp từ vô tận chân giới loạn lưu bên trong hấp thu sức mạnh tự thân mức năng lượng cùng với năng lực sinh tồn đều có thay đổi cực lớn dùng đông hoa cổ láo l ờ i mà nói thực khí giả thần minh bất tử đến đó dạng cảnh giới có thể tại trong chân giới tự do sinh tồn đồng thời năng lượng khổng lồ cũng có thể trèo chống chân giới sinh mệnh tiến hành cực kỳ xa xôi chân giới nhảy v ọ t chân chính có tư cách bước về phía vô ngần vũ trụ cá nhân võ lực triệt để vượt qua tinh cầu bước vào tinh không cùng chân giới c h ố sâu loại này vượt qua cơ hổ giống như là từ trên mặt đất văn minh hướng văn minh liên hành tinh tiến hóa mà có bậu này lực lượng khổng、lồ. Cũng làm cho chân giới sinh mệnh, giới làm trước t việt với trong vũ trụ phổ thông vật siêu với vũ văn minh, n g phổ chất thậm chí một ờ i liền có thể dễ dàng hủy diệt cả một cái tinh minh. dàng cùng văn có cả cầu thể một t hủy dễ r ư đây tại thánh tinh thời điểm bọn hắn gặp phải định nhân chính là tương tự chân giới sinh mệnh đang tại thánh tinh văn minh hương thịnh thời điểm đông dương một ngày tại bầu trời vô tận chỗ cao đông nhiên đã nứt ra một đạo cực lớn lỗ hổng kinh khủng cao đẳng sinh mệnh bông xuống để cho tinh cầu của bọn hắn cùng văn minh nên đón hủy diệt lúc đó đến vương cấp đình phong bộ phận chạm đến chân giới vẫn chưa hoàn toàn đột phá mười hai thủy tổ hiến tế thánh tinh gần như tám thành sức mạnh mới khiến cho chính mình giống như chân giới sinh mệnh tiến vào chân giới thông đạo đã trải qua cựu t ử nhất sinh đã tới địa cầu chân giới sinh mệnh kinh khủng in dấu thật sâu khắc ở trong trí nhớ của bọn hắn đó là một loại thâm trầm sợ hãi không thể không nói bây giờ bọn hắn luôn uống đây là đến địa cầu sau đó đối mặt cái này văn minh cấp thấp tinh cầu bọn hắn lần thứ nhất sinh ra cảm giác như vậy phía trước vô luận làm cái gì bọn hắn trên thực tế trong lòng đều có một cỗ sức mạnh có một loại cảm giác ưu việt bởi vì bọn họ là cao đẳng hơn sinh mệnh cho dù kế hoạch xuất hiện một chút ngoài ý、muốn. nhưng chủ thể còn tại trong lòng bàn tay của bọn hắn cho dù trước đây chu nguyên giác hành o không xuất thế đánh vỡ vòng sinh vật tầng hạn chế đột phá đến vương cấp bọn hắn vẫn như cũ có ý nghĩ a như vậy chỉ là văn minh nhân loại trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn mà trên thực tế bọn hắn cũng chính xác thành công mặc dù bỏ ra nhất định đại giới nhưng lại thành công đem chu nguyên giác trục xuất phong ấn tại trong chân nhân giới địa cầu thế cục mặc dù xuất hiện một chút ngoài ý m ớ n t a o nộ g văn minh nhân loại điên cuồng chống cự nhưng bọn hắn từng bước một từng bước xâm chiếm cuối cùng vẫn nên đón thời khắc thắng lợi đ nếu g t i như g g u y ê n i đối t n phương thật t kế hoạch, đ n sự đã hoàn thành thuế biến các thủy tổ nghĩ tới khả năng này liền không nhịn được cảm thấy một hồi ngạt thở bằng vào chúng ta lực lượng bây giờ bằng vào tinh không quốc cùng với toàn bộ bắc ấn châu những thứ này tế phẩm có thể hay không cho chúng ta lại tiến hành một lần chân giới hành trình có thủy tổ nhịn không được lên tiếng nói tuyệt đối không được chúng ta vốn là không có chính xác t o a độ chẳng có mục đích di chuyển nếu như không có năng lượng khổng lồ xem như bổ sung phong hiểm thực sự quá lớn đây quả thực là đang tiến hành đánh bạc nếu như không gặp được thích hợp tinh cầu chờ chúng ta cũng chỉ có tại trong chân giới mây thất cuối cùng triệt để bị chân giới loạn lưu thôn vệ tỷ lệ thất bại có thể tại tám thành trở lên địa ngục chi chủ tắt trầm giọng nói mấy người khác cũng nhịn không được ở đầu không có chính xác tọa độ chân giới di chuyển cho dù đối với chân chính chân giới sinh mệnh tới nói vẫn như cũ có nguy hiểm cực lớn lại càng không cần phải nói bọn hắn bây giờ năng lượng dự trữ không đủ nhân viên thực lực cũng thiếu hụt mặc kệ đối phương là thật không nữa đang trở thành chân giới sinh mệnh bây giờ muốn trốn tránh cũng đã là chuyện không thể nào h ú n g chi căn cứ vào suy đoán của ta đối phương hẳn là vẫn chưa hoàn toàn t h ế biến bằng không lần này tiến công chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế kết thúc các ngươi quên lúc trước người này bị trục xuất phía trước tại ác mộng chi thành bên trong biểu hiện sao cái kia không thể tưởng tượng nổi năng lượng tốc độ khôi phục hắn chuỗi này biểu hiện rất có thể căn cứ vào loại năng lực này chỗ biểu hiện tại một t r ọ i một bên trên có ưu thế thật lớn nhưng bây giờ chúng ta có bốn tên toàn bộ hình thái thủy tổ tại trên lực lượng tuyệt đối chúng ta có khả năng cực lớn chiếm ưu đây chính là chúng ta ưu thế vô luận như thế nào chúng ta đều hẳn là mau m chóng làm ra quyết sách có lẽ cùng nhân loại quyết tử chiến thời khắc đã tới ác mộng c h i chủ trầm g i i nói một bên khác ban đêm thế giới loài người nhà nhà đốt đèn tươi sáng trong thành thị một mảnh chúc mừng cùng vui sướng ký t ư c ngày xưa đến ban đêm vì để tránh cho thiên ma bỗng nhiên tập kích từng nhà đóng cửa không ra tình huống bây giờ lấy được triệt để thay đổi đây hết thảy đều là bởi vì phía trước cuộc chiến tranh kia hoàn toàn thắng lợi mà là bởi vì một cái mất tích nhiều năm người quay về trên đường phố mọi người nhảy cấm hoan hô tận tình phóng thích ra phía trước thật sâu dàn xuống đáy lòng áp lực cùng sợ hãi mỗi cái v õ đạo ra cường giả phim hoặc hình hình tượng bị cuồng hoan đám người nâng cao cho bọn hắn như anh hùng một dạng lễ ngộ mà chu nguyên giác hình tượng tức thì bị bậy tại vị trí dễ thấy nhất mà lúc này bây giờ chu nguyên giác đang đứng ở kinh thành phủ kiến trúc cao nhất đỉnh lẳng lặng nhìn xem mảnh này lần nữa khôi phục sinh cơ cùng hy vọng thành thị hắn không cách nào xác định loại cảnh tượng này có thể duy trì bao lâu hắn nhất định phải nhanh chóng vì chính mình. cũng vì nhân loại tranh thủ thời gian sớm ngày giải quyết trên địa cầu thai hoa ngầm mới có thể để hắn không có băn khoăn đi tìm hiểu chân giới tìm tòi chân giới càng nhiều huyền bí cũng chỉ có dạng này mới có thể có biện pháp ứng đối sắp đến định nhân tránh văn minh hủy diệt hắn ngẩng đầu lên ánh mắt phảng phất xuyên thấu bầu trời thấy được cái kia ở thế giới vô tận chỗ cao đoàn kia tràn ngập sương mù s á m ý chí của hắn xuyên phá hư không hướng về đoàn kia sương mù xám tập trung một đạo tin tức bảy ngày sau đó thái bình dương trung tâm ta một người chờ các ngươi nếu như các ngươi không tới vậy ta liền sẽ đạp vào tinh không quốc thổ đ i ệ đạo này tin tức bị sương mù sám tiếp thu mà sương mù sám bên trong lại thật lâu không có tin tức gì chuyển đến đại khái đi qua nửa giờ đoàn kia sương mù sám bên trong mới rốt cục có động tĩnh ác mộng chi chủ cho hồi phục chỉ có đơn giản một chữ hảo q u ba chương sáu trăm năm mươi mở màn một mảnh vui mừng thế giới loài người rất nhanh lại nên đón một cái tin tức nặng ký bảy ngày sau đó chú nguyên g i á c đem một thân một mình cùng còn lại thiên ma thủy tổ ước chiến tại thái bình dương trung tâm tin tức này tại xã hội loài người nhanh chóng truyền bá đã dẫn phát động đất cấp m ư ơ i hai đồng dạng manh động đã dẫn phát cực lớn thảo luận đối với quyết định này có không ít người cảm thấy kích động cùng hưng phấn cho rằng đây là nhân loại phản công kèn lệnh lấy chu nguyên giác năng lực cường đại tất nhiên có thể nhất cử chiến thắng còn lại thủy tổ vì nhân loại mang đến chân chính hòa bình cùng thắng lợi nhưng cũng có người cảm thấy quyết định này quá mức liều lĩnh một khi ngoại ý muốn nổi lên như vậy chính là một hồi thái họa thật lớn cái này thật sự là quá mức mạo hiểm mới vừa vặn nên đón một hồi thắng lợi bây giờ đang hẳn là lúc nghỉ ngơi tại sao muốn nôn nóng như vậy còn có bốn tên toàn bộ hình thái thủy tổ sống sót đây là một cỗ cỡ nào lực lượng khổng lộ chu tiên sinh hoàn toàn chắc chắn thắn g lợi sao nếu như thua, nhân loại sẽ đương nhiên cũng có chu nguyên giác người cuồng tín tại đối với dạng này chất vấn ngôn luận tiến hành phản bác chu tiên sinh thực lực đã viễn siêu tất cả thiên ma thủy tổ một ngày phong ấn ba thủy tổ chính là chứng minh tốt nhất ta nghe được một chút nội bộ tin tức nghe nói chu tiên sinh thực lực đã vượt qua địa cầu có thể thân thể hoành độ vũ trụ Lực lượng loại của nhân đối ã áp đảo t n với, với toàn r ê n cái lại bộ thế giới nhân loại may mắn còn sống sót tới nói cái này bảy ngày là ba năm này đến nay trải qua là bình hòa nhất cùng an toàn bảy ngày nhưng cùng lúc cũng là khẩn trương nhất cùng dày vò bảy ngày chờ đợi không thể nghi ngờ là dài đẳng đắng nhất thú chi là bảy ngày biết sau đó tại một mảnh khẩn trương trong khi chờ đợi ước chiến này cuối cùng đến sáng sớm ngày mới tối tăm mở mịt hiện ra liền có vô số dân chúng từ riêng phần mình nơi ở tuân ra tự phát hội tụ ở đường đi trên sân thượng mỗi người đều tại ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời tựa hồ đang đợi cái gì bọn hắn biết trận này liên quan đến vận mạng loài người trọng yếu chiến đấu tất nhiên sẽ có thiên mục trực tiếp tất cả mọi người đều đang chờ đợi hiện trường hình ảnh chuyển đến nhân số mặc dù đông đảo nhưng tất cả mọi người đều mượn phần có trật tự mỗi người trên mặt đều mang theo kích động hôn tạp thấp t h n g thân s ắ c một mảnh trầm mặc yên tĩnh chờ đợi không có người nói chuyện cuối cùng một nghìn sáng có người phát hiện trên bầu trời tầng mây bỗng nhiên xuất hiện một hồi và mẹo sau đó mơ hồ hình ảnh chậm rãi xuất hiện tại không t r u n g bên trong cái k i a tựa hồ là một mảnh vô biên vô tận màu xanh đen lần này thiên mục trực tiếp lại còn có hiện trường âm thanh tất cả mọi người lưng nhau tất cả nhìn ra riêng phần mình trong mắt kinh ngạc theo hình ảnh càng ngày càng rõ ràng đám người càng ngày càng có thể rõ ràng thấy rõ hình ảnh nội dung cái kia vô biên vô tận màu xanh đen chính là thâm trầm biển cả màu sắc m ê n ngông một mảnh đen nhánh mà thâm trầm trà ngập không biết có thể kích khởi nhân loại thâm trầm nhất sợ hãi đây là thái bình dương chỗ sâu cảnh tượng giờ này khắc này hình ảnh một mảnh lơ mơ trên mặt biển màu xanh đen nước biển điên cùng chập trùng ở giữa trên lệch độ cao cách thậm chí có thể đạt đến hơn trăm mét bên trên bầu trời mây đen dày đặc sau đó bộ kia quan sát một dạng hình ảnh trợt rút ngắn đám người lúc này mới phát hiện tại cái này kinh khủng thiên thai phía dưới ở đó sóng biển chập trùng cao kém đạt đến hơn năm trăm linh thước trên mặt biển lại có một đạo nhân loại thân ảnh đạo thân ảnh này chậm rãi hành tàu ở trong cơn bao tác hành tàu tại trên mặt biển cùng tự nhiên so sánh đạo thân ảnh này mặc dù nhỏ bé nhưng lại có để cho người ta kính sợ sức mạnh có thể thổi lật cự hình tàu chở dầu cuốn phong dung chuyển không được hắn thân thể đ ư ơ n g theo hắn hành tàu hướng hắn đánh tới cự hình sóng biển trong nháy mắt tách ra một đầu đường tắt trên bầu trời vàng tím kinh khủng sấm sét đánh xuống nhưng bên cạnh hắn giống như là có một đạo không nhìn thấy màn g bảo hộ tất cả sấm sét đều bị tách ra chỉ là trong mơ hồ những cái kia bị tách ra sấm sét buộc vòng quanh một cái hình dạng một đ o à thánh liên c h i hình hình dáng cho dù phía trước là hủy thiên diệt địa thiên h a i nhưng ở trước mặt đạo thân ảnh này cũng chỉ có thể nhượng bộ vô luận gian nan g ư ờ n g nào con đường hắn đều có thể như, giống trên đất bằng giống như khoan thai hành tàu giờ khác này đạo này nhỏ bé thân ảnh, ở mọi người trong lòng. lại như vòm trời giống nhau cao lớn cùng rộng lớn cho người vô tận tin tưởng đây là nhân loại người mạnh nhất đây là võ đạo gia bên trong truyền kỳ đây là địa cầu thành hình mấy tỷ năm qua sinh ra mạnh nhất cá thể khoan thai tự tin vũ dũng cường đại vô số người cảm xúc minh ngông đây mới là sinh mà làm người nên có bộ dáng tất thắng tất thắng tất thắng nguyên bản yên tĩnh đám người chợ không hẹn mà cùng phát gia đình thai nhức g ó c tiếng gọi ở mỹ trong ngực nhiệt huyết hoàn toàn bị kích phát nhất định sẽ thắng dũng sĩ như vậy dạng này cường giả không thể lại thua tại vô số người chăm chú t r u nguyên n g giác chẩm rãi hương thái bình dương m ạ n h đất trung tâm đi đến hiện trường hắn biết rõ nơi này thiên thai cũng không phải tự nhiên hình thành đây là thủy tổ cấp sức mạnh thiên thai chi chủ quý bốn tên khôi phục đ ỉ n h phong chi lực thủy tổ một trong tại cổ đại trưởng quản thiên thai chi lực tại vô tận trên bầu trời đắp n ặ n mây đen chi thành có điều khiển thiên thai hủy diệt văn minh sức mạnh cạch cạch đông nhiên ở một mảnh cuồng lang bên trong chu nguyên giác dừng bước chân hắn thấy rõ ràng phía trước bầu trời xa xa bên trong cái kia phía mây đen phía trên đông nhiên đã n ư ớ ra hai đạo khe n ư ớ to lớn cái này hai đạo khe hở đột nhiên bị trống ra một đôi như thượng đế một dạng màu đỏ nhạt hai mắt từ trong mây đen hiển hóa ra ngoài tràn đầy cực độ kinh khủng lực các bách cùng lúc đó phía trước trên mặt biển đ ố n g nhiên tràn ngập lên mảng lớn sương mù xám trong mơ hồ ba đạo kinh khủng t h â n ảnh đang chậm rãi từ trong sương mù xám hiện hiện ra chu nguyên giác khoe miệng nở một nụ cười mở màn kéo ra q ba chương sáu trăm năm mươi mốt bắt đầu hiện trường hình ảnh như thật hình chiếu ở trên bầu trời trên màn hình vì tất cả nhân loại tận mắt thấy tận thế một dạng cảnh tượng khủng bố để cho người ta hít thở không thông đáng sợ biển sâu bầu trời vô tận khói mù bên trong lộ r a cực lớn hai mắt cùng với cái k i a từ trong nông lùng xương mù s á m đi ra ba bóng người đây hết thảy để cho tại chỗ tất cả mọi người cho dù cách hình ảnh đều một cách tự nhiên sinh ra một loại trầm trọng cảm giác các bách trong lúc nhất thời phe nhân loại tiếng hoan hô ngừng lại tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc vào màn hình chờ đợi chiến cuộc kế tiếp phát triển Hiện trường, chú Nguyên giác nhìn nhìn trên bầu trời cặp kia thiên thai chi chủ Giác trời kia trường, Nguyên trên cặp bầu k h bên mặt anh Tuấn, phải n phất người kia thân hình con dài lại gậy gò toàn thân bao trùm lấy cực kỳ dữ tợn màu đen giáp sát hình dáng áo giáp giống như là chân đốt sinh mệnh sau lưng mọc như chuồn chuồn cánh chim giống nhau sáu đôi cánh quanh người quanh q u ầ n nhàn nhạt màu xanh tấm h huynh quang ách nạn c h i chủ tắc bốn người này chính là thiên ma mười hai thủy tổ bên trong bây giờ như cũ có đỉnh phong toàn bộ hình thái thực lực tồn tại hiện giờ bọn họ cùng t i ế n đến không có lùi bước cũng tựa hồ không có làm ra cái gì âm mưu hành động bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng đối với chu nguyên giác loại tồn tại này tới nói một chút yêu ma quỷ quái một dạng kỹ xảo căn bản không quan trọng gì không có khả năng tổn thương căn bản muốn chiến thắng loại tồn tại này liền cần đường đường chính chính, chính diện áp chế cho nên ác mộng tri chủ đáp ứng hôm nay khiêu chiến bởi vì hắn biết đây là cơ hội tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng ta chờ đợi thời khắc rốt cuộc phải đến nhìn thấy trầm rãi đi tới thiên ma thủy tổ trung nguyên giáp k h ỏ e miệng nụ cười càng ngày càng rực rỡ sau ngày hôm nay các ngươi trở thành lịch sử hoặc sau ngày hôm nay nhân loại trở thành lịch sử ác ngộng c h i chủ vừa cười vừa nói ngay tại song phương lời nói vừa mới hạ xuống s o n g vê anh không chung k i a trùng trùng điệp điệp mây đen bên trong chuyển đến giống như đạn hạt nhân nổ mạnh giống nhau nổ vang tiếng sấm sau đó ác n ộ n g tri chủ bên cạnh hai tên thủy tổ thân hình trợt tiêu thất dùng tốc độ cực nhanh hướng trung nguyên giáp vào tới t xoát, xoát, xoát, xoát. ố mặt biển bị cố lực lượng này khuấy động đến gió nổi mây phùn bên trong biển sâu nước biển ngắn mùi bị tách ra vô số sâu đến vài trăm mét sóng biển vực sâu mà cùng lúc đó chu nguyên giác cũng đồng dạng ra tay rồi xoát, xoát, xoát. hắn liên tục huy quyền quả đấm chấp động tốc độ giống như thuận di hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ quy tích nhưng mà cái này mỗi một quyền đều cùng t ắ c đánh tới nhận quang vừa vặn va chạm đem đập nệ nổ tung mà liên t ạ i nhận quang bắn nổ đồng thời chu nguyên giác rõ ràng cảm nhận được vô số mắt thường khó mà phát giác cảm đạm lục quang ở xung quanh thân hắn quyết tán đó là từng cái cực kỳ nhỏ bé sinh m ệ n h đơn nguyên những sinh mạng này đơn nguyên bám vào hắn bên ngoài thân hướng trong thân thể của hắn chui vào bất quá này hết thể chẳng qua là phí công hắn sinh mệnh kết cấu vận chuyển nửa trong suất thánh liên chi hình bao phủ q u a n thân kia vô số sinh mệnh đơn nguy cùng lúc đó ở hai bên ngắn ngủi đụng nhau quá trình bên trong chu nguyên giác thánh liên bộ dễ ở vô thanh vô tức bên trong k h u ế c tán quấn quanh ở tắc trên người đột nhiên phát động chuyển sinh năng lực lực lượng khổng lồ trong nháy mắt không phòng bị chút nào bị rút ra để cho tắt thân thể ngắn ngủi ngưng trệ mà cái này ngắn ngủi trong nháy mắt cũng đủ để trí mạng chu nguyên giác nhất kích đấm thẳng vung ra nhìn qua bình thường không có gì lạ nhưng trên thực tế lại có lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó liền xung quanh không gian đều tựa như vạt mèo v ảnh một cây này tại tắc xuất hiện chỉ trệ trong nháy mắt đánh vào trên người nàng trong nháy mắt vài trăm mét phạm vi bên trong không khí không gian đều biến hình giống như lõm b à o kèm theo một tiếng v a n g trầm tại lực lượng kinh khủng tác dụng dưới tắc thân thể đột nhiên xảy ra nổ t u n g nhưng mà chu nguyên giác tin tưởng đối phương cũng không phải liền như vậy bị đánh bại mà là trong nháy mắt hoạt hóa thân thể hóa thành vô số thật nhỏ sinh mệnh đơn vị trong nháy mắt phân tán đem lực công kích của hắn xuống tới thấp nhất đối phương nhìn như có thực sự hình thể nhưng trên thực tế nàng mỗi một khỏa tế b à o cũng là một cái độc lập sinh mệnh kết cấu có thể hành tẩu phi hành ăn thậm chí là bài tiết sau đó cái kia vô số giống như màu lục đậm xương khói giống nhau đại lượng rất nhỏ kết cấu đ ố n g nhiên tụ hợp ở chu nguyên giác vài trăm thước ngoại một lần nữa hình thành t ắ c hình thể sức tấn công thật là khủng bố vẹn vẹn chỉ là tiện tay cơ ra công kích thế mà liền đã đến có thể làm cho ta giải thể trình độ sao hơn nữa quả nhiên ta bản chất năng lực nếu như không cần phương pháp gạt t h ủ không cách nào chính diện xâm nhập bực này chân ngã cường giả thân thể sao bất quá cảnh giới của hắn hẳn là vẫn chưa siêu việt thủy tổ đến chân giới sinh mệnh trình độ bằng không cho dù là tiện tay nhất kích vừa rồi ta chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm thoát ly một lần nữa tổ hợp thân thể tắc hơi hơi neo lại cặ chú nguyên giác không có truy kích mà là ngẩng đầu lên bên trên bầu trời một đạo thân ảnh khổng lồ song quyền nâng cao quanh thân cái t i a như r u n g nham một dạng đường vân tản ra kinh khủng tia sáng khổng lồ thần phách c h i lực không có một tơ một hào tiết lộ hoàn toàn ngưng kết ở bên trong thân thể của hắn hắn nhìn thấy ở tại bên trong thân thể có chín cái năng lượng khổng lồ phản ứng nguyên liền phản phất chín cái năng lượng kinh khủng lò luyện trong đó ở trọng yếu nhất vùng lò luyện không trong cơ thể hắn mà đã lớn lên câu thông đến chân giới bên trong bọn rút chân giới tri lực chân giới lò luyện chầm lục hôn loạn tri chủ tác hắn chiến lực cá nhân tại trong mười hai thủy mượn từ đầy đủ chân giới lò luyện sức mạnh giá trị hắn thậm chí có thể sinh sinh đánh c h ì một m khối lục địa mà lúc này bây giờ hắn thi triển một cách này hoàn toàn có thể đánh c h ì một m cái phương viên mười mấy km cỡ nhỏ hòn đảo chú nguyên giác nhìn xem cái k i a đánh tới thân ả n h to lớn khoe miệng nở một nụ cười đ ỗ n g nhiên hướng bầu trời vung ra một quyền cùng vung nện xuống nắm đấm đụng vào nhau thế giới tựa hồ cũng tại va chạm giờ khắc này ngắn ngủi ngưng trệ sau một khắc vênh ba mặt biển trong nháy mắt sinh ra trên trăm km rộng sâu mấy trăm thước kinh khủng lắm vào to lớn biển khơi lạng sóng lớn khuyết tán mà ra toàn bộ thái bình dương giống như là bị tự lực khuấy động ao nước nhấc lên cực lớn vận sóng bởi vì một kích này sinh ra uy lực kinh khủng biển động bắt đầu hướng thái bình dương xung quanh lục địa bao phủ mà đi q ba chương sáu trăm năm mươi hai vô địch thân ảnh nhất kích châm lục sơn hải giao động trên trăm km nội mặt biển ao hãm đây là một bước khó có thể tưởng tượng đồ sộ cảnh tượng toàn bộ thái bình dương mặt biển đều tựa hồ bởi vậy bị quáy phản phát sóng thần giống nhau sóng lớn hướng tới thái bình dương quanh thân lục địa thổi quét mà đi nếu như không phải chu nguyên giác cố ý đem chiến trường tuyển ở đại dương trung tâm khủng bố như thế va chạm chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ vì lục địa mang đến kinh khủng chấn động. đ ỉ nhưng tiêm thủy tổ cấp tồn tại, thể toàn mặt đất văn minh tồn tại tắt lực lực tại trong thủy tổ, cũng là đứng hàng đầu tồn tại. diện minh giới hoại, Mà nhân hủy chân nhân phá hàng h luyện, cấp cá lực, có có cá lực cùng lực cũng bằng văn đáng đứng là lò là vào bộ võ võ đầu sợ. mà tại này cổ lực lượng còn m á n h phía dưới lục địa đều sẽ vì vậy mà sụp xuống nhưng chu nguyên g i á c thân hình lại bị không biết lực lượng cường đại nâng đỡ ở trong hư không không c ó theo mặt biển rơi vào cùng tắt từ trên trời giáng xuống thân thể khổng lồ ngắn ngủi rằng cọ ở trên không sau đó hỗn loạn chi chủ tác biểu hiện ra cùng hình thể không phối hợp tốc độ kinh khủng Tại sức mạnh mỗi sức một ạ n lần va chạm tựa hồ cũng có đạn hạt nhân nổ tung một dạng uy lực đáng sợ trên mặt biển ba động chưa lắng lại cái này liên tiếp va chạm lại khiến cho toàn bộ mặt biển vợn sóng càng khủng bố hơn cái này tựa như hủy thiên diệt điệu giống nhau tràn cảnh thông qua lý thanh tuyển thiên mục năng lực chuyển đến vô số nhân loại trong mắt để cho bọn hắn cảm thấy một hồi trợn mắt hốc mồm bọn hắn không cách nào tưởng tượng một trận chiến này nếu như là tại lục địa tiến hành vậy sẽ tạo thành như thế nào kinh khủng phá hư có lẽ lục địa đều đem như vậy mà chìm xuống đây là vượt qua sinh vật địa cầu vòng năng lực chịu được lực lượng kinh khủng chiến trường tại song phương kinh khủng đối với anh đồng thời chú nguyên giác quanh người bao phủ thánh liên dễ lan tràn c u ố n quanh ở tắt trên thân nhưng mà lần này hắn cũng không có khả năng giống như đối mặt tắt thời điểm như thế dễ dàng xâm nhập tắt thân thể tại chân giới lò luyện duy trì dưới tắt quanh người một cách tự nhiên bao phủ một tầng chân giới màng mỏng chống cự lại bộ dễ xâm lấn nhưng mà loại này chống cự c h u n g quy là sẽ bị bài trừ theo đối với anh tiến hành chu nguyên g i á c quanh người thánh liên xúc tu chậm rãi đâm vào tắt quanh người tầng bảo hộ bên trong cuối cùng đối với tắt năng lực sinh ra nhất định ảnh hưởng để cho hắn sức mạnh phóng xuất ra hiện nhỏ nhẹ trì trệ vê anh cũng chính là mượn tích tắt này chu nguyên g i á c liên tục cơ ra nắm đấm lần nữa ra tốc bên này giảm bên kia tăng một quyền từ giữa tuyến thiết nhập mục tiêu trực chỉ tắt trong cơ thể trung tâm chân giới lò luyện mà tắt tại bây giờ tựa hồ cũng ý thức được không đúng song quyền bỗng nhiên che chở vững vàng đón đỡ lấy chu nguyên giáp một quyền này hắn thân thể khổng lô trong nháy mắt đột phá bức tường âm thanh. xung quanh hơn trăm mét cao tam trọng sóng lớn trong nháy mắt bị hắn bay ngược thân hình đánh xuyên nổ ra lô trống lớn nhìn qua vô cùng hùng vĩ ầm ầm cũng liền tại tắt bị đánh lui đồng thời trên bầu trời tầng kia trùng điệp trồng trong mây đen t r u y ề n ra tiếng sấm khổng l ộ sóng âm đem t r u n g quanh n h ỏ vụn g i ọ t nước chấn vơi trở thành sương mù chú nguyên giác hai mắt hơi hơi nhau lại hắn cảm nhận được t r u n g quanh vương viên mấy trăm km bên trong trong tự nhiên lực lượng nào đó không ngừng hội tụ tại trong tầng mây vừa rồi bởi vì cùng tắc cùng tắt tiến hành va chạm phân tán tích lực thế mà không có chú ý sau một khắc xoẹt bao trùm mấy trăm km kinh khủng tầ một cái t ử vô số kinh khủng vàng tím lôi điện ngưng kết m à thành hình thể đạt đến trên trăm km kinh khủng cự thú từ trong tầng mây sông ra một đôi giống cánh rơi giống như cự tượng giống nhau thân thể sinh trưởng ba cái đầu người theo thứ tự là giống sư tử loài chim cùng với sinh vật b i ể n kinh khủng đầu người phản g phất một loại nào đó trong truyền thuyết kinh khủng thần thú tam đầu thiên la đây là tồn tại ở thiên ma thánh tinh truyền thuyết cổ xưa bên trong sinh vật nghe nói là khai thiên tích địa đến nay hải lục không hết thể tự nhiên c h i vật chúa tể giả là sức mạnh tự nhiên hóa thân mà này tam đầu thiên la đúng là thiên thai tri chủ quý sở tu chi linh hồn một tướng b ở lực. Lực lượng lượng đơn thuần từ góc độ lực tàn phá tới nói một kích này cường độ cũng đã vượt qua vừa rồi tắt bộc phát chỉ bất quá tựa hồ cần không ngắn tụ lực thời gian thủy tổ bên trong quả nhiên cũng không cũng là phế vật chú nguyên giác khỏe miệng nở một nụ cười bất quá loại cường độ này công kích nếu như rơi vào trên mặt biển chỉ sợ không tốt lắm như vậy từ chiến đấu bắt đầu một mực thẳng tắp mà đứng chu nguyên giác lần thứ nhất hơi hơi không người c ư ớ t bộ vực ngang tại sóng lớn phập phồng đại dương biển sâu phía trên bày ra q u y ể n giá tư thế sinh mệnh bản chất kết cấu điên cuồng v ậ t chuyển thánh liên xúc tu cắm d ễ ở lượng giới ở giữa lực lượng khổng lồ liên tục không ngừng quán t r ú vào thân thể của hắn b à n h tại năng lượng khổng lồ quán t r ú phía dưới thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng cất cao ba hai cánh tay hắn hướng về trước người vỗ bàn tay một cách tự nhiên kết thành một cái ân ký như chim thần bay tại cửu tiêu hô ba lần thứ nhất hắn quanh người thánh liên ân ký hoàn toàn rõ ràng một đoá cao hơn năm em mở hoa sen tinh khiết bao phủ xung quanh người hắn khổng lồ bộ dễ cắm rễ ở hư không hạ m ộ t khắc kèm theo tay hắn ấn kết thành cái này hoàn toàn rõ ràng thánh liên ấn ký bỗng nhiên nổ tung thánh liên chẳng qua là biểu tượng là bắt trước mà đến nay chân chính ý nghĩa là mượn từ thánh liên c h i lực đem tự thân võ đạo cùng chiêu thức phát huy đến mức tận cùng thánh liên nổ tung hai đôi khổng lồ cánh chim bỗng nhiên từ trong thánh liên mở rộng mà ra cái kia quen thuộc cực lớn thần điệu mượn từ thánh liên thể xác h à n không mà ra mấy chục km hình thể ở đó trên trăm km tam đầu tiên là trước mặt tựa hồ lộ ra mười phần nhỏ bé nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế chu nguyên giác chân đột nhiên phát lực và n h toàn bộ mặt biển đột nhiên sụp đổ thời gian phảng phất liền như vậy ngưng trệ thân ảnh của hắn ở kia mấy chục km cực lớn thần điệu bao phủ xuống đánh về phía trên bầu trời to lớn cự thú và chạm ba và n h tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt sinh ra nổ tung to lớn vô tận ánh sáng đau nhói tất cả mọi người con mắt vô số vàng tím lôi điện bốn phía bắn mạnh giờ này khắp này nếu như ở vào ngoài địa cầu không gian liền có thể thấy rõ ràng thái bình dương trung tâm Cái xoáy kia vô số giống như vòng giống nhau vô vòng số như đen màu tại n đồng nhiên g mây, một đ bị cố cường đại sức mạnh xé rách, mạnh m xé ộ trong cái giống như thái cổ thái giống dạng như thần thú một t ắ n tinh điểu phóng lên trời, một đường đánh tới không gian bên g trời, một tới trụ. Một điểu khác, cự vũ à ào ào, o tại t r sóng biển giao động đánh ra bay lượn một kích chu nguyên giác thân hình rơi xuống vững vàng đứng ở trên mặt biển hắn n cầm đầu trên bầu trời cái kia phảng phất tận thế giống nhau mây đen bị hắn sinh sinh đánh ra một cái lỗ trồng lớn giữa trưa ánh nắng xuyên qua mây đen che giấu chiếu xạ đến kiềm chế âm trầm mặt biển tối tăm phía trên mọi người thông qua thiên mục màn hình đều rõ ràng đem một màn này xem ở trong mắt sinh ra không gì sánh kịp chấn động bầu trời tăm tối bên trong phá vỡ một cái vết nước chu nguyên giác đứng tại vết nước trung ương ngửa mặt nhìn lên bầu trời ánh mặt trời vàng trói chiếu xuống trên người hắn như đều là thần linh lên ngôi quang ảnh giờ k h ắ c này tại tất cả mọi người trong mắt chu nguyên giác đồng đẳng với thần ở cái thế giới này hắn chính là tồn tại vô địch Quy thủy thấy chương chủ cho Thiên át tổ, bài. ma mỗi một cái cá thể đều có tự thân có thể xưng kinh khủng bản chất năng lực tất cả đều là có thể đối với toàn bộ văn minh tạo thành hủy diệt tính tổn thương tồn tại nhưng mà bốn tên thủy tổ liên thủ công kích cái kia siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng rung động chiêu thức lại tất cả đều bị chu nguyên giác hoàn toàn đo lấy đồng thời nhẹ nhóm đánh lui lúc này chính như trên màn hình biểu diễn hình ảnh đồng dạng thiên ma mang đến kinh khủng khói mù bị đánh xuyên hy vọng quang minh chiếu xạ ở nhân loại trên thân trong màn hình chu nguyên giác liền phảng phất thần minh giống nhau đánh lui tà ma không thể chiến thắng vô địch vô địch, vô địch. thế giới loại người bạo phát ra một hồi kinh thiên g e o họ mánh lúc i hội t tụ sóng âm m ộ này giải đất duyên hải không hề giống đất liền như vậy như cũ gió hêm sóng lặng chu nguyên giác cùng bốn tên toàn bộ hình thái thủy tổ v à chạm cho dù là dư ba cũng sẽ dẫn phát thiên thai một dạng thai nạn thái bình dương nước biển bị kịch liệt khuấy động mặc dù ba động đến các quốc gia đường ven biển thời điểm đã hạ xuống cực thấp trình độ nhưng vẫn như cũ để cho vùng duyên hải khí hậu xuất hiện kinh khủng biến hóa mây đen dày đặc mưa rào xối xả cồn phong như lao mặt biển lật lên cao m ư ơ i mấy mét sóng lớn đ xoát, xoát, xoát. Bên bên một bên khác lôi quang chất động mười mấy thước sóng lớn tại kinh khủng lôi quang phía dưới trong nháy mắt bốc hơi giống như là hư không tiêu thất càng xa xôi chỗ tổng thự trưởng thần long pháp tướng trên mặt biển ngang dọc rời sông lớp biển lắng lại sóng lớn trần thanh mục kiến mục pháp tướng trọc trời để cho sóng biển không cách nào đi tới từng người từng người võ đạo gia nhóm tại thủ hộ lấy lục địa an toàn ánh mắt của bọn hắn đồng dạng tập trung ở trên bầu trời trên màn hình bốn tên toàn bộ hình thái thủy tổ hắn thật sự có thể làm đến tổng thự trưởng nhịn không được thở dài một hơi từ hiện trường đến xem đồng thời đối mặt bốn tên toàn bộ hình thái thủy tổ chu nguyên giác không chỉ không có không địch nổi dấu hiệu ngược lại ngược lại đem bốn tên thủy tổ toàn bộ áp chế đây quả thực là kỳ tích loại này vô địch một dạng tư thái làm cho tất cả mọi người loại võ đạo gia đều tựa như ăn một k h ó thuốc a n thần đồng dạng thấp p h n g tâm trong nháy mắt bình tĩnh lại xem ra cái này chỉ sợ thật là đối thiên ma quyết chiến sau trận chiến này thế giới thế cục sẽ liền như vậy yên ổn mà nhân loại cũng đem một lần nữa n g h ê n đón hòa bình trên chiến trường chú nguyên giác thân hình đứng ở tại chỗ cũng không tiếp tục đối thiên ma tiến hành truy kích bên trên bầu trời cái kia vừa mới bị công kích của hắn đánh ra lỗ mây đang chậm rãi thu hẹp chiếu xuống ánh nắng càng ngày càng ít cuối cùng lần nữa bị mây đen bao trùm để cho chiến trường một lần nữa lâm vào một loại âm u trong sự ngột ngạt cặp tia đỏ như máu cự nhãn xuất hiện lần nữa ở phía trước mây đen bên trong mà ở bên dưới tắt cùng tắt thân ảnh một lần nữa về tới ác n g ộ n g c h i chủ bên người song phương lần nữa tiến vào tình trạng ràng co nắm giữ chín cái thể nội lò luyện hỗn loạn c h i chủ tác trong đó hạch tâm nhất lò luyện có thể câu thông chân giới lực lượng cùng cá thể lực phá hoại đều đạt đến cực mạnh cấp độ nắm giữ cùng ta chính diện va chạm tư cách tại trong thủy tổ cũng hẳn là đứng hàng đầu tồn tại là cái không thể coi thường đối thủ ách nạn c h i chủ tắc từ năng lực đến xem hẳn là cùng bạo loạn c h i dịch đồng nguyên thân thể của nàng từ vô số thật nhỏ như bệnh khuẩn giống nhau sinh mệnh đơn nguyên tạo thành cùng linh hồn tri chủ giống một cái t i ê n về tạy trí một cái thì tạy nhục thể nàng tựa hồ không có triệt để nắm giữ chân giới chi lực nhưng nàng sinh mệnh lực cùng với quanh thân bệnh khuẩn ăn mòn tính chất cũng không thể khinh thường không thể sơ xuất thiên hai c h i chủ quý xem ra hẳn là cũng không có chân chính nắm giữ chân giới chi lực bất quá hắn bản chất năng lực hết sức đặc thù lại có thể phạm vi lớn điều động thiên địa tự nhiên chi lực đưa chúng nó tụ tập h áp suất sau đó sinh ra bộc phát thậm chí so với bình thường chân giới chi lực phá hư tính chất càng mạnh hơn không hổ là toàn bộ hình thái thủy tổ ba người thực lực chung vào một chỗ ngược lại là có mấy phần khó giải quyết bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là khó giải quyết mà thôi chân chính biến số là vẫn không xuất thủ người kia chú nguyên giác trong lòng bên trong tốc độ ánh sáng đối với vừa mới chiến đấu tiến hành phân tích đối với ba tên ra tay thủy tổ năng lực cùng cấp độ đều đã có khái niệm rõ ràng ba người này sức mạnh mặc dù cường đại nhưng còn không cách nào đối với hắn tạo thành chân chính uy hiếp nhưng mà bốn tên toàn bộ hình thái thủy tổ bên trong mới vừa rồi còn có một người cũng không có ra tay mà cái này một người cũng là mấu chốt nhất một người ác mộng c h i chủ ma tại trong mười hai thủy tổ ma là đặc thù nhất cá thể tại tất cả thủy tổ bên trong hắn tựa hồ ở trình độ nào đó lãnh đạo địa vị trước kia cũng là hắn trước hết thoát ly phong ấn gò bó hành tẩu tại trong hiện thực lập mưu hết thảy có thể nói hắn là hết thảy âm mưu người vật r a cũng là hết thảy hai nạn người sáng tạo thậm chí thực lực của hắn có thể cường đại đến trực tiếp mở ra chân giới thông đạo vi phạm lúc đó có năng lượng cực kỳ cao cấp ý nguyện của mình thực hiện vật chất cùng chân giới chuyển hóa cưỡng ép đem chính mình trục xuất tới chân giới trong không gian loại t ô n tại này như thế nào lại là kẻ vớ vẩn nhưng mà hắn vì cái gì không có ra tay chẳng lẽ thật cùng hắn đã từng nói như thế bản chất của hắn năng lực liền không thích hợp tại chính diện chiến đấu biến số này không triển lộ ra toàn bộ thực lực chu nguyên giác thì sẽ không bơm lỏng lựa phần cảnh giác một bên khác thiên ma trận doanh như thế nào phải có đại khái phán đoán a ác mộng chi chủ t r ầ m rãi lên tiếng nói ân đại khái có thể phán đoán rõ ràng hắn quanh người có một loại nào đó không biết lực trường có thể thời khắc câu thông chân giới chi lực một phương diện đem tự thân tiếp nhận năng lượng xung kích bộ phận chuyển hóa đến chân giới bên trong một phương diện khác tương ứng xúc tu có thể đối với chân giới phòng ngự tiến hành bật phá đồng thời trong lúc bất chi bất giác rút ra mục tiêu năng lượng trong cơ thể kéo dài chiến đấu tình huống phía dưới liền xem như ta chân giới lò lệ cũng chịu không được hơn nữa đối phương nắm giữ chân giới chi lực số lượng thập phần to lớn Từ trước đây không chỉ là chu nguyên giác đang thử thăm dò năng lực của đối phương tình báo đang giao thủ bên trong thiên ma một phương cũng tại thăm dò chu nguyên giác năng lực tình báo có thể trở thành thủy tổ tồn tại há lại là kẻ vớ vẩn không phải chân giới sinh mệnh sao cái kia hết thảy liền còn có cơ hội vắn hồi như vậy các ngươi chuẩn bị sẵn sàng ta phải dùng huyết chân ác mộng chi chủ t h ả n như nói n q u ba chương sáu trăm năm mươi bốn huyết chân hô nghe được ác mộng chi chủ nói tắt cùng tắt cũng nhịn không được thật sâu thở ra mở hơi cho dù đến tình trạng này trong mắt của bọn hắn vẫn như c ũ không khỏi lộ ra vẻ hơi do dự có thể thấy được cái này cái gọi là huyết chân chỉ là một cái tên tựa hồ liền đưa cho bọn hắn áp lực lớn tình trạng của chúng ta bây giờ lại dùng huyết chân sẽ không triệt để đến mất tắt trầm giọng nói sợ rằng sẽ triệt để hòa tan trở thành một bãi quái vật a thắt trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc chần có thể hay không triệt để điên mất ta cũng không biết nhưng mà ta biết chính là đến lúc này không l i ề u mạng một chút sợ là chúng ta liền điên mất cơ hội cũng không có năng lực của ta căn cứ vào ý thức cùng tinh thần mà người này chân chính chỗ kinh khủng vừa vặn chính là ở phương diện này có thể nói đối với ta trời sinh khắc chế mà nếu như luận thực tế chiến lược cùng lực phá hoại chỉ sợ ta sức mạnh không thể so với tắt càng mạnh hơn coi như nhiều ta một cái cũng sẽ không có quá nhiều biến hóa ác mộng chi chủ thản n h n nói ta đồng ý nhưng vào lúc này ba người sau lưng bỗng nhiên chuyển ra một thanh âm mặt biển rầm rầm lúc ních nước biển ngưng kết trở thành một cái hình người chính là q u y ý chí hóa thân t ố t cả đến lúc đó chúng ta có thể hay không lần nữa phân ly cũng chỉ có thể xem vật khí bất quá cũng tốt sống sót mới có hy vọng cơ không tại như vậy kế tiếp thử ta thay thế chủ thể a tắt thản n h â n nói người cái người điên này đến lúc đó cẩn thận một chút thân là giáp ta đây cũng không muốn bị ngươi hại chết tắc tựa hồ có chút im lặng nói không nói nhiều nói như vậy hãy bắt đầu đi ác mộng chi chủ sắc mặt bình tĩnh song trưởng bỗng nhiên trước người chắp tay trước ngực nhìn thấy ác mộng c h i chủ động tác chu nguyên r ắ c lông mày hơi n h í u lộ ra một tia thần sắc thú vị ác mộng c h i chủ rốt cuộc phải ra tay rồi sao lần này sẽ là như thế nào năng lực h ắ n biết thiên ma phương diện nhất định có chỗ dầu diếm nếu như trước đây bọn hắn đối mặt thật là đến từ chân giới chỗ sâu cao đẳng sinh mệnh như vậy thực lực chỉ sợ còn tại bây giờ không thể hoàn toàn lộ sắt trên hắn nếu như không có nhất định át chủ bài bằng vào bọn hắn lực lượng chỉ sợ ngay cả chạy trốn cách mình hành tinh mẹ đều không làm được liền bị hoàn toàn tiêu diệt mà bây giờ là muốn xuất động chân chính lá bài tại sao hào hào ba ngay tại ác n g ộ n g chi chủ chắp tay trước ngực trong nháy mắt khổng lồ màu xám x ư ơ n g mù đ ỗ n g nhiên từ trong cơ thể của hắn nổ tung đi ra những thứ này x ư ơ n g mù trong nháy mắt trên không trung ngưng hình trở thành từng cái xiềng xích không đây không phải là xiềng xích chỉ là có xiềng xích hình dạng trên thực tế chu nguyên giác con ngươi hơi co lại thấy rõ ràng cái kia xiềng xích bên trong là từ vô số nhỏ xịu như phủ c h ú một dạng phức tạp kết cấu tạo thành cái này vô số xiềng xích liền phản phất vô số sốc tu vung vẩy tại trên mặt biển cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khủng bố khoảnh khắc tiếp theo những xích này làm ra một cái chu nguyên giác cũng không cách nào lý giải cử động. xoát xoát xoát vô số xiềng xích đ ố n g nhiên từ bốn phương tám hướng đâm xuyên xuống mục tiêu chính là đứng tại ác n g ộ n g chi chủ bên người ba tên thủy tổ xoét x ẹ t trong n y mắt ba người thân thể liền bị vô số xiềng xích xuyên thấu khuôn mặt của bọn họ biểu lộ cũng xuất hiện cực kỳ khủng bố biến hóa dữ tợn câu kết văn mẹo tựa hồ ẩn chứa ác tâm đau đớn mê muội sợ hai các loại rất nhiều phức tạp tâm tình tiêu cực ông sau một khắc một cố ánh sáng xám từ ác mộng chi chủ thể nội tuân ra bao trùm xung quanh phạm vi tạo thành một mảnh phương viên vài trăm mét ác mộng lĩnh vực hào theo sau kia vô số xiềng xích làm ra co rút lại động tác ba gã sắp mặt giữ tận thủy tổ đồng loạt bị xiềng xích lôi kéo hướng tới ác n g ộ n g c h i chủ di động cuối cùng bốn người thân thể đụng vào nhau nhưng mà đó cũng không phải kết thúc chu nguyên giác con ngươi bỗng nhiên co rụt lại bởi vì hắn nhìn thấy bốn tên thủy tổ thân thể va chạm sau đó cũng không có ngừng thân thể của bọn hắn vẫn còn tiếp tục tới gần tựa hồ dung hợp một màn này để cho chu nguyên giác có chút không thể nào hiểu được hắn thấy rõ ràng hơn nữa cảm g i á được bốn tên thủy tổ thân thể tựa hồ đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức dung hợp hơn nữa loại dung hợp này không chỉ chỉ là trên thân thể tinh thần của bọn hắn cùng ý chí thậm chí là tính mạng của bọn hắn bản chất kết cấu tựa hồ cũng tại d u n g hợp lẫn nhau không thể tưởng tượng nổi đến thủy tổ cấp loại tồn tại này mỗi người đều có m á n h liệt cá nhân đ ơ n ký tính mạng của bọn hắn bản chất đều có cực kỳ đặc biệt kết cấu dù là tế bào có thể ngắn n g ủ i d u n g hợp sinh mệnh kết cấu cũng không khả năng làm đến là ác n g ộ n g c h i chủ đây hết thảy là hắn tại chủ đạo đây chính là hắn lá bài t h y sau cùng bốn tên thủy tổ rung hợp loại năng lực này là căn cứ vào hắn ác mộng bản chất năng lực chỗ thực hiện đem trong n ộ n g hết thảy bắn ra vào trong chân thực tại hắn tự thân ác n g ộ n g trong không gian có thể trình độ nhất định thoát khỏi quy tắc gò bó lấy tâm ý của mình tới quyết định sự vật hình thái trên thực tế chu nguyên n g giác ngờ tới có bộ phận là chính xác ác n g ộ n g c h i chủ hắn chân thực sức mạnh chính xác không ở chỗ chính diện chiến đấu tại thiên ma thánh tinh tại bọn hắn bản chất năng lực không có chịu đến ô nhiễm phía trước ác n g ộ n g c h i chủ chân chính bản chất sức mạnh trên thực tế chính là đem n g ộ n g tưởng chiếu vào thực tế loại năng lực này bản chất được xưng làm g ộ n g đẹp trở thành sự thật ma h u y chân chính là loại năng lực này phát huy đến cực h ạ n sau đó kết quả tại cảnh trong mơ trong lĩnh vực thậm chí có thể trình độ nhất định trái ngược lẽ thường làm đến trong thế giới hiện thực hoàn toàn không cách nào làm được sự tỉnh trước mắt dung hợp chính là căn cứ vào loại năng lực này bản chất c h ô đạt thành kết quả nhưng mà ác mộng c h i chủ năng lực còn không cách nào hoàn toàn đánh vỡ lẽ thường bởi vậy trình độ nào đó loại dung hợp này nếu như muốn hoàn toàn phát huy toàn bộ lực lượng vẫn là phải tuân theo bộ phận lẽ thường bọn hắn hết thảy bao quát sâu nhất tầng tiềm thức đều tại h u y ễ n chân năng lực bên trong hoàn toàn kết hợp trước đây tại thiên ma thánh tinh thời điểm chính là ma huyễn chân năng lực dung hợp mấy vị thủy tổ sức mạnh mới có thể ngắn ngủi c h ố n g cự thai họa xâm l ớ n thậm chí mở ra tinh tế vượt qua chân giới thông đạo bất quá kể từ sau khi đi tới địa cầu loại năng lực này ác mộng c h i chủ liền sẽ không có sử dụng tới bởi vì bọn họ năng lực bản chất bởi vì đối với tinh cầu thật lớn thương tổn ở vô số sinh mệnh ý chí cùng t i n h cầu ý chí kia vô tận hận ý cùng với tự mình nội tâm sinh ra đáng sợ tâm ma ảnh hưởng hạn bọn họ chân linh đã chịu vô pháp lao đi nguyền rùa mộng đẹp đã biến thành ác mộng ai cũng không biết tại loại này bị nguyền rùa năng lực dưới trạng thái tái sử dụng huyễn chân loại này đánh vỡ lẽ thường năng lực sau đó. sẽ phát sinh cái gì có thể bọn hắn sẽ triệt để lâm vào điên cuồng quên bản thân quên hết mọi thứ chỉ còn lại hỗn loạn kinh khủng bản năng biến thành một đoàn chỉ có thể không ngừng cấp đoạt cùng giết hại thị não nhưng bây giờ bọn hắn không có lựa chọn bọn hắn nhất định phải dùng hết hết thảy không tiếp đại giới lấy được thắng lợi bởi vì có thể đây chính là bọn họ cơ hội cuối cùng quyết chiến bọn họ cần thiết muốn chiến thắng trước mặt cái kia vô địch nam nhân Quy ba chương 655, tuyệt chương đ cũng bắt đầu nhanh chóng dung hợp trở thành một đoàn lộc cộc lộc cộc giờ này khác này đã hoàn toàn không cách nào từ ở bề ngoài phân biệt bọn hắn nguyên bản bộ dáng bởi vì bọn hắn đã hoàn toàn đã biến thành một đoàn ngoại n huyết nhục kèm theo tất cả mọi thứ dung hợp bọn hắn cái kia rất có cá nhân ấn ký bản chất năng lực đặc tính cũng bắt đầu nhanh chóng dung hợp lấy tác huyết nhục cùng bệnh khuẩn năng lực làm cơ sở cấp tốc tái tạo thân thể đồng thời tại bên ngoài cơ thể thiết lập đặc thủ giáp trụ tầm phòng n ự lấy tác năng lực làm h ạ c tâm chín đại h ạ c tâm lò luyện nguồn năng lượng toàn bộ dung nhập tân thân thể bên trong quý năng lực cùng t á t chín đại lò luyện gần như hoàn mỹ dung hợp mặc dù quý không thể hoàn toàn nắm giữ chân giới chi lực nhưng điều khiển sức mạnh tự nhiên năng lực đáng sợ đang liên tục không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa trong tự nhiên c u ồ n g bạo năng lượng đồng thời đem những thứ này năng lượng kinh khủng áp sức tại t á t ngoại trừ chân giới lò luyện bên ngoài khác bát đại trong lò luyện mãi đến cái này bát đại trong lò luyện tích chứa sức mạnh cường độ có thể cùng chân giới năng lượng cùng so sánh một bên khác ác n g ộ n g chi chủ ma năng lực làm hết thể dung hợp hạch tâm m ấ chốt đồng thời hắn cực cao sinh mệnh cảnh giới cùng với ác mộng chi thành mộng cảnh cầu thông chân giới năng lực cùng tác hạch tâm chân giới l kích thích cực lớn chân giới lò luyện dung nạp cùng thu nạp chân giới năng lượng s á t x u ấ t cỗ này lực lượng khổng lồ đã hoàn toàn vượt qua tắt bản thân mức cực hạn có thể chịu đựng nhưng mà giờ này khác này thân thể của hắn đã cùng t ắ t tế b à o hoàn toàn dung hợp t ắ t kinh k h ủ n g huyết n ụ c sức mạnh có hiệu lực cực đại đề cao tắt chín đại lò luyện năng lực chịu đựng hoàn h o à n tương khấu hỗ trợ lẫn nhau cái này cũng không vẹn vẹn đơn giản dung hợp mặc dù vẹn vẹn chỉ là bốn tên thủy tổ huyện chân dung hợp cũng đã có thể làm cho chu nguyên giác rõ ràng cảm nhận được bọn hắn năng lực chất biến vành hình thể cấp tốc tăng vọt 5 m 7 m 1 0 m 1 5 m đ o à n kia viên thị t hình thể cuối cùng tăng vọt đến khoảng 1 5 m kinh khủng độ cao cơ hồ giống như cỡ nhỏ nhà lầu cao lớn tràn đầy kinh khủng cảm giác c áp bách mà đang kịch liệt vận b ẹ o bên trong cực lớn viên thịt cũng dần dần xuất hiện sinh vật hình thái sáu con cánh tay to lớn t r u n g quanh bốn khỏa khuôn mặt vận b ẹ o tựa hồ ở vào một loại nào đó trạng thái hỗn loạn phía dưới khuôn mặt dữ tợn bên ngoài thân bao trùm lấy màu đen lập lòe mánh liệt hẳn quang côn trùng giáp sắc một dạng giáp trụ phần lưng tại đối ứng chỗ chân giới lò luyện bên ngoài bát đại lò luyện vị trí. dọc theo tám cùng hướng bầu trời giáp trụ đường ống cực lớn song trường bên trên giang đầy đại lượng tựa hồ có trợ giúp năng lượng chuyển thâu nhỏ bé lỗ thủng quý năng lực hoàn toàn phát động thiên địa trong n g á y mắt phảng phất đứng im sau đó v a n h ba tám đạo nối liền đất trời kinh khủng vàng tím á n h chấp từ trùng trùng điệp điệp trong tầng mây bỗng nhiên đánh xuống cùng cái này quái vật kinh khủng sau lưng tám cái đường ống nối liền với nhau cực kỳ khủng bố sức mạnh tự nhiên phảng phất vô bờ bến cưỡng chế quán thâu tất cả hô to vô địch đám người lần nữa dừng lại tiếng hô ánh chấp lấp lóe cái kia thân hình c a o lớn cái kia phảng phất trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa như thần ma hình tượng cùng với cái kia triệt để kích phát nhân loại nguồn gốc từ sâu trong tâm linh sợ hãi lực lượng đáng sợ trong nháy mắt lại để cho tất cả mọi người nội tâm khẩn trương lên thiên ma thủy tổ lại còn cất dấu lá bài tẩy như vậy giờ này k h ắ c này canh giữ ở đường ven biển quanh thân võ đạo cường g i ả nhóm cả người lông tơ đều tạc lập lên mặc dù cách xa nhau mấy ngàn km khoảng cách bọn họ như cũ có thể cảm nhận được kia giống như thiên địa băng diệt giống nhau hủy diệt hơi thờ trên bầu trời lượng mưa trong nháy mắt tăng cường. cũng dẫn đến cuồng phong gào thét tựa hồ cũng thay đổi âm thanh bọn hắn mơ hồ tựa hồ có thể cảm nhận được toàn bộ địa cầu đều đang vì đó run dày cùng thút thít đều đến lúc này bọn hắn đều đã cho rằng thắng lợi đang ở trước mắt lại không có nghĩ đến lại còn cất dấu biến số như vậy không cần nói những thứ này cách xa mấy ngàn km võ đạo ra thân ở hiện trường mạnh như chu nguyên giác bây giờ thế mà cũng cảm nhận được một loại cảm giác gác bách mánh liệt cả người lông tơ đều nổ tung lại còn có năng lực như vậy chu nguyên giác khuôn mặt nhìn qua không có bất luận cái gì biểu tình nhưng cặp kia vẫn luôn giếng cổ không gợn sóng hai mắt bên trong cũng đã xuất hiện m á n liệt dao động đó là một loại tên là h ứ n g thú hoặc hưng phấn mãnh liệt cảm xúc hắn không nghĩ tới mười hai thủy tổ lại có thể mang đến cho hắn kinh hỷ như vậy cái này chỉ sợ là ngay cả cổ đại anh hùng cũng chưa từng thấy qua hình thái nhưng từ mức năng lượng đến xem chỉ sợ đã đến triệt để thuế biến sau đó một loại sinh mạng khác hình thái cường độ cái này còn vẹn vẹn chỉ là bốn người dung hợp nếu như mười hai thủy tổ toàn bộ hình thái đỉnh phong hình thái triệt để dung hợp không biết đến tột cùng sẽ tới mức độ như thế nào xem ra ta vẫn nhu lợi nếu như không phải sớm phong ấ n ba cái toàn bộ hình thái thủy tổ chỉ sợ thật là có chút phiền thức bất quá dạng này trận này cuối cùng quyết chiến mới Giác có chút ý tứ. Chú phía tứ. tay ý Nguyên sau đưa sở về lần ư lượng n nắm lớn năng tinh, toàn trong miệng. Thánh liên lớn lên. Bảnh. g từ túi một kết một thả kiểu mới cái sách lây l ra bộ vào vào này sinh trưởng không chỉ chỉ là bên người hắn cái kia không biết lực t r ư ở n g tại năng lượng kinh khủng quán chú phía dưới tại hoạt tính sinh mệnh bản chất cùng với cường hãn tế bào năng lực thôi động phía dưới thân thể của hắn xuất hiện phi nhân biến hóa không ngừng sinh trưởng thân thể đột phá cố hữu hạn chế đi tới xưa nay chưa từng có độ cao gần như tám m t o à đây mới là bây giờ chú nguyên giác chân đang toàn lực ứng phó hình thái chiến đấu hoàn toàn ép thánh liên kết cấu năng lực trình độ lớn nhất câu thông chân giới trí lực kích động tế bào hoàn toàn hình thái đây là n tác thủy tổ h dạng dung phía trước đã dùng qua chiêu thức châm lục q ba chương sáu trăm năm mươi sáu khói động châm lục ở dung hợp bên trong thân là chủ thể trung tâm tắt nhịn không được dùng ra phía trước đã từng dùng quá chiêu thức dường như là muốn rửa sạch trước đây xỉ n h ụ sau chỉ cự quyền tổ hợp mà thành chiến truy bỗng nhiên hướng chu nguyên giác n h n xuống kích lên kinh khủng khí lang thê mà ảnh hưởng đến trên bầu trời tầng mây khiến cho trên bầu trời tầng mây đều bởi vì dòng khí lon xuống mà xuất hiện thật lớn n ô lên có thể tưởng tượng được một kích này đến kinh khủng bực nào trình độ mà bên kia đối mặt như thế khủng bố công kích chu nguyên giác đồng dạng là phía trước như vậy ứng đối phương thức một quyền đánh ra hướng bầu trời song p ư ơ n g công kích đáng sợ lần nữa sinh ra va chạm không gian xung quanh một hồi kinh khủng chấn động nhưng trong lúc nhất thời âm thanh cũng không có chuyển đến bởi vì tại trong t r ư ớ mắt xem như truyền bá chất môi giới không khí đã hoàn toàn bị c h ấ n khai mấy cây số p h ạ m vi song phương trong nháy mắt ngưng trệ sau đó mặt biển xuất hiện cực độ kinh khủng lom xuống mấy chục km mấy trăm km hơn ngàn km nếu như từ vũ trụ ngoại không ở giữa quan sát liền có thể thấy rõ ràng tại thái bình dương trung tâm trên mặt biển xuất hiện một cái cực lớn lom xuống hình dáng mà lần này chu nguyên giác cũng không có khả năng giống như phía trước duy trì thân thể bất động t ư thái tại cự lực đập lên phía dưới thân thể của hắn bị đánh vào mặt biển bên trong trong nháy mắt liền xuất hiện ở dưới nước vài trăm mét địa phương thủy tổ dạng d u n g hợp cũng không có vì vậy mà dừng tay uy tứ sau khi ngắn ngủi ngưng trệ sau lưng đường ống bên trong bỗng nhiên bắn ra cực lớn động lực hắn thân thể cao lớn trong nháy mắt đâm vào mánh liệt mặt biển bên trong hướng về chu nguyên giác truy kích mà đi s i yến trường từ mặt biển lan tràn đến trong biển lộc cộc lộc cộc c h u quanh tiếng nước gà ghét chu nguyên giác thần sắc bình tĩnh tự hồ cũng không có bởi vì rơi cho dù không có không khí hắn cũng vẫn như cũ có thể còn sống mặt biển cùng đáy biển với hắn mà nói không có khác nhau mấy sau đó hắn liền thấy một đạo khổng lồ âm ảnh xông vào mặt biển hướng hắn đánh tới d u n g hợp thể sức mạnh ngược lại có chút vượt quá tưởng tượng của ta chu nguyên giác hơi hơi m e o lại hai mắt sau một k h ắ c cái k i a rất có lực gáp bách thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở chu nguyên giác trước mặt cái k i a s á u đầu cực lớn cánh tay trắng kiện cho thấy vượt quá tưởng tượng cân đối giống như cây rong đồng dạng tại trong nước rung động sau đó đột nhiên đánh ra ầm ầm ầm vô số rầm rạp chẳng trịt công kích đáng sợ trong nháy mắt bao phủ chu nguyên giác quanh t h ầ n cái kia sau cánh tay cánh tay biến thành ra cái bóng mỗi một cái đều mang theo lấy sức mạnh hết sức khủng bố chu nguyên giác ánh mắt không biến sáu cánh tay có sáu cánh tay liền có thể nhanh hơn t a sao sau một khắc xoát xoát xoát xoát hai cánh tay của hắn đột nhiên vung ra tốc độ so với đối phương nhanh hơn không chỉ một bậc không có bất kỳ cái gì trốn tránh thế mà lựa chọn cùng đối phương chính diện va chạm rầm rầm rầm mà hai cái có thể xưng diện thế cấp quái vật kinh khủng tại dưới mặt biển đụng vào nhau sinh ra chính là đáng sợ hậu quả vốn là kích động nước biển bị thêm một bước khuấy động toàn bộ thái bình dương tại bọn hắn lực lượng lực lượng trước mặt tựa hồ liền phảng phất trong nhà chậu nước tại không ngừng chấn động cái này tạo thành kết quả chính là đại lượng chất lòng tràn lan giờ này khắc này canh giữ ở trên đường ven biển mỗi cái võ đạo ra đột nhiên biến sắc bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng tại xa xôi cùng bầu trời tiếp giáp đường ven biển chỗ đ ỗ n g nhiên đã tuân ra một tòa giống như ngọn núi giống nhau sóng biển hướng về lục địa quần quận mà đến đáng chết bác xa cúp đường ven biển biến cảnh gợi d nhìn xem trước mắt chạy tới kinh khủng sóng biển nhịn không được phát ra mắng một tiếng một trận chiến đấu lực ảnh hưởng, thế mà đến loại này trình độ. muốn đánh tiếp như vậy kéo dài một đoạn thời gian có phải hay không cả nhân loại văn minh đều sẽ bởi vì chiến đấu dư ba tạo thành thiên thai mà hủy diệt gần n ữ a cuối cùng là dạng sức mạnh gì toàn thể nghe lệnh không tiếc hết thể đại giới ngăn chặn sóng thần đổ bộ g ợ r ổ phát ra gầm lên giận dữ đ ồ n g nhiên dẫn đầu hướng về quần quận mà đến sóng lớn phóng đi nhân loại toàn thế giới thế lực đường ven biển đều đang phát sinh những chuyện tương tự chỉ là xử lý chiến đấu dư ba tạo thành thiên thai liền đã để cho võ đạo ra nhóm mệt mỏi dù ai cũng không cách nào tưởng tượng ở giữa chiến trường kia phát sinh đến cùng là như thế nào va chạm lý tiểu thư có ta h h ể y y không cho n g u đã biết lý thanh t r u y ề n âm thanh sau đó ngay tại tổng thự trưởng trong đầu vang lên trong âm thanh kia tựa hô cũng có đối với chiến tranh dư ba tạo thành thiên thai rung động nhận được lý thanh tuyển hồi phục tổng thự trưởng thở dài nhẹ nhõm nhưng sau đó lại n h ắ c lên tâm tới so sánh với trước mắt thiên thai càng làm cho hắn lo lắng là cái này cực lớn biến số sẽ hay không cuối cùng ảnh hưởng đến chiến tranh kết cục lớn hơn nữa hai nạn bằng vào nhân loại nghị lực cũng có thể lần nữa trùng kiến gia viên mà nếu như trận chiến đấu này thua nhân loại chỉ sợ cũng hoàn toàn mất đi tương lai một bên khác bên trong chiến trường đang cùng thủy tổ dung hợp thể đối với anh chu nguyên giác trong đầu đông nhiên chuyển đến lý thanh t u y ể n âm thanh nguyên giác không cần dưới đáy biển chiến đấu và không võ đạo ra nhóm ngăn không được chiến đấu dư ba nhấc lên thiên h a i cái này một thanh n m trong nháy mắt để cho chu nguyên giác chấn động đúng lực lượng của đối thủ rất mạnh rất lâu không có như thế vui sướng phát tiết lực lượng trong cơ thể quá mức h ứ n g phấn tựa hồ dẫn đến chính mình quên đi vì cái gì đem chiến trường tuyển tại thái bình dương trung tâm chính là vì giảm bớt chiến đấu dư âm tổn thương trời qua chân a chu nguyên giác thấp giọng tự nói t i n h quang trong mắt trật hiện nhìn trước mắt kia giống như kẻ điên giống nhau không có lý trí điên cùng chút xuống khủng bố năng lượng đối thủ hắn khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười hy sinh lý trí chỗ đổi lấy không cách nào cùng võ đạo ra nhóm thiên truy bách luyện cùng tự thân hòa làm một thể sức mạnh tương đương đó a điểm này ngươi chẳng lẽ không rõ sao sau một khắc đối mặt với đối phương vung tới năm đấm chu nguyên giác phát lực phương thức tựa hồ xảy ra thay đổi toàn bộ thân thể bên trong bắp thịt từng cục tụ về một chỗ sinh mệnh kết cấu trong nháy mắt khép kín cái kia đoá thánh liên giống như về tới nụ hoa giống nhau trạng thái cùng lúc đó tất cả sức mạnh đều đánh c h ú n g ở quyền m ư ơ n g đến mức đầu quyền t r u n g quanh xuất hiện rõ ràng trắng tinh thánh liên hình dạng cùng sinh mệnh kết cấu một dạng cái này thánh liên đồ án liền như là nụ hoa đồng dạng khép kín nhưng ngay tại chu nguyên giác vung ra quả đấm một khắc này từ hắn sinh mệnh bản chất kết cấu đến hắn cả người n ụ c thể cơ bắp lại đến ngưng kết tại đầu quyền tất cả lực lượng. Cái sau đó vô số nhân loại từ thiên mục trên màn hình nhìn thấy hỗn loạn tưng bừng trong hình đ ồ n g nhiên có một đạo màu trắng chùm sáng phóng lên trời chùm ánh sáng này xuyên thấu chung quanh hơi nước xuyên thấu trên bầu trời trọng trọng điệp điệp mây đen bắn thẳng về phía phía chân trời phân c u ố i sau một khắc v a n g ba lực lượng khổng lồ trong nháy mắt lấy chùm ánh sáng này làm trung tâm khuyết tán ra mấy chục m é t hơn trăm m é t hơn ngàn m é t đạo này màu trắng của sáng trong nháy mắt lan tràn tới hơn ngàn m é t độ rộng giống như một đạo cực lớn trụ trời chọc thùng hết thể trở ngại phóng tới vô tận không trung cái này là hoàn toàn từ bàng bạc năng lượng tạo thành của sáng là bây giờ chu nguyên giác tại hoàn toàn giải phóng hình thái phía dưới có thể thi triển ra từ trong ra ngoài tối cường buộc phát ký xảo thánh liên nở rộ ở đó phương viên hơn ngàn mét màu trắng trong cột sáng đám người mơ hồ nhìn thấy có một đạo điểm đen theo đạo này kinh khủng cột sáng bị từ đáy biển vọt lên bầu trời đó là thủy tổ dung hợp thể thân ảnh cái k i ê u đạo khổng lồ kinh khủng thân ảnh tại đạo này cực lớn cột sáng trước mặt lộ ra là nhỏ bé như vậy dưới mặt biển sâu mấy trăm thước nước biển bị đạo này thuần trắng c ộ sáng giải khai một đạo cực lớn lỗ hổng tại lực lượng khổng lồ xung kích phía dưới mặt biển tựa hồ cũng không thể phản ứng lại qua một hồi lâu nước biển mới bắt đầu nhanh chóng khép lại、hồ. ở vào trong trung tâm chú nguyên giác sâu đậm thở ra một hơi thi triển loại trình độ này năng lượng phóng thích kỹ xảo đồng dạng để cho hắn thừa nhận gánh vác to lớn hắn nhanh chóng đưa tay đến bên hông lần nữa từ trong tay l ạ i lấy ra một cái năng lượng kết tinh cấp tốc thả vào trong miệng sau đó thân hình chấn động hai chân bỗng nhiên giống đạp không khí t r u n g quanh thân hình cấp tốc phóng lên trời hướng về phía thuần trắng cột sáng phóng tới không trung đạo thân ảnh kia truy kích mà đi tiếp xuống năng lượng phóng thích trình độ sẽ vô cùng kinh khủng nếu như còn tại mặt ngoài địa cầu mà nói sợ rằng sẽ tương đối phiền phức ông đang truy kích bên trong chú nguyên giác quanh thân lực lượng khổng lồ phun trào điên trong ư h nháy l mắt thân hình của hắn liền đã đi tới cao mấy ngàn thước giữa không trung thủy, này này, thủy tổ dung hợp thể thân hình như cũ ở vào một loại nào đó cứng ngắc trạng thái tựa hồ vẫn chưa từ vừa rồi cái tia kinh khủng xung kích bên trong hòa dịu tới khoảnh khắc tiếp theo chu nguyên n giác công kích liên tục liền tiếp đánh tới ầm ầm ầm ầm từng đoá từng đoá hoa sen to lớn hình dáng khí kình ở trên không t r u n g xuất hiện trong mấy chục km mây đen bị triệt để đ ẩ y ra không ngừng có kinh khủng màu trắng cổ sáng phóng hướng thiên khoảng không mà thủy tổ dung hợp thể thất ảnh tại cái này vô số liên hoàn trong công kích không ngừng tất cao mười km mấy chục km trên trăm km không khí t r u n g quanh dần dần trở nên càng ngày càng mầm manh nhiệt độ không khí cũng biến thành càng ngày càng rét lạnh ba năm trước đây chú nguyên giác đột phá vào vương cấp không lâu về sau liền từng làm quan ế n thử tại ban đêm dẫm lên không khí hướng về trên bầu trời trăng tròn chạy đi kết quả đến mấy vạn mét khoảng cách cũng đã bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, đã đầu đỡ bắt thể hết kinh h khí mỏng manh, ô n mỏng g s mệnh khủng ó có mà duy trì, t hơn nữa không h nữa mượn lực đ o ạ chỉ có thể bất đắc thể h bất trở dĩ về, k ô n cách nào chân chính nào lấy tiếng h thể ngó vũ trụ chân chính cảnh huyền â bây n ngó tượng cùng trụ dòm Mà g vũ bí. ờ p h i đại địa này, viên tinh cầu này, này, cầu cuối c ù không cách n à oanh lại đem hắn gò bó b Ẩm Ẩm Ẩm. k i khủng tiếng oanh minh không ngừng trên không trung vang lên trên mặt biển mây đen triệt để tiêu tan hai thân ảnh đang không ngừng va chạm cùng dây dưa bên trong tiến nhập sinh vật địa cầu cho tới bây giờ chưa từng lấy thân thể tìm tòi qua không trung t r u n g quanh biển động bởi vì hai người thoát l i mà cấp tốc yếu bớt cuối cùng bị võ đạo ra nhóm thành công chống đỡ xuống mà vô số dân chúng bình thường đứng lặng tại chỗ hoàn toàn yên tĩnh ngơ ngác nhìn trong màn hình hình ảnh nhìn xem hai đạo thân ảnh k i a lên cao không ngừng t r u n g quanh bọn họ bầu trời màu sắc dần dần biến sâu cuối cùng bọn hắn tựa hồ chọc thủng một loại nào đó màng mỏng hết thẹ t r u n g quanh đã biến thành vô biên đen như mực đó là một mảnh người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng vũ trụ tinh không vô số ngôi sao lấp lóe cực lớn mặt trăng lơ lửng ở phương xa t h ả ra vô tận thần bí cùng với vô tận khả năng đây là quyết định địa cầu thế cục quyết chiến cuối cùng chiến trường đồng thời cũng sẽ trở thành văn minh nhân loại mới bắt đầu biển sao trời bọn hắn từ mặt đất đánh vào bên ngoài không gian vũ trụ vọt ra khỏi địa cầu đây là người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng chiến đấu cái này là từ nhân loại chi lực soạn nhạc sử thi bên ngoài không gian vũ trụ đã mất đi trọng lực chu nguyên giác cùng thủy tổ dung hợp thể phiêu p h ù ở bên trong hư không nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản bọn hắn chiến đấu thần phách chi lực sen lẫn chân giới chi lực hình thành lực lượng kinh khủng bị bọn hắn điều động có thể trợ giút bọn hắn tại không có trọng lực trạng thái giới vẫn như cũ có thể tự nhiên hành động phi hành. m á y liệt phóng xạ cùng với ánh mặt trời nóng rực không cách nào thương tổn tới bọn hắn giữa khí cũng đã không phải loại trình độ này sinh mệnh cần thiết đối với đến gần vô hạn chân giới sinh mệnh chính bọn họ tới nói trình độ nào đó vũ trụ mới là bọn hắn chân chính sân nhà đây chính là chúng ta cuối cùng chiến trường ở đây liên quan tới các ngươi mấy ngàn năm hết thảy cuối cùng muốn hoàn toàn kết thúc chu nguyên giác phiêu phủ ở ngoài không gian bên trong ở đây không có không khí âm thanh không cách nào truyền bá nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn loại trình độ này sinh mệnh bình thường giao lưu từ trường sớm đã trở thành duy nhất thuộc về bọn hắn càng thêm nhanh nhẹn giao lưu phương thức tại trao đổi đồng thời c h ú nguyên giác thuận tay lại từ bên cạnh thân hông trong bọc móc ra một cái năng lượng kết tinh thả vào vào trong miệng đến nước này hắn trong hầu bao năng lượng kết tinh đã cơ hồ t h ấ y đ ấ y trận này nhân loại cùng thiên ma quyết chiến cũng đem tiến vào thời khắc cuối cùng hắn quanh người hết thể đều thu liễm thậm chí ngay cả sinh mệnh tồn tại khí tức đều vì vậy mà t i ê u thất nhưng ở trong loại an tính này ẩn tàng chính là lớn nhất kinh khủng sự yên tĩnh trước cơn bao táp giờ này k h ắ c này nghe chu nguyên giác mà nói cảm thụ được trong cơ thể hàn biến hóa lâm vào trạng thái điên c n g thủy tổ dung hợp thể cái k i a bốn tờ khuôn mặt g i ữ tợn phía trên nổi lên vặn vẹo thân s ắ c tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó sợ hãi máy liệt giống bên ngoài trong không gian hắn ngựa đầu phát ra gầm lên giận dữ máy liệt từ trường chấn động không gian t r u n g quanh thể nội chín đại lò luyện bắt đầu siêu phụ tải vận chuyển thậm chí bắt đầu sinh ra sổ đồ ở địa cầu ngoài không gian bên trong cái này chính là một kích cuối cùng q ba chương sáu trăm năm mươi tám tại vô tận tinh không dương cánh song p ư ơ n g đều đang tiến hành sau cùng chuẩn bị sáu ngàn năm trước thiên ma từ trong vũ trụ mịt mờ hàng lâm tại viên tinh cầu này bởi vậy nhân loại cùng thiên ma sinh ra vô số dối g i ắ m không chỉ chỉ là ân đoán cùng t i ự u hận không thể phủ nhận tại đây đối với văn minh nhân loại lịch sử tới nói cực độ tháng năm dài đẳng đáng bên trong đoạn này đối với nhân loại văn minh phát triển cực kỳ trọng yếu thời gian bên trong thiên ma bung ô xuống đưa cho văn minh nhân loại không cách nào tránh khỏi ảnh hưởng văn minh văn hóa nghệ thuật tu luyện coi như nhân loại không thừa nhận không thể tránh rằng đây hết thể mở đầu cùng phát triển đều có thiên ma cái bóng hôn tạp trong đó liền phảng p ấ t nhân loại rất nhiều truyền thuyết cổ xưa cũng là lấy thiên ma làm nguyên mẫu đồng dạng dài dòng thời gian cùng lịch sử đã qua Hai c á trong, thể thể trong mơ hồ chú nguyên giác từ nơi sâu xa tựa hầu nghe được một loại nào đó vỡ vụn thanh âm đây là thủy tổ dung hợp thể nội chính đại lò luyện không thể chịu được lượng lớn năng lượng áp dụng mà sinh ra vỡ vụn âm thanh ông thủy tổ dung hợp thể thân thể bắt đầu xuất hiện đại lượng vết rách liền tại đây mấu chốt nhất một k h ắ c tại năng lượng khổng lồ xung kích phía dưới tại nguy hiểm kinh khủng dưới sự kích thích cái k i a bốn khuôn mặt phía trên g i ữ tợn biểu lộ thế mà trong nháy mắt dần dần h ò a hóa lại lo luyện phạt h o á i bên bờ sinh tử tựa hồ khơi dậy bọn hắn sinh mệnh bản chất bên trong dục vọng cầu sinh cưỡng ép đem bốn tên thủy tổ lý trí kéo lại chỉ bằng vào điên cùng bọn hắn không có khả năng chiến thắng bây giờ chu mưa rác chỉ có tại lý trí trạng thái phát huy ra lực lượng mạnh nhất mới có cầu sinh khả năng tại cầu sinh dục vọng phía dưới ngay cả n g u y n rùa cũng bị áp chế. ngắn ngủi khôi phục lý trí bốn khuôn mặt nhìn về phía không gian t r u n g quanh nhìn xem dưới chân cái kia xanh thẳng mà mỹ lệ tinh cầu trên mặt đã lộ ra vẻ phức tạp tựa hồ khơi gợi lên tiềm ẩn trong lòng bọn họ một ít hồi ức đã từng văn minh của bọn họ tinh cầu của bọn hắn cũng giống vậy mỹ lệ đáng tiếc đối mặt xâm lấn bọn hắn không có thể giữ vững mảnh này tịnh thổ mà bây giờ bọn hắn lại đồng dạng biến thành kẻ xâm lược chỉ bất quá bất đồng chính là viên tinh cầu này cái văn minh này có thể sống chết thủ vệ tịnh thổ quyết tâm cùng dũng khí tuy muốn lần chết mà bất hối mà tại loại này khổng lộ dũng khí đánh vỡ hết thảy cuối cùng chính diện gương mặt đem hai mắt đặt ở xa xa chu nguyên g ắ á c trên thân đạo thân ảnh kia ở trước mặt bọn họ không gọi được cao lớn nhưng hắn kiên định dũng khí của hắn liền phảng phất trụ trời đồng dạng không cách nào giao động nếu như trước đây chúng ta nắm giữ như nhân loại giống nhau quyết tâm kiên định cùng dũng khí hết thảy sẽ hay không không hoàn toàn giống nhau đáng tiếc trở về không được trên thế giới này không có thuốc hối hận ăn toàn bộ hết thảy chẳng trách n ờ i khác chỉ có thể ván chính bọn hắn đến đây đi đây là một kích cuối cùng chúng ta cùng nhân loại dối rắm cũng nên liền như vậy nên đón kết cục bốn khuôn mặt đồng thời mở miệng từ t r ư ờ lúc kia ác mộng tri chủ là mộng đẹp tri chủ lúc kia thiên thai tri chủ là tự nhiên sứ giả lúc kia hỗn loạn tri chủ là trật tự lanh chúa lúc kia ách nạn tri chủ là sinh mệnh mẫu thân đúng vậy a một cách cuối cùng liền như vậy kết thúc a chu nguyên giác chậm rãi bình tĩnh mở miệng hắn tự hồ cũng cảm nhận được thủy tổ dung hợp thể cái tia tâm tình phức tạp ba động bất quá mặc kệ có sức mạnh như thế nào bọn hắn xem như kẻ xâm lược phạm vào tội ác sẽ không bởi vì bất luận cái gì nỗi khổ tâm mà ma diện gần như mất đi hắn thân thể quanh thân đồng dạng dần dần xuất hiện qua mang lâu dài ấp ủ rốt cuộc có kết quả cuối cùng cùng lúc đó bên ngoài không gian nổi lơ lửng thủy tổ dung hợp thể có động tác chân trái của hắn quận tại trên đ ù i phải mà đùi phải vẫn như cũ bảo trì đứng yên tư thái bốn khuôn mặt vô cùng bình tĩnh hai mắt b ô n xuống dung hợp thể bên cạnh sáu cánh tay cánh tay bày ra đủ loại huyền áo tư thế ngón tay kết xuất kỳ lạ nhìn một cái bọn hắn giống như là trong truyền thuyết ma thần lại giống như bông u xuống đến địa cầu thần v ậ t ông không l ô lại nồng đậm chỉ gần như đọng lại năng lượng từ trong cơ thể của bọn hắn khuyết tán mà ra tại phía sau bọn hắn ngưng kết không ngừng bành trướng vài trăm mét mấy cây số mấy chục km đó là một tôn cùng bọn hắn duy trì giống nhau tư thế hình thái vắt ngang tại trong không gian vũ trụ màu xám nhạt tự a thần tự a thần bốn khuôn mặt hai mắt bông u xuống tựa hồ có huyết sắc nước mắt rơi xuống đây là chúng ta đã từng dùng đối kháng thánh tinh kẻ xâm nhập chiêu thức tại m ư ơ i hai thủy tổ dung hợp trạng thái giới nó đã từng đánh lui qua chân chính chân giới sinh、mệnh. đã từng chiêu thức này tên bị chúng ta mệnh danh là chúa cứu thế nhưng bây giờ nó đã không đảm đương nổi cái danh hiệu này đối với văn minh nhân loại tới nói gọi là ma chủ a bốn cái hùng vĩ từ trường vang lên theo lực lượng kinh khủng tùy ý phát thiết ma chủ đối với văn minh nhân loại đối với ta mà nói các ngươi đồng dạng không đảm đương nổi cái danh hiệu này các ngươi chẳng qua là văn minh nhân loại cùng với ta đi tới trên đường một khối đá mài đ a u mà thôi từ hôm nay xuất phát tương lai của chúng ta là vùng vũ trụ này là cả chân giới ba chu nguyên giác trầm giọng nói ba ba. hắn mang theo như nụ hoa đồng dạng thánh liên ấn ký hai tay bỗng nhiên ở trước người chắp tay trước ngực song trưởng bên trên ngưng tụ lực lượng khổng lồ gặp lại đồng thời ngó n tay từng cục trở thành một cái con dấu đặc thù hình dạng đây là hắn cùng nhau đi tới đám người vô cùng quen thuộc ấn ký cùng chiêu thức đồng dạng là hắn siêu việt hết thảy chưa từng có từ trước đến nay căn bản l ệ ba mãnh liệt từ trường chấn động không gian chung quanh cực lớn chim hót mượn từ khuyết tán năng lượng vạch phá yên tĩnh vũ trụ bao bọc tại hai tay ấn ký bên ngoài nụ hoa mãnh liệt nở rộ nhưng tất cả sức mạnh cũng không có trong nháy mắt bộc phát ánh sáng vô tận cùng năng lượng từ nở rộ thánh liên bên trong t h ủ y biến đông nhiên hướng chung quanh khuất trương mấy cây số mấy chục km trên trăm km một cái khổng lồ cự liều kèm theo năng lượng quyết tán xuất hiện ở địa cầu bên ngoài không gian vũ trụ trên trăm km cực lớn hai cánh chậm rãi bày ra sắc bén mỏ chim dài nhỏ giống như r ắ n cổ giống như mũ miệng giống nhau đầu linh giống như dải lụa màu giống nhau lông đôi n ạ o nghễ lại kiên định hai mắt khoảng cách vô hạn kéo dài Từ t xa xôi r o ngoài địa cầu không gian hiện ra trước nay chưa có kỳ cảnh c ự mạnh mạnh trong p h n nháy mắt h mặc dù nghe không được bất kỳ âm thanh nhưng tất cả mọi người tựa hồ cũng cảm giác trên bầu trời nhiều hơn một cái thái dương song phương sức mạnh va chạm sinh ra ánh sáng cùng năng lượng ở địa cầu ngoài không gian bên trong bầu rửa đây là gần như thiên thể hiện tượng cảnh quan tất cả mọi người hoàn toàn yên tĩnh nhìn chòng chọc vào trên bầu trời cái tia bị vô tận ánh sáng tràn ngập hình ảnh chờ đợi kết quả cuối cùng trên bầu trời cái k i a hừng hực như thái dương giống nhau con cầu một mực kéo dài khoảng ba phút ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng mới chậm rãi tiêu thất chiến trường tình cảnh hiện lộ ở trên màn hình đám người đầu tiên nhìn thấy là chu nguyên giác thân ảnh vào giờ phút này chu nguyên giác quanh người không cách nào lại bảo trì không nhiễm một hạt bùi hình thái các vị trí cơ thể tại năng lượng to lớn xung kích phía dưới xuất hiện đại lượng vết thương máu tươi từ trong vết thương chẳng hẳn ra cuối cùng đối phương cái này kinh khủng nhất kích liền xem như thánh liên chuyển sinh năng lực cũng không cách nào hoàn toàn giữ vững thân thể của hắn để cho thân thể của hắn xuất hiện tổn nhìn thấy giống như là thần minh vô địch chu nguy tất cả nhân loại đầu tiên là trong lòng c ă n g cứng nhưng sau đó một loại không ước chế được cuồng hỷ liền từ đáy lòng của bọn hắn chuyển đến so với chu nguyên giác t h ụ thương thủy tổ dung hợp thể tình huống phải kém vô số lần cái kiết như là ma thần thân thể khủng bố giờ này khắc này đã thủng trăm ngàn lỗ không ngừng có ngoại ngoại vết nục từ miệng vết thương tràn ra dường như là chuẩn bị chữa trị thân thể ấy nhưng mà vừa rồi một cách kia tựa hồ đã hao hết dung hợp thể tất cả năng lượng thiếu khuyết năng lượng khổng lồ bổ sung liền xem như giống như tắc năng lực bản chất ngoan cường tế bào cũng không cách nào thực hiện tái sinh lúc này thủy tổ dung hợp thể tựa hồ đã đã mất đi ý thức bốn khuôn mặt phía trên ánh mắt đóng chặt sáu cánh tay cánh tay cùng với hai chân vô lực của mình bên ngoài không g i a n chân không trạng thái dưới duy trì lơ lửng trạng thái có thể thấy được thủy tổ dung hợp thể đã hoàn toàn đã mất đi năng lực chiến đấu mình đầy thương tích chu nguyên giác nhìn phi ê u p h ù ở trong không gian vũ trụ đang tại dần dần hướng không gian vũ trụ l ư ớ tới t thủy tổ dung hợp thể hơi hơi trầm mặc sau đó đưa tay sở về phía bên hông tay mải đem bên trong còn lại tất cả năng lượng kết tinh đồng thời lấy ra nhét vào trong miệm lộc cộc lộc, lộc nhận được năng lượng bổ sung sau đó hắn quanh người rất nhiều thương thế nhanh chó liên đã hoàn toàn khôi phục ngay cả năng lượng kết tinh đều thấy đ ấ y trận chiến đấu này thật đúng là không dễ dàng chu nguyên giác thấp giọng tự nói bất quá hết thể cũng nên kết thúc hắn thôi động năng lượng trong cơ thể hóa thành động lực để cho thân thể của hắn tại không có trọng lực trạng thái giới cấp tốc hóa thành một vệt sáng cấp tốc đi tới thủy tổ dung hợp thể thân hình khổng lồ phía trước hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bởi vì năng lượng hao hết cùng với trùng kích cực lớn tổn thương thủy tổ dung hợp thể ý chí chính xác lâm vào cấp độ sâu trạng thái ngủ say ông thánh liên kết cấu ấn ký tại lòng bàn tay của hắn hiện lên hắn chậm rãi xuề bàn tay ra khác ở thủy tổ dung hợp thể trên thân thể kế tiếp chính là một bước cuối cùng đem thủy tổ dung hợp thể phong ấn c h i t để kết thúc trận chiến đấu này nguyên bản lấy thủy tổ dung hợp thể mức năng lượng hắn muốn đem đối phương phong ấn vậy ít nhất cần trả giá hơn chín thành thể năng nhưng bây giờ thủy tổ dung hợp thể năng lượng hao hết ý chí ngủ say tương ứng tiêu hao tự nhiên thiếu đi vô số lần bằng không muốn đem đối phương phong ấn đối với bây giờ đồng dạng năng lượng dự trữ thấy đấy hắn tới nói thật đúng là một kiện nhức đầu sự tình lộc cộc lộc cộc bàn tay hắn bộ vị huyết mục giống như hòa tan huyết mục đại lượng mọc thêm chậm rãi lan tràn trùm lên thủy tổ d u n g hợp thể thân thể cao lớn phía trên sau một phút mọc thêm huyết nhục cuối cùng đ e m cái này cao tới mười lăm m mở thân hình khổng lồ triệt để bao trùm chu nguyên g ắ á c năng lượng dự trữ cũng xuống hạ xuống năm thành trở xuống trình độ huyết nhục dần dần sụp đổ ngưng kết thủy tổ d u n g hợp thể thân thể giống như phía trước bị phong ấn thủy tổ hoàn toàn ngưng kết ở giống như thủy tinh giống nhau kết tinh bên trong chỉ phiêu p h ù ở trong không gian vũ trụ trận này liên quan đến thế giới vận mệnh chiến đấu cuối cùng liền như vậy hà màn nhân loại cùng thiên ma mấy ngàn năm tranh chấp cũng cuối cùng có kết cục còn lại thủy tổ hóa thân dưới tình huống có chung u y ê n giác chấn áp căn bản không có khả năng lại nhấc lên cái gì vợ sóng hết thể đều kết thúc vô số người nhìn trong màn ảnh chiếu ra hình ảnh nhìn xem cái kia phiêu phủ ở trong không gian vũ trụ giống như bị động lại tại hồ phách bên trong kẻ địch khủng bố trong lúc nhất thời tựa hồ chưa kịp phản ứng kết thúc thắng lợi kết thúc như vậy sao nguyên lai tưởng rằng sẽ ở trong giấy dụa dần dần biến mất văn minh nhân loại cứ như vậy nên đón thắng lợi đây hết thể tựa hồ cũng quá mức ngọc ảo làm cho tất cả mọi người đều chưa tỉnh h ồ lại tại mấy ngày trước đó bọn hắn còn gặp phải văn minh diệt vong sợ hai cùng tuyệt vọng mà bây giờ không chỉ có văn minh có thể bảo toàn uy hiếp nhân loại kinh khủng nhất đ ị n h nhân cũng bị hoàn toàn diệt trừ loại tương phản to lớn này cùng biến hóa không ai có thể trước tiên t h í c h tướng t i ê n tĩnh một mực kéo dài gần như nửa phút chúng ta thắng lợi nhân loại thắng lợi trong đám người không biết là ai trước hết nhất nói nhỏ một tiếng sau đó đám người liền phảng p h ấ t bị đánh thức đồng dạng liên tiếp tương tự nhỉ non nối thành một mảnh sau đó tiếng nhỉ non càng lúc càng lớn dần dần đã biến thành kích động hò hét giờ khác này toàn bộ thế giới đều đang g e o họ mọi người kích động thành một khối toát ra hôn lấy hoan hô cái này được đến không dễ thắng lợi mà canh giữ ở đường ven biển chung quanh võ đạo r a nhóm thấy thế cũng không nhịn được sâu đậm thở dài một hơi đã từng bọn hắn chất vấn qua chu nguyên giác quyết định nhưng sự thật chứng minh chu nguyên giác sức mạnh vượt quá tưởng tượng của bọn hắn liền xem như bốn tên thủy tổ dung hợp thể cũng không cách nào đem hắn chiến thắng tất cả lo nghĩ tại thời khắc này cũng có thể bông u xuống nam nhân kia vẫn tại dùng hành động thực tế của hắn hướng đám người lộ ra được kỳ tích rốt cuộc chấn ai l ạ định tổng t h trưởng thật dài thở ra một hơi trên mặt lộ ra nhẹ nhàng cười thiên ma còn lại sức mạnh cũng không còn cách nào nhắc lên vận sóng rất nhanh bọn hắn liền có thể hoàn thành đối thiên ma đại phản công c h i t để thu hồi thế giới này trường k h ô n g quyền bạch long lao đạo n g ư ơ i tin tưởng tân thời đại thật sự bông xuống không chỉ có bạch long đạo nhân đồng văn minh tất cả túc trực bên linh cữu nhân gia tộc lấy thân chế tạo thanh khí cùng tổ khí cứng giả còn có cái k i a vô số hy sinh tại thiên ma trong chiến tranh vô danh dũng sĩ cùng anh hùng còn có cái k i a ngàn ngàn vạn vạn gặp nạn đồng bào các ngươi cũng có thể chân chính nhắm mắt tiếp xuống thế giới chúng ta thay các ngươi đi xem